mặt khác thời gian này có vừa vặn kẹt tại thẩm hạo chuẩn bị động thủ t r ư ớ c huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc bây giờ nếu là bảng ban nói biến cố lớn đến cái kia thẩm hạo lực chú ý khẳng định sẽ t r ư ớ c đoán t r ư ờ n g phương diện này mà sẽ không ở chu tả hành động thượng quá mức chú ý dù sao chu tả hành động không phải một sớm một chiều việc cần làm cần quanh năm suốt tháng mới có thể nhìn ra hiệu quả nhưng bây giờ chu tả hành động xuất cái này một việc sự tình liền không thể không khiến thẩm hạo một lần nữa điều chỉnh an bài của mình bất quá tin tức tốt là chu tả hành động xảy ra vấn đề còn chỉ ở tây mà tính tây bên này là hãn hậu phương lớn d à y vò hoa chút tâm tư còn tốt có thể ứng phó tới nếu là trước đó mù quáng liền đem chu tả hành động trực tiếp đẩy hướng địa phương khác lúc này thẩm hạo sẽ phải luôn cuống đem thiên hạ kém trước hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn liền cho tĩnh tây hạ một phần lệnh đầu để sở hữu hắc kỳ doanh lệ thuộc toàn bộ hủy bỏ hưu một tùy thời lợi kém đồng thời đem từng cái tuyên giáo đội sức chiến đấu lại tăng thêm một thành đồng thời còn có một phần lệnh đầu là phân biệt đi hướng tĩnh tây bên ngoài các nơi phó thống lĩnh nha môn phần này lệnh đầu nhìn như cùng lần này tĩnh tây chu tả hành động gặp phải vấn đề không dính dáng nhưng trên thực tế cũng là khá liên quan đó chính là thẩm hạo lệnh cưỡng chế các nơi hắc kỳ doanh nhất định phải trong vòng một tháng cũng chính là cuối tháng sáu hoàn thành biên chế chiêu mộ đầy biên công việc đồng thời lần này chiêu mộ dựa theo tận khả năng ngay tại chỗ cất nhắc nguyên tắc đem nội bộ bởi vì lúc trước tự t r a tự suy ngẫm chỗ để chống vị trí trực tiếp tiêu hóa hết không cho ngoại bộ người bất cứ cơ hội nào song xuôi những n à y về sau thẩm hạo về đến nhà đã nhanh đến hợi chính lúc vừa để hạ nữ đưa một bát canh chua mặt tới an vẫn chưa tới một nửa liền bị ngoài cửa tiếng gõ cửa dồn dập cho cái dày đi vào là hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn trực nhật quan một mặt vội vàng nhìn thấy thẩm hạo một bên hành lễ một bên liền đem một phần g i á n hồng linh đồng đầu đưa đến trước mặt hắn đại nhân chỉ huy sứ nha môn hồng linh cấp lệnh thẩm hạo một thanh tử trực nhật quan trong tay nắm qua đồng đầu sau đó dùng lệnh b à i mở ra bên trong nội dung cũng không nhiều liền một câu lấy lệnh hắc kỳ doanh thống linh thẩm hạo lập tức đến chỉ huy sứ nha môn nghe điều không thể kéo dài thẩm hạo đến bây giờ liền gặp quá hai lần hồng linh cấp lệnh năm ngoái một lần trước mắt đây chính là lần thứ hai đi thẩm hạo thậm chí không có chờ hạ n ữ đến cho mình mặc vào hát bảo mà là đem trang phục cầm ở trong tay trực tiếp liền đi ra cửa Vừa v ừ đi trên đường đi thẩm hạo thần tình nghiêm túc hắn phát hiện quân hầu phố lần trước lúc cũng cùng bình thường không giống hai bên rất nhiều dơ bó đuốc tuần tra giới nghiêm quân tốt hơn nữa nhìn đủ trang phục còn không phải các phương diện quân đô đốc phủ người mà là hắc giáp cấm quân lúc này giờ hợi đều nhanh quá nhưng chỉ huy sứ nha môn cổng lại một mảnh đèn đ u ố c s á n g trưng thẩm hạo tung người xuống ngựa về sau lập tức liền có chỉ huy sứ nha môn thông truyền dựa vào đến dẫn đường trực tiếp đem hắn đưa đến phòng nghị sự ở trong thẩm hạo vừa tới trong phòng nghị sự trước hắn một bước đã ngồi bốn người lão sư của hắn khương thành cũng tại ba người khác theo thứ tự là tĩnh đông tĩnh bắc tĩnh nam c h ấ n phủ sứ thẩm hạo vị trí tại cuối cùng tất cả mọi người là tòng tứ phẩm chức vụ và quân hàm thẩm hạo nhỏ tuổi nhất tự nhiên vị thấp nhất đây cũng là quy củ bất thành văn ai cũng không nói gì trong phòng nghị sự phi thường yên tĩnh mà thẩm hạo ngồi xuống về sau trong phòng nghị sự liền càng là một điểm thanh â m đều không có mấy người không n ú c nhích ngồi ngay ngắn đều đang đợi lấy chỉ huy sứ bàng bàn tới hơn nửa canh giờ về sau nghị sự đường bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân tiếp lấy liền có thị vệ thông cáo chỉ huy sứ đại nhân đến thẩm hạo phản xạ có điều kiện nghe tới thông cáo về sau lập tức ba một cái liền từ trên chỗ ngồi đứng lên bốn người khác cũng giống như thế mấy người động tác đều nhịp còn rất có một phen khí thế bàng ban mặt không biểu tình đi tới tới làm đến thượng thủ khoát tay háo ra hiệu tất cả ngồi xuống sở hữu chấn phủ sứ nha môn lập tức đem khu quản hạt bên trong huyền thanh vệ cảnh giới đẳng cấp nâng lên tối cao sở hữu ra vào thư tín hàng hóa nhân viên đều muốn có hoàn thiện phê chuẩn cùng giấy thông hành sở hữu thật không minh bạch người cùng hàng đều muốn khống chế lại nghiêm t r a những sự tình này các ngươi cùng các nơi cảnh vệ liên lạc hiệp đồng bố trí các ngươi làm chủ bọn hắn làm phụ t r ư ờ n g chín trăm bốn mươi tám tiếp nhận bang ban vừa đến đã đem bốn cái chấn phủ sứ nha môn điệp danh sách yêu cầu cũng đủ làm cho người khẩn trương các nơi cảnh giới nâng lên tối cao đồng thời còn muốn cùng các nơi cảnh vệ cùng một c h â u nghiêm khống ra vào địa vực người cùng hàng thậm chí còn có hoài nghi tức tạm giam lâm thời lộng quyền quyền lực cái này tại bình thường thế nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống không nói xa người cùng hàng đây không phải địa phương nha môn đang quản sự tính sao lúc nào đến phiên huyền thanh vệ cùng cảnh vệ nhúng tay rồi bao quát thẩm hạ o ở bên trong đang ngồi đều bị bàng ban cái này một tịch a n bài giật này mình tăng thêm hồng linh cấp lệnh cùng lúc đến trên đường cấm quân giới nghiêm đều biết khẳng định là sẽ ra đại sự gì chờ bàng ban nhanh chóng đem các nơi cảnh giới công việc bàn giao xuống dưới về sau quay đầu nhìn về phía ngồi tại cuối cùng thẩm hạo điểm danh nói thẩm hạo hắc kỳ doanh ngươi thu thập phải như thế nào rồi khả năng tiếp việc nặng bàng ban lời này mới ra lần nữa kinh đến đang ngồi đ ắ n g người mà thẩm hạo trong lòng đột nhiên minh bạch đây là nhất định là trước kia bảng ban từng nói với hắn biến cố lớn đến loại thời điểm này có thể nào lùi bước huống hồ bản này chính là thẩm hạo khổ đợi nhiều ngày thời cơ thế là thẩm hạo đứng nghiêm cất giọng nói hắc kỳ doanh thượng hạ đã nghiêm túc hoàn tất có lòng tin cũng có năng lực hoàn thành đại nhân phân công sở hữu nhiệm vụ bàng ban không có nhiều lời mà là trực tiếp ra lệnh như thế liền từ các ngươi hắc kỳ doanh trực tiếp tiếp nhận tả tướng diệp lan xanh ý đồ phá vỡ quốc triều tư đ ị c h man tộc bản án diệp lan xanh phá vỡ quốc triều tư đ ị c h man tộc cứ việc phía trước có ý đồ hai chữ nhưng ở tòa tất cả mọi người vô ý thức đem hai chữ này trực tiếp bỏ qua có thể để cho huyền thanh vệ động thủ t r a bản án ý đồ không ý đồ hoàn toàn không có ý nghĩa suất kết luận thời điểm cũng sẽ không nhìn thấy hai cái này mang theo suy đoán ý vị chữ tất cả mọi người đang kinh ngạc nhưng lại đều không đến mức kinh hãi riêng phần mình đều là huyền thanh vệ bên trong đại lao cấp nhân vật ai không có điểm sức phán đoán diệp lan s a n h từ năm trước bệ hạ đăng cơ thời điểm lên liền đã có gió đang thổi hắn phải tao tướng bây giờ cũng không thể coi là đ ộ ngột chỉ là trọng yếu như vậy trọng đại bản án thế mà bị bàng ban trực tiếp vứt cho mới trình hợp hoàn tất h ắ c kỳ doanh trong tay nói thật trừ t i n h tây c h ấ n phủ xứ khương thành bên ngoài mặt khác ba cái c h ấ n phủ xứ đối bàng ban quyết định này trong lòng là có phê bình kín đáo chỉ bất quá trở ngại bàng ban uy nghiêm không dám nhắc tới ra thôi thuộc hạ lĩnh mệnh ừ n tạm thời chính là những này thẩm hạo lưu lại những người còn lại trở về ban sai đi thôi bàng ban p h t p h t tay kết thúc lần này ngắn ngủi nghị sự có thể đoán được khi bốn vị c h ấ n phụ sứ sau khi trở về lập tức cho các nơi hạ đạt tương quan nhiệm vụ yêu cầu quan hệ song song hòa cảnh vệ áp dụng thời điểm toàn bộ tĩnh cựu chiều sẽ là cả một bộ tình hình căng thẳng chỉ sợ so với trước đó cùng man tộc tại quan ngoại đại chiến lúc đều muốn khẩn trương đến nhiều nói đùa đối rất lớn chiến thời điểm đao đều là hướng ra ngoài lại có c h u y ế t hỏa quan cách coi như biết phía trước tướng sĩ đánh cho vất vả nhưng quan nội người vẫn là sẽ không thái quá tại khẩn trương có thể từ đêm nay bắt đầu huyền thanh vệ lộ ra đến đao thế nhưng là đối nội nếu ai không thành thật cái kia huyền thanh vệ rét lên người đến cũng sẽ không nương tay bốn tên c h ấ n phủ sứ như vậy vội vàng rời đi thẩm hạo thì là bị bàng ban mang về công giải trong phòng đây là buổi tối hôm nay v ậ hạ tại vạn dân cung g ấ p vời chúng ta ban xuống văn thư n g ư ờ i trước nhìn một chút bàng ban ngồi trên ghế từ trong túi chữ vật xuất ra một phần văn thư đặt lên bàn để thẩm hạo cầm đi nhìn văn thư nội dung rất nhiều trọn vẹn trên trăm số trang văn chữ thẩm hạo không có khả năng toàn bộ xem hết chỉ là nhìn lời mở đầu cái kia vài trang phía trên là từ hộ bộ thượng thư bạch thường k h a n h công bộ hữu thị làng lại bộ hữu thị làng lễ bộ hữu thị làng hình bộ hữu thị làng binh bộ thượng thư văn minh cử sáu người liên danh b ả y ra diệp lan xanh ý đồ phá vỡ quốc triều tư địch m à n tộc ba mươi bảy đầu đại tội phàm là ngồi vững một đầu cũng có thể làm cho diệp lan xanh tuyệt tam tộc mà lại thẩm hạo còn chú ý tới liên danh phía trên nhất còn có một cái bắt mắt danh tự cũng chính là cái này nhân chủ bút viết xuống cái này lưu loát mấy vạn chữ tố giác văn thư người này chính là hữu tướng tào quốc bang tào quốc bang tại t ỉ n h cựu triều miếu đường là địa vị một mực phi thường xấu hổ mặc dù giống như tả tướng thuộc về tòng nhị phẩm đại quan có thể nói là tĩnh cựu triều bên trong dưới tình huống bình thường chức quan có thể đạt tới đình phong nhưng phẩm cấp mặc dù cao nhưng chức vụ quyền lực lại ngay cả các bộ thượng thư cũng không bằng vì tướng quyền lực tất cả đều bị tả tướng cầm giữ chuyện trọng yếu căn bản không xen tay vào được không trọng yếu sự vụ lại không cần hắn cái này cấp bậc đến xử lý cho nên cho tới nay hữu tướng chức vụ này đều bị xem như là tạm giữ chức dưỡng lao hoàng kim lẻ lạnh n g ồ i tại vị trí này chẳng khác nào là sớm hưởng thụ tối cao quy cách nuôi thả bình thường thượng sai uống chút t r à muốn tới thì tới nghĩ không đến liền không đi không ai quan tâm đến mức thẩm hạo đối với vị này hữu tướng nhận biết đều chỉ có cực ít một chút nhưng hôm nay xem ra vị này qua tuổi chín mươi hữu tướng cũng không phải cái gì dưỡng lao trạng thái viên tiêu tâm vẫn là hết sức linh hoạt chí ít tại diệp lan sanh vụ án này bên trong bên ngoài c h ố n g đỡ đầu cũng không chính là vị này hữu tướng đại nhân sao hiện tại diệp lan sanh tả tướng phủ đã bị cấm quân khống chế lại bao quát nhà h ắ n ngoài sáng hoặc ngầm sinh ý cũng đều bị khống chế đây là bệ hạ tự mình yêu cầu điều tra đồng thời dẫn đầu trong vụ án hiện tại giao đến chúng ta huyền thanh vệ trong tay ta lại giao cho ngươi đây là đối ngươi năng lực có lòng tin đồng thời cũng là bệ hạ rất xem trọng ngươi chuyên môn sách ngươi danh tự cho nên vụ án này ngươi nhất định phải làm tốt không phải coi như ta chỗ này ngươi có thể vô sự nhưng bệ hạ bên kia ngươi nhưng là không còn pháp bàn giao thuộc hạ minh bạch thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ để đại nhân cùng bệ hạ thất vọng thẩm h ạ o trả lời hết sức kiên quyết bởi vì đến phần này bên trên kỳ thật đã không có hắn cự tuyệt phần bị hoàng đế điểm danh điểm danh cũng không phải là chuyện gì tốt nhìn bề ngoài là sự tình làm xinh đẹp vậy liền đại công làm hư hại vậy liền gián g tội nhưng trên thực tế cũng không chỉ những thứ này muôn đạo tỷ như nói ngươi làm việc làm được tốt hoàng đế xem xét nhà a g a hỏa này rất có thể làm a về sau chuyện gì đều gọi ngươi đi làm đồng thời phân công sự tình càng ngày càng trọng yếu động lòng người đều có phạm sai lầm khả năng một khi chuyện nào đó làm hư hại làm không cẩn thận chính là trực tiếp chặt đầu xong việc bởi vì hoàng đế sẽ cảm thấy ngươi lại dám cô phụ hắn tín nhiệm đối với ngươi cái này còn không đáng chết sao cho nên hoàng đế loại sinh vật này không có gì đạo lý tốt giảng trong lòng ngươi có ít là được đây là bệ hạ cho điều tra và giải quyết ngự phê tùy cơ ứng biến ngươi cầm để phòng vật nhất mặt khác ngươi còn có thể dùng phần này tùy cơ ứng biến văn thư đi tìm cấm quân cấp cho h i p trợ nhưng nhiều nhất không thể vượt qua một ngàn người một điểm cuối cùng vụ án này ngươi muốn dựa theo hữu tướng t à o quốc bang chủ bút ba mươi bảy tội đi thăm dò bất luận kết quả như thế nào ngươi trừ muốn đem tiến triển theo báo cho ta bên ngoài còn cần theo báo cho bệ hạ chuyện này trong cung tự sẽ bắt chuyện qua có người tới tìm ngươi cái này thẩm hạo có chút ngây người dựa theo hữu tướng văn thư đến t r a còn phải trực tiếp báo đưa một phần tiến triển cho hoàng đế hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói điều tra và giải quyết bản án sẽ có nhiều như vậy cái kỳ hoa yêu cầu chương chín trăm bốn mươi chín vào sân Ký ngày mai chuyện này liền sẽ cả nước đều biết mà ngươi chủ sự vụ án này tin tức cũng sẽ truyền khắp thiên hạng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết trong tay ngươi cầm cán đao tử như thế ngươi đối huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc cũng liền có thể dựa theo kế hoạch của ngươi triển khai bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu nội bộ nghiêm túc cần cẩn thận nhưng lại không thể hợp với mặt ngoài đang giết giết nhưng nhất định phải chứng cứ vô cùng xác thực không lưu tay cầm thẩm hạo k h ô người n g xác nhận nhưng vẫn là vì ổn thỏa hỏi một câu đại nhân chúng ta nội bộ nghiêm túc không giới hạn sao bàng ban nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem thẩm hạo một hồi lâu về sau mới nói không mức cao nhất coi như ngươi t r a được ta hoặc là người nhà ta có vấn đề gì đều có thể trực tiếp xử lý ta cũng cho ngươi một cái tùy cơ ứng biến thủ lệnh thuộc hạ không dám còn xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ha ha căn hệ trọng đại há lại cho đùa bàn g ban vẫn thật là lập tức nâng bút cho thẩm hạo viết tùy cơ ứng biến văn thư học thuộc lòng mặt trên còn có hắn ấn ký cùng chỉ huy sứ nha môn đại ấn kết quả thẩm hạo từ chỉ huy sứ nha môn ra trong tay liền lấy đến hai phần tùy cơ ứng biến văn thư cũng không phải thẩm hạo cố ý khích đem bàn g ban mà là hắn không thể không thăm dò một chút bàn g ban danh giới cuối cùng không phải dễ dàng đem sự tình làm tì vết bất quá bây giờ xem ra ngược lại là thẩm hạo nghĩ nhiều bàn g ban cho danh giới cuối cùng chính là không có điểm m ấ chốt bao quát hắn cái này chỉ huy sứ ở bên trong đều thuộc về lần này nghiêm túc p h ạ vi đương nhiên, lại thế nào nghiêm túc cũng không có khả năng nghiêm túc đến bảng bàn trên thân đây là một cái thái độ cái kia phần t ù y cơ ứng biến văn thư cũng là thái độ vì chính là an thẩm hạo trái tim tuy hành thị vệ trở về mấy người thẩm hạo đem từ phong nhật thành hắc kỳ trong doanh trại điều hai trăm thân vệ sau đó dựa vào hắc thủy tại hoàng thành mạng lưới tình báo tiến hành diệp lan sanh án lần thứ nhất điều tra và giải quyết mà dựa theo chỉ huy sứ nha môn cho thẩm hạo thuận tiện chỉ huy sứ nha môn trụ sở chính là hắn lâm thời điều tra và giải quyết đặt chất đ i ệ sẽ kéo dài đến hắn đem hoàng thành chuyện bên này xử lý kết thẩm hạo đi trước chỉ huy sứ nha môn phía sau trụ sở phát hiện ra ngoài ý định nhỏ không nói so ra kém tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn trụ sở liền phong nhật thành bên kia h u y ề n thanh vệ thiên hộ sở trụ sở đều so nơi này rất nhiều thẩm hạo lâm thời chỗ làm việc là hai hàng ốc xá cho hắn thân vệ ở lại cũng làm hắn lâm thời làm việc điểm mặt khác đ ị a lao cũng là tuyển tại chỉ huy sứ nha môn đ ị a lao trực tiếp vạch một nửa cho hắn sử dụng đồng thời đ ị a lao trông coi để cho ba vị chỉ huy thiêm sự đến tòa c h ấ n tiêu diệt bất luận cái gì cấp ngục khả năng mà thẩm hạo tại trụ sở bên này dạo qua một vòng về sau phong nhật thành bên kia phục mệnh chạy tới hai trăm thân vệ cũng đến mặt khắc b người, người đến địa phương cũng quen thuộc thẩm hạo lập tức dẫn hai trăm linh hộ vệ trùng trùng điệp điệp đi cấm quân tại ngoài hoàng thành thành một cái trong danh địa tiếp được lần này vụ án hàng đầu nhân vật đã từng tính cựu triều tả tướng diệp lan xanh lúc này diệp lan xanh bị bản khóa khóa lại toàn thân đều là các loại trận pháp cấm chế cho dù đây chỉ là một luyện khí cảnh sơ cảnh quan văn nhưng cấm quân cẩn thận vẫn là tiêu diệt hết thệ khả năng ngoài ý mớn cấm quân một vị tham tướng tại cẩn thận hoạch nghiệm thẩm hạo thân phận cùng thủ tục về sau mới đưa diệp lan xanh giao cho thẩm hạo mà thẩm hạo bên này đồng dạng cẩn thận đối diệp lan xanh tiến hành các loại kiểm nghiệm bao quát nghiệm minh chính bản thân thương thế chúng độc hay không mấy người cha một lần không có vấn đề mới xử lý kết thủ tục vương nhất minh cùng đi theo hắn vô cùng may mắn mình nhiều một cái tâm nhãn lười thẩm hạo phó quan chức vụ không vung tay nếu không hắn lần này liền phải hướng đường thanh nguyên cùng trần thắng như thế canh dự ở các nơi hắc kỳ doanh không thể động đậy cũng liền trực tiếp bỏ lỡ bây giờ trận này khó được kỳ ngộ đây là cái gì đây chính là vật khí cũng là ánh mắt vương nhất minh mặt dạng mày d à y kiêm thẩm đại nhân phó quan chức vụ cũng không chính là hy vọng cách thẩm đại nhân gần m ộ t c h ú t sao. Đều n ó i thẩm đại nhân sát khí trọng nhưng vương nhất minh lại cho rằng thẩm đại nhân hồng phúc tề thiên thường tại thẩm đại nhân bên cạnh cũng có thể dính được nhờ giờ hợi thời điểm hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn bên kia cũng bởi vì hồng linh cấp lệnh lập tức toàn viên đ ề phòng tùy thời ngay lệnh mà vương nhất minh chính là lúc kia bởi vì thẩm hạo phó quan thân phận bị kêu đến chờ lệnh chờ hơn một canh giờ về sau điều lệnh m ớ i đến sau đó vương nhất minh lại cùng hai trăm h thân vệ đến hoàn thành đồng thời tiến vào chiếm giữ chỉ huy sứ nha môn trụ sở vụ án gì cần hai trăm h thân vệ tiến hoàn thành hơn nữa còn cái kia hạ chỉ huy sứ nha môn xem như trụ sở thoạt nhìn là muốn thời gian dài chú lưu rồi hơn nữa còn phân đến chỉ huy sứ nha môn nửa tòa địa lao vương nhất minh trong lòng nghi hoặc theo thẩm hạo cùng một chỗ đến cấm quân trong danh o địa tiếp vệ bị khóa thành người gỗ đồng dạng diệp lan xanh lúc mới kinh sợ để lộ lưu lại năm mươi thân vệ gia nhập địa lao bên ngoài phòng thủ lại phái ít nhân thủ đi công văn kho đem diệp lan xanh sở hữu trực hệ chi thứ người thân quan hệ tương quan công văn thác cấn ra mặt khác lại rút tám mươi người nửa nén hương về sau cùng ta cùng một chỗ đi trước diệp phủ đi dạo vương nhất minh có thể tới cũng làm cho thẩm hạo thiếu nhọc lòng không ít lập tức dừng lại an bài song x u ô i vương nhất minh nhanh chóng bố trí nhân thủ ngắn ngủi thời gian nửa nén hương liền phân công tốt hết thảy điểm lên tám mươi tinh nhuệ liền theo thẩm hạo đi ra chỉ huy sứ nha môn trụ sở tiến về diệp phủ diệp phủ kỳ thực hiện tại còn mang theo tả tướng phủ b ằ n g hiệu phách lối tọa lạc tại quân hầu phố phía sau một đầu trong ngõ nhỏ thuộc về hoàn g thành tốt nhất ưu chất nhất khu vực mà lại chiếm diện tích không nhỏ trong phủ lớn nhỏ ốc xá đầy đủ hơn sáu mươi ở giữa ở liền nô buộc nâu người ở bên trong tám mươi ba nhân khẩu những n à y tám mươi ba nhân khẩu bây giờ chứ đã bị bắt giữ tiến địa lao diệp lan xanh bên ngoài còn lại tám mươi hai người lúc này đều tại diệp phủ bên trong bị cấm quân tạm giam đến diệp phủ về sau lại là một hệ liệt dườm ra nhưng lại á t không thể thiếu thủ tục giao tiếp về sau cấm quân lưu lại cần thiết phòng giữ lực lượng đem diệp phủ chủ yếu trưởng khống chuyển giao đến h ắ c kỳ doanh cái này tám mươi tên tinh nhuệ trong tay về phần trong nhà cái kia tám mươi hai người cũng giao cho cấm quân an bài nhân thủ hiệp trợ đưa đến chỉ huy sứ nha môn trong địa lao bắt giữ dạng này diệp phủ tám mươi ba người liền c h ỉ n h chỉnh tề tề lại ở cùng một chỗ cẩn thận lục soát bất kỳ cái gì địa phương đều không cho bỏ qua sở hữu còn nghi vấn đồ vật hoặc là khẩn yếu vật toàn bộ thống nhất tập trung cất đặt khẩu cung mặc dù trọng yếu nhưng bản án liên quan đến người không thể coi thường t r ự chương tiếp t đi lên liền lên quá ẩ m cầm khẩu không chín hợp, c g h trăm năm mươi độ khó diệp phủ điều tra từ đêm khuya một mực tiếp tục đến bình minh liền trước mắt tìm ra đến đồ vật đến xem diệp lan xanh trong nhà cất giữ tài vật giá trị sợ là có thể có thể so với một giới cự phú phú thương toàn bộ thân gia tiền bạc loại hình tục vật kỳ thật diệp phủ bên trong cũng không có bao nhiêu tính toán đâu ra đấy ba mươi vạn lượng cũng chưa tới số lượng này đặt ở địa phương thượng một chút trung tiểu dòng rói dầu có gia tộc đều có thể cầm ra được chớ nói chi là những cái kia vọng tộc bên trong thượng lưu làng quan văn thai to mặt lớn trong nhà có số tiền này thật đúng là không đáng mỉm cười một cái nhưng tiền bạc không phải chủ yếu chủ yếu là cái kia dòng g i ba gian mật tất cùng một gian công khai biểu hiện ra sành các loại đồ chơi văn hóa ngọc khí hàng hải sản rực rỡ muôn màu để tự xưng là thấy qua việc đời thẩm hạo cũng không nhịn được hoa mắt diệp phủ những n à y cất giữ cụ thể giá trị bao nhiêu thẩm hạo người ngoài này cũng không rõ ràng nhưng dựa theo hơi hiểu một chút trong đó môn đạo vương nhất minh xúc động tính toán một cái nói tuyệt đối sẽ không thấp hơn bốn ngàn vạn tiền bạc trong đó một chút kỳ chân nếu là cầm đi bán đấu giá giá cả l ậ n cái gấp hai ba lần cũng không phải là không thể cho nên hắn chỉ có thể đánh giá một cái thấp nhất giá trị tinh cựu chiều bên trong đối với tham nhũng từ trước đến nay đều là sấm to mưa nhỏ chỉ cần ngươi không quá mức phận chỉ cần đừng làm cho kêu ca nổi lên một phía cái kia thông thường mà nói là sẽ rất ít có người đến xen vào việc của người khác mà lại trừ tiền bạc bên ngoài các loại kỳ chân bạo vật những này tại văn nhân vòng tròn bên trong còn có nhã thú làm đường hoàng ngụy trang mà cái gọi là nhã thú hạ đến câu cá hưu nhàn lên tới đồ chơi văn hóa đồ c ổ chỉ cần là cảm thấy là nhã thú đó chính là nhã thú tỷ như nói diệp phủ bên trong đại lượng kỳ chân hàng hải sản cái đồ chơi này theo thẩm hạo chính là kỳ chân hai chữ tu sĩ lấy ra tác dụng kỳ thật có thể nhất vật tận kỳ dụng như diệp lan xanh dạng này gà mờ cũng chưa tới người hoàn toàn chính là hư mất của trời có thể ngăn cản không ngừng người ta quyền thế ngập trời có người hiếu kính a mấu chốt nhất vẫn là diệp lan xanh là thực có can đảm thu a trừ tài vật bên ngoài diệp phủ thu ra đồ vật chung còn có đại lượng đồng điều hòa văn thư thư tín cùng s ố sách phân loại có một ít là bình thường văng lai、like, có một ít đây là rõ ràng tẩu vị bí mật giao lưu nội dung phía trên bao hàm rất nhiều phương diện thẩm thạo chỉ bất quá lật nhặt một chút nhìn một chút phía trên không nói cái gì cơ mật kết đảng tư doanh đầu này là tuyệt đối có thể ngồi vững về phần bên trong còn có bao nhiêu bí mật những này cần về sau để người cẩn thận cha cha mới có thể rõ ràng nhìn mấy lần về sau thẩm hạo liền đối diệp ra những vật này tạm thời không có hứng thú ngồi tại diệp phủ nhà chính bên trong bưng một ly trà xuất thần trong đầu nghĩ là bản án mặt sau sự tình kỳ thật tối hôm qua tại chỉ huy sứ nha môn thời điểm bàng ban điểm thẩm hạo một câu nói dựa theo tào quốc bang định ra ba mươi bảy tội đến điều tra và giải quyết liền một câu nói kia kỳ thật đã đem điều tra và giải quyết độ khó hạ hàng ba thành không thôi vì cái gì nói như vậy kỳ thật đây cũng là thẩm hạo trước đó cảm thấy mệnh lệnh này hết sức kỳ hoa nguyên nhân bởi vì điều tra và giải quyết cùng một chỗ bản án quá trình bên trong sẽ có đủ loại tình huống ngoài ý muốn cùng phát hiện bình thường đến nói một cái tội phạm không có khả năng chỉ phạm một kiện tội ác trải qua điều tra và giải quyết không đơn giản muốn đem vụ án phát sinh tội ác làm cho chân tướng đại bạch còn cần đem cái này tội phạm trên thân cái khác tội ác móc ra như vậy cũng tốt so để ngươi vay tranh rõ ràng họa chính là một bộ sân thủy hết lần này tới lần khác muốn để ngươi chiếu vào một bộ nhân vật họa đến sáng tác có ý tứ gì ý tứ chính là sự thật đã không trọng yếu trọng yếu chính là tảo quốc bang chủ bút cái kia một phần ba mươi bảy tội thư muốn huyền thanh vệ động thủ đèm cái kia ba mươi bảy đầu tội chết t ậ n khả năng nhiều làm thành bán sát đây tuyệt đối không thể nào là bàng ban ý tứ chỉ có thể là hoàng đế ý tứ muốn không đơn thuần là diệp lan x a n h đầu còn muốn diệp lan x a n h dựa theo hắn ý tứ bị định tội cái này theo thẩm hạo hoàn toàn không cần thiết nhưng có lẽ đây chính là hoàng đế dở hơi coi như muốn ai chết cũng phải chết ở hắn ý nghĩ bên trong đương nhiên cái kia trong này có lẽ còn có thẩm hạo tạm thời không nghĩ tới dụng ý cũng khó nói cho nên thật muốn coi như diệp lan x a n h vụ án này nhìn như là ít có đại án trọng án nhưng trên thực tế hắn điều tra và giải quyết độ khó cũng không cao căn bản không tính là cái gì nghi nan bản án bất quá không thể quang đưa ánh mắt dừng lại tại mặt ngoài trước đó bảng ban liền đề điểm quá thẩm h ạ o nói hắn tầm mắt quá nhỏ hắn cũng mình gia tăng chú ý gặp chuyện nhiều hướng nơi xa nhìn diệp lan xanh bên này khẽ đào đài cũng không phải việc nhỏ nói là triều chính chấn động đều không quá phận thậm chí so với trước đó binh bộ thượng thư dương diên tự bị bắt giết là có tiên đế thời gian dài làm lạnh làm làm nền để dương diên tự trong triều lực ảnh hưởng suy giảm đồng thời lại đúng lúc gặp mặt phía nam đại chiến c người người tại tiên đế nhiều mặt làm nền cùng mặt phía nam chiến sự phân đi đại bộ phận lực chú ý tình huống dưới dương diên tự chết đều còn liên lụy nhiều người như vậy bây giờ diệp lan xanh lại đem kết thúc như thế nào dương diên tự ban đầu là võ chức đứng đầu mà diệp lan xanh không phải là không quan văn đứng đầu mà lại so với lâu dài suy nhược quân ngũ nhất hệ các quan văn thế nhưng là hô phong hoán vũ mấy chục năm nếu là lại kéo dài thời gian tuyến về sau nhìn tính cựu chiều trong lịch sử phần lớn thời gian bên trong miễu đường cùng các nơi đều là văn cường võ yếu coi như quân ngũ đối ngoại đánh trận liên chiến thắng liên tiếp mà dù sao chiến tranh thời gian quá ngắn cùng bình thường thời kỳ đó chính là các quan văn thiên hạ mạng lưới quan hệ cùng thế lực mạnh yếu cũng có quan hệ trực tiếp các quan văn cường thế các phương diện giao thiệp tự nhiên là càng có khuyên hướng quan văn nhất hệ bởi vì coi như quân ngũ khởi thế cũng tiếp tục không lâu chẳng bằng một mực đi theo quan văn tập đoàn bước chân đi luôn có chỗ tốt kiếm tại tàu quốc bang chủ bút ba mươi bảy tội thư bên trong kết đảng tư doanh đây chính là xếp hạng thứ ba đại tội gần với khi quân vong thượng cùng tư địch bán nước mà kết đảng tư doanh bốn chữ này xem ra tựa hồ ý tứ ngay thẳng dễ hiểu nhưng trong đó liên lụy tuyệt đối phải so khi quân vong thượng cùng tư địch bán nước đến phức tạp được nhiều làm sao định nghĩa những cái kia là bình thường vắng lai những cái kia là kết đảng tư doanh trong này có tiêu chuẩn sao làm sao cầm chứng minh thực tế n g ồ i vững có lẽ là bởi vì kết đảng tư doanh bốn chữ này nội hàm quá sâu bao trùn quá rộng liền liền tào quốc bang cũng không có tại ba mươi bảy tội thư bên trong tiến hành cụ thể trình bày chỉ là không rõ ràng dùng trong c h i ề u si mị võng lượng leo lên trên đó kết đảng người chúng tương hô cấu kết tư doanh tư dục đem quốc pháp lệ pháp bỏ đi không thèm để ý tùy ý trà đạp luật pháp tôn nghiêm phá hư quốc chi căn bản tội lôi đang chém đến cho cái này một hạng tội danh làm nói rõ vẹn vẹn xem ra liền hết sức không thậm chí có loại hết sức hư cảm giác có lẽ tào quốc bang cũng là nghĩ cho mình chừa chút chỗ trống có lẽ là hoàng đế tận lực muốn mơ hồ cái này kết đảng tư doanh chi tiết đây là muốn thẩm hạo tự hành phát huy vẫn là muốn hắn cách cách xa vạn dạm phỏng đoán thượng ý chương chín trăm năm mươi mốt suy nghĩ trước kia khi tiểu kỳ quan thời điểm thẩm hạo lớn không được chính là suy nghĩ một chút mình ngay lúc đó cấp trên trần thiên vấn còn lại tâm tư đặt ở cụ thể bản án thượng là được kiếm sống lẫn vào phong sinh thủy khởi tuy nói không nổi đại phú đại quý có thể tiểu phú tức h an nếu không phải hát thú hình xăm xuất hiện hắn về sau khả năng ngay tại lê thành mua vài miếng đất cuối cùng kết hôn sinh con sống quãng đời còn lại hương g ã mà thôi bây giờ con vượt khi càng lớn quyền lực vượt gánh càng nặng tâm cũng đi theo càng ngày càng mệt mỏi Bất nhưng đối với thẩm hạo mà nói loại tình huống này cũng không nhiều đại bộ phận thời điểm hắn vẫn là có thể từ trong dấu vết tìm tới mình muốn đột phá khẩu có lẽ đây mới thực sự là thuộc về chính thẩm hạo thiên phú lần này cũng giống vậy nhìn bề ngoài diệp lan xanh bản án là một cái cũng không khó khăn bản án chỉ cần dựa theo hữu tướng tào quốc bang viết ba mươi bảy tội thư đồng dạng đồng dạng chứng thực xuống dưới liền có thể nhưng việc này bên trong đá ngầm cùng hố sâu lại là nhiều vượt quá tưởng tượng mặc dù thân là huyền thanh vệ lại là hắc kỳ doanh thẩm hạo là không sợ đắc tội người cũng có đắc tội người tự giác nhưng nếu quả thật đem diệp lan xanh tương quan từng có người lui tới hoặc là sở hữu từng hướng diệp lan xanh chủ động hoặc bị động dựa sắt vào qua người đều tính tới kết đảng tư doanh phạm vi bên trong cái kia thẩm hạo coi như lần này bởi vì hoàng đế chuyển xuống đại quyền bình yên vô sự về sau cũng tuyệt đối cất bước khó khăn một cái sơ xảy liền sẽ bị vô số người nhảy ra bỏ đá xuống giếng dâm vào tuyệt cảnh cho nên cái này kết đảng tư doanh ở trong không đưa chư tại văn tự môn đạo nhất là khảo nghiệm một người bản sự cùng đầu góc đương nhiên thẩm hạo cũng không phải thật liền không có người đề điểm chỉ bất quá đề điểm phải cực kỳ ẩn ấp cần hắn từ nộ mà thôi nếu như nộ không đến vậy liền đáng đời gặp nạn không ai sẽ đồng tình cái này đề điểm thẩm hạo người chính là chỉ huy sứ bảng ban trước đó bảng ban nói với thẩm hạo quá nói biến cố lớn cùng một chỗ như vậy thẩm hạo liền có thể bắt đầu chính thức bắt đầu đối huyền thanh vệ nội bộ tiến hành nghiêm túc đồng thời có thể không điểm mấu chốt triển khai mà lại sẽ không bị ngoại giới cả n tay bây giờ lại quay đầu lại nhìn bàng ban lúc trước những lời này kết hợp kết đảng tư doanh cái này khoai lang bằng tay một chút liền hai bên kết hợp nói một cách khác nếu ai dám nhảy ra quấy n h u huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc hoặc là sứ phá n tử người nào là thuộc về cùng tội tù diệp lan xanh kết đảng tư doanh phạm chủ những cái kia dám nhảy ra làm khó huyền thanh vệ cũng không phải người bình thường thật muốn tìm chứng cứ còn không đơn giản những này tuyệt đối không thể lại bỏ qua đường đường tả tướng không đi động dù là một phần thư đều là bằng chứng d i ngươi tam tộc liền hỏi ngươi có sợ hay không cái này cần như thế vô cùng đơn giản lập nên mấy cái bé con bộ dáng cam đoan coi như huyền thanh vệ nội bộ giết đến đầu người c u a n h u ậ n cả triều văn võ liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút kể từ đó liền rất tốt đem kết đảng tư doanh lựa chọn làm một cái rất trên diện rộng độ giảm bớt cũng làm cho chúng quanh muốn tùy thời mà động người cân nhắc một chút để bọn hắn minh bạch bây giờ đại quyền trong tay thẩm hạo có sức mạnh ngăn cách ngoại giới sở hữu cái nhiễu đương nhiên cái ũ n không thể đem kết đảng tư doanh đầu người phần tử toàn tính tại những g kết thể tư tử tại đem đầu c kia dối quay trên thân n thư gì ư ám chỉ chỉ cần lập ra ba mươi bảy tội thư liền sẽ nhìn thấy trang đầu thượng bảy cái danh tự nói rõ thứ này là từ hữu tướng tào quốc bang chú bút m ặ t k h á c lục bộ nhân vật chủ yếu ký tên liên danh viết ra nội dung bên trong mặc dù không có phân rõ ràng nơi này là nhưng khẳng định bên trong cái này mấy vạn lời từ bảy người này s ử chạm nhưng là chính là bảy người này lại tàng một cái rất trọng yếu tin tức binh bộ thượng thư văn minh cử cùng hộ bộ thượng thư bạch thường khanh đều tại cái này ba mươi bảy tội thư thượng làm ký tên người mà đổi thành bên ngoài bốn bộ ký tên người tất cả đều là các bộ h ư u thị lang lục bộ quan chức từ lớn sắp xếp hẳn là thượng thư sau đó là tả thị lang tiếp lấy mới là h ư u thị lang mà ba mươi bảy tội thư ký tên người hiển nhiên chính là đem lễ bộ công bộ lại bộ hình bộ bốn bộ thượng thư cùng tả thị lang toàn bộ bài xuất bên ngoài loại này ám chỉ trên thực tế đã rất rõ ràng chỉ cần hơi có chút quan trường thưởng thức người nhìn thấy về sau đều sẽ phát giác được vấn đề trong đó rất rõ ràng hoàng đế ý tứ chính là thu thập diệp lan xanh thời điểm cần đem cái này bốn bộ thượng thư cùng tạ thị lang đều đạt vào cho nên tại hoàng đế trong mắt những người này chính là diệp lan xanh đ ủng đội không giết không được s ắ t trời sáng lên diệp phụ tình huống bên trong lập tức gây nên không ít người kinh hãi cùng t h ầ n trương trước hết nhất chạy tới chất vấn chính là hoàng thành địa phương nha môn chủ s ự quan sau đó còn có hoàng thành quân bảo vệ thành người về sau còn có không ít tự xưng là có mặt mũi quan nhân tới họ thăm có chút vanh vang đắc ý có chút nói bóng nói gió còn có chút liền dậm chân đứng xa nhìn không có tùy tiện tới gần sau đó cùng ngày buổi sáng tạ tướng diệp lan x a n h phủ đệ bị hắc kỳ doanh phong tỏa trong phủ người không biết tung tích nghi là đã bị hắc kỳ doanh cầm xuống lao ngục tin tức tựa như gió lốc đồng dạng thật nhanh tại toàn bộ tĩnh cựu triều bên trong thể chế chuyến khắp nhưng thẩm hạo tịnh không để ý những này hắn có tâm lý chuẩn bị cũng có ứng đối thủ đoạn thẩm hạo đối vương nhất minh yêu cầu là bất luận cái gì có can đảm sông thẻ chui vào hoặc thông qua khác không phải cho phép phương thức tiến vào khu phong tỏa vực cùng hướng ta phá án quân tốt động thủ động cước thậm chí lối ra uy hiếp hối lộ thu hoạch tình tiết vụ án toàn bộ bắt lại người phản kháng ngay tại chỗ giết chết mặt khác âm thầm trao hỏi hối lộ hiểu rõ tình tiết vụ án gọi người nhớ kỹ còn có liên tục cảnh cáo thủ hạ huynh đệ vụ án này xong xuôi mỗi người đều có trọng thưởng kia là rất lớn một bút chỗ tốt để bọn hắn bao ở miệng của mình cùng tay nếu là không tuân mệnh lệnh nói lung tung lạc cầm vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc thuộc hạ minh mạch nhất định sẽ không đảm nhiệm sao chỗ sơ xuất vương nhất minh h i ể u được ở trong đó tốt xấu không mình hành lễ về sau liền vội vàng xuống dưới chuẩn bị huyền thanh vệ sống lưng có cứng hay không liền muốn nhìn phía trên đ ủng hộ cường độ lớn bao nhiêu cùng huyền thanh vệ bản thân không có trực tiếp quan hệ đây cũng là huyền thanh vệ tại bình thường lão bách tính trong mắt hung thân ác sát nhưng ở tính cựu chiều cao tầng trong mắt cũng không phải là đáng sợ như vậy nguyên nhân bởi vì những người kêu minh m ạ c h huyền thanh vệ phách lối nữa không có cao tầng mệnh lệnh cũng không dám tùy ý động đến bọn hắn nơi này huyền thanh vệ cao tầng chỉ, chỉ có bàn lại hướng lên chính là hoàng đế bây giờ bất luận là bàng ban hay là hoàng đế đều đứng tại hắc kỳ doanh sau lưng ai đụng lên đến g à o to liền nên ai không may t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai hiểu rõ vương nhất minh bên này vừa đi vương kiệm liền theo đến vương kiệm tham kiến đại nhân vương kiệm đến tương đối trễ nhưng cũng không có nghĩa là hắn mới đến tin tức trên thực tế thẩm hạo tối hôm qua mới từ chỉ huy sứ nha môn ra hắn liền dùng thiên lý âm phủ thông chi vương kiệm vương kiệm màn đêm vương xuống liền đến hoàng thành chỉ bất quá một mực đang cùng trong hoàng thành mật thám tiến hành khẩn cấp bố trí cho nên trước đó không phương diện lộ diện giống như vương nhất minh vương kiệm cũng đồng dạng minh bạch đây là một lần cơ hội khó được trong tay hắn hát thủy lần này khẳng định chính là điều tra và giải quyết trung cực trọng yếu một vòng ừ n h â n thủ đều bố trí đi đúng vậy đại nhân dựa theo phân phó của ngài trong hoàng thành sở hữu tổng tứ phẩm trở lên quan nhân p h ụ đệ đều tăng thêm nhân thủ cam đoan sẽ không bỏ sót bất cứ tin tức gì hoàng thành bên này vẫn luôn là hát thủy nghiêng nhân lực vật lực nhiều nhất một chỗ tiếp theo chính là hồn g tử thành gần nhất trải qua hai vòng nhân thủ chiêu mộ về sau mới bắt đầu tại còn lại địa phương toàn phương vị tăng cường tình báo xúc giáp kiến thiết lần này vương kiệm đến hoàng thành về sau lập tức liền đem bên này mấy cái mật thám đầu mục khẩn cấp triệu tập đến cùng một chỗ đem thẩm hạo mệnh lệnh bố trí xuống dưới thậm chí liền vô thường bộ cũng đi theo tới hơn mười tinh nhuệ để phòng v ạ n nhất trước mắt chính yếu nhất chính là hình bộ lễ bộ công bộ lễ bộ cái này bốn bộ thượng thư cùng tạ thị lang hành tung của bọn hắn gần nhất đi thăm cùng đến thăm trong nhà nhân viên đi lại trận pháp truyền thống sử dụng tần suất ta cần các ngươi mau chóng đem những này lập một cái hồ sơ ra kỹ càng ghi chép diệp lan xanh bên này ta đã để vương nhất minh đi tìm công văn tiếp x u ố n g sẽ đối diệp lan xanh người thân quan hệ làm một cái kỹ càng đổ phổ ra dạng này phía sau hắn đều có thứ gì mạch lạc đến lúc đó liền rõ ràng thứ này chính ngươi đi tìm vương nhất minh để hắn sao chép một phần mang về cho ngươi để hắc thủy người căn cứ đổ phổ làm chút phân tích cũng tốt lo trước khỏi họa thẩm hạo luôn luôn cảm thấy diệp lan xanh bản thân cũng là một cái hô cực lớn hắn không biết vụ án này sau khi tra được mặt sẽ là tình huống như thế nào chỉ có thể tận khả năng để cho mình nhiều một chút chuẩn bị vương kiệm có người lĩnh mệnh sau đó thấy thẩm hạo p h t tay lui là xong lễ về sau vội vàng rời đi hắn đi tìm vội vàng về sau dòng giã một ngày thẩm hạo đều tại diệp phủ trung t ỏ a c h ấ n tìm ra đến đồ vật cần chuyên môn hiệu công việc tới tiến hành phân biệt cùng đón o chừng tìm đến người là hoàng thành một nhà đấu giá hội mấy cái lao sư phó đồng dạng đồng dạng thương lượng tính ra suất giá cả sau đó lại từ hắc kỳ doanh quân tốt từng cái đánh dấu rõ ràng viết tại sổ sách bên trên những này công việc thẩm hạo không cần đến chú ý hắn để ý là những cái kia từ diệp ra thư phòng cùng mật thất bên trong tìm ra đến văn thư cùng công văn cùng đại lượng đồng điều hòa thiên lý âm phục u ố n những vật này thượng nội dung mới thật sự là lay động nhân tâm đồ chơi những n à y văn thư công văn còn có đồng đầu bị quân tốt từ mật thất tìm ra đến về sau toàn bộ bị thẩm hạo yêu cầu tập trung ở diệp phủ nhà chính bên trong sau đó từ tám tên giáo lệnh một phần một phần phân loại cất kỹ mà phân lấy căn cứ là dựa theo nha môn thuộc loại đến tỷ như nói địa phương nha môn liền về đến cùng một chỗ lục bộ liền riêng phần mình về đến một cái loại hình quân ngũ người môi giới mấy người đều cứ thế mà suy ra thẩm hạo thật bất ngờ chính là diệp lan xanh cái này quan văn đứng đầu làm sao còn có nhiều như vậy cùng quân ngũ văn thư thư tín nội dung bên trong cũng là để thẩm hạo mở rộng tầm mắt quân ngũ xem ra tựa hồ coi như đoàn kết đối các quan văn lâu dài chèn ép cũng lộ ra rất có tính bền dẻo mặc dù ở vào hạ phòng nhưng cũng không tính là hoàn toàn không có sức hoàn thủ nhưng ai có thể nghĩ đến trong quân nhiều người như vậy đều tại cùng diệp lan xanh mắt đi mày lại bên ngoài mắng các quan văn không l à người nhưng v ụ n trộm lại tại hướng diệp lan xanh các loại mật báo một độ người một nhà dáng vẻ không đơn giản có cảnh vệ người tứ đại cánh quân cùng biên quân bên trong dạng này lương trường phái đồng dạng không ít mà lại đều là chút chức quan không nhỏ trong quân tướng lĩnh rất nhiều đều là thẩm hạo nghe nói qua danh tự kể từ đó thẩm hạo cũng liền đối nhiều năm qua quân ngũ trưởng kỳ bị các quan văn chèn ép phải không ngóc đầu lên được liền không lại trách móc đương nhiên cái kia tại những n à y thư tín cùng công văn bên trong cũng ít không được huyền thanh vệ cái kia một phần chỉ bất quá huyền thanh vệ đến cùng thuộc về hoàng đế thân minh địa vị không tầm thường mà lại bàn ban quản lý từ trước đến nay ngang ngược chân trong chân ngoài người bỏ không được cho nên những n à y thư tín cùng công văn hơn phân nửa đều là các nơi thiên hộ sở chức quan không có thuộc về chấn phụ sứ một cấp nhân vật như vậy dù sao cũng để thẩm hạo thở dài một hơi không phải chuyện này lại được nhiều không ít biến số thẳng đến buổi trưa qua đi diệp phủ lần thứ nhất điều tra mới tính hoàn thành đằng sau sẽ đem hiện giai đoạn tìm ra đến đồ vật toàn bộ mang về hắc kỳ doanh tại chỉ huy sứ nha môn nơi ở tạm thời tiến hành kỹ càng phân tích cùng quy nạp những này đem làm vụ án ban đầu hồ sơ đặt ở hắc kỳ trong doanh làm về sau chính thức vụ án hồ sơ cơ sở thân lúc đầu thẩm hạo rời đi diệp phủ tự mình mang theo năm mươi tên hắc kỳ doanh tinh nhuệ cùng hơn một trăm cấm quân binh sĩ một đường áp vận lấy những này vơ vét ra hơn hai mươi xe đồ chơi văn hóa kỳ chân cùng văn thư công văn tư liệu trở về chỉ huy sứ nha môn đến chỉ huy sứ nha môn về sau liền xem như triệt để an toàn trở về đồ vật bắt đầu tiến vào chính thức chỉnh lý cùng về quyền những này thẩm hạo đều để vương nhất minh tự mình nhìn chằm chằm đồ vật không thể thiếu hoặc là tổn hại cũng không thể bỏ sót hoặc là sai lầm về phần những tài vật kia phương diện giá tiền lần này thẩm hạo đồng dạng cực kỳ cẩn thận phòng đấu giá người định giá là bao nhiêu hắn liền lấp bao nhiêu không tăng không giảm hơn nữa còn cho mỗi đồng dạng tài vật đều biên hảo gắn đặt tới làm được một kiện không thiếu những vật này mặc dù tốt đồ vật rất nhiều có một ít hàng hải sản coi như thẩm hạo thấy đều đỏ mắt thế nhưng là không thể cầm không phải phiền phất thân trên coi như không vung được mặc dù người phía dưới đều là thẩm hạo tin được nhưng tiền tài động nhân tâm vẫn là để vương nhất minh tự mình nhìn chằm chằm để phòng v ặ n nhất về sau thẩm hạo không có sẽ tự mình trụ sở nghỉ ngơi mà là quay đầu lại đi phân công cho bọn h ắ n hắc k ỳ nhận làm án trong đ ị a lao chỉ huy sứ nha môn trụ sở mặc dù không lớn nhưng đ ị a lao lại vượt quá bình thường to lớn dưới mặt đất trọn vẹn năm tầng phân cho thẩm hạo chính là thứ nhất cùng tầng thứ hai một nửa giám thất liền cái này đã đầy đủ thẩm hạo cầm tù hơn một ngàn người có thể thấy được nơi này lớn nhỏ một chuỗi giải phức tạp thủ tục về sau thẩm hạo mới đi vào trong địa lao tầng thứ nhất giam giữ chính là tối hôm qua từ diệp phủ bên trong cầm xuống cái kia tám mươi hai người trong đó bao quát tạp dịch cùng nông người thuộc về diệp da người thần có hai mươi ba người đều là diệp lan xanh trực hệ đương nhiên đây không phải toàn bộ còn có không ít phân tán tại hoàng thành bên ngoài các nơi lúc này đã từ các nơi hắc kỳ doanh người động thủ truy nã về sau cũng sẽ toàn bộ mang về hoàng thành nhìn bên này áp thẩm hạo tại tầng hai nhìn thấy diệp lan xanh vị này đã từng tả tướng lúc này mặt không biểu tình thân vô thốn lũ bị khóa ở trên trụ đá nhìn thấy thẩm hạo tiến đến cũng chỉ là d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua cũng không để ý tới thẩm hạo cười tủm tỉm cũng không coi là ngang ngược đi đến diệp lan xanh trước mặt cười nói tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi thẩm hạo là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh lần này tụ mệnh phụ trách điều tra và giải quyết vụ án của ngươi ha ha không muốn nói chuyện không sao đến huyền thanh vệ bên trong người tới nhiều có thể cuối cùng đến chết đều n g ậ p miệng ta liền gặp quá mấy cái một cái tay đều đếm ứ n g ra thử một chút xem sao nhìn xem chúng ta đã từng tả tướng đại nhân sương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu chương chín trăm năm mươi ba biến hóa sự thật lại một lần nữa chứng minh trên đời này xương cứng thủy chung là cực tiểu số mà đồng thời cũng lần nữa chứng minh huyền thanh vệ cực hình đích đích s á c s ắ c không phải người bình thường có thể dựa vào ý chí lực chống đỡ xuống tới diệp lan xanh cũng bảy mươi mấy niên kỷ bây giờ thể cốt coi như cứng rắn chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có luyện khí cảnh sơ cảnh tu vi nhục thân giả yếu so với người bình thường chấm rất nhiều tăng thêm sinh hoạt hậu đãi nhìn qua cùng chừng năm mươi tuổi không sai biệt lắm bất quá thể cốt là không sai vừa mới bắt đầu thời điểm cũng thật có chút văn nhân ngông n g h ê n cho dù bị l ộ sạch hóa tại trên cây cột cũng bảo trì cái này mình đã từng tiêu ngạo cùng khí độ đối với thẩm hạo loại này hoàng gia gia nô đồng dạng huyền thanh vệ là chẳng thèm ngó tới nhưng vẹn vẹn mấy đạo thức nhắm đi qua văn nhân khí khái cũng tốt tôn nghiêm khí độ cũng được tất cả đều không gặp tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên t h a i đây chính là một cái đồ hèn nhát nhưng lại không phải bóp liền sủi xuống ngọn nguồn cái chủng loại tiêu người đều khóc cầu xin tha thứ nhưng đối với thẩm hạo muốn hắn nói sự tình luôn luôn đứt quáng hoặc là nói láo hết bài này đến bài khác loại trang diện này để thẩm hạo đống cảm giác không thú vị cái này không giống như là tại thẩm một đã từng đường, đường tạ tướng cũng là tại thẩm một cái phạm đại án bên đường lưu man dùng chơi xấu loại này buồn cười phương thức muốn từ huyền thanh vệ trong tay lừa gạt qua được rồi người có bao nhiêu mặt cái này diệp lan xanh có lẽ tại cực hình hạ mới là hắn giấu sâu nhất cái kia một mặt nhưng lại cũng không để người kinh hỉ đưa trong tay ba mươi bảy tội thư thác ấn một phần giao cho thủ hạ hai tên c h a tấn sát tài bọn hắn là mới từ phong nhật thành chạy tới cũng là thẩm hạo dùng quen thuộc lại ý rất chặt c ắ n tương dựa theo phía trên này đồ vật là một m phần khẩu cung phải chịu được cân nhắc hiểu không hai cái sát tài liên tục gật đầu cái này có cái gì không hiểu không phải liền là để phạm nhân nói chuyện sao k i n hai nghiệm c ủ bọn hắn phong phú, tăng thêm trên cây cột vị này cũng không phú, thêm h p cột cây vị ả cách i gì sương ứ n g p í một chút c ô n giờ phu h mà t ô còn chở cầm không như bàn đến Lan xanh khẩu cung khẩu phải thẩm hạo Diệp Đợi tới dễ tay. t i điểm liền giờ hợi tới. Hai giờ, cũng còn không tới. Hai cách giờ, diệp lan xanh miệng liền để lộ bất quá lấy ra khẩu cung một sát tài do do dự dự dáng vẻ ngược lại để thẩm hạo nhìn ra đối phương tựa hồ còn có lời muốn nói còn cái gì sự tình sao thẩm hạo bên này hỏi cái kia sát tài cũng liền thuận thế nói ra đại nhân cái kia diệp lan xanh tải ký tên đồng ý về sau nói muốn cùng đại nhân ngài làm một vụ giao dịch nói m u ố n tự thân cùng người ở trước mặt đàm giao dịch h ừ các ngươi không hỏi thần hạo không có làm sao ngoài ý muốn không ít tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ phạm nhân cũng sẽ ở trước khi chết làm một chút m á n h lưới hoặc là chính là tranh thủ một cái thể diện t i ể u chết hoặc là chính là trước khi chết có cái gì tâm nguyện chưa hết dù sao lấy ra áp chế chính là một câu ta có một cái bí mật ngươi không thế nào thế nào ngươi liền sẽ hối hận đại nhân thuộc hạ hỏi nhưng liền lên hai đạo món ngon diệp lan xanh đều không nói chỉ là cười trạng thái thân thể của hắn đã c o chút t ế u dựa theo người trước đó nói tận lực không muốn hỏng hắn thể cốt ý tứ chúng ta cũng liền không còn dám tiếp tục dùng hình vị này sát tài gặp được loại chuyện này cũng là hết sức phiền muộn ngươi nói nếu là mặc kệ vạn n h ấ t bỏ lỡ sự tình gì làm sao bây giờ hắn còn g không nổi cái này nổi nhưng nếu là quản đợi lát nữa cái này diệp lan xanh là tại lừa gạt người hắn lại muốn có nổi lưỡng nan bất quá thẩm hạo lại không bao nhiêu xoan suýt diệp lan xanh không phải bình thường tiểu mao tặc hắn tại tả tướng vị trí bên trên ngồi mấy chục năm thuộc về tính cựu chiều bên trong hô phong hoán vũ đại nhân vật người này không thể coi thường cho dù lúc này người này đã lỡ miệng thẩm hạo đứng dậy lại một lần nữa đến trong địa lao nhìn thấy cả người trạng thái tinh thần đã đại biến diệp lan xanh gặp qua diệp lan xanh trầm ổ n gặp qua diệp lan xanh một bộ văn nhân nông g đen gặp qua hắn kêu trời trách đất cầu xin tha thứ lúc này chính là một loại trạng thái khác đó chính là điên cuồng nhìn thấy diệp lan xanh ánh mắt để thẩm hạo khẽ cho mày nếu thật là bị cực hình làm cho sống không bằng chết cái sắc không hồn vẫn còn tốt chỉ cần lao nhân này thể cốt nhịn đến hoàng đế đỏ phê chặt đầu ngày đó hắn thẩm hạo việc cần làm coi như vạn sự đại cát nhưng diệp lan xanh bộ dáng bây giờ lại là một loại khác trạng thái ánh mắt kia tựa như là biết mình hẳn phải chết nhưng trước khi chết muốn làm chút gì để người nghe tới điểm vang động cái chủng loại kia điên dáng vẻ thật giống như có ít người rõ ràng có thể một bao thuốc chuột giải quyết mình nhưng lại không càng muốn chạy đến khu náo n h i ệ tìm t chết tìm sống đồng dạng cái kia tâm lý căn bản cũng không vẹn vẹn là vì chấm dứt mình càng thêm trước khi chết có thể lưu lại c h ú t g ì cho dù là người khác một câu thở dài hoặc là cười n h ạ o đều được ta muốn cùng một mình ngươi đàm không đợi thẩm h ạ mở miệng diệp lan xanh trước nói ra yêu cầu của mình mặt kia thượng mất khống chế biểu lộ căn bản nhìn không ra hắn là đang cười vẫn là đang khóc lại hoặc là đang tức giận thẩm hạo minh bạch đây là kịch liệt mà kéo dài n ụ c thân đau khổ tạm thời lưu tại diệp lan xanh trên người di chứng chờ khôi phục hai ngày diệp lan xanh liền biểu lộ liền có thể khôi phục bình thường k h o á t tay á o lưu dám trong phòng người mà lại thẩm hạo nghị nghị còn từ trong túi chữ vật lấy ra một phần che giấu pháp bàn cho dám thất làm lâm thời p h ò n g bị hắn đây đều là quen thuộc động tác cũng không phải là thật sự cảm thấy diệp lan xanh nhất định sẽ miệng ra kinh người ta rất sớm trước đó liền nghe nói qua ngươi diệp lan xanh tựa hồ đúng thẩm hạo cách dùng bàn bao lại dám thất hành vi rất hài lòng ánh mắt kia tựa hồ đang cười ồ diệp đại nhân còn có thể nghe qua ta như vậy tiểu lâu la lúc trước ngươi lật tung ôn ra thời điểm ta liền nghe nói qua tên của ngươi lúc ấy đã cảm thấy ngươi can đảm hơn người tuổi còn trẻ liền không thiếu thủ đoạn là một cái nhân vật trong huyền thanh vệ ngày sau khẳng định có thể trở nên nổi bật về sau ngươi chẳng những cho rơi đài tần ra còn tham dự vào hoàng thất đại khảo bên trong không chút phí sức được rất nhiều chỗ tốt chỉ bất quá ta không nghĩ tới bảng ban sẽ như vậy coi trọng ngươi đưa ngươi xem như hắn người nối nghiệp đến b ồ dưỡng chỉ là ngoài ba mươi niên kỷ cũng đã là tổng tứ phẩm thực trước c h ậ c c h ậ n ta làm quan mấy chục năm như ngươi loại này dị số còn ít thấy thầm hạo cũng cười kéo đến một cái ghế ngồi tại diệp lan xanh bên cạnh nói ra diệp đại nhân ta loại này tiểu lâu la cũng là không cần ngươi hao tâm tổ n trí an huyền thanh vệ chén cơm này liền phải dựa theo mệnh lệnh của thượng cấp đến làm việc ngươi vừa rồi ăn đau khổ cũng đồng ý biết mình tình huống có mấy lời ta không nói ngươi cũng so ta rõ ràng cho nên có lời gì diệp đại nhân ngươi cứ việc nói thẳng diệp lan xanh nghe được liên tục gật đầu hắn đương nhiên biết mình tình huống hiện tại ba mươi mấy tông d i ệ t môn đại tội a đây là ai thủ bút không rõ ràng nhưng tuyệt đối là hoàng đế t h ủ ý theo diệp lan xanh hoàng đế đây là ở trên người hắn tiết tư phẫn là đang trả thù lúc trước hoàng thất đại khảo thời điểm hắn đứng tại một bên khác thậm chí diệp lan xanh còn đối hoàng đế không niệm hắn cả một đời lao khổ công cao vì nước triều tận tâm tận lực lại muốn đổi tận giết tuyệt quả thật vô nước người là cái hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân đương nhiên những lời này diệp lan xanh đã lời ư nhắc mắng hắn rõ ràng mình trong địa lao mang lớn tiếng đến đâu cũng không làm nên chuyện gì bọn hắn diệp ra lần này đã coi như là lâm vào tuyệt、địa. m u ố n tuyệt cảnh cầu sinh còn phải khác nghĩ những biện pháp khác ngươi hẳn là thanh tra của cải nhà của ta vậy ngươi có biết hay không ta có mấy cái nhi tử chương 954, b í mật diệp lan x a n h người thân quan hệ thẩm hạo ngay từ đầu cũng là người ta từ huyền thanh vệ công văn kho bên trong điều ra đến tiến hành chỉnh lý so với tại địa phương trong nhà m ô n người công văn huyền thanh vệ bên trong đối với những cao quan này nền tảng rõ ràng tra được cẩn thận được nhiều chí ít tại dòng dõi phương diện diệp lan x a n h liền rõ ràng tàng mấy tay đương nhiên đem mình dòng dõi tàng một chút cũng không phải ví dụ trong tính c ử u chiều rất nhiều đại môn p h i ệ t đại thế gia đều sẽ làm loại này lựa chọn vì chính là phòng một tay thiên thai nhân họa không đến mức nhà mình huyết mạch bị một chút cắt đứt thầm hạo thấy diệp lan xanh hỏi cũng không không có t r e o chọc đối phương ý tứ nói thẳng diệp đại nhân tại hoàng thành bên này có ba con trai một cái t ừ thường một cái tại hoàng thành nam môn một cái tại hoàng lâm viện cái này ba con trai lại cho diệp đại nhân ngươi ôm bảy cái cháu trai có trong quân đội hiệu lực cũng có tại quan học và o học còn có đi theo chạy t ư ơ n g không thể không nói diệp đại nhân câu đối tự bồi dưỡng phương diện vẫn là hết sức để bụng mặt khác tại tĩnh bắc cùng tính đông còn có một cái diệp trần thị cùng một cái diệp vương thị hai người này đều là từng tại diệp phủ bên trong từng lưu lại sau một thời gian ngắn lại đột nhiên biến mất thị nữ bây giờ rời đi diệp phủ hậu sinh sống hậu đ ạ i không lo các sinh hạ một tử đều là đọc đủ thứ thi thư hạng người bây giờ ở các nơi địa phương trong nha môn khi một tiểu lại nghe nói quan thanh hết sức tốt chỉ cần chịu tư lịch chậm rãi liền có thể tấn thăng đi lên mà nay nhị tử hình dạng thượng ngược lại là cùng diệp đại nhân có bảy phần hướng chắc là diệp đại nhân sớm vì người trong nhà làm bố trí a a đúng diệp đại nhân đại nhi tử cũng mô phỏng diệp đại nhân bên ngoài có lưu h ò a t r ù n g số lượng vẫn còn so sánh diệp đại nhân thêm một cái không biết những này nhưng còn có bỏ sót diệp lan xanh biểu hiện trên mặt dữ tợn nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói không hổ là huyền thanh vệ cho dù ta cùng ta nhi làm được như thế mịt mở còn là bị các ngươi t r a được chỉ riêng điểm này địa phương nha môn những người kia so với các ngươi chính là thùng cơm bất quá thẩm đại nhân cũng biết ta diệp ra vì sao đem dòng roi ra bên ngoài đưa mà không phải tất cả đều giữ ở bên người đâu diệp đại nhân ngươi đây là đang kiểm tra ta hy vọng ngươi đợi lát nữa sẽ không để cho ta thất vọng không phải ta sẽ cho thêm ngươi lại ăn chút khổ sở dừng một chút thẩm hạo mới nói cầm tự đưa ra ngoài không có gì hơn chính là vì gia tộc chống cự khả năng xuất hiện phòng h i ể m thôi cùng không đem trứng gà đặt ở một cái trong dọ sách là cùng một cái đạo lý diệp lan xanh gật đầu giống như là đáng cười nhưng lại thanh âm thẳng r i ọ n g nói không sai trứng gà không thể đặt ở cùng một cái trong dọ sách đáng tiếc các ngươi huyền thanh vệ con mắt quá lợi hại hết t h ể thất bại trong găng tấc Bất thẩm thể một mắt một mắt ta huyết mạch còn có thể lưu lại một quả nếu lưu nhân con nhắm con nhà còn vọng. là lẽ lại mạch hy mở đại kia có có có diệp lan xanh rất rõ ràng trước đó hắn bị cực hình tra tân phía dưới ký đến những cái kia tội trạng mỗi một đầu liền có thể chu cựu tộc coi như nhớ tới vô tội cũng chí ít sẽ di tam tộc không có chạy tăng thêm trước đó trăm phương ngàn kế giấu đi dòng roi thật bị huyền thanh vệ cho đào lên cái kia đến lúc đó hắn diệp ra liền thật muốn diệt môn đôi này diệp lan xanh mà nói là lớn nhất bi a y hắn hiện tại làm chính là muốn vì nhà mình huyết mạch đụng một cái nếu như có thể nói thông trước mắt vị này thẩm đại nhân như vậy hết thệ cũng còn có xê dịch chỗ trống đối phương chỉ cần nghị cho một cơ hội vậy thì có chính là biện pháp thẩm h ạ o không cảm thấy ngoài ý m u ố n diệp lan x a n h những lời này vốn là tại dự liệu của hắn ở trong cười nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám diệp đại nhân người ý nghị ta hết sức lý giải nhưng là phong hiểm quá lớn tha thứ ta không thể giúp chuyện này không cần vội vã cự tuyệt thẩm đại nhân ngươi vẫn là nghe một chút ta phía sau mới tốt đây chính là tính cựu chiều bên trong bí mật lớn nhất ta sở cầu cũng không q u á đáng chính là các ngươi cha được ta cái kia hai cái tại ngoại địa giấu đi nhi tử ngươi chọn một đêm hắn cứu là được hắn cùng ta không có phụ tử tình cảm không có khả năng nghĩ đến báo thù cho ta ta chỉ cầu hắn có thể còn sống cho ta diệp gia lưu một đầu huyết mạch là được một cái bí mật liền muốn đổi một người sống lưu trùng như thế vượt quá thẩm hạo ngoài ý liệu hắn vốn cho rằng diệp lan xanh sẽ còn cho hắn hứa hẹn một chút tài vật loại hình chỗ tốt thu mua kết quả chính là ăn không g i a n g trắng lập tức chính là mất đi đại bộ phận hứng thú thẩm hạo cười cười quay đầu muốn đi nhưng lại bị diệp lan xanh gọi lại thẩm đại nhân chớ có cảm thấy điều kiện của ta đơn bạc ta muốn nói bí mật kia quá trọng yếu dùng để đ ổ i ta diệp ra một cây dòng dõi tuyệt đối sẽ không để thẩm đại nhân thua thiệt t h ẩ m hạ o hơi n h í u lên lông mày hắn vẫn như cũ không tin diệp lan xanh có thể nói ra cái gì kinh thiên lại đủ để cho hắn mạo hiểm đại bí mật ra nhưng lại có chút hiếu kỳ diệp lan xanh phần này lòng tin là nơi nào đến diệp đại nhân chưa nói nếu là thật sự hướng như lời ngươi nói như thế là cái hôm nay đại bí mật ta có thể giúp ngươi lưu lại một phần huyết mạch nhưng nếu như diệp đại nhân là tại cùng ta nói bừa vậy ta sẽ để cho vừa rồi hai người kia hảo, hảo lại chào hỏi diệp đại nhân một vòng diệp lan xanh không có bị thẩm hạo trên thân phát ra sát khí cùng âm tàn hù dọa đổi tương phản trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh tựa hồ chắc chắn trong miệng mình bí mật tuyệt đối có thể để cho thẩm hạo mạo hiểm cứu hắn diệp ra một đầu huyết mạch có thể ta trước tiên có thể đem bí mật nói cho ngươi nhưng còn xin diệp đại nhân phát thệ nếu là đi đi diệp đại nhân đừng phát thể không phát thệ món đ ổ kia ngươi cũng tin huống hồ ngươi bây giờ tình cảnh nào có nói điều kiện tư bản bí mật của ngươi, ngươi coi như nát tại trong bụng cũng hại không được ta lớn không được bên này thẩm xong ta liền đem ngươi miệng chắn ta không nghe ngươi cũng đừng nghĩ khắp nơi ồn ào cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội nói liền thống khoái điểm nói không muốn nói vậy liền không muốn chỉ hoãn thời gian của ta diệp lan xanh thở dài hắn cũng biết phát thể cái đồ chơi này không đáng tin cậy nhưng hắn hiện tại tựa như yếu điểm trong lòng an ủi tin tức tốt là thẩm hạo mặc dù biệt hiệu sắt t ì n h nhưng bên ngoài đồng thời không vị này tín dự không tốt chuyên môn chỉ có thể đánh cược một lần thẩm đại nhân nhưng từng hiếu kỳ vì sao mỗi một cái hoàng đế đều thích ở tại phúc a n cung sao phúc a n cung thẩm hạo có chút nghe không hiểu làm sao mới mở miệng liền nói trong hoàng cung một tòa cung điện đi lên thật sự là liên quan tới hoàng tộc bí mật hắn đến bây giờ ngược lại là có chút xoắn suýt mình muốn hay không tiếp tục nghe có thể che đậy được bí mật mới là bí mật không che được bí mật nghe làm không tốt chính là bùa đòi mạng bất quá không đợi thẩm hạo do dự xuất kết quả đến diệp lan x a n h lời kế tiếp thật sự đem thẩm hạo lòng hiếu kỳ treo ngược lên đến bất luận là tiên hoàng kiên vẫn là đ ư ờ n g kim hoàng đế thúc bọn hắn tại đăng cơ trước đó nhưng từng có lưu lên suối nước nóng thói quen liền lấy ngươi tương đối quen thuộc hoàng đế thúc đến nói đi hắn liền thủy cũng sẽ không du lịch đột nhiên đăng cơ liền thích suối nước nóng rồi ha ha trong này bí mật thẩm đại nhân cần phải nghe cẩn thận dừng một chút diệp lan xanh nói tiếp dựa theo một bây giờ đã t r ô n cùng chức đế lăng mộ thái giám tại quê quán nhận làm con thừa tự tử thuyết pháp hoàng đế trên thân có bệnh chỗ ngực sẽ có kinh khủng huyết nhục mạng nhện chờ hoàng đế càng lâu cái này mạng nhện lại càng lớn đợi đến bao trùm tới trình độ nhất định liền sẽ lấy tính mệnh mà lại cái này mạng nhện sẽ nương theo ngày càng mãnh liệt kịch liệt đau nhức chỉ có phúc c an cung bên t r o n g chỗ kia thần kỳ suối nước nóng có thể tiêu giảm loại k i ệ kịch liệt đau nhứt trừ miệng của hắn lệnh ai cũng không thể lấy xuống xuống tới coi như ăn uống cũng là dùng đan ăn trực tiếp từ lỗ nhỏ bên trong nhét vào bất luận cái gì ý đồ cùng diệp lan xanh tự mình giao lưu người đều sẽ bị coi là nhìn trộm tình tiết vụ án ý đồ bất chính một chữ giết ra nghiêm lệnh về sau thẩm hạo ngồi tại mình công giải trong phòng phát một trận lửa trên đường cũng hùng hùng hổ hổ nói diệp lan xanh đường đường một giới tả tướng thế mà lại chơi xấu gạt người chơi cái kia cái dám lớn một chút tin tức khi bí mật cũng dám áp chê nói muốn một cái thể diện kiểu chết nam mơ đi phong tấm kia miệ túi chờ chết đi trở lại công giải phòng về sau thẩm hạo tiếp tục dấn thân vào mời ra làm chứng kiện điều tra và giải quyết chung trong tay rất nhiều chuyện cần hắn định đ o ạ n rất bận rộn tựa hồ hết thệ đều không có nổi sóng ai cũng không có đối thẩm hạo cùng diệp lan xanh đơn độc gặp mặt nói chuyện nội dung lại có liên tưởng nhưng là xem ra tựa hồ bị diệp lan xanh đơn đ ộ gặp n ó c h m ộ t l ầ n về sau l i ề n t h u t h ậ p tâm t ì n h một lần nữa đem tâm tư đặt ở bản án điều tra và giải quyết thượng thẩm hạo kỳ thật trong lòng lại hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy đại bí mật, thật là một cái kinh thiên đại bí mật. thẩm hạo hiện tại trong lòng rời sông lấp biển rất khó bình tĩnh trở lại. đồng thời cũng có chút nói không nên lợi là hối hận vẫn là hiếu kỳ mâu thuẫn tâm lý cũng chính bởi vì bí mật này thực tế là quá lớn đồng thời dính đến hoàng tộc sâu nhất địa phương càng là trực tiếp quan hệ đến hoàng đế bản thân mà lại một khi tiết lộ ảnh hưởng hại vô cùng cho nên thẩm hạo mới trong lòng run sợ giả v ờ như bị diệp lan xanh trêu đùa dáng vẻ cố ý làm nhạt rơi người chung quanh đối với hắn lần này cùng diệp lan xanh đơn độc gặp mặt nói chuyện chuyện này đồng thời nghiêm lệnh ngăn chặn diệp lan xanh miệng thẳng đến bí mật xử quyết diệp lan xanh đừng nghĩ nói thêm một chữ nữa sự tình từ diệp lan xanh miệng bên trong nói ra kỳ thật cũng không phức tạp nguyên nhân gây ra là diệp lan xanh vì có thể sớm biết được tiên đế dương kiên đối với lập thái tử mục đích cho nên sớm mấy năm ngay tại trong hoàng cung bí mật quan sát cùng làm thủ đoạn cuối cùng thành công lôi kéo một dương kiên nội thị hoạn quan về sau vì gắn bó đầu này kiếm không dễ giao thiệp quan hệ diệp lan xanh hoa đại lượng tinh lực cùng vật lực thân là hoàng đế nội thị hoạn quan là không có tương lai loại thuyết pháp này bọn hắn chú định không thể xuất hiện tại ngoài sáng bên trên chỉ có thể đợi tại hoàng đế cái bóng bên trong đồng thời hoàng đế lúc nào chết những n à y nội thị hoạn quan cũng đi theo lúc nào cho cùng duy nhất có thể để cho những này nội thị hoạn quan động tâm chính là hậu nhân có thể là người thân hậu nhân cũng có thể là nhận làm con thừa tự tới con riêng mà diệp lan xanh lôi kéo tên này nội thị hoạn quan duy nhất để ý chính là tại hắn quê quán bên kia con riêng cái k i a hoạn quan vẫn còn không cho diệp lan xanh nói qua bao n h i ê u cơ mật đồ vật ngược lại là cái này hoạn quan con riêng là một cái không gói được lời nói người một lần cùng diệp lan xanh môn hạ một thân t í n uống rượu thời điểm trong lúc vô tình đem hắn kế phụ từng nói với hắn một chút liên quan tới hoàng đế sự tình nói ra chính là trước đó diệp lan xanh cho thẩm hạo nói cái kê lời mở đầu nội dung hoàng đế trên thân có bệnh cần dựa vào phúc an cung kia khẩu suối nước nóng mới có thể ngăn chặn ốm đau về sau tên kia hoạn quan bồi táng con riêng một nhà cũng bởi vì một trận đại hỏa toàn bộ táng thân biển lửa một cái không có chạy đến lại về sau diệp lan xanh tên kia thân tín cũng bởi vì say rượu không c ẩ n thận ngã vào ven đường hồ nước ngâm nước chết rồi bí mật này liền bị diệp lan xanh chứa ở trong lòng sau đó phân đoạn phái người âm thầm tiếp tục điều tra bởi vì cái này bí mật bị phân đoạn cho nên đằng sau tham dự điều tra người căn bản cũng không rõ ràng mình điều tra chính là cái gì thậm chí sẽ tưởng rằng bình thường hỏi、ý. trải qua chậm rãi điều tra diệp lan xanh trong tay có cụ thể đồ vật đầu tiên loại này bối rối hoàng đế bệnh rất kỳ quái nếu là không làm hoàng đế vậy liền hết thể mạnh khỏe tuyệt không loại bệnh này đau nhức cũng liền bài trừ hoàng thất có tiên thiên hoạn loại này bệnh khả năng t ỷ như còn sống được thật tốt phong hồng sơn trang chấp trưởng dương tu thắng chưa từng nghe nói vị này đại tu sĩ ngâm cái gì suối nước nóng người ta một cái bế quan chính là m ấ y tháng thật muốn có bệnh há không đã sớm đau chết rồi chỉ khi nào hoàng thất tử đệ đang thượng hoàng vị lập tức liền sẽ bị loại bệnh này để mắt tới bằng chứng chính là tân hoàng sau khi lên ngôi ngắn thì nửa tháng lâu là một hai tháng nhất định đem tẩm cung từ vạn dân cung rời đến phúc an cung cái này không phải liền là vì phúc an cung bên trong k i a khẩu suối nước nóng nha mà đổi thành một cái bị diệp lan sanh tra được kỳ dị điểm ngay tại ở loại này bệnh rõ ràng là cùng hoàng vị buộc chặt cùng một chỗ ngồi lên liền phải bệnh rời đi vị trí kia bệnh liền trực tiếp tốt ví dụ chính là tiên đế dương kiên lúc trước dương kiên tại vị thời điểm cơ hồ là một bước không rời phúc an cung mà đương quyền lực rời một cái d a o cho thái tử thúc về sau lập tức liền tinh thần phân chấn phúc an cung là nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút thẳng đến qua đời đều chưa từng lại đi nói tới chỗ này thẩm hạo kỳ thật trong lòng đã hiểu diệp lan xanh trong miệng bệnh cũng không phải thật sự là bệnh trên đời không có loại này kỳ hoa bệnh hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến một đời một đời hoàng đế xuất hiện loại này quỷ dị dấu hiệu nhưng hắn có khuynh hướng chú thuật một loại cố định tại hoàng vị phía trên nguyền rủa c h i thuật bất luận ai chỉ cần chạy xuôi hoàng gia dương thị huyết mạch lại kế thừa hoàng vị vậy liền đồng thời kế thừa một phần nguyền rủa thẳng đến giao ra hoàng quyền như vậy vấn đề đến đây rốt cuộc là cái gì chú thuật thế mà để tính cựu triều hoàng đế đều thúc thủ vô sách hơn nữa còn cùng hoàng quyền bột chặt thậm chí thẩm hạo trong lòng cũng đối với mình phán đoán có hoài nghi bởi vì hắn cũng không rõ ràng trên đời này có phải là có buộc chặt một loại nào đó quyền lực hình thái nguyên rủa luôn cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng đương nhiên diệp lan xanh cái gọi là bí mật cũng liền đến nơi đây lại hướng phía dưới đào móc hắn còn không có cái kia phần năng lực mà lại đây đã là hắn có thể hiểu rõ đến cực hạ n tiếp tục đào sâu khẳng định liền muốn bị hoàng thất phát giác nếu như liền đến đây thẩm hạo mặc dù kinh ngạc nhưng cũng sẽ không quá mức kinh hãi bởi vì nguyên rủa cũng tốt bệnh cũng được kia cũng là hoàng thất vấn đề cùng hắn loại này liền miếu đường cũng không có tư cách đi vào tiểu lâu là không quan hệ nhưng vị dị chính là khi diệp lan sanh miêu tả hoàng đế trên thân loại kia bệnh mạng nện thời điểm chính thẩm hạo ngực cũng đi theo xuất hiện một trận đã lâu có rút đau đớn tiếp lấy còn có một loại không h i ể u phẫn nộ từ ngực t r à n lan toàn thân thẩm hạo trong lòng phiên muộn loại này có rút đau đớn hắn rõ ràng là đến từ bộ ngực mình hát thú hình xăm buồn b ự c là người ta hoàng đế là ngực phải bệnh hoặc là thụ mềm rửa bộ ngực hắn một cái hình xăm đi theo lên cái gì sức lực a còn cho hắn truyền lại một loại phẫn nộ cảm xúc phẫn nộ cái gì người ta cái kia mạng n h ệ n có thủ o á n với ngươi vẫn là thế nào tiếp lấy lại là từng đợt có rút đau đớn thẩm hạo mắt t r ò n váng thật đúng là cùng ngươi có thủ a các ngươi làm sao kết thủ không đúng món đồ kia còn có thể cùng ngươi kết thủ thế là thẩm hạo đối với một đoạn này từ diệp lan xanh miệng bên trong nói ra bí mật một chút liền cảm thấy có chút sợ hãi bởi vì hát thú hình xăm phản ứng vậy thì không phải là vẹn vẹn hoàng thất vấn đề mà là cực khả năng liền liên quan đến chính hắn bất quá chuyện này một chút cũng không thể gấp hiện tại hắn coi như cái gì cũng không biết nên làm gì làm cái đó tâm lý nắm chắc là được đương nhiên phần này bí mật để thẩm hạo rất hài lòng lúc trước hắn liền gật đầu đáp ứng diệp lan xanh yêu cầu giúp đối phương lưu một đầu huyết mạch bất quá đầu này huyết mạch tuyệt đối không thể đặt ở tính cựu chiều cảnh nội chính là về phần sau khi ra ngoài đầu này huyết mạch có thể thích đứng hay không xuống tới khai chi tán diệp vậy thì không phải là thẩm hạo sẽ quan tâm Chương sắc cả chỉ các Huyết Xanh một nhà hơn huyền thanh vệ lao. không chỉ như thế phân tướng nơi Lan miệng trong vòng tiến tán đều Tả một một tất Diệp Di lại vệ lao, đêm ở ngắn ngủi hai ngày to lớn lại phong quang diệp g i a liền ầm vang sụp đổ tốc độ nhanh chóng trực khiếu tâm thần người rung động đến cùng diệp g i a phạm tội gì chẳng những có huyền thanh vệ xuất mã liền cấm quân đều xuất động rồi ngay tại diệp g i a xảy ra chuyện cùng ngày không biết gấp đã hỏng bao nhiêu người những người này không khỏi là cùng diệp g i a có tầng sâu lợi ích vắng lai đem diệp g i a xem như chỗ dựa hoặc là chủ yếu phương pháp bây giờ diệp g i a rơi đài đối bọn hắn đến nói chính là thiên đại đà kích trong lúc nóng này đều là tìm được các phương pháp muốn biết rõ ràng ngọn mờn nhưng lệnh những người này sợi chính là bọn hắn những cái k i a n g à y bình thường quen biết quan hệ lần này tất cả đều nói năng thận trọng hoặc là liền thậm chí trực tiếp trốn tránh không gặp người loại này dấu hiệu liền rất rõ ràng diệp ra sự tình để người không dám dính lo lắng dứt họa vào thân đương nhiên những này khẩn cầu không cửa người mặc dù tự xưng là thượng lưu hoặc là đ ị n h lưu nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải là tính cựu chiều bên trong đứng tại tầng cao nhất đám người kia vọng tộc tường đỏ bên trong muôn thiệt thế gia tu tộc bọn hắn mới là tính cựu chiều bên trong vạn biến không rời người trên người bình thường giấu ở đủ loại thượng lưu phía sau người bình thường căn bản sẽ không biết năng lực của bọn hắn cùng thực lực chân thật bây giờ trong triều chấn động bọn hắn cũng ngồi không yên nhưng bọn hắn thu hoạch tin tức lại trực tiếp mà chuẩn xác diệp ra cứu không được hoàng đế hạ thủ muốn giết diệp ra cả nhà ai nhảy ra cản trở người đó là cùng hoàng đế không qua được cùng ngày còn có lời quan q u ỷ gối vạn dân cung chức cầu hoàng đế nể tình diệp lan xanh lao khổ công cao phân thượng cho diệp lan xanh lưu một đầu s i n h lộ còn nói muốn hoàng đế bận tâm quân thần mỹ đức không thể lạm sát công thần vân vân có thể đem cầu tình nói đến đường hoàng cũng liền những n à y môn quan không rõ ràng cho lắm người thật đúng là dễ dàng bị bọn hắn hổ l thế nhưng là vẹn vẹn một ngày thời gian trôi qua những ngày các ngôn quan liền không ra âm thanh bởi vì hưu tướng tào quốc bang xuất ra ba mươi bảy tông đại tội làm truy nã diệp lan x a n h căn cứ mà lại nói vụ án này hiện tại ngay tại huyền thanh vệ trong tay điều tra và giải quyết kết quả cuối cùng chưa ra cho nên ai ở thời điểm này nói đến càng nhiều sau đó liền vượt khả năng phạm sai lầm càng nhiều mặt khác ngay tại tào quốc bang đem ba mươi bảy tội thư lấy ra đồng thời trong t r i ề u lục bộ bên trong bốn bộ đang tiếp thụ huyền thanh vệ hỏi ý nhóm đầu tiên bị kêu lên chính là thượng thư cùng tạ thị lan cái này rất đáng sợ mà lại cũng rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều cái k i a phần hữu tướng tào quốc ban g chủ bút ba mươi bảy tội thư thượng liền không có cái này bốn bộ thượng thư cùng tà thị lan g ký tên bây giờ những người này lại bị huyền thanh vệ mời đến hỏi tuân trong này vấn đề cũng không nhỏ tối thiểu nhất cũng là hoàng đế đối với những người này không tín nhiệm lại liên tưởng trước đó trong chiều nghe đồn cùng hoàng đế đăng cơ trước đó những người này ở đây hoàng thất đại khảo bên trong lập trường còn có những người này cùng diệp lan xanh ở giữa quan hệ mật thiết tựa hồ ngày thứ ba hết thể là như vậy sợ hãi lại là như vậy tất nhiên h u y ề n thanh vệ người quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng bọn hắn đại môn tốt tiến nhưng tuyệt đối không tốt x u ấ t trên phố nói tiến huyền thanh vệ cựu tử duy nhất sinh thực tế nói là quá chuẩn xác bốn bộ thượng thư cùng tả thị lang bị gọi tiến huyền thanh vệ hỏi ý một ngày trừ công bộ tả thị lang sắc mặt tái nhật vào đêm đó trở về bên ngoài những người khác căn bản không tin tức không những như thế bị lưu trong huyền thanh vệ bảy người phủ đệ toàn bộ bị cấm quân bắt đầu phong tỏa không cho phép vào xuất về sau tình huống cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp thậm chí là ngày càng xa suốt toàn bộ miếu đường thượng đại bộ phận người đều câm như hến chứ bình thường công vụ bên ngoài sở hữu lâm thời sự vụ toàn bộ độ ép xuống ai cũng không dám ở thời điểm này đem mình lộ ra đột xuất thậm chí nguyên bản đang nhìn náo nhiệt quân ngũ nhất hệ lúc này cũng từng cái lại cười không ra bởi vì ngay tại đêm qua trong quân hai tên rất có danh khí tướng lĩnh bị huyền thanh vệ cầm bệ hạ thủ lệnh từ trong quân đội đại doanh trực tiếp xét đi đến nay đều không trở về bốn vị thượng thư ba tên tả thị lang bây giờ còn muốn tính đến hai tên trong quân tướng lĩnh một loạt chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ tại hoàng đế trước mặt trưởng kiếp chôn phải thấp hơn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được cái kia hoàng vị ngồi lấy tuổi trẻ hoàng đế trên thân có một c ố cực giống tiên đế huy áp e ngại chỉ là một bộ phận sở hữu miếu đường bên trong đại lao đối này đã sớm không xa lạ gì e ngại hoàng đế cái này không có gì tốt mất mặt nhưng một bộ phận khác trên thực tế mới là miếu đường bên trong văn võ nhóm dưới đáy lòng nhiều lần tự định giá vấn đề đó chính là hoàng đế mục đích trước mắt xem ra tựa hồ hoàng đế ý n g h ĩ cũng không chỉ là muốn thu thập diệp lan xanh một đám bởi vì thu thập diệp lan xanh vây cánh không tất yếu lan đến gần quân ngũ mới đúng cho dù trong quân ngũ có diệp lan xanh đùng đội cũng không cần thiết bởi vì này hội tướng quân ngũ cùng quan văn đẩy hướng cùng một cái bị hoàng đế nhằm vào vị trí nhưng nếu như hoàng đế để mắt tới không chỉ diệp lan xanh cùng hắn vây cánh cái t i ê u mục đích lại là cái gì một cái khác lệnh những này tâm tư linh hoạt các đại lao trong lòng cực kỳ để ý chính là lần này hoàng đế vô thanh vô tức liền đem cấm quân điều động lên loại chuyện này truy đến cùng càng làm cho trong lòng người phát lệnh có thể giải thích thành hoàng đế không yên lòng bây giờ quân ngũ lực lượng không yên lòng bọn hắn tại diệp lan xanh trong vụ án bảo trì khắt chế hoặc là trung thành Còn bất h thích ể giải quá ngay tại rất nhiều miếu đường đại lao trong lòng lo lắng suy đoán hoàng đế ý đồ thời điểm hết thể tựa hồ lại dần dần bắt đầu hướng tốt diệp lan x a n h bản án đột nhiên liên tục hai ngày đều không có tin tức mới chuyển tới c ũ n g không có cái gì người lần nữa bị huyền thanh vệ gọi đi hỏi ý không ít người liền vô ý thức đem ánh mắt từ trên thân hoàng đế rời về phía huyền thanh vệ dù sao phụ trách cụ thể điều tra và giải quyết bản án thế nhưng là huyền thanh vệ người bọn hắn đang làm gì là thu được hoàng đế chỉ thị muốn thu tay lại sao nhưng cái này không nhìn không biết xem xét giật mình huyền thanh vệ lại lên yêu thiêu thân chuẩn sắc mà nói là vị kia hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo tại lên yêu thiêu thân nếu không phải mọi người đều bị miếu đường thượng phong ba hấp dẫn lực chú ý hắc kỳ doanh một màn này cho hay tuyệt đối đủ kình bạo cũng đủ dọ người nhưng là bây giờ lại có cảm thụ khác nhau đó chính là kinh hai chung còn mang theo một loại thấp thỏm cùng phẫn nộ còn có một số sợ hãi nội bộ nghiêm túc hơn nữa còn là tham chiếu trước đó h ắ c kỳ doanh cái chủng loại kia nội bộ nghiêm túc độ chấn động từ tham ăn hối lộ đến không làm tròn trách nhiệm lại đến trái pháp luật làm ác lần này từ h ắ c kỳ doanh chủ đạo nội bộ nghiêm túc trực tiếp khai thác từ dưới đi lên phương thức lấy đồng trong tủ những cái kia vốn không bị đại bộ phận người coi ra gì cử báo tin bắt đầu lan đến gần ban đầu chỉ là một chút huyền thanh vệ quân tốt sau đó là l ự sĩ giáo lệnh tiếp lấy rất nhanh liền đến tiểu kỳ tổng kỳ cái này mới cấp sau đó mấy ngày sau liền có vị thứ nhất bách hộ bị chặt thành hai đòn treo ngay tại chỗ huyền thanh vệ bách hộ chỗ đại môn bên trên chém ngang lưng phía dưới cái này người trọn vẹn trên cửa kêu thả một m canh giờ mới t ắ t thở t r ư ơ n g chín trăm năm mươi bảy điền coi như thẩm hạo trốn ở chỉ huy sứ nha môn trụ sở bên trong cũng ngăn cản không nổi chen tới các lộ trào hỏi trong quân ngũ người môi giới huyền thanh vệ nội bộ thậm chí là tính bắc quan học đại tế tiểu dư thự cũng cho hắn đến nói riêng đều là đến dò xét hắn ý đồng thời cũng có từ trong thuyết phục ý tứ chủ quan rất đơn giản chính là để cho thẩm hạo phải có điều thu liễm đừng chọc đến không thể gây người đến lúc đó liền khó xoay người nhưng là thẩm hạo trừ cười một tiếng chi còn đem những n à y cầu tình hoặc là đưa lời nói uy hiếp người đều ghi tạc sách nhỏ bên trên hán thẩm hạo đã sớm tứ chi chạm đất đang bỏ lấy đi còn cần lật cái gì thân ngược lại là dư thự để thẩm hạo có chút ngoài ý m u ố n cái này lão học cứu rất có ý tứ đầu tiên là chuyển truyền lời một vị tĩnh bắc địa phương nha môn đại lão nhờ hắn chuyển nói thẳng thực tế từ chối không được nhưng chuyển xong về sau dư thự lại nói phía trước những lời kia đều là giúp người truyền ngươi nên làm cái gì liền làm sao bây giờ không cần cân nhắc ta ý nghĩ nói thật ra ta cho ngươi viết phong thư này đều cảm thấy có chút hổ thẹn xem ra đằng sau là tại hái sạch sẽ mình nhưng trên thực tế không phải là không tại biểu hiện mình thẩm hạo có lẽ so với bảng ban đến kém chút nhãn lực nhưng cũng không phải ai cũng có thể ở trước mặt hắn lừa gạt một chuyến dư thử những này tiểu tâm tư lại há có thể trốn qua ánh mắt của hắn lúc này mới chỗ nào đến đó đây mới bắt đầu thôi thẩm hạo không nội hắn muốn chờ những cái kia thực có can đảm ra mặt can thiệp huyền thanh vệ nội bộ công việc thậm chí chiều bản thân hắn động thủ uy hiếp đại nhân vật này ra kết quả sự tình do、so、thẩm hạo tưởng tượng triển khai phải càng nhanh chỉ bất quá đem tĩnh đông một phó thiên hộ cầm xuống có chút tự khoe là đại nhân vật người liền nhìn không được trực tiếp cho thẩm hạo đưa thiếp mời tới nghĩa chính ngôn từ nói thẩm hạo đây là đang lạm dụng chức quyền nếu là lại như thế khư khư cố chấp hắn liền muốn bênh vực lẽ phải diện thánh tố giác thẩm hạo tội trạng phải thẩm hạo thấy rõ ràng vị đại nhân vật này lai lịch về sau tại sách nhỏ thượng ghi lại còn họa một cây dây đỏ một cái chính tứ phẩm n ô n u a n thôi ồn ào đến kịch liệt có thủ đoạn còn không phải đều muốn tại miếu đường thượng thi triển đơn giản chính là cùng công tri lao nhau đem hoàng đế nhao nhao phiền liền ứng một tiếng điều tra sau đó lại dùng hình bộ thủ đoạn bắt người mà thôi một chiêu này đối với người khác dùng tốt đối thẩm hạo cũng mặc kệ dùng thậm chí thế cục hôm nay mất cảm thẩm hạo nhưng không tin các nôn quan giám lúc này đi xúc hoàng đế lông mày rủi ro đã có một lần tức có lần thứ hai một cái phó thiên hộ còn dẫn ra một đường đường tứ phần quan thẩm hạo hiếu kỳ lại cho tính đông hắc kỳ doanh người hạ lệnh bắt đầu tiếp tục đào sâu bản án xúc giác rất nhanh liền đụng phải tính đông địa khu một thiên hộ sở chủ quan tên này chủ quan bắt đầu còn không phối hợp không huyện ý đi theo hắc kỳ doanh người đi cuối cùng vẫn là từ chỉ huy sứ nha môn tiếp viện tới một chỉ huy thêm i sự xuất thủ mới đem cầm xuống thiên hộ quan có thể nói là huyền thanh vệ ở các nơi thủ lĩnh cấp nhân vật cũng là huyền thanh vệ ở các nơi kết nối hoàng thành chỉ huy nha môn chủ yếu khâu nó trọng y ế u tính không cần nói cũng biết cũng chính là loại này vị trí trọng yếu mới đủ đủ người bên ngoài tốn tâm tư đi luồn túi đi l ị n h bợ đi kết bạn mà lại loại quan hệ này cũng không phải là một mực đơn phương mà là tương hỗ căn cứ từ đồng trong tủ cử báo tín vì để vào từng chút từng chút sờ bài xuất đến đồ vật cái kia thật là nhìn thấy mà g i ậ mình bên trong có quyền lực cùng tiền tài cấu kết tiền tài đối quyền lực mua bán đối với dân chúng sinh mệnh trà đạp cùng đối địa phương tài nguyên cưỡng đoạt tuyệt đối để thật nhiều người cảm thấy nghe rợn cả người trước kia t i n h tây cũng kém không nhiều dạng này cái này cơ bản thuộc về huyền thanh vệ đặc thù thể chế cùng quyền lực khung hạ tất nhiên sinh sôi ư u át tính chỉ bất quá trước kia không có thẩm hạo dạng này người cũng không có bây giờ dạng này cơ hội thích hợp mới một mực đem những này ám tật giữ lại thậm chí trong lúc vô tình để hắn không ngừng lớn mạnh có mua bán liền có lợi ích tương quan người càng là cao vị người lợi ích tương quan liền vượt có thể kéo ra cá lớn tới vị này huyền thanh vệ thiên hộ quan bị cầm x u ố n g về sau lập tức liền có hai vị tổng tam phẩm đại quan cho thẩm hạo đưa lời nói một vị là quân ngũ một vị là hộ bộ đến lúc này huyền thanh vệ nội bộ người t h như nói khương thành ở bên trong bốn vị c h ấ n phủ sứ lại ngược lại rất bình tĩnh đừng nói đến tìm thẩm hạo trào hỏi căn bản là giống như là cố ý đem mình giấu đi không nghĩ để người nhìn thấy đồng dạng vẫn là mấy vị này c h ấ n phủ sứ h i ể u chính huyền thanh vệ vấn đề cũng h i ể u hướng thẩm hạo loại này bị chỉ huy sứ bảng ban phóng suất khi cạo xương đao người là nguy hiểm cỡ nào coi như bọn hắn hiện tại tạm thời không biết thẩm hạo có can đảm cứng như vậy gánh huyền thanh vệ nội bộ bệnh giữ cùng các phương áp lực ở bên ngoài ỉ vào là cái gì nhưng cái này không trở ngại bọn hắn giả câm vợ điếc lúc này bọn hắn không nhúc nhích mới là ổn thỏa nhất nhất kiếm điểm phán đoán thế nhưng là trừ chính thẩm hạo cùng sớm cùng hắn thông qua khí bảng ban bên ngoài còn lại tất cả mọi người đánh giá thấp hắn quyết tâm cùng lá gan tên i k ị a tính đông thiên hộ bị cầm xuống còn không có kết luận thời điểm lại một cái chấn kinh ánh mắt sự kiện lớn tại hắc kỳ doanh dưới tay nổ ra lần này không phải tính đông mà là tính bắc bị cầm xuống người cũng không phải cái gì thiên hộ quan thậm chí đều không phải huyền thanh vệ biên chế bên trong người nhưng lại cùng huyền thanh vệ cùng một nhịp thở một cái thương nhân chuẩn xác mà nói là một nhà hiệu buôn bị hắc kỳ doanh quân tốt cho trực tiếp niêm phong người cũng toàn bộ đánh gãy xà cặp về địa lao tạm giam lúc này nói không chừng đã kêu cha gọi mẹ trong địa lao thụ hình mà nhà này hiệu buôn tại tĩnh bắc thế nhưng là đại danh đỉnh đ ỉ n h phúc nguyên hảo phía sau ông chủ chính là tĩnh bắc thành lớn giang an thành huyền thanh vệ thiên hộ quan tần hải bình chỗ tần gia mà tần gia gốc tại tĩnh bắc đồng thời cũng tại hoàng thành xác thực nói là tại hoàng thành tĩnh bắc chấn phủ sứ nha môn không sai tân h chấn bác p h ủ s ứ t ầ n mục chính là t ầ n gia bây giờ cây g à i c ử a tử động b á c h hộ thiên hộ không thỏa mãn còn muốn động c h ấ n p h ủ s ứ phải biết dựa theo h u y ề n t h a n h vệ hệ thống chân chính n ắ m q u ả thực quyền chính là c h ấ n p h ủ s ứ cùng chỉ huy s ứ chỉ huy thêm i sự đây đều là bị xem như vũ lực ở giữa t ò a c h ấ n cũng không nắm giữ thực quyền cho nên hắc kỳ doanh đây là muốn chiều tinh bắc c h ấ n p h ủ s ứ t ầ n mục động thủ sao khoan hay nói t h ẩ m hạo một chút không ngần ngại c ầ một m c h ấ n p h ủ s ứ tới khai đao mà lại cái này vốn là tại trong kế hoạch của hắn thậm chí đừng nói tân mục chỉ huy sứ bảng ban quê quán hắn đều phái một đội hát thủy mật thám đi qua đào sâu nếu là có cái vấn đề lớn gì hắn đồng dạng sẽ cầm chứng minh thực tế đi tìm bảng ban thỉnh giáo đây là bảng ban cho t ù y cơ ứng biến đồng dạng cũng là tại hướng bảng ban chứng minh hắn thẩm hạo là gan cùng quyết đoán đương nhiên liền trước mắt mà nói bảng ban vốn liếng không có vấn đề lớn cho dù có thẩm hạo cũng sẽ hỗ trợ trực tiếp lắng lại rơi tin tưởng chết mấy cái trong nhà không nghe lời tử đệ đối với bảng ban mà nói hoàn toàn sẽ không để ý hướng chi thẩm hạo trước đó liền cho hắn thông qua khí bên này thẩm hạo mới phong tần gia hiệu bơn người tần gia còn không có động、tính. phía trên các lộ đại lao liền không nhịn được nhảy ra rất có một loại tần da không tiện ra mặt nhưng chúng ta thuận tiện ngươi họ thẩm không nể mặt chúng ta vậy thì chờ chết đi ngươi tư thế cái này thẩm hạo thuần t h u ộ c xuất ra sách nhỏ vui sướng lên trên tăng thêm liên tiếp tên mới chương 958, n t r ở tay từ diệp lan xanh bị tóm hạ ngục bắt đầu đã có hơn mười ngày đến trung tuần tháng sáu khi trời bắt đầu tiến vào nóng bức đồng thời tĩnh cựu chiều chiều chính thượng hạ sóng ngầm cùng bên ngoài sóng lớn cũng càng thêm kịch liệt ban đầu tất cả mọi người còn tại suy đoán hoàng đế đến cùng có cái gì chân thực mục đích dù sao động diệp lan xanh có thể nói động một phát mà động toàn thân trước người sau người liên lụy ra vấn đề coi như nhiều lắm mà cấm quân xuất động càng làm cho không ít người trong lòng n u chặt chờ đợi hoàng đế chuẩn bị ở sau nhưng ra ngoài ý định chính là hoàng đế chuẩn bị ở sau chưa từng xuất hiện tựa hồ không có tiếp tục đem diệp ra sự tình mở rộng ý tứ những cái kia cấm quân cũng chỉ bất quá là ra phơi một chút tư thái phơi bẩy một ít lực lượng mà thôi không có thật muốn đối với người nào ý tứ động thủ ngược lại là huyền thanh vệ động t á c liên tiếp đồng thời rất có muốn k h u ấ động huyền thanh vệ năm xưa bệnh cũ cùng dễ sâu lợi ích ý tứ tựa như bàng ban nói cho thẩm h ạ o nói tới như thế quan trường bên trong cho dù là huyền thanh vệ loại này tương đối đặc thù trong nha môn cũng có rất nhiều người đều trốn không thoát các loại nhân tình thế sự trừ phi thật sự đem mình làm cô thần tựa như bàng ban như thế nhưng cho dù bàng ban dạng này làm cô thần cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách người bên ngoài quan hệ hắn luôn có người nhà chưa chừng người nhà của hắn đánh lấy hắn c ờ hiệu cùng người cấu kết đâu đến lúc đó bên ngoài mới sẽ không quản có phải là bàng ban bản ý đều sẽ trực tiếp đem hắn xem như bàng ban ý tứ cho nên hắc kỳ doanh nhìn như tại nghiêm túc huyền thanh vệ nội bộ nhưng nghiêm túc quá sâu vấn đề đào quá nhiều quá nặng đi vậy liền không đơn giản chỉ là huyền thanh vệ nội bộ sự t ì n h mà lại ai có thể cam đoan một khi huyền thanh vệ nội bộ chiếu như thế ra tay độc gác nghiêm túc thành công về sau sẽ không đem loại này nghiêm túc phương thức lan tràn đến tính cựu chiều sở hữu thể chế ở trong kích động nhất người cũng chính là lợi ích liên lụy lớn nhất người mà lại theo thời gian trôi qua khi hắc kỳ doanh lại phong một nhà cỡ lớn hiệu buôn thời điểm liền xem như đem một chút trước đó còn tại bí mật quan sát người cũng cho kích động ra đến lần này hắc kỳ doanh động chính là tĩnh nam một nhà hiệu bơn phía sau đồng dạng là tĩnh nam chấn phủ sứ trong nhà sinh ý đây là muốn làm thật ta đến lúc đó tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không bất luận là vì huyền thanh vệ nội bộ liên lụy giao thiệp cùng lợi ích vẫn là vì tương lai không bị đồng dạng nghiêm túc rơi vào trên đ ầ u mình trong lúc nhất thời nhằm vào hắc kỳ doanh nhằm vào hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo động tác thật nhanh từ vụ trộm chuyển tới bên ngoài uy hiếp chơi ngang chân chế tạo chứng n g ạ i giật dây địa phương nha môn thậm chí là cảnh vệ cùng hắc kỳ doanh xuất hiện đối lập thủ đoạn rất nhiều mà lại tương đương trực tiếp thật sự cho huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc tạo thành trở ngại cực lớn bất quá thẩm hạo mong đợi nhằm vào hắn giết chóc không có xuất、hiện. xem ra những cái kia nóng nội ước gì hắn chết người cũng không có trực tiếp chiều hắn hạ sát thủ đảm lượng cùng quyết đoán có lẽ là cho rằng b ạ o hiểm lớn như vậy không đáng đối mặt như thế lớn ngoại bộ lực lượng can thiệp kỳ quái là huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban lại t h ờ ơ đã không có xuất thủ bảo vệ mình vị kia tân nhiệm hắc kỳ doanh thống lĩnh cũng không có đứng ra tỏ thái độ chấn nhiếp xung quanh giống như là đang cố ý đem cái kia đáng thương hắc kỳ doanh thống lĩnh đẩy ra để người nghiền nát đồng dạng một số người đối bằng ban loại này quỷ dị thái độ bảo trì cẩn thận một số người khác thì là cho rằng bảng ban căn bản cũng không quan tâm họ thẩm chết sống Chính là mười u ố n d ba ngay tại nhanh chóng bao phủ tới. 13 tháng m c i m sáu trời i n n m đầy mây buổi sáng còn hạ một cơn mưa nhỏ trên trời ngày cũng bị mây đen che khuất không có hôn quan nóng bức còn có một số gió mát ngược lại là một cái thời tiết tốt có thể quá đối i ề nói cái này mười sáu chỗ, chỗ tòa nhà phía sau chủ nhân đặt ở ngày thường đó chính là liền hoàng đế đều phải cẩn thận đối đãi một cỗ trong triều lực lượng chưa hề có ai dám như thế trắng trận liền một hơi phong tận đều coi là vị kia hắc kỳ doanh thống lĩnh điên chẳng lẽ trước đó hắn nghiêm túc huyền thanh vệ nội bộ không thuận bị bên ngoài các phương áp lực ép tới đầu góc không bình thường rồi đây không phải muốn chết sao đều coi là hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạ điên là đang tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng rất nhanh tin tức mới liền truyền ra nói hắc kỳ doanh phong rơi cái kia mười sáu chỗ dinh thự chảo mười sáu gia lão nhỏ đồng thời đem những người này liên quan đến sở hữu tài sản toàn bộ niêm phong nguyên nhân là cái này mười sáu nhà cùng diệp lan xanh liên lụy lại với nhau liên quan đến một cái tử kết bệ kết cánh lần này đại bộ phận người liền không lên tiếng chẳng những không lên tiếng còn đem mình giấu đi cùng từng cái bị kinh sợ chim cút đồng dạng run lẩy bẩy đồng thời chỉ dám dưới đáy lòng đối cái kia hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo phát ra nội tâm chửi mắng kết m ẹ kết cánh rõ ràng chính là tại công báo tư thủ hơi hữu dụng tâm điểm liền có thể phát hiện cái này mười sáu nhà tất cả đều là cùng trước đó hắc kỳ doanh tại nội bộ nghiêm túc lúc cầm xuống tên kia thiên hộ quan cùng đằng sau nhằm vào tên h ĩ n h bắc tần gia có quan hệ thông gia hoặc là mật thiết sinh ý quan hệ những người này nhà cũng khẳng định tại trước đó cho hắc kỳ doanh tạo áp lực thời điểm nhảy tích cực nhất đều coi là họ thẩm muốn bị áp lực trên bể thời điểm người ta nhẹ nhàng trở tay liền đem những n à y nhảy dồn dập người toàn bộ kéo vào huyền thanh vệ lại lao khó trách bàng ban đối lại trước đủ loại không nói một lời nguyên lai、like、người ta sớm có năm chắc liền đợi đến xem ai nhảy cao nhảy hoan đến lúc đó mới tốt một mẹ h ố t gọn hiện tại ai còn dám mở miệng giúp cái kêu m ư ơ i sáu nhà trong vòng một đêm thân hãm nhà tù ngày xưa đồng liêu ai mở miệng người đó là t ạ i ý đồ cứu diệp lan xanh vây cánh huyền thanh vệ liền có lý do hoài nghi ngươi có phải hay không cũng cùng diệp lan xanh tự mình có cái gì không đứng đắn giao dịch có phải là cũng là diệp lan xanh cầm đầu cái kia một đám bên trong một viên bên này truy nã mười sáu người nhà một bên khác hắc kỳ doanh nhằm vào huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc càng là bắt đầu ra roi t h ú c ngựa sách tốc độ mà lúc này cho dù là đối huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc càng cảm giác uy hiếp làm bị thương l í t lợi của mình cùng về sau khả năng nghiêm túc đến trên đầu mình manh mối nhưng ai đều không có lại nhảy ra lên tiếng mà hắc kỳ doanh ngay tại cỗ này tình thế bên trên vẹn vẹn năm ngày liền một hơi cầm xuống ba tên huyền thanh vệ thiên hộ quan mười mấy tên phó thiên hộ hơn ba mươi tên bách hộ những người còn lại không đến được lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đặt vững trận này nội bộ nghiêm túc thành công cơ sở mà đổi thành một bên diệp lan xanh bản án cũng tại dựa theo ba mươi bảy tội thư vững bước hướng phía trước đây thậm chí bởi vì mới thêm m ộ ư ơ i sáu vị có phân lượng đại nhân vật một chút liền đem bản án trở nên càng thêm đầy đạn bất quá đang lúc thẩm hạo tâm tình hơi bông lòng thời điểm một phần in to lớn ấn tỷ đồng đầu s á o trộn hắn bước đi chương chín trăm năm mươi chín diện thánh đồng đầu thượng ấn tỷ chừng nửa cái to bằng bàn tay phía trên khắc lấy quốc triều tri chi chủ thúc đây là hoàng đế ấn tỷ bình thường chỉ xuất hiện tại công văn bên trên tự mình sẽ là hoàng đế tư ấn nhưng cổ quái liền cổ quái tại hoàng đế làm sao lại trực tiếp cho thẩm hạo loại này tổng tứ phẩm tiểu quan hạ lệnh đầu đâu phía trên vì sao ngay cả chỉ huy sứ nha môn ấn ký cũng không có chứ mà lại đưa phần này lệnh đầu tới người cũng không phải chỉ huy sứ nha môn người là một vị mặc hoạn quan bảo phục cung trong nội thị còn xin thẩm đại nhân mau chóng tiến cung hoạn quan liền đứng tại thẩm hạo bên cạnh chờ thẩm hạo xem hết trong tay đồng đầu về sau liền mở miệng t h ố c r i ụ c trên mặt thái độ kính cẩn nhưng trong n ô n ngữ lại là một bộ giải quyết việc trung ý tứ thẩm hạo nhẹ gật đầu nhìn tại bên cạnh chờ lấy vương nhất minh một mắt chỉ vào trên bàn một phần hồ sơ nói đem phần này bản án mới nhất tiến triển báo cho bàng đại nhân nói xong liền nhanh chân rời đi công giải phòng mà vương nhất minh tự nhiên ngầm hiểu cầm lấy trên bàn hồ sơ liền vội vội vàng vàng hướng chỉ huy sứ trong n h à môn chạy loại chuyện này đồng dạng đều là thẩm đại nhân tự mình tại làm bây giờ lại đột nhiên gọi vương nhất minh đi làm không phải liền là muốn đem hoàng đế triệu kiến thông khí cho bàng đại nhân mà vương nhất minh chút chuyện này hay là có thể một điểm liền rõ ràng bất quá bàng ban bên kia đến cùng làm phản ứng gì tạm thời không ai biết thẩm hạo cũng đoán không ra chỉ bất quá thẩm hạo cảm thấy mình không thể cứ như vậy trực tiếp đi theo vị này hoạn quan rời khỏi cho dù không thể chống lại hoàng mệnh cũng cần để cho mình cấp trên biết được mình cái này động tĩnh miễn cho thêm ra hiểu lầm sau đó liền không như vậy tốt giải thích xuất chỉ huy sứ nha môn thẩm hạo phát hiện tùy hành còn có một đội cấp quân ở giữa còn có hai tên kim kiếm vệ cái này đãi ngộ nói thật để thẩm hạo có chút kinh đến đây là phô trương có phải là có chút quá rồi hoàng đế triệu kiến bình thường đều sẽ có phô trương đưa ra đến dạng này sẽ để cho ngoại nhân trông thấy hoàng đế đối ngươi ân sùng cùng thưởng thức thuộc về giút ngươi tăng thể diện ý tứ nhưng loại này phô trương không phải nhìn tâm tình tùy tiện cho bình thường đến nói đều theo chiếu được với gặp người thân phận địa vị h ơ n t ứ c đẳng cấp hoặc là nói quan chức phẩm cấp đến quyết định cho ngươi cái gì phô trương hướng thẩm hạo dạng này tổng tứ phẩm quan có thể có hai cái trong cung thị vệ cùng một hoạn quan ra làm phô trương cũng không tệ liền xem như cho đủ mặt mũi nhưng dưới mắt tình huống như thế nào một đội cấm quân cộng thêm hai tên kim kiếm vệ tính sai rồi trong cung đối với mấy cái này sự tình giữ cửa ải hết sức khắc nghiệt không có khả năng phạm sai lầm giải thích duy nhất chính là đây là hoàng đế tận lực căn bài c h í nếu h cho thẩm hạo một cái vượt qua hắn bản thân quan phô nhiên, những phô chỉ thẩm hạo chút h là là lòng này muốn một qua quan bản trương cùng ấn sủng. Đương trương trong cái trước có vượt i để kỳ, khác hắn đối diện thấy hoàng đế còn có mặt khác một mặt một cảm thấy phương phần hắn hoàng chính diện diện còn đối có xúc, đế đó là khẩn trương. Nếu là trước ơ n Nếu g là t r ư kia thẩm hạo là sẽ không đối thấy hoàng đế loại chuyện này cảm thấy khẩn trương bởi vì hắn trong huyền thanh vệ làm sự tình mỗi một kiện đều là đem ra được không lo lắng đắc tội hoàng đế cũng liền không lo lắng bị hoàng đế chỉ trích chỉ riêng là gặp một lần lại có cái gì đáng sợ nhưng khẩn trương nhưng bây giờ lại là không giống từ khi thẩm hạo cùng diệp lan xanh đơn độc cái k i a m ộ t trận bí mật trao đổi về sau hắn đối hoàng đế dương thúc liền có thêm một loại cảm xúc né tránh bởi vì chính mình trên ngực hát thú hình xăm đối diệp lan xanh nói tới một mình thuộc về hoàng đế bệnh sinh ra hiếm thấy lại lần đầu phẫn nộ cảm xúc loại tâm tình này không thể không khiến thẩm hạo đề cao cảnh giác việc khác sau từng ở trong lòng nhiều lần suy nghĩ quá hát thú hình xăm tại cỗ này không hiểu thấu phẫn nộ cảm xúc chúng cho hắn truyền lại có ý tứ gì đầu tiên nếu chỉ là đơn thuần một loại chú thuật hoặc là cái gì khác thủ đoạn khẳng định không đến mức để hát thú hình xăm phẫn nộ hẳn là thủ đoạn phía sau thi thuật giả như vậy cứ như vậy hoàng đế trên người bệnh liền không phổ thông chí ít tại hát thú hình xăm xem ra là có tươi sáng đại biểu tính có thể dùng cái này thuật để phán đoán thi thuật giả cùng nó là có thủ hoặc là có cử đ á n tiếp theo nếu như hoàng đế trên người loại kia bệnh không phải thuật pháp thủ đoạn đâu đằng sau cái suy đoán này là thẩm hạo ban đầu đồng thời không có để trong lòng thậm chí hắn đều không có nghĩ qua thằng đến về nhà tắm rửa thời điểm túi đầu nhìn thấy bộ ngực mình hát thú hình xăm lúc mới đột n h i ê n giật mình nếu như nếu như hát thú hình xăm thật là một loại có tư duy ý thức sinh vật cái kia tỷ lệ lớn liền sẽ không là duy nhất đã hắn có thể có hát thú hình xăm bám vào ngực cái kêu hoàng đế vì sao không thể có một mảnh mạng nhện bám vào ngực cùng một loại nhưng tương hô c a m t h ủ cái này tựa hồ cũng có khả năng a bất quá khi thẩm hạo muốn cùng hát thú hình xăm giao lưu thời điểm nhưng không có lại như trước đó như thế có phản hồi đã chìm đáy biển căn bản không thèm quan tâm cho nên thẩm hạo mới có thể trong lòng t h ẩ n trương lo lắng cho mình trên người hát thú hình xăm bị hoàng đế phát giác bất quá lo lắng cũng thật t h ẩ n trương cũng được hoàng đế tìm hắn hắn cũng không có khả năng từ chối thậm chí liền trì hoãn một chút làm một chút thời gian chuẩn bị đều không có chừa cho hắn một đường còn có hai tên kim kiếm vệ đi theo cái này khiến thẩm hạo muốn cho mình lại nhiều thiếp một trường tre lớp phủ cũng khó khăn làm được một đường tiến cửa cung có phía trước tên kia hoạn quan dẫn đường tăng thêm thẩm hạo trong tay cái kia phần hoàng đế cho lệnh đầu thẩm hạo trừ dọc theo đường tiếp nhận một chút kiểm tra bên ngoài một đường có thể nói là thông suốt cuối cùng đến không phải vạn dân cung mà là phúc an cung nếu là lúc trước phúc an cung cũng tốt vạn dân cũng được đối với thẩm hạo mà nói không có bất kỳ ý tờ gì nhưng hôm nay lại làm cho hắn không thể không nghĩ đến diệp lan xanh nói tới hoàng đế trên người bệnh mời thẩm đại nhân chờ một lát hoạn quan để thẩm hạo đợi ở cửa mình đi vào thông báo một lát sau ra để thẩm hạo đi theo vào cảm thụ trực tiếp nhất chính là bên trong này có rất lớn một cỗ lưu hình mùi vị mà lại nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao hơn một chút nghĩ đến hẳn là suối nước nóng bố trí p h ú c an cung bên trong đề phòng cực kỳ sâu nghiêm thẩm hạo tại trải qua mấy đạo nghiêm mật pháp trận về sau tại một gian trong phòng nhỏ nhìn thấy đã lâu không gặp hoàng đế dương thúc thần thẩm hạo tham kiến bệ hạ trước kia là không có tư cách xưng thần phẩm cấp quá thấp bây giờ tòng tứ phẩm miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tại hoàng đế trước mặt xưng thần sau đó dựa theo tính cựu triều đại lễ một chân quỳ xuống quy cụ tham kiến đứng lên đi dương thúc khoát tay á o muốn thẩm hạo đứng dậy nhưng đồng thời không có ban thưởng ghế ngồi thẩm hạo thành thành thật thật đứng cách dương thúc trường x a năm trượng địa phương túi đầu khoanh tay mà đứng trầm mặc hồi lâu dương thúc mới mở miệng nói còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn chỉ là chỉ là bách hộ à. bây giờ đều tòng tứ phẩm hắc kỳ doanh thống lĩnh ngược lại là thế sự biến hóa vô thường a bệ hạ lời nói rất đúng thần đến nay đều lấy từng cùng bệ hạ đối ẩm mà vinh hạnh và phần thẩm hạo thấy đối phương nhớ chuyện xưa tự nhiên chương ũ n liền g đi t e o dựng một t câu, lúc r ớ c cùng hắn d ư t h ú chín lần t ứ nhất gặp mặt cũng không h mặt gặp c h là l ấ trăm ư ợ sáu mươi cảm quan thẩm hạo rượu ngon hoàng đế dương thúc đồng dạng rượu ngon hai người nếu là dứt bỏ thân phận khác biệt chỉ từ h a n g mê đến nói không chừng còn có thể kết giao một phen nghe tới hoàng đế hỏi hắn mang không mang rượu thẩm hạo sửng sốt một chút tiếp lấy vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra hai vỏ hai năm n h ư ỡ n g ngũ lương dịch đưa cho bên cạnh hầu hạ hai tên hoàng quan mình ngược lại là lại lui về trước đó đứng vị trí xem ra thẩm hạo đây là không dám va chạm hoàng đế hiểu được thân phận của mình địa vị cho nên đứng được rất xa đem vị trí của mình bày rất rõ ràng nhưng chỉ có thẩm hạo chính mình mới rõ ràng hắn hiện tại ước gì đứng được càng xa một chút miễn cho bị phát giác được ngực hát thú hình xăm cũng k h ô rượu la mau mau, rượu, rượu ngon mà lại là thẩm hạo chứa ở trong túi chữ vật cho mình uống chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cho nên chờ hai tên hoạn quan kiểm tra xong về sau liền thu xếp hai tấm bàn nhỏ mang lên bát rượu dương thúc vẫn là có mình chuyên dụng dụng cụ pha rượu uống đến rất là có giải cứu mà thẩm hạo trước mặt liền một con phổ thông bát rượu rót đầy liền uống hai năm này trần n h ư ỡ n g ngũ lương dịch tư vị thật không tệ việc đời rất ít gặp ta đều ít có niềm đến dương thúc uống chén nhỏ phẩm một ngụm đối rượu tư vị rất có cảm thán bất quá dương thúc khoắt tay đánh gãy thẩm hạo lời nói nói tiếp ta không cần đến ngươi tiền cống ngũ lương dịch tuy tốt nhưng cũng không phải duy nhất rượu ngon h u hồ ta hiện tại đã không giống trước kia uống rượu bình thường nghiện rượu đến liền mấy chén đã nghiền mà thôi sự tình quá nhiều không dám bởi vì rượu h ỏ n g việc ba chén qua đi mới bắt đầu nói chính sự dương thúc đem chủ đề dẫn tới gần nhất hai chuyện bên trên nói ngươi bây giờ một tay cầm nắm bắt diệp lan sanh bản án một tay lại tại h u y ề n thanh vệ nội bộ làm nghiêm túc giải quyết được hồi bệ hạ diệp lan x a n h bản án có hưu tướng ba mươi bảy tội thư làm chỉ đạo lại có chỉ huy sứ nha môn cùng cấm quân toàn lực phối hợp điều tra và giải quyết độ khó kỳ thật cũng không lớn bây giờ bản án các phương diện đều tiến triển thuận lợi hồ sơ cũng ngày càng sung mãn tin tưởng lại có nửa tháng liền có thể kết thúc công việc cho nên thần liền hai bên cùng một chỗ đ ộ n g thủ vừa vặn cũng có thể mượn mượn bệ hạ huy p h o n g không phải huyện thanh vệ nội bộ nghiêm túc thật đúng là làm không dậy cuối cùng câu nói kia trên cơ bản chính là thẩm hạo tại tự bạch hắn mượn diệp lan xanh án uy phong làm bắt đầu huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc ỉ vào mặc dù không có nói đ ấ u nhưng điểm câu này về sau đã có thể khiến người ta nghe rõ bên trong ý tứ cáo mượn oai hùng nha chỉ bất quá trong đó còn liên lụy đến một chút mượn đao giết người hương vị dương thúc đối thẩm hạo câu trả lời này rất hài lòng hắn lại không phải kẻ điếp mù l o à trong hoàng thành huyên náo xôn xao sự tình hắn làm sao lại không rõ ràng hỏi ra là hy vọng thẩm hạo cho hắn một hợp lý thuyết pháp ủy quyền cho ngươi hắc kỳ nhận làm sự tình nhưng không thể bị ngươi tùy tiện liền lấy đi làm việc vui chơi chí ít thẩm hạo câu nói này nói đến hết sức ngay thẳng hắn muốn mượn diệp lan xanh bản án quyền hành tới dọa phục bên ngoài áp lực từ đó đối huyền thanh vệ nội bộ tiến hành độ sâu nghiêm túc hắc kỳ doanh đối huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc cường độ lớn bao nhiêu dương thúc chuyên môn tìm người đi tìm hiểu quá có thể dùng bốn chữ để hình dung đó chính là xưa nay chưa từng có hoàng đế là không thích nhất bị người đào chân tưởng bởi vì bọn, hắn xem Sơn thiên hạ vì bọn họ tư hữu quốc chi khí vận cũng cùng bọn hắn chặt chẽ buộc chặt ai đảo quốc triều góc tường chính là tại cùng hoàng đế không qua được bất quá muốn nghiêm túc dưới mặt nước ô bảy hỏng b é tám cũng không phải là chuyện dễ rất nhiều các cấp quan nhân đều có thể tự giác mặt trận thống nhất chặt chẽ thành bền chắc như thép gõ điểm bã vụn xuống tới ngược lại là có thể muốn khiêu động loại này to lớn lợi ích làm cho cứng thành bệnh giữ lại khói như lên trời không đơn thuần là dương thúc minh bạch vấn đề này tinh cựu triều lịch đại hoàng đế đều minh bạch vấn đề này thật là muốn động thủ nhưng dù sao sẽ bị các phương diện cản tay có hạn chế kết cục cuối cùng đều là sấm to mưa nhỏ đương nhiên trong này có rất nhiều hết sức phức tạp chi tiết suy tính b ấ trước quá h t n đó dương thúc lúc đầu đối với thẩm hạo loại này mượn đao giết người tác pháp không phải rất hài lòng hắn không hài lòng địa phương không phải là bởi vì mình bị thẩm hạo cầm đi làm uy lợi dụng hoàng đế nha tên tuổi không phải liền là bị người cầm đi lợi dụng đến lợi dụng đi sao không có điểm này tự giác cũng liền không có khi hoàng đế tố chất dương thúc bất mãn chính là thẩm hạo tại mượn đao giết người đồng thời đồng thời không có bảo chất bảo lượng hoàn thành hắn phân công diệp lan xanh án bởi vì lúc ấy diệp lan xanh trên người cái kia một đầu kết bệ kết cánh một điểm khởi sắc đều không có nhưng về sau phát hiện thẩm hạo mượn đao giết người cường độ thế nhưng là thật không nhỏ mà lại giết còn không riêng gì huyền thanh vệ nội bộ còn có huyền thanh vệ ngoại bộ đồng thời đem ngoại bộ những này vốn nên là hắn huyền thanh vệ trở lực đầu người tính tại diệp lan xanh trên thân đây coi là không tính là nhất cử lưỡng t i ệ n nhất tiến song điêu dương thúc xem ra là tính toán cho nên lúc trước hắn đối với thẩm hạo những cái kêu bất mãn đã sớm tan thành mấy khói tăng thêm tại hoàng thất đại khảo trong lúc đó hắn từng chịu quá thẩm hạo âm thầm trợ g i ú t xem như đối với hắn ngày tuyết tặng than quá nếu như lại tính đến hắc kỳ doanh chính tại khai triển cường ngạnh nghiêm túc có thể nói dương thúc đối thẩm hạo là tương đương xem trọng cùng thưởng thức ngươi có thể trong huyền thanh vệ từng bước một bò lên lại nhận bàng ban coi trọng nói rõ ngươi các phương diện đều là đáng giá tín nhiệm mà lại lần này diệp lan sanh bản h n cũng trước mắt làm được cũng đều không sai cái này hết sức tốt thẩm hạ không người khiêm tốn hắn cũng đang suy nghĩ hoàng đế gọi hắn đến không phải là vì ô n chuyện lại thuận tiện uống hai chén khen ngợi khen ngợi hắn à. hoàng đế cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy coi như muốn khen ngợi cũng bất quá là một đạo ban thượng phát hạ đi mà thôi đơn độc gọi người đến khen ngợi thầm hạo lại không phải tả ngọc lương loại này có công lớn đại l a o hắn tự hỏi không có tư cách này quả nhiên dương thúc đặt chén rượu xuống về sau liền bắt đầu ném một câu ra xem như chính thức kéo ra lần nói chuyện này n g ư ờ i cảm thấy diệp lan xanh sở dĩ có thể tại tả tướng vị trí bên trên hô phong hoán vũ bốn phía làm ác nhiều năm ngoại trừ chính hắn ẩn tàng cùng kết vẽ kết canh cấu kết với nhau b ị kín bên ngoài còn có cái gì nguyên nhân khác sao nguyên nhân khác thẩm hạo nghe vậy trong lòng thật nhanh c h u y ể n vài vòng sau đó mới một mặt h ồ thẹn ó i thần ngu dốt còn xin bệ hạ dạy ta lúc này không ngu dốt khi nào ngu dốt hoàng đế hỏi như vậy rõ ràng chính là đằng sau còn có lời muốn nói nói rõ diệp lan xanh vụ án này thật đúng là không phải hiện tại thi triển đến đơn giản như vậy hoàng đế trong lòng chứa không phải một cái diệp lan xanh cũng không phải bây giờ tại h u y ề n thanh vệ trong địa lao kêu trên những cái kia bị thằng xui xẻo mà là có ý định khác chương o chín trăm sáu mươi m ộ t hàng lâu dương thúc không có quanh coi lòng vòng mà là gọn gàng dứt khoát đem mình nói sau vung r a thẩm hạo trước mặt phân lượng để thẩm hạo tuyệt đối không nghĩ tới nặng nghề diệp lan xanh không tính là gì hắn làm quan mấy chục năm mặc dù thủ đoạn cùng tâm trí đều là tốt nhất tuyển nhưng so với quốc triệu lâu đời nội tình đến nói kém đến thực sự quá xa cho dù hắn khổ tâm kinh doanh quan hệ thông gia quan hệ hoặc là mật thiết giao thiệp mạng lưới quan hệ vẫn như c ũ không đáng mỉm cười một cái ừ diệp lan xanh cho là mình là một viên đại thụ che trời có thể che gió che mưa bao lại một phương bóng tối thậm chí còn dám nắm quốc triều lớn sách ý đồ từ trong cản trở chỉ vì tư d ụ n g nhưng hắn lại làm sao biết hắn bất quá là người ta trong ruộng hoa màu thôi cắt một gốc dạ còn có một gốc dạ người biết ta nói những cái kia coi diệp lan xanh là hoa màu người là ai chăng thần hạo giả ra trầm tư một lát dáng vẻ sau đó gật đầu nói thần coi là bệ hạ người nói là những cái kia thế ra môn phiệt cùng lớn tu tộc không có sai chân chính quấn quanh ở quốc triều căn cơ thượng tùy ý thu lấy quốc triều khí vận cùng tiềm lực tài nguyên chính là những cái k i a môn phiệt thế gia bọn hắn tồn tại hơn ngàn năm có chút thậm chí cùng t í n h cựu triều lập quốc thời gian đều không khác mấy lâu một đời một đời người tích lũy cùng bá chiếm quốc triều cơ hồ sở hữu hàng chủ lực nghề ngươi có nghe nói qua hoàng thương h ừ trừ bỏ bị ta không chế trả bên ngoài còn lại bốn cái cái gọi là hoàng thương căn bản cùng hoàng tộc không có chút quan hệ nào phía sau tất cả đều là môn p h i t h ế gia cái gọi là hoàng thương danh xưng cũng là người có dụng tâm khác cố ý lan rộng ra ngoài dần dà một chút không rõ ràng chân tướng người liền sẽ tưởng rằng hoàng tộc sinh ý chỗ tốt bọn hắn vớt phàm là có cái gì hoa nước tất cả đều lắp tại hoàng tộc trên đ ầ u tới hừ hừ càng có thể k h í chính là mấy trăm năm qua hoàng tộc đối với những thế gian này môn phiệt cũng không có bao nhiêu biện pháp vừa đến bọn hắn luôn luôn du ly tại hoàng tộc danh giới cuối cùng phía trên sẽ không lấy cái gì có thể làm mưu đồ lớn mượn cớ cho hoàng tộc nổi lên thứ hai chính là bọn hắn đã cực ít tự mình hạ tràng đều là thông qua nâng đỡ như diệp lan x a n h dạng này trong triều đại quan đến gián tiếp đặt thành mục đích của mình thậm chí bây giờ trong triều đình sẽ rất ít có thế g i a môn phiệt dòng chính tự mình tham dự chuyện bên trong thể chế vụ không tự mình sơ c h ạ m cũng liền có lưu có thể quay về chỗ trống cũng tỉ như nói lần này diệp lan xanh diệp ra cho dù chết tuyệt nhưng đồng dạng rất khó lan đến gần phía sau thế g i a môn phiệt trên người cho nên diệp lan xanh chẳng qua là đáng thương một gốc dạ hoa màu diệp cũng liền liên d i ệ t nhưng cũng không thể giải quyết quốc triều gặp phải căn bản vấn đề dương thúc không phải một cái thích kiếm sống hoàng đế mặc kệ trên người hắn có hay không xích bám vào trong lòng của hắn khát vọng rất sớm đã, đã tồn tại hắn muốn làm tính cựu triều trong lịch sử chưa có hoàng đế có thể làm sự tình tu bổ hốt quốc triều chất dinh dưỡng thế g i a môn phiệt cùng tu tộc kỳ thật thế g i a môn phiệt cùng tu tộc sở dĩ có thể không ngừng làm lớn đồng thời thâm căn cố đế chính yếu nhất một nguyên nhân chính là cơ hồ mỗi một thời đại tính cựu triều hoàng đế tại đăng cơ trước đó đều muốn mượn nhờ những thế gian à y môn phiệt cùng tu tộc lực lượng dùng cái này đến đánh bại người cạnh tranh từ hoàng thất đại khảo trung thắng được cho nên sau khi lên ngôi cũng liền tự nhiên mà vậy cùng thế g i a môn phiệt cùng tu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ mối liên hệ này cũng không phải là hoàng đế muốn chặt đứt liền chém n ư ớ nội Thú hồ rút hồ bây giờ mặt phía nam đối rất lớn chiến đã thủ thắng mang tộc giống như lợi làm thịt gia súc không đáng để lo binh bộ tạ ngọc lương tự nguyện về hoàng thành nhậm chức binh bộ t h ư ợ n thư cái này liền để chiến hậu quân ngũ nhất hệ có mới dê đầu đàn lại cái này dê đầu đàn rõ ràng nhất đứng tại hoàng đế một phương lại thêm mười vạn cấm quân cái này cũng liền cho hoàng đế động thủ về sau ổn định cục diện lòng tin thẩm hạo nếu để cho ngươi lính hắc kỳ doanh triều thế ra môn phiệt còn có tu tộc động giao ngươi có dám hay không thân nguyện vì đao giúp bệ hạ chém ra hết thạy bùi gai cản trở thẩm hạo ngôn ngữ âm vang hữu lực biểu lộ cũng rất đúng chỗ lộ ra thẳng tiến không l ù i rất có vài phần oanh liệt vũ dũng khí thế lại không phải người ngu đối diện hoàng đế lời nói đều hỏi phần này bên trên hắn làm sao có thể không có chỗ biểu hiện bất quá ngoài miệm nói đến chém đinh chặt sát nhưng trong lòng thẩm hạo lại là liên tục cười khổ hắn chẳng thể nghĩ tới mình sẽ bị hoàng đế nhìn chúng tới làm loại đại sự này đây là một cái không tốt liền muốn đầu dọn nhà việc cần làm a hoàng đế ngược lại là rất hài lòng thẩm hạo trả lời cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy loại sự tình này trọng yếu như vậy làm sao lại trực tiếp tìm tới trên người ngươi đến thân không biết nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngươi thích hợp nhất ha ha chuẩn sắc mà nói là ngươi hắc kỳ doanh trước mắt ngay tại các nơi áp dụng một hạng lâu dài kế hoạch chu tà kế hoạch gọi là cái tên này a dương thúc bưng lên ly rượu trước mặt lại nhấc một miếng thấy thẩm hạo vẫn như c ũ vẻ mặt mờ mịt dương thúc tiếp lấy cười nói thế g i a môn phiệt thâm căn cố đế thời gian lâu dài đã diệp lan xanh là bọn hắn hoa màu muốn thông qua diệp lan xanh làm bị thương bọn hắn gân cốt rất không có khả năng cho nên phải mở ra lối riêng đồng thời nếu là một cái đầy đủ để bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thân phận đều bị cùng công c h i tội danh cấu kết tà môn tu sĩ cái tội danh này ngươi cảm thấy đặt tại những cái kia thế g i a môn phiệt trên đầu có thích hợp hay không cấu kết tà môn tu sĩ thầm hạo đồng cảm giác mình vẫn là quá đơn thuần cũng quá đem trước mặt hoàng đế nghĩ đến quá chính diện cùng sáng lời cũng thế người ta còn tại khi thất hoàng tử thời điểm thủ đoạn gì không có chơi quá một bên giả sợ một bên lặng lẽ phát dục đều có thể một đám chính là mười mấy hai mươi năm còn không có điểm ý đ ồ xấu huống hồ tốt cùng hỏng đối với hoàng đế mà nói vẫn thật là không phải vô cùng đơn giản hai chọn một tại hoàng đế trong lòng có lợi chính là tốt vô dụng cùng có hại chính là hỏng người khác gọi vu o a n hãm hại đến hoàng đế nơi này chính là dẫn đạo điều tra và giải quyết diệp lan xanh đều có thể trước viết xong tội trạng sách sau đó lại điều tra bản án đối với những cái kia rõ ràng bị hoàng đế xem như là chướng ngại vật thế g i a môn phiệt cùng tu tộc lại vì cái gì không thể dùng đồng dạng biện pháp đến xử lý đâu thẩm hạo cũng hiểu bất quá dưới mắt cũng không có bao nhiêu thời gian cho thẩm hạo suy nghĩ tỉ mỉ hoàng đế hỏi hắn đã đặt ở trước mặt có chút trần trợ đều có thể cho hắn rước lấy phiền phức cho nên thẩm hạo liền vội vàng không người đáp thần cũng rất tán thành những cái kia thế g i a môn phiệt cùng tu tộc cần nút thế gian nhiều năm vụ trộm không biết bao nhiêu bẩn t h u hoạt động ta môn tu sĩ tàn phá bừa bãi các nơi nhiều năm muốn nói cùng những cái kia thế ra môn phiệt không hề quan hệ dù sao thần là không tin cũng may bệ hạ nhận thức chính xác như thế cho thần thôi động chu tả kế hoạch một cái mới suy nghĩ trước đừng quản bộ này lý do thoái thác có bao nhiêu buồn cười lỗ thủng cùng tự mâu t h u ẫ n điểm dù sao chính là lấy ra tỏ thái độ giải thích một chút chính là ý của ngài ta nghe hiểu dương thúc quả nhiên gật đầu cười thậm chí nâng tay lên bên trong chén rượu ra hiệu thẩm hạo cùng hắn cùng uống một chén chương chín trăm sáu mươi hai vũ lực thẩm hạo trong hoàng cung hết thể liền đợi nửa canh giờ không đến sau khi đi ra trong tay ngược lại là nhiều hơn một phần hoàng đế tự viết mật lệnh cái này phân mật lệnh xem như ở mức độ rất lớn an thẩm hạo tâm dù sao hoàng đế cho mật lệnh xem ra đồng thời không có muốn sử dụng hết liền ném coi hắn là tiêu hao phẩm ý tứ chỉ bất quá chuyện này hắn cần giữ bí mật đương nhiên lại thế nào giữ bí mật cũng không có khả năng ai cũng không nói cho cần thiết thông tin vẫn là miễn m không được tỷ như nói huyền thanh vệ chỉ huy sứ đại nhân bàng ban từ trong hoàng cung ra thẩm hạo trực tiếp liền đi chỉ huy sứ nha môn tìm bàng ban lần này hắn không có tại hầu phòng bên trong các loại bị bàng ban phó quan trực tiếp lĩnh đi vào thuộc hạ tham kiến đại nhân ngồi xuống nói chờ phó quan cho thẩm hạo thượng một chén trả lệnh về sau lui ra ngoài bàng ban mới mở miệng lần nữa hỏi bậy hạ tìm ngươi đúng vậy nhân buổi sáng bậy hạ phái người đưa tới một phần lệnh đầu lấy thuộc hạ lập tức tiến cung t r a hỏi thuộc hạ đến không kịp cho ngài b ẩ m báo chỉ có thể để dưới trướng phó quan vương nhất minh cho ngài nói một tiếng thuộc hạ vừa rồi mới từ trong cung trở về bàng ban thật không có để ý thẩm hạo trước đó tiến cung trải qua hoàng đế triệu kiến thẩm hạo chỉ là tòng tứ phẩm hắc kỳ doanh thống lĩnh nào có cò kẹ mặc cả chỗ trống còn không phải chỉ có thể lập tức đi theo liền đi những này đều không phải trọng điểm b ậ hạ tìm ngươi là vì chuyện của vụ án Thầm hạ không có nửa đợi i ể m dấu đầu nói, đại nhân, đại bàng ệ hạ tìm thuộc hạ đích thật tìm l vì Diệp l a xanh bản án, n h bất quá k ô phải hiện nay trong tay vấn tay đề, mà là bán ệ hạ đối bản án còn có k hỏi c chút ý nghĩ. Cho một là muốn làm vụ án điều tra và giải quyết mới thuộc tra quyết nghĩ. hạ Không h ý nên án an bằng bán gọi giải đi điều bài. đợi qua là và vụ thẩm hạo liền thuận thế đem trước trong hoàng cung đạt được nhiệm vụ mới nói ra thẳng thắn nói bệ hạ chuẩn bị để chúng ta cho diệp lan xanh phía sau thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc trên thân theo một cái cấu kết tả môn tu sĩ tội danh cụ thể chứng minh thực tế có thể phụ thuộc hạ ngay tại thúc đẩy chu tả trong khi hành động đi tìm cùng lúc trước thẩm hạo trong cung sơ nghe nói yêu cầu này thời điểm so sánh bàng ban liền bình tĩnh nhiều bất quá bàng ban lời nói mặc dù ngờ tới bệ hạ muốn đối những cái kia thế ra môn phiệt động thủ nhưng không nghĩ tới sẽ đi nước cờ này ta môn tu sĩ à ngược lại là rất có ý nghĩ tránh đi những cái kia bên ngoài nhao nhao hỗn loạn cũng coi là kiếm tàu thiên p h o n g tăng thêm ngươi dạng này một cái không theo lẽ thường ra bại lại nội t ì n h sạch sẽ lại có bản lĩnh người cầm nào nói không chừng thật đúng là có thể thử một chút thử một chút thẩm hạo nghe hai chữ này từ bàng ban miệng bên trong da luôn cảm thấy không phải cái gì tốt lời nói đại nhân thuộc hạ đối chuyện này thấy không biết rõ vậy hạ đây là thật muốn cầm các nơi thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc khai đao đâu vẫn là chỉ bất quá muốn đánh cái tiếng vang hù dọa người bàng ban nghe vậy cười lắc đầu nói ngươi cảm thấy thời gian tồn tại cùng tính cựu t r i ề u lập quốc đều không khác mấy dài ngắn những cái kia thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc sẽ bị ngươi chỉ là một cái hắc kỳ doanh thống l ĩ n h hủ đến sao vẫn là nói bọn hắn những người kia là dựa vào dọa liền có thể chấn n hiếp ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này mặc dù hàm h u n hiểm nhưng đối với ngươi mà nói không phải là không một cái vượt qua tư lịch cơ hội thật tốt thậm chí là ngươi đi vào đế tâm cơ hội thật tốt chỉ cần chuyện này ngươi có thể để cho bệ hạ hài lòng vậy ngươi ngày sau coi như không dùng không ai nhất cũng có thể một bước lên mây lên như diều gặp gió thuộc hạ không dám v ọ n g tưởng chỉ là lo lắng thuộc hạ năng lực có hạn khó mà lo liệu bực này đại sự vạn nhất xuất chỗ sơ xuất tại hoàng đế trước mặt tự nhiên là lời thề son s á t tiếp xuống việc phải làm nhưng tại bàng ban trước mặt nên tố khổ vẫn là muốn tố khổ không phải thật đến lúc đó xảy ra vấn đề lại nghĩ biện pháp liền phiền phức nhiều đi bàng ban cười chỉ chỉ thầm thạo nói ngươi nhà ngươi trước kia thường nghe ngươi lão sư khương thành nói ngươi là một cái da mặt dày bản còn không tin bây giờ xem ra ngược lại là một điểm không sai ngươi đây là đang hướng ta muốn chỗ tốt thuộc hạ sợ hãi thuộc hạ không dám h ừ ngươi dám cực kỳ bàng ban để bút trong tay xuống bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm sau đó hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng nói tiếp đi muốn chỗ tốt cũng không phải không được vậy hạ đem nhiệm vụ cho ngươi cũng chính là cho chúng ta huyền thanh vệ nên cho trợ giúp tự nhiên sẽ không thiếu ngươi bất quá ngươi phải xuất ra kế hoạch của ngươi đến không phải ăn không răng trắng làm sao cho ngươi chỗ tốt thẩm hạo nghe vậy cũng không có cái gì ý nghĩ bị vạch trần quất bách bản này chính là thượng hạ cấp ở giữa một loại nói chuyện xáo lộ một bên giả ngu thỉnh giáo một bên rộng lượng chỉ điểm sau đó hạ cấp lấy thêm ra không thành thục ý nghĩ thỉnh giáo cuối cùng từ thượng cấp cấp cho chỉ ra chỗ sai cùng bổ sung xáo lộ này thẩm hạo từ một cái thế giới khác dùng đến thế giới này thông dụng sự tình kỳ thật bản thân không phức tạp cùng diệp lan xanh món kia bản án đồng dạng không cần thẩm hạo động quá nhiều đầu ó c càng không cần hắn tiêu bao nhiêu tâm huyết đi sở sắp xếp điều tra và giải quyết chỉ cần đem đánh gậy hướng mục tiêu trên thân bộ là được rồi dù sao bị lấy ra bộ tà môn tu sĩ đã sớm n g ư ợ c tối mười dặm người người phỉ nổ cũng không có khả năng nhảy ra kê van mà bị chụp mũ thế g i a môn phiệt đến lúc đó là thuộc về tội tù tội tù hô lớn tiếng đến đâu thì có ích lợi gì càng sâu nghĩ diệp lan x a n h bản án chính là một cái khúc nhạc dạo nhìn như d â u ria trên thực tế lại có phục bút t ỷ như nói đợi đến đằng sau thẩm hạo thu thập những cái kia thế g i a môn phiệt thời điểm nếu là tính cựu triều bên này những cái kia bị bọn hắn gieo xuống hoa màu nhảy ra giữ gìn hoặc là xứ phán tử thời điểm diệp lan sanh án liền có thể phát huy được tác dụng thẩm hạo có thể dùng diệp lan xanh án đến chấn nhiếp những cái kia đối huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc vung tay múa chân người tự nhiên cũng có thể dùng để thu thập đằng sau dám nhảy ra can thiệp hắn thu thập thế g i a môn thiền người đạo lý là đồng dạng thậm chí danh mục đều có thể đồng dạng chuyện phức tạp có phải là một chút liền trở nên đơn giản rồi kỳ thật một chút cũng không đơn giản sở dĩ xem ra tựa hồ không khó kia là cần xây dựng ở một cái cần thiết cơ sở thượng mà cơ sở này chính là vũ lực thẩm hạo trong tay vũ lực trên bản chất chỉ có các nơi hắc kỳ doanh điểm t i ê người nhân số nhìn như không ít nhưng chân chính có thể c h ấ n trụ loại này cảnh tượng hoành tráng vũ lực một cái đều không có bao quát chính hắn đồng dạng không đủ tư cách nhưng có người có tư cách thì như nói hoàng đế hoàng đế cho hắn một chương tùy cơ ứng biến thủ lệnh có thể điều động một ngàn cấm quân đây chính là lại cho hắn c h ấ n tràng diện vũ lực chỉ bất quá như thế vẫn chưa đủ huống hồ một ngàn cấm quân cũng không phải tùy tiện liền có thể động không đến chân chính khẩn yếu q u a n đầu vẫn là không cần tốt đồng dạng vũ lực bàng ban trong tay cũng có tỉ như nói những cái kia tại chỉ huy sứ trong nhà môn tiềm tu chỉ huy thiêm sự từng cái nguyên đan cảnh hậu cảnh thậm chí viên mãn thậm chí nghe nói còn có huyền hải cảnh sơ cảnh những lực lượng này đồng dạng có thể c h ấ n trụ trang diện cho nên thẩm hạo muốn chính là bàng ban đối với chuyện này có thể lấy ra ủng hộ lớn nhất là bao nhiêu chờ thẩm hạo đem chiếu trương làm việc ý nghĩ bày ra sau khi đến bàng ban dùng ngón tay gõ mặt bà nói bảy tên chỉ huy thiêm sự sáu cái là nguyên đan cảnh hậu cảnh một cái huyền hải cảnh nhất trọng sau đó ta sẽ giúp ngươi hướng phong hồng sơn trang mời đến một chút trợ lực lại thêm chỉ huy sứ nha môn cái này nằm trăm thân vệ ta nghĩ đầy đủ ngươi tiên hạ thủ vi cường chương chín trăm sáu mươi ba tê liệt cùng bảng ban thông qua khí về sau thẩm hạo trong lòng liền nắm chắc chỉ cần có bảng ban cùng hoàng đế dương thúc cộng đồng ủng hộ thẩm hạo cũng không để ý khi một cái đầy tớ hoặc là đao phủ nhưng một chút chuẩn bị vẫn là muốn hiện tại liền bắt đầu cũng không thể quay đầu liền cứng rắn đem đ à o hướng những cái kia thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc trên thân đâm a muốn trước có một cái t r i n h tự đồng thời còn cần tạo nên một cái không cửa sổ kỳ để chiều chính thượng hạ đều coi là diệp lan x a n h bản án liền xem như đến trước mắt tình trạng coi như mới thôi kiến tạo một cái danh tiếng đi qua giả tượng rất dễ lý giải nói một cách khác chính là để những cái kia gần nhất tương đối khẩn trương thế ra môn phiệt phất l ở bông xuống đề phòng quá trình này không phải một ngày hai ngày mà là cần trí ít một đến hai tháng đến giảm sóc mà trình tự thì là đến lúc đó đánh đòn phủ đầu mục tiêu sắp xếp thế ra môn phiệt quá lớn trải rộng ra quá rộng cũng không có khả năng như nghiêm túc huyền thanh vệ nội bộ đồng dạng cùng một chỗ triển khai không có loại điều kiện này cũng không có nhân thủ nhiều như vậy cùng lực lượng cho nên liền cần dựa theo một cái có lợi cho xáo trộn đối phương trận c ư c phương thức đến cho đối phương sắp xếp gần phía trước liền muốn đánh trước rơi dựa vào sau sau đánh dụng cái gọi là đánh đòn phủ đầu cái này kỳ thật cũng là bảng ban chỉ điểm thẩm hạo lúc đầu dựa theo thẩm hạo ý nghĩ là trước theo vào chu tà hành động bên kia tìm một cái lý do thích hợp sau đó lại l ầ n cận sắp mở đao mục tiêu đẻ vào nơi đó nào đó một nhà thế gia hoặc là môn phiệt hoặc là tu tộc trên thân mà bàng ban trực tiếp không ý nghĩ này dùng hắn đến nói chính là nơi này cần phiền thoái như vậy mà lại hiệu quả không tốt về sau bảng ban liền đưa ra đánh đòn phủ đầu ý nghĩ chính là muốn tại sở hữu thế gia môn phiệt chưa kịp phản ứng trước đó t i ê n hạ thủ vi cường đồng thời muốn một cách đặt vững cơ sở ít nhất cũng phải một chút liền đem thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc chung khó khăn nhất g ặ m phiền toái nhất một khối giải quyết hết nếu như thuận lợi bởi như vậy liền có thể tiên cơ cầm xuống c h í ít ba thành phần thắng cái kia bộ phận nào mới là phiền toái nhất khó khăn nhất g ặ m đây này kỳ thật coi như bảng ban không nói rõ thẩm hạo cũng có thể đoán cái sắp xỉ thượng lăng vông ra. Thượng lăng, thuộc ư ợ n Lăng, g t h về tính đông một tòa cũng không tính lớn thành thị không tính là đầu mối thành lớn h á n tại tính đông địa vị cùng lê thành tại tính tây địa vị không sai biệt lắm thuộc về một đám phụ thuộc tại đầu mối thành lớn chung quanh hạ thành bất quá mặc dù trên mặt đất vực thượng cũng không thuộc về cái gì trọng trấn nhưng thượng lăng tại tính đông lại rất nổi danh thậm chí toàn bộ tính cựu triều phạm vi bên trong đều tương đối nổi danh hãn nguyên nhân có hai một thượng lăng nổi danh là bởi vì kỳ cảnh bên trong có được xưng là thiên hồ c h i hồ lan đình tổ hồ từ mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hồ nước thủy hệ kết nối cùng một chỗ hình thành độc nhất vô nhị cảnh quan nên đón vô số văn nhân mặc khách ở đây lưu lại thơ đồng thời giúp thượng lăng dâng danh hai chính là thượng lăng lớn nhất một gia đình cũng chính là bị thẩm hạo ngay lập tức nghĩ tới ông g a cái này bông ra cũng không phải đơn thuần thế g i a môn phiệt hoặc là tu tộc mà là tính cựu triều bên trong một cái duy nhất đã là thế g i a lại là môn phiệt đồng thời còn là tu tộc cổ lão tồn tại gia tộc kia lịch sử nghe nói so tính cựu triều thành lập thời gian đều muốn lớn lên a một chút xíu nghe nói bông ra lúc đầu chỉ là một cái có tu sĩ ngoi đầu lên tiểu thế gia về sau bởi vì trong nhà tử đệ một đời một đời kinh doanh thêm nữa hậu bối vật khí mỗi một thời đại đều có mấy tên thiên phú cũng không tệ lắm tử đệ xuất hiện hoặc là tiến vào tô n g môn hoặc là cũng là ở nhà trung tập luyện nhà học thuật pháp có không ngừng tu sĩ lực lượng bổ sung tiểu thế gia liền dần dần biến thành đại thế gia trong lúc đó quá trình hàng trăm hàng ngàn năm hoàn thành môn thiệt trong môn vẹn vẹn tu sĩ tử đệ cũng không d ư ớ i trăm số tu vi cao người nghe nói cũng có nguyên đan cảnh hậu cảnh tu vi về phần còn giấu bao nhiêu át chủ b à i có bao nhiêu nội tình thủ đoạn ngoại giới ai cũng không biết nhưng có một chút rất rõ ràng đó chính là liền xem như tam lưu tông môn cũng không dám tại ông gia trước mặt sĩ diện mà là bình đẳng tiếp xúc thâm hạo chú ý tới ông gia là bởi vì trước đó hắn cùng ôn gia kết cựu hoán thời điểm từng hiệu qua một chút tính cựu chiều bên trong tu tộc đại khái tình huống bên trong liền có bông ra thường thuật tóm lược nhưng hết sức không rõ ràng không có nội bộ nói rõ chi tiết bây giờ bàng ban định ra nhạc dạo cái kia thẩm hạo tự nhiên là lại một lần nữa đem ánh mắt rời về phía thượng lăng bông ra bất quá chờ thẩm hạo vừa bắt đầu có ý thức biến mất huyền thanh vệ truy nã diệp lan sanh án kết bẹ kết cánh động tác đồng thời cũng tại chỉ huy sứ trong nha môn bắt đầu cầm bàng ban thủ lệnh tự hành chọn đọc tài liệu công văn kho bên trong sở hữu công văn mà không còn cần công văn phòng quân tốt truyền tay cũng liền tiêu trừ một vòng bị người phát giác hắn đọc qua trong tư liệu cho khả năng đương nhiên thẩm hạo đánh lấy điều tra và giải quyết diệp lan xanh án lấy cớ tại công văn trong phòng lưu lại đã hơn nửa ngày đều là đang tra liên quan tới thượng lăng vông gia sự tỉnh nhưng kết quả cũng không như ý cho dù là huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn công văn kho bên trong liên quan tới vông gia công văn tư liệu cũng không nhiều trên cơ bản chỉ là tại ngoại giới đối vông gia tường thuật tóm lược thượng bổ sung một chút chi tiết mà thôi hoàn toàn không có liên quan đến gia tộc kia hạch tâm nội dung cái này nói đến cũng là cho thẩm hạo tạo thành phiền toái không nhỏ dù sao tiên hạ thủ vi cường tối thiểu muốn đối mục tiêu tình huống tương đối nắm giữ mới được không phải bổ nhạo qua vạn nhất bị trực tiếp đối cứng ở làm sao bây giờ lại lui về từ trường thương nghị thật muốn như vậy thẩm hạo đoán chừng mình đừng nói cái gì sau này hoạn lộ có thể bảo trụ đầu đều tính vận khí tốt dù sao quá mất mặt bất quá tin tức tốt là bởi vì có một cái một đến hai nguyệt không cửa sổ kỳ cho nên còn có thời gian để thẩm hạo đi lại làm hiểu rõ chỉ là đi tìm hiểu bông g i a nội tình chỉ dựa vào hát thủy cùng bên ngoài thủ đoạn là khẳng định không đủ không nói trước gia tộc kia đặc hữu đoàn kết xa so với nha môn loại hình địa phương cao hơn nhiều chính là chỉ cần một tu tộc thực lực cũng không phải là hát thủy loại này lấy phổ thông thủ đoạn làm chủ tổ chức tình báo có thể mò thấy phương diện này thẩm hạo ngược lại là có ý định khác hắn cho tại quế sơn tu viện nhiếp vân đi một phần thiên lý âm phụ cũng không có khách sáo cái gì trực tiếp liền há miệng hỏi thăm nhiếp vân có thể hay không cầm tới liên quan tới thượng lăng vồng già kỹ càng tình báo mà nhiếp vân hồi phục rất khoái nói có thể cầm tới nhưng muốn chờ một đoạn thời gian cũng không dài nhiều nhất một tháng một tháng thẩm hạo ngược lại là chờ đến thậm chí còn có dư thừa thời gian căn cứ nhiếp vân tin tức làm một chút trước khi động thủ bố trí mặt khác Nhếp、vân、tại hồi phục chung hắn Chi hai hôn hắn Triệu người Nói Viện về sau liền lập còn cùng tức Quế Tu sau nâng lên Vên bọn Sơn trở về sự. về được e m trên tình huống báo cho hắn cho báo s tôn, Thụ cũng chính là Bình Dương là Dương. chân nhân Lý thụ dương. Tại đ lý thụ dương đồng ý về sau nhất vân lại đem tin tức thượng t r ì n h tông chủ cuối cùng tại trong tông nhất trí đồng ý hắn cùng triệu chi huyên hôn sự đồng thời bởi vì triệu chi huyên đã bị làng tiêu c u n g khai trừ đi ra ngoài quế sơn tu viện còn đem triệu chi huyên nhận vào môn hạ làm ký danh đệ tử đồng dạng về lại lý thụ dương láo thụ phong danh nghĩa nhưng không có bài sư cho nên cùng nhất vân xem như là môn nhưng bối phận trên lại hết sức ư cũng chứng không tồn tại chứng ngại. sẽ sự, hỷ h tại t đại Đây là ẩ mùng hạo là l từ đấy ba tháng 8 đến đẻ Quế Sơn tu viện tham gia đẻ vào mùng n tu tham vào gia bảy thẩm hạo từ hoàng thành chỉ huy sứ trong nha môn rút về phong nhật thành bất quá bản án c h ư a kết nhân thủ còn lưu lại một bộ phận tiếp tục tại chỉ huy sứ nha môn nhưng không phải điều tra và giải quyết mà là tại tạm giam là hắc kỳ doanh bản án độc lập tính vẫn là cần cho nên cho dù thẩm hạo bởi vì công vụ quan hệ trước một bước rút về phong nhật thành t ò a c h ấ n nhưng như diệp lan sanh dạng này trọng phạm vẫn là tiếp tục xem áp tại chỉ huy sứ nha môn trong địa lao vừa đến chỉ huy sứ nha môn địa lao đầy đủ an toàn thứ hai cũng miễn đi phạm nhân trung chuyển không t i ệ n sẽ một mực tạm giam mời ra làm chứng tử kết án phía trên hạ kết quả xử lý về sau những người này phạm mới có chết sống kết luận lần này thời gian mặc dù một tháng dư nhìn như cũng không lâu nhưng tại hoàng thành đưa tới phong ba đến nay đều có thể vị kinh hại đám người không tản đi hết quốc triều lục bộ Chứ bao i n cùng hộ bộ lần này phong h hộ bộ bộ b bên t r n không tổn hao bên ngoài, còn lại bốn bộ lại là bị thương nghiêm trọng. g cơ hộ hao bộ Bao bị là lại lại quát hình bộ thượng thư mã huyền lâm ở bên trong bốn bộ thượng thư cùng bốn bộ ba tên tả thị lang tất cả đều tiến địa lao bây giờ từ ba bộ lúc đầu h ư u thị lang chủ trì sự vụ ngày thường còn lại một bộ từ trở về từ coi chết tên kia tả thị lang chủ trì những này trong nha môn càng là lòng người bàng hoàng ai cũng không rõ ràng mình có thể hay không bị liên lụy đi vào còn xấu ra ngươi cho rằng ai cũng có vận khí tốt như vậy sao lần này đi vào nhiều người như vậy các nhà các hộ liền liền tạp dịch đều đi vào ra đây này. chỉ có trước đó tên k i a dọa đến k ệ gia quần t à thị lang bây giờ đều run lẩy bẩy đối trong địa lao sự tình không nhắc tới một lời ai hỏi đều không nói bất quá khi thẩm hạo cái này để trong hoàn g thành vô số người hiếu kỳ suy nghĩ cựu thị kinh ngạc một bí mật đồng dạng nhân vật rời đi lại trở về phong nhật thành về sau hoàn g thành bầu không khí rõ ràng hạ xuống không ít thậm chí trước đó cơ hồ cấm tiệt thượng lưu tiểu tụ lại lần nữa bắt đầu riêng phần mình không kịp chờ đợi bắt đầu trao đổi mình đạt được tin tức hy vọng mọi người cùng nhau phân tích phân tích phong ba có phải là cứ như vậy đi qua phân tích kết quả không có định số nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được trong hoàng thành không khí khẩn trương bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nhất từ tiếp chứng cứ chính là những cái kia hát giáp cấm quân bây giờ tại mặt đường thượng đã hoàn toàn không nhìn thấy các nơi cũng không có cấm quân xuất động tin tức hô không ít người giờ này k h ắ c này đều âm thầm ở trong lòng đại đại thở dài một hơi đương đương tạ tướng tại v ị mấy chục năm t r ô n xuống quan hệ cùng nhân mạch sao mà rộng thật muốn dựa theo trước đó ngồi vững kết bệ kết cánh thuyết pháp hiện tại trong hoàng thành bên ngoài vượt qua một nửa quan nhân đều không nhịn được cha nói cách khác nắm bắt cán đao t ử thẩm hạo sát tinh muốn ai chết ai trên cơ bản liền chết chắc loại này trên cổ treo lấy đao cảm giác là thật không dễ chịu đến mức huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc khai triển phải hừng hực khí thế lại không người nào dám nhảy ra ngoài can thiệp chỉ mong cái kia sát tinh lần này về phong nhật thành về sau liền đừng có lại đến hoàn g thành cả người đều điểm xấu thẩm hạo rất rõ ràng hắn đi lần này cho trên hoàng thành hạ mang tới phản ứng nhưng đây cũng chính là hắn cố ý hành động huyền thanh vệ phương diện phía dưới đang bị nội bộ nghiêm túc nói là mỗi người đều bị hắc kỳ doanh hung ác dọa đến giữ chặt bản chân tâm cũng không đủ căn bản không tâm tư đi chú ý trong hoàng thành phong ba biến hóa mà huyền thanh vệ cao tầng hoặc là như khương thành giả bộ như vậy điếc làm cầm hoặc là chính là bảng ban như thế cùng thẩm hạo đã sớm thông qua khí nhất trí trong hành động về phần hoàng đế cũng đồng dạng có thể đem thẩm hạo những hành vi này xem hiểu thậm chí còn chủ động tại triều hội thượng trò chuyện lên diệp lan sanh án tiến triển đồng thời biểu thị hài lòng hoàng đế hài lòng có phải là đã nói lên chuyện này thật phải kết thúc rồi nếu như phải nói vậy coi như làm cho người ta nhìn đáng chú ý cái gì đáng chú ý tự nhiên là diệp lan x a n h án một khi chấm dứt về sau để chống nhiều như vậy cao vị tòng tứ phẩm tòng tam phẩm chính tam phẩm thậm chí tòng nhị phẩm những n à y cao vị ai đến ngồi trời cao mới mặc chi bay b i ể n rộng mới mặc cá nhảy ai không muốn ngồi vào càng quyền cao hơn lực càng lớn vị trí bên trên đi đặc biệt là các quan văn quan văn bên trong muốn cầm công h â n rất khó trên cơ bản đều dựa vào mình tại hoạn lộ leo lên chậm rãi cầu điểm công lao xuống tới lâm từ nhiệm vận khí tốt sẽ còn thường một chút công vân không hướng quân ngũ có thể ở tiền tuyến hoặc là biên quan vớt công vân cho nên quan văn nội bộ cạnh tranh xa so với quân ngũ tới hung manh được nhiều nói đến không dễ nghe điểm đem cạnh tranh đổi thành đấu đá đều không quá phận trước kia quan văn bên trong tốt xấu còn có diệp lan xanh cầm đầu nhất hệ đại nhân vật ở giữa c h ấ n trụ c h ẳ n g diện phía d ư ớ i cạnh tranh cũng trên cơ bản tại bọn hắn cho phép cùng khống chế hạ tiến hành mặc dù đại đa số cũng là đề cử người một nhà nhưng tốt xấu cũng có một ngụm c a n h cho người khác uống miễn miễn cưỡng cưỡng đem quan văn mình cái kia một bộ lên t r ư ớ c làm cho còn có thể nhìn nhưng hôm nay diệp lan xanh rơi đài đi theo hắn cái kia nhất hệ đại lão cơ hồ tất cả đều không có l ự cho c â n không thêm ra không đơn thuần là kinh ngộ, còn có càng hung manh sóng tả tướng vị trí đều không cần nghĩ, kia thêm Tà trí ẩm. ra đều là là có c vị h i ệ nên tại hưu tướng tà tà thăng tà tướng tướng Mặt thượng thư, tà thị cái kim ai cái kia ai hưu chuẩn hưu hoàng hố khác Cho dưỡng quốc quốc sau, bang bang này đến. lang, đến. n Mà bị. bộ bộ lao về tại thẩm hạo rời đi hoàng thành về sau trong hoàng thành trải qua ngắn ngủi bình tĩnh ngay sau đó lại lần nữa nhấc lên sóng ẩm trong bóng tôi riêng phần mình đem hết thủ đoạn vì chính là chỉ có thể là cầm tới những cái kia để chống chức vị vừa trở lại phong nhật thành trong nhà thẩm hạo cũng liền quá hai ngày thanh nhàn thời gian nhưng còn không thể hoàn toàn rảnh rỗi trong tay sự t ì n h là một mặt còn có một cái đã nói trước việc tư cần thực hiện đó chính là hắn muốn về một chuyến quê quán đi gặp một lần thật vất vả mới tìm được mọi người trong nhà đồng thời còn muốn nhận tổ quy tông lần này đi tân lương thành thẩm hạo cũng không chuẩn bị chỉ đi một mình vừa đến hắn bây giờ thân phận không cho phép hắn lựa chọn quá phận địa thấp như vậy ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi cho nên sớm tại tháng sáu thẩm hạo liền để quản gia hồ điển tại thu xếp chuyện này bây giờ hồ điển có ý tứ là đã chuẩn bị sẵn sàng liền nhìn thẩm hạo định ra thời gian lên đường thật cần làm như thế lớn phố trương thẩm hạo ngồi tại nhà chính bên trong cầm hồ điền chuẩn bị danh mục quà tặng cùng lễ nghi đội xe an bài thấy có chút lũ lưới chỉ là lễ vật liền c h ọ n vẹn hơn mười xe còn muốn tính đến nha môn nghi trượng t r ù n g trung điệp điệp sợ là chừng hơn trăm người đội ngũ có phải là quá khoa c h ư ớ rồi hồ điền tựa hồ sớm đoán được chủ g i a sẽ nói như vậy thế là cười tại bên cạnh giải thích nói thẩm ra đây đều là cần thiết lễ vật là theo ngài nhà nhân khẩu an bài phẩm loại và số lượng đều là có quy củ đều phải theo quy củ đến nếu là ít cùng người thân phận bây giờ không hợp k i n là muốn bị trò cười về phần nghi trượng cũng giống như vậy quốc triều có điều lệ có thể để quan nhân áo gấm về quê dùng đến nghi trượng cũng là cùng người trước mắt trước quan xứng đôi đây là mặt bài không đơn giản đối với ngài đối với ngài quê quán người cũng rất trọng yếu những quy củ này hồ điền xa so với thẩm hạo rõ ràng lốp bốp dừng lại lôi kéo về sau thẩm hạo trừ a a gật đầu không nói nữa có thể nói vậy cứ như vậy đi chuẩn bị một chút ngày mai buổi sáng liền xuất phát chương chín trăm sáu mươi lăm hồi hương mùng sáu tháng bảy trời trong xanh tân lương thành thẩm ra không những ở hôm qua liền đem trong nhà quét dọn phải sạch sẽ liền ngoài cửa đầu phố đều gọi người đến cẩn thận quét dọn một phen cổng con treo thượng đèn lồng đỏ h i ệ n lộ rõ ràng vui mừng người trong nhà bất luận nam nữ già trẻ đều sớm rời giường đem mình thu thập một phen không cầu nhìn qua nhiều thuận mắt nhưng ít ra muốn nhìn gọn gàng mà lại trên mặt tất cả mọi người đều treo xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng hơi khẩn trương trước đó tân lương thành có không ít người tới thẩm ra lấy lỏng chứ ban đầu vũ văn hạ bên ngoài đằng sau còn có rất nhiều người thân phận cũng không thể so vũ văn hạ đại biểu cách mỹ điều hòa không khí kém đều là t h ư ơ n g thẩm văn điền g đến nói chính là thẩm gia vẫn luôn là tiểu môn tiểu hộ hiện tại coi như không giống cũng không thể váng đầu loạn động đạn hết thể còn phải b ả n bạc kỹ hơn mới tốt cái này liền không thể không tán một câu thẩm văn điền thông minh tân lương thành thẩm gia nếu là một khi đắc thế liền bắt đầu khắp nơi lấy chỗ tốt liền bắt đầu mù quáng khuyết trương gia tộc thế lực vậy chờ đến không nói ngoại bộ phản cảm rất có thể sẽ còn đưa tới thẩm hạo chẳng ghét dù sao tại ngoại giới trong truyền thuyết thẩm hạo cũng không phải một cái thích trương dương người càng là chưa từng nghe nói qua triều thương nhân địa bàn thẻ muốn qua chỗ tốt mà thẩm văn điền tại tân lương thành trong thẩm gia là nhất ngôn cựu đình hắn ý nghĩ chính là người trong nhà ý nghĩ tăng thêm trong này đạo lý kỳ thật cũng không sâu áo chỉ cần có thể xốc lên mê người mắt lợi ích liền có thể tùy tiện nghĩ rõ ràng cho nên người thẩm g i a đồng thời không có người nào mâu thuẫn thẩm văn đ i ể n quyết định này còn nhiều thời gian nha chỉ cần thẩm hạo môn thân này thích quy tông nhận tổ sau này sẽ là người một nhà chỗ tốt luôn luôn sẽ có tế thủy trường lưu phía dưới trong nhà thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt kỳ thật trừ tân lương thành bên trong các lộ đại thương nhân lấy lỏng địa phương nha môn cùng huyền thanh vệ cũng đồng dạng không rơi người sau mấy lần chịu thẩm g i a biểu đạt thiện ý địa phương nha môn chủ sự quan nói thẩm g i a mấy cái hàng tiểu bối bên trong nếu có yêu thích học văn người có thể tìm hắn hắn có thể thay dẫn tiến tiến con học ngày sau xuất sư tiến hoạn lộ cũng có thể ván đã đóng thuyền mà huyền thanh vệ cũng nguyện chuyển nói qua phàm là có gì cần đều có thể đi tìm bọn họ về công vệ tư đều có thể nhưng lời nói lại sẽ không như địa phương nha môn nói như vậy quá nhiều lo lắng chọc tới thẩm h ạ o bất mãn giờ tị vừa qua tân lương thành trận pháp truyền t ố n g bên trong lấp lòe ánh sáng nhạt tiếp lấy từng đội từng đội nhân mã từ bên trong tuôn ra d ư ớ c lấy chung quanh người qua đường g h é mắt bình thường đến nói đội xe là sẽ không lựa chọn trận pháp truyền t ố n g đến vận hàng bởi vì phí tổn quá cao lại rất khó được phép đừng nói người qua đường chưa thấy qua thành đội xe ngựa từ trận pháp truyền t ố n g bên trong、ra. phụ trách trận pháp truyền thống tiểu lại cũng là lần đầu nhìn thấy loại này hiếm có sự tình nhưng khi thủ tục giao tiếp những này chăm sóc trận pháp truyền thống tiểu lại từng cái vội vàng đứng tại bên cạnh một bên chỉnh lý mình dáng vẻ một bên đem trận pháp truyền thống chủ quan cũng gọi đi qua cùng một chỗ đứng tại lối ra chờ lấy người sáng suốt xem xét những này nhất là khéo léo trận pháp truyền thống tiểu lại nhóm bộ dáng này lập tức liền đoán được đợi một chút trong trận khẳng định là có đại nhân vật muốn ra những này đi đầu một bước xe ngựa hẳn là vị đại nhân vật kia tùy giá phẩm mà nghĩ tới những thứ này rất nhiều nhân tài phát hiện tại trận pháp truyền thống bên ngoài chẳng biết lúc nào chờ một đám mặt mũi tràn đầy vui mừng người những người này tuổi tắc cũng không lớn bốn mươi mấy ba mươi mấy hai mươi mấy đều có tựa hồ là tại nên đón đây không phải gần nhất hết sức nháo đằng thầm ra sao dẫn đầu những người kia tựa như là thầm ra đời thứ hai mấy cái con trai t r ư ở n g nữ làm sao đến nơi đây rồi giống như là nghên nhân hẳn là còn hẳn là cái rắm thầm ra đời thứ hai ra hết đều nên đến nơi đây trừ phong n h ậ t thành vị kia còn có thể nên đón a y nha vậy thì chờ lát nữa lại đi thêm a còn k nữa gần nhất trong hoàng thành huyên náo xôn xao liên tả tướng cùng thượng thư dạng này đại nhân đều có thể trở thành tù nhân loại sự tình này thế nhưng là hiếm lạ cực kỳ mà nghe nói những sự tình này đều là vị này thẩm sát tinh tự mình ra tay kỳ thật nếu thật là sớm thông báo tin tức tân lương thành bản địa các lộ phú thương cùng con nhân thậm chí cảnh vệ người đều sẽ tới n ê n đón đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề mà là nhất định phải tỏ thái độ vấn đề thẩm đại nhân người thế nào dứt bỏ người ta trong hoàng thành dết đến huyết tinh tràn đầy sắc khí riêng là một cái tổng tứ phẩm chức quan cũng đủ để cho tân lương thành thượng hạ phụng làm khách quý tăng thêm thẩm hạo trong tay quyền lực cùng dết ra đến vi phong liền xem như nấy lòng chán ghét hắn người cũng không dám ở trước mặt cho hắn bày sắc mặt bất quá thẩm hạo không thích phô trương quá lớn hắn học chính là khương thành cũng học b ằ n g ban chí ít đối ngoại hắn sẽ không cố ý trương dương cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì cho nên lần này tới tân lương thành trừ cho người thẩm ra sớm thông khí bên ngoài lại không có thông chi người khác hơn mười cỗ xe ngựa từ trận pháp truyền thống bên trong sau khi đi ra chính là từng đội từng đội điêu luyện hắc kỳ doanh quân tốt bọn hắn đã là thẩm hạo quan chức phô trương nghi trượng cũng là thẩm hạo đi xa nơi khác lúc phụ trách cho hắn cung cấp bảo hộ lực lượng lần này đi theo thẩm hạo tới thị vệ số lượng sửa lại một trăm tên còn không t í n có loại kia sung kích giác quan sát khí cũng không có loại kia trong truyền thuyết hung ác khí thế nếu là xa xa nhìn qua trừ sẽ cảm thấy cái này người có chút lạnh lùng bất thiện nói bên ngoài đồng thời không cái gì dị dạng tương phản sẽ còn cho người ta một loại hết sức dễ nhìn vai hùng khí trước thậm chí trong tay một con hữu kia quạt xếp tăng thêm mấy phần vật khí để người giật mình nhớ tới vị này không chỉ là s á t tinh càng là tính cựu chiều bên trong ít có đại văn hảo thẩm hạo đối với mình bộ trang phục này vẫn là rất hài lòng đây là hạ nữ cho hắn chọn quần áo mới vải vóc nghe nói còn là sản phẩm mới phía trên những cái t i ê u kim văn thế nhưng là hàng thật giá thật tơ và n g may lộng lấy cũng sẽ không lộ ra tụ khí đương nhiên về nhà nha trên người sát khí bị thẩm hạo dùng pháp t r ậ n c h e lấp đại bộ phận để hắn xem ra hiền hòa một chút hạo đệ hoan n g h ê n về nhà thẩm vạn quân dẫn minh mọi ba người tính làm lần này nên tiếp chủ lực còn lại mấy người đều là thẩm ra đời thứ ba chương chín trăm sáu mươi sáu thân thích nhìn thấy thẩm văn điền thời điểm dù là thẩm hạo có tâm lý chuẩn bị vẫn không khỏi đáy lòng bội phục đối phương ánh mắt kia biểu lộ ngôn ngữ tứ chi động tác mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bắt vẻ cùng bình thường chân thực cái chủng loại kia thân nhân cựu biệt lần nữa trùng phùng kích động cùng hân hoan hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế vui đến phát khóc đều là thông thường thao tác biểu hiện được đã không sốc nổi lại vừa đúng dù sao lấy thẩm hạo kiến thức cùng nhãn l ự c hắn là không có cách nào chỉ từ thẩm văn điển trên thân phát hiện bất kỳ đầu mối nào thậm chí trường tương chính hắn đều cảm thấy mình cùng đối phương có ba bốn vân trao hướng phương diện này phi long cho đáp lại nói thẩm văn điển trong tay đích xác thật là có một môn dịch d u n g xoa bóp thủ pháp thời gian trước từng dựa vào môn thủ nghệ này kiếm cơm cũng là hắn nhiều năm như vậy đi lửa gạt hố người cuối cùng lại có thể rửa tay về quê mà không có bị người phát giác nguyên nhân bởi vì hắn hình dạng luôn luôn tại chỗ rất nhỏ điều chỉnh cải biến người bên ngoài nhưng nhận không thực tế mặt khác căn cứ trong thẩm g i a những cái kia điều hòa không khí trung bố trí thiên nhãn thu hoạch đồng thời phản hồi tin tức một chút chi tiết cũng đích xác cho thấy người thẩm g i a bên trong có một phần là tại hình dạng thượng làm một chút điều chỉnh tình báo đi đầu thẩm hạo đối thẩm g i a nội t ì n h cũng có tương đương nắm giữ biết trong thẩm g i a biết do tại đi lừa gạt chỉ có thẩm văn đ i ể n cùng chủ yếu mấy cái con trai trường còn lại đời cháu hoặc là khác người trong nhà đều thuộc về bị lừa phạm trù bọn hắn là thật tâm còn cho là nhà mình nhiều một môn cắt đứt liên lạc nhiều năm thân thích chất nhi gặp qua đại bá thẩm hạo vào cửa liền đối chính biểu lấy diễn ký thẩm văn đ i ể n hành lễ đ ố i giặc người xem như cấp bậc lệ nghĩa c h ủ đáo để đại bá xem thật kỹ một chút sách giống thật giống cuối cùng là tìm tới ngươi thẩm văn đ i ể n lao trong mắt chứa lệ tựa hồ nhớ tới mình cái kia chết đi tam đệ cũng chính là thẩm hạo phụ thân thẩm hạo diễn kỹ kỳ, kỳ thật cũng có nhưng không so được thẩm văn đ i ể n loại này ăn chuyên ngành cơm người tăng thêm hắn đối với loại này thân tình ở giữa diễn dịch không có chút nào kinh nghiệm cho nên đồng thời không có tận lực đi cùng lấy thẩm văn điền xáo lộ đi mà là biểu hiện có chút đờ đẫn trong ánh mắt nhiều một k i a nhu hòa m à thôi đây là thẩm hạo trước khi đến liền suy nghĩ tỉ mỉ qua hắn bây giờ đối ngoại hình tượng và tính tình có thể giúp được hắn đại ân một cái mặt lạnh âm tàn sát tinh làm sao có thể là loại k i a nhật tình cảm tính người cho dù là mất mà được lại thân thích ở giữa cũng sẽ không không nên biểu hiện được quá thân mật và thân thiết trong đó phân tóc thẩm hạo nghĩ nghĩ dựa theo đối mặt mình vững kiệm phi long những cái k i a tâm phúc lúc dáng vẻ lại thêm một chút hiền lành nên không sai bị lắm cho nên thẩm hạo trong thẩm gia mỉm cười chào hỏi g ậ đầu hành lễ mấy người hành vi cũng không làm cho người ta hoài nghi thậm chí tất cả mọi người cảm thấy đây là hợp tình lý biểu hiện một chút người thẩm ra còn tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra thẩm hạo bây giờ hiền lành kỳ thật so với bọn hắn trước đó tưởng tượng được muốn tốt rất nhiều lúc đầu nha thẩm hạo nổi tiếng bên ngoài cũng không tốt s á t tinh hai chữ liền hết sức nói rõ vấn đề húng chi thẩm hạo sự tích trên cơ bản tất cả đều là đấm máu đầu người đắp lên ra t h ô i hiểu rõ đều sẽ đem hắn cùng hung thần á c sát loại hình từ liên hệ với nhau cho nên đều lo lắng vị này đại lao thân thích đi tới trong nhà sau sẽ mang đến vi phong đem trong nhà người thổi đến không ngóc đầu lên được nhưng hôm nay xem ra tựa hồ cũng là sợ bóng sợ gió một trận trong thẩm gia lão nhân liền thẩm văn điền một người còn lại đều là thẩm gia đời thứ hai đời thứ ba cho nên cần thẩm hạo hành lễ v ấ n an cũng chỉ có thẩm văn điền một người huynh đệ thì mội một phen nhận biết về sau chính là đi tập tục nhận tổ quy tông tổ tiên bộ giáng danh tự linh vị những này chính là cái gọi là nhận tổ cũng chính là phải biết tổ tiên của mình hiểu rõ một chút bọn hắn đối với gia tộc công tích cùng cận đại gia tộc hương suy đại sự tỷ như nói hơn hai mươi năm trước cái kia một trận càn quét tính trung đại bộ phận địa khu thiên hai chính là lần này thẩm văn điển cho thẩm hạo giảng thuật trọng điểm dù sao hai mươi mấy năm trước thẩm hạo còn quá nhỏ chỉ là một đứa bé trong trí nhớ đồ vật không rõ ràng rất nhiều chuyện hoàn toàn cần người bên ngoài đến cáo chi thẩm hạo hai mươi mấy năm trước ở đâu tại một cái thế giới khác bên trong có được hay không hắn rộng làm người biết những kinh nghiệm kia tất cả đều là chính hắn căn cứ năm đó một chút chạy nạn người khẩu thuật biên ra thôi từ trên bản chất đến nói liền thân thế mà nói hắn cũng tại đi l ử a gạt l ử a gạt người càng nhiều thậm chí trước mặt thẩm văn điển những n à y lừa đảo bây giờ sở tác sở vi nói trắng ra đều là xây dựng ở thân thế của hắn hoang ngôn phía trên cho nên mới sẽ để thẩm h ạ o đấy lòng cảm thấy buồn cười chờ nhận tổ lễ nghi làm xong về sau chính là quy tông cái gọi là quy tông kỳ thật chính là đem tên của mình tăng thêm vào già phả ở trong sau đó lại đem g i a phả đặt ở cung phụng gia tộc tiên tổ miếu nhỏ đường bên trong nói là miếu trên thực tế bất quá là một gian hơi lớn một chút nhà ngói ngay tại thẩm g i a đằng sau nhìn qua hơi có chút năm tháng so với bình thường bách tính từ đường đều nhỏ nhưng cân nhắc đến thẩm g i a bây giờ môn hộ không lớn loại này miếu nhỏ cũng đủ có chút cũ mà lại quá nhỏ thẩm hạo từ bên trong sau khi đi ra đối bên người thẩm vạn q u â n sách một câu hắn vừa rồi mặc dù là nhận một môn thân thích còn nhập người khác ra phả nhưng nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng diễn cực nhà thật thật giả giả chính hắn trong lòng rõ ràng là được sẽ không bị âm như làm tâm tính không thông suốt bất quá một chút nên có vẫn là muốn có tỷ như nói dựa theo hồ đ i ể n thuyết pháp áo gấm về quê đều là muốn hương thủ mục chí ít đem trong nhà tổ trạch đổi mới hoặc là đem nền nhà xây dựng thêm đây thật ra là áo g ấ m về quê rất trọng yếu một vòng đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem thẩm ra đến cùng sẽ tại hắn mở miệng về sau yêu cầu thứ gì c h ỗ t ố t ha ha hạo đệ cảm thấy nhỏ rồi kỳ thật còn tốt đó chứ mấy năm trước trong nhà còn không có hiện tại điều kiện tông miếu cẳng là chỉ có bây giờ một nửa lớn nhỏ bên trong rất chen c h ú c tế điện tổ tông lúc chúng ta những thứ nhỏ bé này đều chỉ có thể đứng ở ngoài cửa bây giờ to lớn một gian phòng ốc nghĩ đến tổ tông nhóm hẳn là ở rất dễ chịu mới đúng đương nhiên cái kia nếu là hạo đệ ngươi có ý tưởng đều có thể nói chúng ta nghe ngươi chính là thẩm vạn quân cười tủm tỉm trả lời hắn dựa theo trước đó thẩm văn điền bàn giao không muốn chiều thẩm hạo mở miệng muốn c h ỗ t ố t coi như thẩm hạo chủ động sách cũng không có đi tiếp tra tòa nhà cũng quá nhỏ có thể nghĩ biện pháp làm một chút thẩm hạo chỉ chỉ hậu viện tường đây ra hiệu có thể tiếp tục hướng phía sau thác ra ngoài ra tăng tòa này tòa nhà diện tích hạo đệ kỳ thật trước đó địa phương nha môn đã có người tới đi tìm chúng ta nói phía sau một mảnh ốc xá cô ý bán giá cả cũng không cao hỏi chúng ta muốn hay không bất quá bị phụ thân cự tuyệt nói là tiền chức giữ lại khuyết trương sinh ý tìm mới sư phó xây tòa nhà sự t ì n h còn phải về sau chấm dãi thẩm hạo nghe vậy cũng liền không nói thêm gì nữa nhẹ gật đầu cái này một hỏi một đáp ngược lại để hắn có chút ngoài ý m u ố n thẩm ra nhìn qua tựa hồ hết sức thông minh một bộ diễn trò làm nguyên bộ dáng vẻ đi l ừ a gạt lại một điểm không hoảng hốt xem ra là muốn ngồi v ữ n g cùng hắn vị này hắc kỳ doanh thống l ĩ n h quan hệ thân thích sau đó tế thủy trường lưu a n được chỗ mà không phải chỉ vì cái trước mắt l o ạ n vớt bất quá đã thẩm ra bên này không có mục đích cái kia thẩm hạo liền chuẩn bị mình tới khuyết trương tòa nhà mà thôi tiêu đến mấy đồng tiền đều không cần hắn đi cho ai chào hỏi tiền bung ra xuống d ư ớ i tự nhiên có người làm thỏa đáng như thế cũng liền đem hắn áo gấm về quê tên tuổi vòng thượng t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bảy thu xếp cùng nhau đi theo thẩm hạo đến trừ quản gia hồ điền bên ngoài còn có hạ nữ người của thẩm gia đối hồ điền là sớm có nghe thấy biết vị này là thẩm hạo phụ thượng lao nhân tay là tâm phúc thân phận phân lượng không nhẹ không dám thất lễ cho nên mặc dù hồ điền tuân thủ nghiêm ngặt lấy hạ nhân b ả n phận nhưng thẩm gia vẫn là đem hắn xem như quý khách tại tiếp đãi mà hạ nữ liền lại càng không cần phải nói ai không biết thẩm đại nhân cực sùng hắn trong phủ ba cái hồ nữ bây giờ liền xem như về nhà nhận tổ đều mang đến một cái nói rõ đây là xem như thiếp thất đối đãi thẩm g i a tự nhiên cũng là không dám khinh thị trong bữa tiệc thẩm văn điền thượng tọa thẩm hạo ngồi tại thẩm văn điền bên tay trái trên bàn còn có bốn người đều là thẩm g i a đời thứ hai mà những người khác thì là phân ngồi ở bên cạnh trên bàn nâng ly cạn chén thẩm hạo tiểu lượng trong quân ngũ đều xem như có thể đem ra được cái chủng loại kia đặt ở thẩm g i a đó chính là quét ngang tất cả mọi người tồn tại bất luận là ai đến mời rượu hắn đều một ngụ một mực năm tiền chén nhỏ một hơi uống hơn hai mươi chén coi như cũng có hơn một cân rượu vẫn là ngũ lương dịch cái này đổi đang ngồi những người khác đã sớm say nằm xuống nhưng đối với thẩm hạo đến nói cũng liền vừa nóng người thôi thẩm ra đời thứ hai lúc đầu năm người ba nam hai nữ gả đi một cái còn lại bốn cái t i ể u lượng đều cạn đừng nói cùng thẩm hạo so liền thẩm văn điền lão đầu này đều so với bọn hắn lợi hại rất nhiều bất quá thẩm văn điền số tuổi du sao lớn uống ba lượng liền ngừng cái chén cùng thẩm hạo lôi kéo việc nhà kỳ thật thẩm hạo thực tế cũng không có gì có thể nói phần lớn thời gian đều là thẩm văn điền lại nói hắn đang nghe n thẩm hạo xem nào nhận nghe được nghiêm túc bội phục đối phương chuyên ngành đồng thời cũng đem đối phương nói đều nhớ kỹ cái này trên cơ bản chính là thẩm văn điền đang giúp hắn hoàn thiện vốn không ở cái thế giới này phát sinh qua tuổi thơ chuyện cũ về sau nếu là có ai hỏi hắn trực tiếp cầm thẩm văn điển những này lý do thoái thác ứng phó chính là thậm chí thẩm hạo một bữa rượu uống một nửa đã cảm thấy mình cái này thân thế một chút liền đầy đạn cho dù là giả nhưng cũng có trùng chân thực cảm giác tăng thêm cái này thẩm g i a giúp đỡ ai lại sẽ nói đây hết thể đều là giả đâu nói đến chúng ta thẩm g i a hiện tại liền chỉ còn lại hai phòng ta bên này đại p h ò n g đầu lại tính đến ngươi bên này tam p h ò n g đầu gia tộc nhân khẩu suy sụp đến tận đây chúng ta những n à y hậu bối tử tôn cũng là thẹn với tổ tiên thẩm văn điển đã không phải là cái gì diễn kỹ theo thẩm hạo lao nhân này đã hoàn toàn đem đại bá thân phận thay vào hiện thực bên trong trong n ô n n g ự ai a cũng có thể nghe ra loại kia hổ thẹn cùng lo lắng lại phối hợp ánh mắt kia thấy thẩm hạo lại có chút hoảng hắn ý thức được lời kế tiếp sẽ là cái gì quả nhiên thẩm văn điền câu chuyện nhất t r u y ề n liền từ thẹn với tổ tiên chuyển tới thẩm hạo trên thân đại phóng bên này mặc dù tử đệ không quá không chịu thua kém không có cái gì có thể đem ra được nhân vật chỉ bất quá dựa vào những năm gần đây một ít cu ly khí chậm rãi chống lên một chút cục diện nhưng cũng may mấy cái nàng dâu có thể sinh tốt nhi bôi từng cái thông minh lanh lợi cũng hiểu chuyện hiếu thuận ta là hết sức k i ê n tâm bất quá hạo nhi ngươi mới quy tông tam phòng bây giờ chỉ ngươi một người thượng không láo hạ không nhỏ cái này cũng không thỏa a huống h ổ ngươi cũng ba mươi có hai bây giờ tuổi tắc vẫn không được thân nhưng là muốn học ngươi vạn huệ tỷ khi cả một đời lao quan côn sao thẩm vạn tuệ cũng ba mươi mấy lại chưa xuất giá xử lý trong nhà sinh ý nhưng thẩm văn điển từ đầu đến cuối đối này canh cánh trong lòng mặc dù không có ép buộc thẩm vạn tuệ lấy chồng cũng kiểu gì cũng sẽ lấy ra nói nàng hai câu thẩm hạo hai đời kinh lịch vẫn là lần đầu bị người thúc tới trong thoáng t r ư c hắn còn có chút thất thần kém chút bị đối diện cái này lừa đảo cho đưa vào nhân vật bên trong bất quá c h à n g diện còn tốt hắn cười trả lời cũng là sẽ không trước đó tiếp xúc qua một nữ tử từ từ sẽ đến đi nói một chút cũng làm cho đại bá cao hứng một chút hạo nhi nha đại bá nói cho ngươi loại chuyện này nhưng phải nắm chặt từ từ sẽ đến đợi đến đầu đến liền có thể công ra c h ẳ n g gặp được tốt liền nhất định bắt lấy hiểu không thầm hạo gật đầu cười hắn cũng theo t h ầ m văn điền đem mình cùng tĩnh bắc dư ra tiểu thư dư xảo sự tình đại khá giảng một chút cuối cùng nói cũng mới đã gặp mặt hai lần đến cùng có thể thành hay không còn không rõ ràng lắm đần âu thẩm hạo bị câu này mắng có chút ngây người bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy rồi liền xem như khương thành cùng bảng ban đều không có như thế từng nói chuyện với hắn thẩm văn điền láo già lừa đảo này là gan là thật lớn a bởi vì thẩm hạo cảm giác rõ ràng cảm giác được thẩm văn điền mắng hắn đần thời điểm đang ngồi mấy người rõ ràng hồn phách khí tức đột nhiên run run mấy lần đây là bị kinh sợ lúc bản năng phản ứng cái kia đại bá ý của ngài là thẩm hạo là thật không phải quá hiểu thế giới này liên quan tới kết thân một chút quý cụ trước đó cũng không nghĩ tới đi tìm hiểu bây giờ bị thẩm văn điền như thế nhấc lên ngược lại là cũng muốn nghe một chút đối phương ngôn ngữ về phần vừa rồi đối phương một câu k i a đần hắn ghi lại mà thôi không định làm nhiều phản ứng gì thẩm văn điền lá gan tự nhiên là rất lớn bằng không thì cũng sẽ không làm suất giả mạo thẩm hạo thân thích cho x i ế t tới vừa rồi một phen thăm dò để thẩm văn điền rất hài lòng hắn mặc dù cũng âm thầm lau một vệ t mồ hôi nhưng kết quả còn tại trong dự đoán của hắn theo thẩm văn điền thẩm hạo biểu hiện đích đích sắc sắc là tại chấp nhận bọn hắn cái này một phòng thân thích mặt kia thượng cứng đờ tiếu dung cùng không lưu loắt nhu hò ánh mắt nói rõ vị này thẩm đại nhân đang cực lực biểu hiện ra thân hòa cũng khía cạnh nói rõ cái này một phòng thân thích đối với cái này thở nhỏ lẻ loi hữu i quặn thẩm đại nhân là trọng yếu đến c ỡ nào đến mức nguyện ý cải biến mình s ử sự quen thuộc thật muốn nói lên tình cảm rằng buộc thẩm văn điền biết vẹn vẹn trên danh nghĩa thân thích còn xa xa không đủ để cùng thẩm hạo loại này lạnh lùng nhân vật thành lập thân tình quan hệ cho nên hắn mới thử hỏi thẩm hạo hôn sự dù sao dựa theo thẩm văn điền đối tính cựu triều quan trường hiểu rõ đến thẩm h ạ loại này t r ư c vị thành không kết hôn là hết sức h i ê m thấy thậm chí này hội trở thành một cái tiếp tục tấm thăng to lớ không nghĩ tới cái này hỏi một chút thật đúng là nhưng hắn hỏi thẩm hạo trên thân thật là có một cọc manh mối như vậy thẩm văn điền tự nhiên là ở trong lòng có dự định tỷ như giúp thẩm hạo ngồi vững việc hôn sự này đồng thời ở trong đó chính thức lấy thẩm hạo trưởng bối thân phận xuất hiện mà lại lý do đều không cần tận lực đi tìm bởi vì hai bên kết thân dựa theo lễ nghi trưởng bối hai bên vốn là nên giúp đỡ hậu bối thu xếp tỷ như xính lễ loại hình tập tục cũng muốn đi ở phía trước ha ha hạo nhi chuyện này ngươi liền không có hiểu rõ người ta dư ra đều để ngươi thấy tiểu thư nhà mình đằng sau lại đưa đồ vật cho ngươi, ngươi cũng thu trước đây sau tính cùng một chỗ liền xem như ngầm thừa nhận quan hệ người ta hiện tại khẳng định vẫn chờ động tác của ngươi đâu thẩm hạo nghe vậy có chút xứng sở cái gì động tác chờ ngươi đạt xính lễ a chương chín trăm sáu mươi tám ngoài ý m u ố n một bữa rượu uống xong thẩm hạo thu hoạch một đoạn mình tuổi thơ quá khứ đồng thời còn bị nhà mình đại bá cho hảo hảo nói vài câu đồng thời đối phương thuận thế đem hắn hôn sự tương quan sự t ì n h t i ế p tới hoàn toàn một bộ đương nhiên dáng vẻ thẩm h ạ o không có cự tuyệt thẩm văn điền hảo ý từ đầu đến cuối hắn đều duy trì khắc chế đồng thời cũng tại trong đầu đem đối phương tiếp nhận mình hôn sự sự t ì n h cẩn thận bớt một lần tạm thời không có phát hiện vấn đề gì mà lại nhìn theo góc độ khác nếu là hắn cự tuyệt ngược lại là lộ ra rất kỳ quái trước kia người cô đơn không có trưởng bối thẩm hạo như thế treo lấy cũng coi như nhưng hôm nay rõ ràng có trưởng bối vì sao còn treo lấy cùng dư ra hôn sự chỉ là nghĩ đến mình muốn cùng cái kia dư x ả o thành thân thẩm hạo liền trong lòng không hiểu muốn cười có chút không biết nên khóc hay cười cảm khái c ù n g vẹn vẹn thấy hai mặt nữ nhân thành thân đôi này nhận qua chín năm chế giáo dục bắt buộc thẩm hạo mà nói không thể nghi ngờ xung kích to lớn so sánh với thẩm hạo trong lòng chập trùng đi theo tới hạ nữ lại âm thầm càng thêm cảnh giác đêm nay tiệc rượu nàng vẫn luôn hầu hạ sau l ư n g thẩm hạo mặc dù không có ngồi vào vị trí nhưng lại đem thẩm văn đ i ể n cho thẩm hạo nói những lời kia toàn bộ nghe đi minh bạch thẩm văn đ i ể n lẫn vào đến việc hôn sự này bên trong đến về sau như vậy liền tuyệt sẽ không lại như bây giờ như vậy nửa vời treo n a m bên trong khẳng định sẽ có một kết quả đây đối với hạ nữ đến nói coi như thời gian cấp bách nàng đối với sắp qua cửa vị kia họ dư chủ mẫu trong lòng phòng bị thế nhưng là không có nửa điểm thư giãn ngược lại càng thêm đề cao hạ nữ minh bạch nàng không phải liên hương t h â nhưng p chỉ là một khi thẩm p h ủ có nữ chủ nhân qua cửa cái kia hậu viện thiên nhiên liền về đến nữ chủ nhân trường quản trừ phi thẩm hạo nhất định phải áp đặt can thiệp nếu không nữ chủ nhân tại hậu viện liền có được quyền ủy tuyệt đối đến lúc đó nếu cái kia dư tiểu thư không thích n â người cái kia hạ nữ ba người thời gian coi như không dễ chịu cho dù không đến mức bị ném vào bãi tha ma như vậy khốc liệt cũng tuyệt đối sẽ bị khắp nơi làm khó dễ trôi qua tối t â m không mặt trời mặc dù trước đó thẩm hạo nói qua sẽ không để cho hạ nữ chịu đau khổ nhưng hạ nữ lại cũng không như vậy yên tâm lại nhiều khi chủ nhân cũng không nhất định có thể bận tâm chu toàn nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự tỉnh quấy đến chủ nhân hậu viện không yên cho nên nàng liên hợp chắc chắn trở thành thẩm hạo thiếp thất liên hương đồng thời một mực đang cùng liên hương thương nghị ứng đối ra sao chủ mẫu qua cửa sau khả năng xuất hiện nguy cơ một đêm này hạ nữ cơ hồ không ngủ thật sớm liền chờ lấy thẩm hạo rời giường sau đó thu xếp rửa mặt sau đó cẩn thận chạm sau lưng thẩm hạo giúp hắn chỉnh lý áo bảo người đang lo lắng thẩm hạo há có thể không phát hiện được hạ nữ cảm xúc biến hóa trong lòng hơi một suy nghĩ liền có thể đoán cái s ắ p xỉ hạ nữ nghe vậy nhẹ gật đầu dán thẩm hạo phía sau lưng nhỏ giọng nói không biết chủ mẫu sẽ là hạ người gì vạn nhất chán ghét man tộc làm sao bây giờ thẩm hạo quay người vỗ vỗ hạ nữ đầu cười nói yên tâm ta tự có an bài làm một từ trước đến nay chấp trưởng quyền sinh sắc cùng một cái chịu chín năm chế giáo dục bắt buộc mà không phải thế giới này tập tục h ô t nước người thẩm hạo như thế nào lại đem mình đồ vật giao cho người bên ngoài đến trường không đâu toàn bộ thẩm phụ nâu người cũng tốt gạch ngói cũng được từ đầu đến cuối đều là hắn ai nói thành thân liền nhất định phải giao một nửa ra ngoài cái này tại thẩm hạo nơi này là không làm được cho nên cho dù nhìn ra khoảng thời gian này hạ nữ cùng liên hương cùng một chỗ đang làm những gì nhưng thẩm hạo cũng không có ngăn cản hắn biết đây là chính các nàng tại cho mình để đường rút lui mặc dù những ngày đường lui theo thẩm hạo đồng thời không cần thiết ăn xong n i ệ p tâm thẩm hạo để hồ điền đi địa phương nha môn để hồ điền đem thẩm ra phía sau cái kia một mảnh cựu trạch toàn bộ mua lại về sau lại tìm người dựa theo thẩm ra úc xá chỉnh thể bố cục tiến hành một lần nữa kiến tạo hắn yêu cầu muốn đem thẩm ra trước mắt dinh thự mở rộng trí ít một nửa mà tất cả chi tiêu để hồ điền trực tiếp trao đây là thẩm hạo tại h ỏ a áo g ấ m về quê vòng vòng cái này vòng khoanh tròn hắn lần này tới tân lương thành nhiệm vụ chủ yếu cũng liền làm xong hồ điền tuổi tắc mặc dù lớn nhưng đi đứng còn l ư l o t tinh thần đầu cũng, cũng không tệ lắm nghe tới an bài lập tức liền đi tân lương thành địa phương nha môn đồng hành còn man mà thẩm hạo một cử động kia đồng thời không có để người của thẩm gia cảm thấy ngoài ý muốn bản này chính là chuyện hợp tình hợp lý mà lại tối hôm qua trên bàn r ư ợ u thẩm hạo còn như vậy sự tình cùng thẩm văn điển thương lượt qua đưa ra trước huyết trương thẩm gia dinh thự lại tu gia tộc tông miêu ý nghĩ cuối cùng còn nói đùa nói đây là đang cho hắn trở về sau tu một cái chỗ đặt chân dù sao bây giờ thẩm gia nói đến thực tế là nhỏ chút lúc chiều hồ điền liền trở lại mang về năm phần khế đất cùng một phần mới xây dinh thự thi công khế ước những này đều giao đến thẩm hạo trong tay những vật này đại bá ngươi nhạc tốt về sau tu kiến cũng cần người đến giữ cửa ải thẩm hạo đại khái nhìn một chút khế đất cùng thi công khế ước chuyển tay lại đem những vật này giao đến thẩm văn điền trong tay hắn là không thể nào đi theo ở đây trông coi đến tiếp sau sự tỉnh còn muốn người của thẩm ra để hoàn thành hồ điền đằng sau cũng sẽ thường xuyên tới xem một chút thẩm văn điền vẻ mặt tươi cười không có k h á c h khí tiếp nhận thẩm hạo đưa tới đồ vật sau đó đặt lên bàn hỏi ngươi đây là chuẩn bị muốn đi rồi đúng vậy đại bá trong nha m ô n gần nhất sự tỉnh không ít không dám trì hoãn quá lâu cho nên đợi một chút liền chuẩn bị trở về đợi ngày sau có dành lại đến n h ì n người tiệc diệu công an mang về những lễ vật kia cũng tại tối hôm qua an tịch thời điểm cùng nhau đưa ra ngoài trong nhà già trẻ lớn bé mỗi người đều có mà lại hồ điền chạy nửa ngày cũng đem xây dựng thêm thẩm ra tòa nhà cùng tông miếu sự tình chứng thực thẩm hạo tự nhiên là không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do húng chi hắn ở đây cũng không được tự nhiên thẩm văn điền nghe vậy nhẹ gật đầu lại chiều bên trên thẩm vạn quân vẫy vây tay cái sau cười từ giữa phòng cầm một con hộp q u ố a liền đặt ở thẩm hạo cùng thẩm văn điền ở giữa bàn nhỏ bên trên đại bá người đây là t ặ n g cho ngươi mở ra nhìn xem thẩm văn điền cười tủm ra hiệu thẩm hạo mở h ộ ra nụ cười trên mặt càng sâu thứ này hắn nhưng là tìm hơn mấy tháng dưới cơ duyên xảo hợp mới tại một cái lao bằng hưu trong tay thu lại thế nhưng là hoa hắn hơn hai vạn tiền bạc thẩm hạo cũng thật bất ngờ hắn không nghĩ tới thẩm ra những này lừa đảo thế mà còn có đồ vật đưa cho hắn những này lừa đảo là thật rất nhập hí ha mở ra hộp gỗ bên trong thế mà đặt ngang lấy một mặt lớn chừng bàn tay â ngọc ha ha nghe nói ngơi ư đối thứ này có cất giữ hứng thú vừa vặn ta có một cái lao bằng hưu đang chạy những ngày vật ly kỳ cổ k h á i cho nên liền để hắn lưu ý một chút không nghĩ tới thật đúng là thu được một khối loại này cả khối khối lớn thẩm hạo cầm lấy khối này âm ngọc nét mặt biểu lộ m ỉ m cười cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn bởi vì khối này âm ngọc trong mắt hắn che kín màu đỏ đường cong đây là một khối âm ngọc địa đồ chương chín trăm sáu mươi chín phỏng đoán một cái ngoài ý muốn niềm vui để thẩm hạo tân lương thành chi hành một chút liền trở nên cực kỳ vui vẻ cùng mấy cái lựa gạt cùng một chỗ hư tình giả ý diễn thẩm hạo cảm thấy mệt mỏi nhưng tới tay khối này âm ngọc địa đồ lại làm cho trong lòng người mệt mọi quét sạch xanh xanh thậm chí nhìn từ trên xuống dưới nhà họ th âm ngọc địa đồ cái đồ chơi này dựa theo thẩm hạo suy đoán hơn phân nửa đều là từ từng cái đặc dị chi đ ị a bên trong r a thuộc về khác hẳn với thế giới này bản thân một loại đặc thù vật phẩm trên xuống địa đồ đường con cũng đều là chỉ dẫn hướng ưởng tử thành dưới mặt đất những cái tia địa cung cái này cùng huyền thanh vệ bên trong đối ưởng tử thành hạ địa cung lai lịch suy đoán cũng không như mà hợp đều không phải lúc đầu thế giới này đồ vật có liên hệ cũng liền t h u ậ n lý thành trương đặc dị chi đ ị a mặc dù tại tính cựu chiều trong triều cũng không phải là quá nhiều thuộc về hiếm thấy nhưng bao năm qua bỏ ra hiện qua đặc dị chi đ i ệ kỳ thật cộng lại cũng không phải số ít luôn luôn trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện một cái hai cái thẩm hạo đối đặc dị chi địa từng có một lần d o xét minh bạch bên trong h u n g hiểm cũng biết bên trong khả năng xuất hiện đồ tốt đương nhiên âm ngọc địa đồ kỳ thật cũng là đồ tốt nhưng hắn đặc biệt ngụy trang để tuyệt đại bộ phận người độ không cách nào xem thấu chỉ là đem hắn xem như ly kỳ khối lớn âm ngọc quy về đồng dạng vật liệu luyện khí mà thôi mà thẩm hạo bởi vì có ngực hắt thú hình x ă n g t r ợ giúp mới có thể nhìn thấy bám vào trên đó những cái k i ê màu đỏ đường con chỗ phát họa ra đến địa đồ trước lúc này thẩm hạo trong tay hết thể có năm khối âm ngọc địa đồ trong đó có thể ghép lại liên tục cũng có đơn độc. mà lần này ngoài ý muốn từ thẩm ra trong tay đạt được cái này một khối trải qua hắn nhiều lần so với về sau phát hiện thế mà có thể cùng trong đó có hay không mắt đầu thú cái kia một khối âm ngọc địa đồ dựa vào liền cùng một chỗ tạo thành liên tục địa đồ lộ tuyến tuy nói âm ngọc địa đồ thứ này thẩm hạo không ngại càng nhiều càng tốt nhưng chân chính nên như thế nào sử dụng trước mắt hắn cũng không có bao nhiêu đầu mối rời đi tân lương thành về sau thẩm hạo trở lại phong nhật thành hắc kỳ doanh nha môn cha mới uống một ngụm liền gặp vương kiệm một mặt vẻ lo lắng vội vàng gõ cửa tiến đến đại nhân đây là liên quan tới tiểu áp loan bên kia ám tra tình huống cùng người trước đó dự liệu không sai b i t lắm chỉ bất quá những cái kia t à môn tu sĩ đồng thời không có cùng nơi đó lao bách tính có cái gì thực chất tiếp xúc mà là mới dùng một loại phương thức khác vương kiệm thật vất vả béo một điểm thể trọng cái này một tháng dư lại tất cả đều gầy trở về hốc mắt đều có chút lõm sắc mặt cũng là mệt mỏi đưa đến vàng như nến chỉ có cặp mắt kia loay sáng khoảng thời gian này lại là trong hoàng thành điều tra và giải quyết diệp lan s a n h loại án lại là chủ tính trung hắc kỳ doanh một tuyến nhằm vào xa xôi thôn xóm tình báo thu thập đồng thời còn phải chú ý các nơi huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc vương kiệm mỗi ngày có thể ngủ hai canh giờ coi như xa xỉ thường xuyên một đêm một đêm thức đêm tuy nói có chút tu vi bản thân cũng có chút gánh không được trên mặt vẻ mệt mỏi hiện thị rõ thần hạo cũng không nghĩ tâm phúc của mình như thế mệt nhọc nhưng sự tình cứ như vậy nhiều vương kiệm trước mắt thuộc về tình báo quả nhiên nhân vật trọng yếu mặc dù không cần phụ trách cụ thể phân tích cùng trái vớt nhưng các phương diện chủ tính chung cùng kim t h u ậ n an bài mấy người đều cần hắn tới bắt chú ý cho nên tạm thời chỉ có thể để cho vương kiệm kiên trì kiên trì trở về sau lại làm điều chỉnh tiếp nhận vương kiệm đưa tới đông đầu một bên triển khai tìm đọc một bên nghe vương kiệm báo cáo Đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, nhân, phân chúng n theo phó h dựa của ta một những không người chung cái kia không hiểu chết đi người ta chung người sống sót sinh hoạt tích triển khai quay lại, phát hiện những này may mắn còn sống sót người tại hơn t h á người t r ớ c hoặc đều đã từng đi qua nơi đó qua miếu tế bái hoặc là lưu từng thần tế Một nơi n g bái lại. là ư trong đó là bởi vì say rượu vì tránh người trong nhà lại ngại tại thần miếu bên trong ngủ lại quyển một đêm mà sau đó những người này người nhà liền bắt đầu lục tục nao g n g h e xuất hiện các loại thân thể khó chịu đồng thời nhanh chóng chuyển biến xấu cuối cùng b ỏ mình mặt khác căn cứ chúng ta âm thầm nghiệm thi phát hiện chết người căn bản không phải tập bệnh mà là hồn phách suy bại sinh cơ đoạn tuyệt mà chết điểm này đã có thể bằng chứng những người này đều không phải bình thường tử vong mà là bị hại chết mà hại chết những người này hung thủ chúng ta sơ bộ phán đoán là những này người chết thân thuộc cũng chính là duy nhất sống sót người kia vương kiệm l ố t bốp giảng không ít thẩm hạo cũng vừa vặn nhìn thấy nguyên nhân cái chết cái này một khối thế là xen vào nói căn cứ cái gì phán đoán hồi đại nhân là căn cứ những cái kia người sống sót trên người chân khí nơi phát ra phán đoán nói cẩn thận một chút thẩm hạo cũng không ngẩng đầu lên một bên tiếp tục xem đồng đầu thượng văn tự một bên cũng muốn nghe một chút vương kiệm trong miệm thuật lại là đại nhân theo chúng ta âm thầm tiếp xúc cùng dựa vào pháp bản điều tra phát hiện những người may mắn còn sống sót này trên người chân khí nơi phát ra căn bản không phải bọn hắn tự mình tu luyện được đến cũng không phải thông qua ăn cái gì thiên tài địa bảo lấy được mà là từ người nhà bọn họ trên thân rút ra lại chuyển đổi rút ra người nói là rút ra hồn phách năng lượng cùng sinh cơ thẩm hạo để tay xuống bên trong đ ồ n g đầu sau đó trên mặt nhiều hơn mấy phần thận trọng chính hắn liền có hát thú hình xăm là có thể rút ra người khác hồn phách chuyển đổi thành chân khí phụng dưỡng cho hắn mà những cái kia tả môn tu sĩ cũng tương tự có cùng loại thủ đoạn cái này tại trước đó thẩm hạo cùng tiết quý tấm kia cổ quái mặt nạ chém giết lúc liền lính giáo q u a chỉ bất quá dưới mắt thế mà lại xuất hiện tại một chút rõ ràng không có tu hành cơ sở lại bản thân thuộc về phổ thông bách tính trên thân vương kiệm không rõ ràng thẩm hạo trong lòng đang suy nghĩ gì chỉ là dựa theo nắm giữ tình huống cùng h á c thủy bốn bộ phân tích đem sự tình nói ra nói khẳng định đúng vậy đại nhân h á c thủy phương diện phân tích chính là cho rằng những người kia sở dĩ lại bởi vì h ồ n phách sinh cơ khô cạn mà chết chính là bị nhà bọn hắn bên trong người sống sót cho rút ra rơi cái này bằng chứng có hai Càng càng t càng càng hai càng là cùng người sống sót quan hệ thân mật người chết được càng nhanh vợ chồng trước tại con cái trước tại phụ mẫu cứ thế mà suy ra điều này nói rõ cùng người sống sót tiếp xúc gần gũi thời gian càng dài nguyệt dễ dàng bị rút lấy sinh cơ cùng hồn phách năng lượng cuối cùng chúng ta âm thầm tiếp xúc gần gũi quá mấy tên người sống sót cho dù là luyện khí cảnh hậu cảnh cao thủ đối loại kia hồn phách cùng sinh cơ rút ra cũng sẽ lộ ra rất t r ì độn sẽ không mất cảm chỉ có thể thông qua phát bản thời gian thực phản ứng đến phân biệt mình tới gần đối phương lúc đang bị đối phương ăn mòn hiện tại kỳ thật thôn dân bên trong đã có tương quan cùng loại thai tinh lời đồn đại tất cả mọi người chủ động cùng những cái kia người sống sót giữ một khoảng cách ngược lại là chó ngáp phải rồi không đến mức bị trong lúc vô hình tổn thương đến có lý có cứ mặc dù không phải sở hữu phỏng đoán đều có chắc chắn chứng minh thực tế nhưng đã có thể làm phán đoán căn cứ thẩm hạo trầm mặc một lát sau nói đây là làm sao làm được các ngươi hát thủy phương diện nhưng có tính toán gì đại nhân trước mắt trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là bắt người cầm xuống mấy tên người sống sót tiến hành kiểm tra tự nhiên có thể giải khai trong đó mấu chốt huống hồ bây giờ các nơi phạm vi lớn phổ biến chu tả kế hoạch sắp đến nếu là có thể tại tính tây trước biết được t à môn tu sĩ loại thủ đoạn này mạch lạc kia đối với các nơi hành động sẽ có trợ giúp cực lớn Chương Hao thông qua lừa gạt thủ đoạn đem tên kia khắc chết cả nhà già trẻ người sống sót mang rời khỏi làng trài tại cách làng trài mấy chục dặm bên ngoài một chỗ địa phương bí ẩn dựng nơi ở tạm thời sau đó bắt đầu đ ể ra nghi vấn bởi vì tên này người sống sót nói trắng ra chỉ là một cái thằng xui xẹo mà thôi hắn căn bản không biết mình làm cái gì cũng không biết mình biến thành cái gì cho nên khi đ ể ra nghi vấn sau khi bắt đầu thằng xui xẹo này đồng thời không có bất kỳ cái gì d i u diếm từ đầu trí cuối liền đem mình khoảng thời gian này kinh lịch tất cả đều đổ ra liền một lần kia hắn say rượu sau tại trong thần miếu q u y ể một đêm sự tình cũng nói lúc ấy không có cảm thấy có cái gì đặc biệt liền c u ố n tại góc tường đi ngủ chính là cảm thấy gió đêm có chút lạnh trên mặt đất cứng đến nôi hết sức cấn phải hoảng ngày thứ hai cảm giác lạnh cái khác liền không có đúng còn có còn có thần linh hiển linh thần linh hiển linh bốn chữ này lập tức liền để ở đây hắc kỳ doanh tinh nhuệ giật mình trong lòng thầm nghĩ quả nhiên ban đầu ta tưởng rằng nằm mơ trong n g ọ n g thần nói ta một đêm nói mát muốn lạnh thế là cho ta một viên màu đỏ dược hoàn nói là khu lạnh về sau tỉnh thật là có một viên dược hoàn tại ta trong túi ta ta liền ăn về sau liền toàn thân ấm áp lại không hàn ý chuyện này thuộc về hết sức chuyện riêng tư thằng xui xẻo này lúc ấy cảm thấy rất hiếm lạ còn đem chuyện này cùng viên kia màu đỏ rửa hoàn cho người trong nhà nói nhịn bất quá đồng thời không có khắp nơi tên l i n dương về sau uống thuốc hoàn về sau phong hàn lập tức biến mất càng l à chắc chắn là thần linh hiền linh người một nhà còn đi một chuyến thần miếu càng tạ chỉ bất quá lại về sau trong nhà liền liên tiếp phát sinh bất hạnh người nhà ốm đau c u ố n thân để cái này ngược lại ngày càng tinh thần thằng xui xẻo càng là không g i n nghị sự tính khác bây giờ bị hắc kỳ doanh quân tốt hỏi mới nhớ tới về sau nhìn nhìn lại đối phương trên mặt biểu lộ đ ô n g cảm giác một trận dự cảm không tốt bởi vì đến lúc này hắn chợt nhớ tới trước đó huyền thanh vệ những cái kia tuyên giáo đội nói qua liên quan tới những cái kia tả môn tu sĩ quỷ dị thủ đoạn tự a hồ cái kia không có màu đỏ d ừ n g hoàn cũng không phải cái gì bình thường đồ vật hẳn là căn bản không phải cái gì thần linh hiền linh ý nghĩ này vừa n ô ra liền thu lại không được thằng xui xẹo dọa đến sắc mặt tái nhật run rẩy nắm lấy trước người một huyền thanh vệ chân bày trên mặt đất sợ hãi cầu đối phương mau cứu hắn sau đó chính là trọn vẹn kiểm tra chủ yếu là nhằm vào thằng xui xẹo này tình trạng cơ thể cùng loại kêu đ ặ trọn vẹn năm này thàng s u i xẻo này mới bị hỏi ý hoàn tất tình trạng cơ thể cũng bị cùng nhau tra tra một lần hình thành một phần tuyệt mật tình báo truyền về phong nhật thành hát thủy tổng bộ lấy cung cấp tiến một bước phân tích mà ra hỏa này bị bí mật mang đến một cái khác trông dữ địa ở nơi nào hắn đem tiếp xúc đến cái khác giống như hắn thàng xui xẻo đồng thời tiếp tục một loạt kiểm tra đương nhiên những này kiểm tra sẽ không mất mạng ý nghĩa chính là muốn tìm một cái có thể lợi dụng thăng bằng của bọn hắn thủ đoạn đây là hát thủy tại xin phép qua vương kiệm từ vương kiệm lại đến trình thẩm hạo cuối cùng thẩm hạo trải qua nghị sâu tính kỹ về sau phê chuẩn thuộc về hát thủy tuyệt mật hạng mục mệnh danh là nguyên thể thứ nhất là muốn xâm nhập nghiên cứu loại này có thể trong lúc vô hình đưa người vào chỗ chết cường hóa mình quỷ dị thủ đoạn một bên cũng muốn thử nhìn một chút có thể hay không đối với những người này tiến hành lợi dụng dù sao những này thẳng xui xẹo tại làm rõ mình cả nhà nguyên nhân cái chết về sau thiên nhiên liền sẽ đối tả môn tu sĩ sinh ra cựu hận tấu x độ trung thành liền có thể trực tiếp sánh vai hắc kỳ doanh tinh nhuệ n sẽ đem mất khống chế phong hiểm giảm xuống rất nhiều đương nhiên những người này sau khi tập trung sẽ tại một cái tuyệt mật hoàn cảnh bên trong sinh hoạt cùng tu hành đồng thời phối hợp nghiên cứu mà hoàn cảnh này phòng giữ lực lượng cũng tuyệt đối là hắc kỳ doanh trước mắt bố trí tại nha môn bên ngoài địa phương tối cao cấp bậc mà lại tuyển tại một cái tới gần tĩnh tây quân trụ sở binh trạm chỗ không xa nơi này có thể để tĩnh tây quân hỗ trợ cấp cho một chút ngoại vi bảo hộ đồng thời thời khắc nguy cấp cũng có thể cầu viện phen này động tác mặc dù bí ẩn nhưng cũng không phải có thể che giấu tất cả mọi người mà lại cần rất lớn nhân lực vật lực ủng hộ vẹn vẹn kiến tạo một cái tự đại trụ sở bí mật cần thiết trận pháp vật liệu cùng trận pháp sư cũng không phải là bây giờ hắc kỳ doanh có thể gánh vác nhất định phải chỉ huy sứ nha môn trực tiếp hạ phát giúp đỡ ủng hộ mới được cho nên cái này được xưng là nguyên thể hạng mục thẩm hạo cũng không phải là đặt ở trong tay vụ n trộm đang làm mà là báo cáo bảng ban đồng thời đạt được bảng ban đồng ý cùng ủng hộ chỉ bất quá thời không có đạt tới tưởng tượng bên trong bộ dáng trước mắt ngay tại khẩn cấp triệu tập vật tư cùng nhân thủ gấp rút kiến thiết đoán chừng cuối tháng tám liền hắn có thể nhìn thấy một cái hình thức ban đầu đồng thời chính thức đưa vào sử dụng chỉ bất quá khi thẩm hạo cầm tới hát thủy cho cái kia phần phân tích báo cáo lúc trong lòng vẫn là thật bất ngờ hắn không nghĩ tới những cái kia t à môn tu sĩ thế mà chỉ là dựa vào một viên dược hoàn hoặc là nói đan hoàn liền có thể đem một người bình thường biến thành giết người cùng vô hình hà tinh đồng thời còn có thể thu nạp bị người hồn phách cùng sinh cơ c h u y ể n thành chính mình dùng chân khí nói thật loại này quỷ dị năng lực để thẩm hạo đều cảm thấy lương phát lạnh so với bộ ngực hắn hát thú hình xâm đến loại năng lực này càng thêm âm hiểm khủng bố mặt khác chuyện này nội hạch tra rõ ràng về sau cũng lần nữa chứng thực thẩm hạo trước đó suy đoán đây là tà môn tu sĩ một lần trắng trợn thị uy như vậy cũng tốt so ngay trước mặt thẩm hạo chỉ vào cái mũi của hắn nói ngươi không phải muốn đà kích chúng ta ở các nơi tín đồ cơ sở sao vậy lần này chúng ta dùng dược hoàn đến khống chế ngươi có thể làm sao đâu thẩm hạo không dám xem thường loại này quỷ dị dược hoàn đối phương có thể mượn thần minh ngụy trang gạt người ăn vào trên thực tế cũng có thể len lén pha tạp tại trong đồ ăn để người ăn vào thậm chí còn có thể trực tiếp nói do hắn tác dụng để người ăn vào đặc biệt là cuối cùng một loại loại khả năng này cơ hồ là đem không làm mà hưởng đạt được tu hành thực lực loại này h ảo tưởng rơi xuống t h ự chỗ c không chừng bao nhiêu người đối loại vật này chạy theo như vịt đến lúc đó coi như muốn tiêu trừ cũng tuyệt đối càng thêm khó khăn kể từ đó thẩm hạo thúc đẩy chu tả kế hoạch liền không lại hướng trước đó như vậy hoàn mỹ cần nhằm vào cái này đổi mới hoàn toàn biến cố lại làm cải biến tăng lớn tuyên giáo cường độ đồng thời càng muốn định kỳ nhằm vào trong thôn làng bách tính làm chân khí ba động kiểm tra còn muốn đối trong thôn làng mỗi một lần xuất hiện người chết đều nghiêm ngặt cha cha bài trừ sở hữu không bình thường nhân tố không cần phải nói cái này lại chính là một hạng hao thời hao lực lại tạm thời không nhìn thấy cuối sự tình đồng thời cũng làm cho thẩm hạo cảm nhận được đến từ tà môn tu sĩ mục đích liền giống với diệt chuột lúc đầu dự định là một tổ một tổ tiêu diệt rơi hang chuột nhưng bây giờ phát hiện trừ hang chuột cái đám chuột này còn có thể ở tại trên cây ở tại đất hoang bên trong loại tâm tình này một cái từ hình dung tâm mệt mỏi chính là muốn kéo dài thời gian để ngươi mệt mỏi để ngươi trường kỳ lượng lớn đầu nhập lại không thể nhìn thấy khách quan đích lợi đến lúc đó ngươi còn có thể hay không kiên trì sẽ còn hay không có người ủng hộ ngươi đối này chính thẩm h ạ o đều rất khó nói rõ ràng chương 971, phương án tháng bảy hạ tuần thời điểm toàn bộ tính cựu triều tiên nam địa khu đều chính thức tiến vào c h ó i trang ngày mùa hè lấy phong nhật thành làm thí dụ mùa hè nơi này nóng có thể để cho chó đều chẳng muốn động đậy bất quá hoàn toàn như trước đây liệt nhật bây giờ mang tới ảnh hưởng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa chân chính có tiền người trong hai năm qua bị liệt nhật quấy nhiều thời điểm kỳ thật đã rất thấp chỉ có dân chúng bình thường còn tại nóng bức trong mùa hè mồ hôi đầm địa dùng đến lên máy điều hòa không khí người đã thoải mái nhản nhã hưởng thụ lấy nhân tạo mát mẻ nơi này không có khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt loại thuyết pháp này thậm chí không tồn tại khoa học kỹ thuật cho dù là công bộ cũng chỉ có một chút cơ sở nhất máy móc nghiên cứu đại bộ phận là dùng tại trong chiến trận một số nhỏ dùng tại làm nông bên trên cho nên máy điều hòa không khí xuất hiện quả thực cải biến rất nhiều người thói quen sinh hoạt đương nhiên phiếm linh thạch cho dù tại mặt phía nam chiến sự kết thúc sau hôm nay vẫn như cũ thuộc về nghiêm quản vật tư bên ngoài chỉ có chút ít bán đại bộ phận người muốn thu hoạch vẫn là phải đi chợ đen phương pháp thêm nữa máy điều hòa không khí xuất hiện tăng lớn p h ế linh thạch tại không phải thời gian chiến tranh tiêu hao điều này sẽ đưa đến phiếm linh thạch giá cả một mực giá cao không hạng thậm chí là ổn chung có thăng cho nên máy điều hòa không khí bản thân giá cả mặc dù một hàng lại hàng cơ bản nhất khoản điều hòa không khí trên thực tế đã đầy đủ những cái kia vốn liếng giàu có người bình thường mua nhưng phiếm linh thạch quan hệ mua cũng dùng không nổi ngược lại là các nơi nha môn đã bắt đầu dùng tới điều hòa không khí tối thiểu nhất trong nha môn chủ yếu quan nhân công giải trong phòng đều có cho dù cơ bản nhất khoản cũng chính là ngoại hình c ầ u thả một chút cũng không ảnh hưởng thực tế thực dụng hiệu quả mà những cái kia bị thấm tại điều hòa không khí bên trong ngụy trang thành bộ kiện thiên nhãn cũng theo máy điều hòa không khí phổ cập chậm rãi tiến vào nha môn nội bộ trong đó lấy địa phương nha môn nhiều nhất bởi vì bọn hắn nơi đó xuất nhập tu sĩ cấp cao cơ hội ít nhất cũng làm cho thiên nhãn bị phát hiện tỷ lệ xuống đến thấp nhất tương đối thiên nhãn càng là cửa hàng ra ngoài truyền về trở về tin tức thì càng nhiều cần sang chọn cùng phân tích sửa sang lại tình báo cũng càng nhiều cái này liền để hát thủy vốn không giàu có nhân thủ càng là giật gấu va vai vương kiệm đã cho thẩm hạo báo cáo nhân thủ khẩn trương sự tình mà thẩm hạo cũng đồng ý hát thủy lần thứ hai mở rộng tình cầu mà lại lần này hắn xem như quyết đoán trực tiếp cho phép vương kiệm đem nhân thủ khuyết trương gấp đôi đương nhiên mở rộng chủ yếu vẫn là trung hạ cấp kết cấu hát thủy hạch tâm kết cấu mở rộng lại là không thể vội vã như vậy chỉ có thể từ từ sẽ đến đã thành trạng thái bình thường bất quá hát thủy bởi vì máy điều hòa không khí trải rộng ra nếm đến dựa vào thiên nhãn thu hoạch tình báo ngon ngọt cũng cho hát kỳ doanh tình báo đầu một cái cực lớn gia trì nhưng điều hòa không khí lại mát mẻ cũng vô pháp để một năm nay rất nhiều người cảm nhận được thoải mái dễ chịu đặc biệt là đối với các nơi huyền thanh vệ vệ sở bên trong người mà nói càng là như vậy trước kia huyền thanh vệ bên trong thường thường cũng tới cái gì nghiêm túc quan báo lên càng là sẽ cầm ra một chút điển hình đến uy hiếp các nơi người không sạch sẽ nhưng tổng thể đến nói đều là gãi không đúng châu ngứa mà thôi bị thu thập đều là một chút thằng xui xẻo hoặc là đắc tội cấp trên ngu xuẩn xem ra tựa hồ mỗi lần đều muốn làm thật nhưng trên thực tế chưa từng có dính đến hạch tâm vấn đề thật muốn coi là trước đó tính tây làm quá một lần tịnh tây hành động lần kia cũng coi là huyền thanh vệ nội bộ một lần nghiêm túc hơn nữa còn là một lần cường độ khá lớn hành động lại thêm tính tây bên kia đồng tủ là quả thật đang lợi dụng hiệu quả thực tế một phen dày vò xuống tới tính tây đến bây giờ đều muốn so địa phương khác sạch sẽ nhiều mà trừ tính tây bên ngoài địa phương lần này coi như bị trọng thiên hộ quan ngay tại chỗ liền xem như đại lao đi húng chi là huyền thanh vệ thiên hộ quan kia cũng là dậm chân một cái mặt đất rung động ba rung động đại nhân vật thế nhưng là lần này lại hướng từng cái con gà con bị trực tiếp đẻ xuống đất sau đó khóa mang đi toàn bộ quá trình thậm chí một điểm cho người ta khả năng phản ứng cũng không lưu lại cường hành chỉ huy thêm sự trực tiếp đi lên liền động thủ ai dám cả thiên hộ quan đều còn như gà con non đồng dạng bị tùy ý n ă m đánh g i ế t huống chi người phía dưới cái nào không phải rụt lại đầu sinh hoạt không làm việc trái với lương tâm trong lòng tự nhiên không sợ nhưng vấn đề là trước kia hết sức bình thường tiểu động tác bây giờ lại là mang đầu đại họa cái này ai nhận được rồi không bị điểm ra vẫn còn được rồi bị điểm ra vậy liền thật một chữ chết chạy không thoát cũng có tỉ mỉ người có thể phát hiện sở hữu gặp nạn người đều là bị từng đầu tuyến liên lụy ra mà đầu nguồn chính là trên đường thả nhiều năm lại một mực không bị mọi người coi trọng những cái tia đồng tủ xác thực nói là những cái tia đồng trong tủ cử báo tín đồng tủ là cái quái gì đây không phải là tĩnh tây cái kia s á t tinh vì đắp lên mình công lao làm ra đến bài trí sao toàn bộ tĩnh c ử u triều bên trong trừ tĩnh tây những cái kia đồ đần bên ngoài những người khác ai quan tâm những cái kia khó coi ngăn tủ từng cái cái dám cũng không bằng lão bách tính liền muốn dựa vào lấy hướng như thế một cái trong ngăn tủ ném thư tín liền có thể vặn ngã liền luật pháp đều quản thúc không đến huyền thanh vệ đây không phải ý nghĩ hao huyền là cái gì nhưng hiện thực chính là như thế k ỳ h u y ễ n chỉ là một cái ai cũng xem thường bênh vang đắc ý không ai bị nổi các đại nhân vật trên đầu treo lấy lợi kiếm sinh tử đều muốn nhìn tên của mình có phải là có bị viết tại những cái kia trong ngăn tủ một phần phần cử báo tín bên trong tư vị kia đảo ngược phải làm cho người khó mà tiếp nhận chết người càng ngày càng nhiều cuối cùng liền c h ấ n p h ủ xứ người trong nhà đều chịu ảnh hưởng đồng thời đồng dạng đối xử như nhau đi vào liền chưa có có thể trở ra bất quá chết nhiều người cũng không ít người nhìn ra một chút mánh khỏe đó chính là đi vào không một người không phải vớt e rằng danh giới cuối cùng người không đau không nhớ người đến trước mắt còn không có bị vòng vào đi qua nhìn như vậy hắc kỳ doanh tựa hồ cũng là thu một chút lượt đạo không phải huyền thanh vệ từ trên xuống dưới sợ là không có một sạch sẽ à. thầm sát tinh tự nhiên cũng sẽ không làm tịnh nhưng làm sao hiện tại cán đao tử tại tay người ta bên trong cầm đâu hắn muốn giết a i liền giết a i ngươi còn có thể trái lại lấn đến trên đầu của hắn đi không được huống h ồ người ta hiện tại chẳng những là giống như c h ấ n phụ sứ t ổ n g tứ phẩm càng là chỉ huy sứ đại nhân trước mặt hồng nhân liền bệ hạ đều đơn độc triệu kiến quá ai chọn đuổi như thế phán đoán mặc dù không đủ để ổn định tâm tính nhưng cũng chấn an không ít người dù sao mọi người lớn không được chính là lấy chút thuận tiện làm một ít nhân tình lõi đời tiện lợi không có thương thiên hại l ý m ư u tính mạng người đây coi là không lên tội ác tại trời a các ngươi hắc kỳ doanh cũng không đến nỗi thật sự dạng này đuổi tận giết tuyệt a đồng thời huyền thanh vệ bên trong tập tục cũng bị những n à y huyết tinh cho k h u ấ y động càng ngày càng nhiều người khiếp đảm cũng được đề phòng cũng được đều trong bóng tối thật nhanh chấm dứt trong tay màu s á m thu n h ậ u thà rằng thời gian gấp một chút cũng muốn chờ trận này gió trước thổi xong lại nói bất quá đến cuối tháng bảy huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc kỳ thật đã tiến vào hồi cuối cùng đại bộ phận khẩn trương người xem náo nhiệt nghĩ đồng dạng loại này nghiêm túc mặc dù cường độ trước nay chưa từng có nhưng lại tuyệt đối không có cách nào một bước đúng chỗ không phải thẩm hạo không nghĩ một bước đúng chỗ cũng không phải không nghĩ thật đến cái cơn sốc liệu pháp mà là huyền thanh vệ thật đúng là không có cách nào cơn sốc được g i a quá lớn mà lại dạng này quyết tuyệt rất có thể liền ủng hộ hắn bảng ban cũng sẽ không đồng ý cho nên chỉ có thể bóp lấy ngôi đầu lên g i ế t dùng cái này để lại nhân tâm về sau lại từ tầng dưới chót bắt đầu tái tạo tập t ụ đồng thời dựa vào lâu dài nghiêm túc cường độ chấm như vậy chậm xoay chuyển huyền thanh vệ tinh tây thời tiết chỉ cần đi vào tháng bảy liền sẽ càng ngày càng nóng hơn nữa là loại kia oi bức tựa như khi ẩm từ đầu khớp xương ra bên ngoài bước lên đồng dạng uống nước hóng mát hoàn toàn không cần đồng dạng nóng đến nhân tâm phiền ý loạn trừ phi ngâm trong sông không phải coi như sau nửa đêm cũng thường thường đem người nóng tỉnh hướng phía bắc đi còn tốt một chút quá lê thành tiếp tục hướng bắc đến bình giang thành địa giới trên thực tế liền không quá nóng bởi vì bình giang thành bên này đã đến tĩnh tây vùng núi bên cạnh chính là thụ thiết sân mạch địa thế cao nhiệt độ liền lên không đi mà lại bên này nhiều mưa lâu dài nhiệt độ đều hết sức thích hợp bình giang thành thẩm hạo mấy năm trước tới qua bên này lúc ấy hắn vẫn là t i ể u k ỳ quan đến bên này tham gia bình giang thành mấy năm một lần đại sự tông môn tuyển chọn bây giờ lần nữa đến bên này đã xưa đâu bằng nay hắn từ trận pháp truyền tống ra liền có nơi đó huyền thanh vệ bách hộ tự mình nên đón các bậc lễ nghĩa chi chu toàn hoàn toàn chính là coi thẩm hạo là làm mình đỉnh đầu cấp trên đồng dạng tới t i ế p đãi từ gặp mặt bắt đầu sống lưng liền không hoàn toàn đánh thẳng quá thẩm hạo đến bên này tự nhiên không phải giải quyết việc công gần nhất huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc đã bắt đầu kết thúc công việc bóp nhọn những cái kia quá hôi thối người trên cơ bản đã g i t sạch còn lại chính là sám không lưu thu một nhóm người những người này cũng là huyền thanh vệ bên trong số lượng nhiều nhất cơ sở nhất một nhóm người giết không được cũng không phải tất yếu giết cho nên liền giữ lại về sau hắc kỳ doanh sẽ đem loại cường độ này nghiêm túc làm trạng thái bình thường c h ỉ ít tại huyền thanh vệ nội bộ bảo trì ba năm trở lên đồng thời lợi dụng ba năm này thời gian từng bước đem sửa lại cùng mệnh mọi giáo không thay đổi phân chia ra đến từng bước một đạt thành trị tận gốc huyền thanh vệ nội bộ bệnh giữ mục đích đồng thời cũng không phải thật muốn đoạn mất sở hữu huyền thanh vệ tài lộ nhưng phải có một cái rõ ràng lại không quá phận dây đỏ trong này tiêu chuẩn thẩm hạo trước mắt còn tại xin chỉ thị bằng ban mặt khác đặc biệt là đối với cơ sở huyền thanh vệ đãi nộ cũng sẽ tại nội bộ nghiêm túc kết thúc về sau ba tháng bên trong chứng thực đề cao để cơ sở huyền thanh vệ cho dù tại không v ấ t màu s á m tiền bạc tình hống u dưới cũng có thể hưởng thụ được không sai bổng lộc cùng trợ cấp đương nhiên lôi đ ỉ n h chưa đi qua mưa móc cũng liền không ai cảm kích bây giờ càng nhiều hơn chính là các nơi huyền thanh vệ đối với thẩm hạo cái này danh phù kỳ thực s á t tinh e ngại điểm này từ bình giang thành vị kia bách hộ trên thân liền thấy rất rõ ràng cự tuyệt bình giang thành nơi đó mở tiệc chiêu đãi thẩm hạo xuất trận pháp truyền tống liền dẫn thân vệ của mình một đường xe ngựa ra khỏi thành tới gần buổi trưa đến quế sơn dưới chân ngồi bên này rơi vào quan đạo bên trên thôn xóm nhỏ vẫn còn đối mặt số lớn huyền thanh vệ đến đem thôn bên trong lão bách tính dọa đến quá sức bọn hắn nơi này bình thường thời điểm nha dịch đều ít đến chuyển nhiều lắm là chính là năm năm một lần tông môn tuyển chọn thời điểm náo nhiệt mấy ngày khi đó huyền thanh vệ ngược lại là nhiều nhưng hôm nay cũng không phải tông môn tuyển chọn nha làm sao tới nhiều như vậy huyền thanh vệ làm gì dân chúng bình thường đối với huyền thanh vệ kính sợ kia là khỏi cần nói cơ hồ đồng đẳng với sạch đường phố hiệu quả bất quá lao bách tính dọa đến quá sức nhưng thôn bên trong có người chủ động tiến lên đón chào đón hết thảy ba người trong đó một cái ngược lại là thẩm hạo gặp qua biết người này tên là dương thanh vân là quế sơn tu viện một nội môn chấp sự địa vị không thấp bình thường tông môn tuyển chọn thời điểm sẽ phụ trách sàng chọn cùng thiên phú bình chắc công việc trước kia nhìn thấy vị này nội môn chấp sự thời điểm thẩm hạo chỉ cảm thấy đối phương tu vi cao thâm hoàn toàn nhìn không ra cụ thể cảnh giới lúc ấy chỉ có ngữ vọng trong lòng cảm thán lợi hại bây giờ thẩm hạo lại rất rõ ràng từ đối phương trên thân cảm nhận được tu vi cảnh giới nguyên đan cảnh trung cảnh cụ thể trung cảnh cái kia nhất trọng liền không như vậy rõ ràng dương chấp sự thẩm hạo xuống xe ngựa cười tủm tìm liền đối đối diện đi lên dương thanh vân chào hỏi mà cái sau rõ ràng hơi s ữ n g sở có lẽ là không nghĩ tới thẩm hạo tựa hồ còn biết hắn thẩm đại nhân tốt một đường vất vả dương thanh vân đối thẩm hạo là có ấn tượng đặc biệt là nhìn thấy mặt về sau nhớ tới mấy năm trước đích xác tại tông môn tuyển chọn lúc gặp qua chẳng qua là lúc đó không có trò chuyện thôi nhưng hôm nay vừa thấy tâm lý sung kích vẫn là to lớn nếu nói vị này thẩm đại nhân là cực hiếm thấy thiên phú chậm trễ thành thiên tài ngắn ngủi mấy năm liền từ luyện khí cảnh một đường đến nguyên đ ă n g cảnh cảnh giới đột phá tựa như là uống nước đồng dạng đơn giản bây giờ vừa thấy quả nhiên không phải hư dương thanh vân nhớ mang máng năm đó hắn nhìn thấy vị này thẩm đại nhân lúc đối phương vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý nhập môn tu sĩ mà thôi hiện tại thế mà cho hắn một loại thực lực rất mạnh cảm giác vị này thẩm đại nhân mới ngoài ba mươi a bây giờ đã là nguyên đan cảnh tam trọng tu vi nhìn hắn trên người chân khí ba động đây là cách đột phá tứ trọng tiến vào trùng cảnh cũng không xa bằng chứng ấy tuổi liền có thể có như thế tu vi vậy liền coi là là thả trong quế sơn tu viện cũng là không tầm thường nhân vật huống chi đây là mấy năm gần đây bắt đầu đột nhiên tăng mạnh têu một tiếng thiên tài hoàn toàn không quá phận đồng thời dương thanh vân cũng thầm nghĩ khó trách tông môn trưởng lão cùng tông chủ đều đối đặt vào một tính cựu triều thể chế bên trong q u a n là ký danh đệ tử mở một con mắt nhắm một con mắt loại thiên phú này chậm trễ thành ra h ỏ a sợ là sau này làm thật khó lường huống hồ vị này vẫn là nhiếp chấp sự bạn tri kỷ cũng coi là chính chúng ta người dương chấp sự ta này tới tham gia nhiếp huynh đại hôn chi lễ không biết có thể hôm nay liền lên núi thẩm hạo vẫn là theo thói quen thường vẫn quen ngày là y đại ố i nói Dương Thanh Vân chắc tay, nói ra mình ý đến. tay, thẩm chắc Ha ha ha, ra ý đồ đ nhân ngược lại là tới sớm bất quá vừa vặn có thể lên núi cùng nhiếp sư huynh uống rượu gần nhất mấy ngày trên núi đến tìm nhiếp sư huynh uống rượu người cũng không ít ngày hôm trước xuống núi lúc nhiếp sư huynh còn để ta cho hắn đưa vài hũ rượu ngon trở về nói không đủ uống nghe ra được dương thanh vân tựa hồ cùng nhiếp vân quan hệ không tệ không phải nhiếp vân sẽ không để cho hắn mang rượu tới trở về bất quá dương thanh vân hẳn không phải là lao cấp trên muôn hạng không phải hắn cũng sẽ không xưng hô thẩm hạo vì thẩm đại nhân mà là nên trực tiếp gọi sư đệ dù sao thẩm hạo thế nhưng là đường đường chính chính quế sơn tu viện lao cấp trên môn hạ ký danh đệ tử cái kia đích s á t vừa vặn lần này ta khác không mang chính là rượu mang không ít nghĩ đến hẳn là đầy đủ nhiếp minh uống ồ thế nhưng là ngũ lương dịch đúng vậy hai người một bên trò chuyện nhiếp vân đại hôn chủ đề một bên liền hướng chân núi quế sơn tu viện sơn môn đi đến bởi vì nhiếp vân quan hệ hai người trò chuyện coi như không đến mức xấu hổ chờ lần nữa đến sơn môn phía dưới thầm hạo ngựa đầu nhìn cái kia liên miên thềm đá trong lòng không hiểu cảm xúc rất nhiều đây là hắn lần thứ hai đến quế sơn tu viện sơn môn hạ lần trước chỉ tới trong môn trên sơn đạo một thạch đ ỉ n h thu bình dương chân nhân lý thụ dương quà tặng minh bạch tu hành thuật pháp một cái vô cùng có tác dụng thiếu môn được ân huệ lần này ngược lại là muốn chân chính t i ế n cái này tông môn xem xét đến tuột cùng nhất lưu tông môn đến cùng cùng thường bách phong dạng này nhị lưu tông môn có cái gì không giống địa phương đâu t h ầ m đại nhân m ờ i t h ầ m hạo không có khách khí trước một bước đi trên bậc thang đi theo dương thanh vân cùng một chỗ đi lên biết dưới chân những này thềm đá thật không đơn giản tông môn tuyển chọn lúc cũng là sảng chọn đệ tử một khảo nghiệm bây giờ lại là không có mở ra pháp trận mà thôi không bao lâu thẩm hạo liền nhìn thấy lần trước lúc đến tòa kia thạch đ ỉ n h cười nói lần trước chính là ở đây thụ bình dương chân nhân quà tặng bây giờ nhớ tới đều rất cảm thấy may mắn dương thanh vân nghe vậy cười nói ha ha thật sao vậy lần này thẩm đại nhân liền nhiều đồi bình dương chân nhân uống vài chén mới là chương chín trăm bảy mươi ba xa xỉ vượt qua tòa kia thạch đ ỉ n h rất nhanh thẩm hạo liền thấy một phương thạch đài to lớn vương bức chừng phương viên hơn trăm t r ư ợ n g sau đó ba mặt còn có bậc thang dọc theo đi nhìn chung quanh một phía phát hiện nơi này hẳn là cái gọi là sơn môn quảng trường dương thanh vân dẫn thẩm hạo trên đường đi đến đến nơi đây cũng làm giới thiệu nói nơi đây chính là ngày thường làm tập hội tri địa địa phương rộng rãi khoảng cách tất cả đỉnh núi cũng đều không sai biệt l ắ m xa vãng lai nhất là thuận tiện ngay phía trước là đi hướng kim đỉnh đại điện cùng phía sau núi con đường trong môn cơ yếu tri địa cũng phần lớn tại cái kia phương hướng bên phải cùng bên trái đều là đi hướng tất cả đỉnh núi con đường trên đường có dược điền cùng diễn võ trường nhấp sư huynh chỗ lao thụ phong ngay tại bên trái thẩm đại nhân đi theo ta chỗ này trên quảng trường đã có thể nhìn thấy lẻ đ ạ tử mặc vân văn bảo nhìn thấy dương thanh vân liền xa xa hành lễ lại cũng không tiến tới nhưng ánh mắt tò mò lại là tương đối mịt mở chiều thẩm hạo trên thân n g m bất quá đồng thời không nhìn thấy nơi này có bất kỳ vui mừng bố trí chỉnh thể cảm giác lạnh lạnh tanh thậm chí liền trước đó thẩm hạo đi qua thường bách phong đều so nơi này náo nhiệt được nhiều đi theo dương thanh vân thượng bên trái bậc thang đi ra ngoài không xa thẩm hạo liền cảm nhận được tựa hồ xuyên qua một đạo trận pháp bình t h ư ớ n g sau đó nháy mắt sau đó chính là một cố để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị linh khí tốc thẳng vào mặt cái này thật là nồng nặc linh khí đập vào mặt linh khí nồng nặc để thẩm hạo cảm giác mình thật giống như một chút rơi vào một cái ao nước, linh khí ao nước. ha ha t h ầ m đại nhân không cần kinh ngạc nơi này là sơn môn chúng tụ linh trận tụ tập linh khí thêm nữa quế sơn vốn là trung linh chi địa linh khí dồi dào tụ linh về sau tự nhiên càng lộ vẻ nồng đậm ngược lại là muốn so ngoại giới dễ chịu mấy phần dễ chịu mấy phần thẩm hạo há to miệng thực tế không biết nên như thế nào trả lời dương thanh vân lời nói này đây là dễ chịu mấy phần sự t ì n h sao cái này đều so ngoại giới linh khí nồng đậm mấy lần thẩm hạo trước đó cũng đi quá thường bách phong dạng này nhị lưu t ô n g môn trong đó mặc dù cũng có linh khí tương đối dư thừa cảm thụ nhưng so với giới mắt thể nghiệm vậy liền tranh lệnh quá xa mà lại nghe dương thanh vân trong lời nói nói đây là đem quế sơn linh khí tụ lại tới hiệu quả cái này cỡ nào lớn tụ linh trận a cái này trung thể lượng trận pháp chỉ là n g ấ m lại liền để thẩm hạo cảm thấy hái hùng kiếp vía không phải thẩm hạo chưa thấy qua việc đời mà là cái này chuyện trước mắt quá mức kinh thế hai tục c h ỉ ít hắn đến thế giới này về sau còn là lần đầu tiên kinh lịch đều nói trong tông môn tu sĩ lợi hại càng là lợi hại tông môn càng là môn hạ đệ tử tinh tiến kinh người lúc đầu thẩm hạo còn đem những này quy về trong tông môn đệ tử thiên phú cao thấp cùng tài nguyên tập trung cung cấp nguyên nhân bên trên nhưng hôm nay xem ra không chỉ có những chuyện này vẹn vẹn linh khí này nồng đậm đến thẩm hạo đều l u lơi tu hành hoàn cảnh liền tối thiểu có thể để phổ thông tu sĩ tu hành tốc độ tăng tốc hai thành những thiên tài kia đối với nơi này hoàn cảnh tỷ lệ lợi dụng càng lớn hơn hiệu quả kia có thể nghĩ nhất lưu tông môn đều như vậy xa xỉ sao nếu là nơi này nơi nào đó chuyên môn dùng để tu hành mật thất bên trong có dạng này nồng độ linh khí thẩm hạo lại còn không kinh ngạc nhưng hắn hiện tại thân ở chỉ là một đầu đường đá m ạ thôi cũng cần phải tụ lại nồng đậm như vậy linh khí sao tiếp tục đi lên phía trước thẩm hạo nhìn thấy nơi xa khói mù lượn lờ chi địa có từng khối như ruộng bậc thang đồng dạng bố trí liền hỏi dương chấp sự những cái kia tình cảnh là dược điền phía, phía dưới một phần là t r ù n g hạt thóc hạt thóc cái này hạt thóc đúng thế chính là phổ thông hạt thóc bất quá trồng ở nơi này hấp thu linh khí nồng nặc về sau những ngày hạt thóc sản xuất gạo cũng sẽ mang theo nhàn nhạt linh khí sẽ so phía ngoài gạo bắt đầu ăn rõ ràng hơn hương cảng bổ dưỡng là trong môn rất được hoan n g h ê n một loại ăn uống trong môn phái không những mình có trồng hạt thóc còn cho ăn tôm cá trồng t r á i cây lần này thẩm đại nhân đến nhưng phải hào hào nếm thử dương thanh vân trả lời để thẩm hạo lại một lần nữa kinh ngạc đến tại sơn môn trong chung hạt thóc trùng t r á i cây còn nuôi cá đây coi là không tính đói chết đói no bụng cho ăn bệ bụng phía ngoài tán tu vì có thể hấp thụ nhiều một chút thiên địa linh khí nhiều chuyển hóa một chút chân khí thế nhưng là sức liều toàn lực vì linh thạch vì một cái hơi tốt một chút tu hành địa điểm liền có thể ra tay đánh nhau sinh tử tương bác Mà trong quế sơn tu viện linh khí nồng nặc tựa như là cơ bản bộ trí thậm chí không người để ý dùng để trồng thực lương thực trái cây cùng chăn nuôi tôm cá cũng không biết loại hoàn cảnh này bên trong trồng ra đến đồ ăn sẽ làm ù i vị gì thẩm hạo hơi choáng thầm nghĩ kỳ thật thẩm hạo cũng không rõ ràng hắn bây giờ vị trí mới là quế sơn tu viện chân chính sơn môn bên trong bị bao phủ tại sơn môn đại trận cùng trên trăm đạo các loại trong đại trận linh khí cũng không phải nhìn bề ngoài thuộc về xa xỉ cùng lãng phí mà là đại trận cơ cấu về sau tự nhiên mà vậy hình thành kết quả trong dược liệu cùng lương thực nhưng thật ra là đối với nơi này linh khí lợi dụng giảm bớt lãng phí về phần nói tu hành nơi này linh khí còn như vậy nồng đậm hướng chi các đệ tử trong phòng mà lại ngoại giới đều có chuyên môn dùng cho tu hành mật thất nơi này như thế nào không có trong mật thất linh khí tự nhiên so trên đường này càng đậm đi đại khái thời gian chừng nửa nén hương xa xa thẩm hạo nhìn thấy một tòa hình dạng cổ quái sơn phong ngọn núi kia cũng không phải là rất lớn nhìn ra được là quế sơn một tòa chi mạch đỉnh núi trên đỉnh núi dựa vào núi thế tu kiến từng tòa úc xá liếp nhìn lại không dưới hơn mười tòa mà sơn phong mặt sau còn có bao nhiêu cũng không biết mà ngọn núi này kỳ quái nhất địa phương ở chỗ trên đỉnh núi lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng thẳng một gốc to lớn cây cối tựa như là ở trên đỉnh núi chống ra một cây rủ không cần dương thanh vân giới thiệu thẩm hạo nhìn thấy phía trước phía trên ngọn núi kia kỳ hình to lớn cây cối lúc liền minh bạch đó phải là thường nghe nhiếp vân nói lên lao thụ phong mà cũng chính là thượng đầu này liền nói dọc theo đường thượng mới có vui mừng trang phục tỉ như nói trên cây treo h ư n g trù còn có một số ngũ thải hoa lụa t ô điểm trên mặt đất càng lạc có không biết tên các loại hoa dại mở ra phồ thịnh dương sư huynh người làm sao tới rồi a vị này là vừa tới lao cấp trên hạ liền có lao cấp trên đệ tử ra đón tu vi tụ thần cảnh trung cảnh uy củ hướng phía dương thanh vân hành lễ về sau nhìn về phía dương thanh vân bên người gương mặt lạ liếp nhìn đối phương đừng ở trên ngai lưng ngân sắc nhỏ hồ lô đây là lao cấp trên đệ tử tín vật nhưng cái này người hắn làm sao chưa thấy qua cái này vì là huyền thanh vệ thẩm hạo thẩm đại nhân các ngươi lão thụ phong ký danh đệ tử làm sao chưa từng nghe qua t ê n đệ tử kia nghe vậy đầu tiên là s ư n g s ờ trợ n kinh hỷ nói người chính là thẩm sư huynh nhấp sư huynh những ngày này một mực đang nhắc tới người đâu nói là người muốn sơ tam m ớ i đến không nghĩ tới người sớm một ngày hàn huyên hai câu dương thanh vân liền cáo tử hắn nhiệm vụ chính là dưới chân núi tiếp người cũng không chỉ thẩm hạo một cái lần này nhiếp vân đại hôn ngoại môn cùng nội môn đều có không ít người tình muốn chiếu cố hắn còn có bận đ i u Thẩm hạo c ù n g d ư ơ n g c h a n h Vân t ừ biệt, r n khởi m b u y n đến. t h ẩ mươi hình n đệ g có thể t í n h đ ế ngăn rồi, n n h ư mang sao. ngon Trường n g đủ rượu ngon sao. Chương 974, cách t ặ n g đồ tự nhiên là hợp ý cho nên lần này thẩm hạo trên thân mang hai cái túi chữ vật một cái chứa hắn cái kia thân ra khi một cái khác bên trong tất cả đều là ba năm ngưỡng ngụ lương dịch bất quá túi chữ vật kỳ thật cũng trang không có bao nhiêu rượu tổng cộng cũng liền bốn năm mươi đàn nhưng đây đã là thẩm hạo cực kỳ hào phóng số lượng dù sao lần này hắn mang tới là mới xuất cất vào hầm ba năm n ư ỡ n g loại này ngũ lương dịch tại thế trên mặt căn bản cũng không có bây giờ trừ trương ra quán rượu hầm bên ngoài liền thẩm hạo trong tay có loại rượu này đây chính là đồ tốt a nhất vân kích động v ỗ vỗ thẩm hạo cánh tay tiếp nhận con kia túi chữ vật về sau con ngươi đảo một vòng liền đem bên trong mấy chục v ò rượu chia hai phần một phần tiếp tục đặt ở thẩm hạo trong túi chữ vật một phần thu vào trong túi đựng đồ của h ắ n cười chiêu thẩm hạo nháy nháy mắt sau đó mới dẫn thẩm hạo tiến lao thụ phong lao thụ phong ở trên có thể thấy được treo đỏ vui mừng trang phục vãng lai đệ tử trên mặt cũng là mang theo ý cười thậm chí mỗi người trên th n h ấ p vân thậm chí cũng chờ không kịp chậm rãi đi bộ lôi kéo thẩm hạo tay liền triển khai thân pháp hướng đỉnh núi mà đi nói là muốn đem lao thụ phong bên này người đều giới thiệu cho thẩm hạo nhận biết thần thái tuy nói không giống uống say bộ dáng nhưng cảm xúc tuyệt đối là uống rượu tới trình độ nhất định về sau mới có phấn khởi biểu hiện trên đường đi đi thẩm hạo thân pháp cũng không yếu tăng thêm bị n h ấ p vân lôi kéo tốc độ như chim bay tại xoay quanh đi lên trên sơn đạo nhanh chóng kéo lên không đến ba mươi hơi thở liền thượng lao thụ phong đỉnh núi cũng chính là gốc kia từ xa nhìn lại tựa như một thanh ô lớn dưới đại thụ sau khi tới thẩm hạo mới phát hiện cây này m ộ t chẳng những to lớn mà lại hết sức kỳ lạ mỗi một cái lá cây thế mà đều có quạt hương bổ lớn như vậy bóng cây bao trùm trọn vẹn phương viên hai ba mươi t r ư ợ n g một mảnh đất trống mà lúc này mảnh đất trống này thượng bày bàn nhỏ phía trên thả trái cây cùng rượu rất nhiều người đang ngồi ở uống rượu với nhau hẳn tụ t ỷ bầu không khí vô cùng náo nhiệt sáu sáu thuận trò chơi xếp hình tám tấc ngựa chạy cựu cựu ngày nắng t r ó i trang cả nhà rất vui vẻ cái này h ẳ là khả năng tựa như là thẩm hạo trước kia cùng n h ế p vân lúc uống rượu giao ra đi tự lệnh chém loạn tuổi đi nhìn xem đang ngồi những người này từng cái hoàn tù tì vạch mặt đỏ tới mang thai biểu lộ sinh động cái này sợ không phải đã sớm nhớ kỹ trong lòng đi hoặc học hoạt dụng a ha ha bàn về đi t ự lệnh vẫn là thẩm lão đệ giáo loại này chém loạn tuổi nhất càng hăng ta trở về liền đem nó giáo ra ngoài hiện tại chúng ta lão thụ phong bên trong đều dùng nó trôi qua quyền ngươi trước khi đến ta đã liên tục ba mươi sáu quyền bất bại lợi hại a lợi hại thầm hạo rất muốn hỏi một chút nhiếp vân có phải hay không quên đi bị hồng chu cái、kia? tiểu hồ nữ tại h o n tù tù thượng chi phối sợ hãi bất quá nghĩ đến đối phương sắp đại hôn như thế ngày đại hỷ vẫn là không muốn mất hứng t h ầ m đại nhân đến nơi trước hết nhất tới cùng t h ầ m hạo chào hỏi chính là triệu chi huyên bộ dáng cười mị mị nhìn ra được xuất phát từ nội tâm vui sướng ở trước mặt chính là một cái đại lễ để t h ầ m hạo vội vàng tránh đi tậu tử cái này nhưng không được có thể được t h ầ m đại nhân thế nhưng là ta đại ân nhân đâu triệu chi huyên bây giờ thương thế đã tốt hơn h ơ nữa n khí sắc cũng hết sức tốt trong lòng tích tụ d i ế t hết càng là cảm n i ệ m lúc trước thẩm hạo làm việc thủ không phải nàng chỉ sợ còn trong hắc ngục đau khổ kêu rên chờ c h ế c ta nhất vân tại bảng ban cười hắc hắc hắn cùng thẩm hạo quan hệ thân cận nói là đều có ân nghĩa cũng không sai tăng thêm tính cách của hắn cũng không phải là thích đem cái gì đều treo ở bên miệng người cho nên lần này thẩm hạo cứu triệu chi v i ê n đại ân hắn đều ghi tặc trong lòng cảm thấy không cần thiết nói ra miệng miễn cho đem hai người quan hệ làm cho hợp với mặt ngoài bất quá triệu chi v i ê n đi tạ ơ n nhất vân là sẽ không đi quản tựa như triệu chi v i ê n nói như vậy đại ân cứu mạng không tạ sao được đi đi đi ta dẫn ngươi đi nhận biết chúng ta lão thủ phong các sư hưng đệ thẩm hạo vốn thành thành b thật thật đi theo nhiếp vân đi nhận thức phát hiện những người này tu vì đều không thấp kém nhất cũng là nguyên đan cảnh trung cảnh cao nhất là nhiếp vân trong miệng đại sư huynh ngũ đẳng cho thẩm hạo một loại thiên nhiên cảm giác gáp bách loại này cảm giác gáp bách hắn trên người bảng ban cảm thụ số lần nhiều nhất biết đây là huyền hải cảnh tu sĩ mới có vô hình như thế t h ầ m đại nhân lần thứ n h ấ t gặp quả nhiên như tiểu thập tam nói như vậy tuấn tú lịch sự a ngũ đằng ngồi tại vị trí trước không có đứng dậy cười t ủ g t ì m nhìn xem t h ầ m hạo khoát tay áo ngăn cản t h ầ m hạo hành lễ thái độ hết sức tùy ý tiếp lấy ngũ đằng lại nói nghe nói bên ngoài cái kia hết sức xinh đẹp ngũ lương dịch là t h ầ m đại nhân nhà sinh ý không biết có thể coi như ta hơi rẻ chúng ta những n à y thanh tu người trong túi nghèo đến kịch liệt cũng làm cho thẩm đại nhân chê cười ha ha ha vừa thấy mặt há miệng liền muốn c h ố tốt cái này thẩm hạo có chút mắt t r ậ n tròn bất quá phản ứng cũng coi như khoái tiếp lấy đối phương đầu cười nói chỉ là rượu mà thôi ngũ sư huynh quá k h á c h khí đừng thẩm đại nhân vẫn là gọi ta danh tự tốt cái này sư huynh hai chữ còn t h o n g thả hô chờ sư tôn tới gật đầu mới chắc chắn hiện tại ngươi ta liền sư huynh sư đệ hô hào không thỏa đáng cũng đúng ngược lại là thẩm hạo đường đột m ờ i ngũ chân nhân chớ trách thẩm hạo sắc mặt một điểm không thay đổi vẫn như cũ cười hì hì đối phương nói không để hô sư huynh vậy liền tạm thời không hô chính là tính bao lớn sự tỉnh hắn thậm chí nhìn ra được cái này ngũ đằng đối với hắn cũng không phải là tận lực làm khó dễ cũng là người này tính tình như thế cùng loại những cái k i a một mặt lấy đánh hướng người không phải hắn muốn nhằm vào ai mà là tự mang trào phúng đặc chiết mới mở miệng tựa như tại đ ố i người bên cạnh nhiếp vân hòa giải đồng thời trực tiếp từ thẩm hạo mang tới con kia trong túi chữ vật lấy ra vài hũ ba năm nhuỗng ngũ lương dịch đặt ở ngũ đằng trên bàn trận trắng mắt nói ngũ sư huynh ngươi nói chuyện khó nghe chính ngươi không biết sao đình chỉ đừng nói uống rượu kết quả ngũ đằng cũng không thấy khí liên tục gật đầu phất tay liền đem trên bản ngũ lương dịch thu vào không tiếp tục để ý thẩm hạo cùng nhất vân ngược lại là cùng bên người mấy cái sư huynh đệ nói d ó t lên hắn nguyên nhân chính là hắn vừa rồi lấy đi những cái kia rượu bên cạnh mấy người cảm thấy hẳn là người gặp có phần nhận biết một vòng xuống tới thẩm hạo rất rõ ràng cảm giác được mình cùng lao thụ phong bên này nhân c h i ở giữa vô hình ngắn cách mặc dù đối với hắn đều hết sức thân mật hiền hòa nhưng lại tuyệt đối không có đem hắn hoàn toàn xem như lao thụ phong một phần tử cái kia vừa rồi ngũ đằng thuyết pháp nguyên nhân là sư tôn còn chưa gật đầu cái này cũng liền mang ý nghĩa thẩm hạo trên thân ký danh đệ tử thân phận ở bên ngoài nói một chút quế sơn tu viện cũng liền nhận nhưng ở trong môn vẫn là muốn lao thụ phong chấp t r ư ở n g cũng chính là bình dương chân nhân gật đầu tán thành mới chắc chắn đối này thẩm hạo toàn không thèm để ý hắn không có thèm quế sơn tu viện một cái ký danh đệ tử tên tuổi hôm nay đến cũng là cho nhiếp vân mặt mũi vừa rồi đối ngũ đẳng cười hì hì đồng dạng là theo lễ phép cùng cho nhiếp vân mặt mũi nếu không huyền hải cảnh tu sĩ lại như thế nào hắn đường đường hắc kỳ d a n h đại thống lĩnh cũng sẽ không hư đối phương nửa phần đánh rết quế sơn tu viện lại không phải tả môn tu s chương chín ắ trăm bảy mươi lăm ký danh hiện tại xem như xâm nhập nhất liệu tông môn nội bộ đi nhưng nơi này cho thẩm hạo cảm nhận lại cùng trước khi hắn tới tưởng tượng không giống thậm chí cùng trước đó hắn đi qua nhị liêu tông môn thường bách phong cũng có rất lớn khác nhau trừ trực tiếp nhất linh khí mức độ đậm đặc bên ngoài c nếu có chính không khí, trong tông môn là màu u q Sơn t v i ệ như cùng t ờ nói g Phong bên trong cũng Bách bên khác nhau. Nếu như Nếu n rất là thường bách phong bên trong là riêng phần mình vì tu hành khua chiên gõ c h ố n g đang liều mạng cái t i ê quế sơn tu viện người chính là lộ ra phá lệ nhàn tản trên mặt mỗi người đều là một mảnh yên tĩnh cùng l ạ n h nhạt không có đối với tu hành cấp bách chỉ có một loại bị bọn hắn tập mãi thành thói quen điềm tĩnh uống rượu nói chuyện phiếm h o à n tụ thì thậm chí là đi ngủ thời gian trôi qua không nên quá nhẹ nhõm về phần tu hành dựa theo nhiếp vân t u y ế t pháp chính là tùy tâm mà thôi tu hành tu chủ yếu vẫn là tâm tiếp theo là thân cuối cùng mới là thuật trong môn có điều kiện để mọi người không nội không chậm tìm kiếm chính mình đạo đồng thời một bước một cái g i ấ u chân đi lên phía trước không cần đến như bên ngoài như thế mỗi thời mỗi khắc đều muốn vì tiếp theo phần cơ duyên chém giết p h ầ n đấu đây cũng là nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn bản chất khác nhau dựa theo nhiếp vân thuyết pháp nhất lưu tông môn sáng tạo điều kiện là để trong môn đệ tử có thể tốt hơn tu tâm mà sẽ không bởi vì truy cầu tu vi cảnh giới tạm thời nhanh chậm mà lưu lại cho mình căn cơ thượng thiếu hụt đương nhiên loại này rộng rãi tu hành hoàn cảnh cũng không có nghĩa là trong tông môn đệ tử tu vi tiến triển sẽ so bên ngoài chậm nơi này linh khí nồng nặc tăng thêm sàng chọn đệ tử lúc liền quá một lần tốt đẹp thiên phú cùng thuật pháp phương diện tích lũy nội t ì n h để trong này đệ tử tu vi tăng trưởng cũng sẽ không chậm đồng thời tâm tu hành sẽ cao hơn nhiều phía ngoài nhị tam lưu tông môn đệ tử càng đừng đề cập tán tu hoặc là như thẩm hạo dạng này người trong q u a n trường thẩm hạo đây không phải lần đầu tiên nghe được n h i ế vân nói liên quan tới tu tâm sự tình trước đó nhiếp vân sở dĩ để ép tu vi không đi đột phá nguyên đan cảnh một điểm cuối cùng bình chướng chính là lúc ấy bởi vì triệu chi v i ê n sự t ỉ n h tâm tu hành còn có sơ hở lo lắng tại đột phá thời điểm bị cấp chu sát bây giờ mắt thấy là phải thành thân nhiếp vân tâm tính thượng sơ hở cũng không có tiếp xuống hẳn là chờ triệt để c h ư a khỏi vết thương về sau liền nếm thử s u n g kích huyền hải cảnh đi đúng lần trước ngươi để ta giúp ngươi t r a tin tức có manh mối bất quá cái kia b ông ra không tầm thường rất nhiều thứ lần này vẫn là thông qua sư tôn quan hệ giúp ngươi hỏi chờ chút nhìn thấy sư tôn thời điểm hắn sẽ đề cập với ngươi chuyện này thầm hạo nhẹ gật đầu hắn đến quế sơn tu viện trong đó một cái mục đích chính là liên quan tới ông gia trước đó hoàng đế để hắn đối thế ra môn v i ệ t cùng lớn tu tộc đ ộ n g thủ muốn dung chuyển những này chiếm cứ tính cựu chiều hơn ngàn năm ám tật mà căn cứ bảng bàn trù hạch tốt nhất là lấy tiên hạ thủ vi cường đến phá cục mà ông gia chính là phá cục mấu chốt bất quá ông gia tình huống huyền thanh vệ nội bộ nắm giữ đều hết sức phiến diện chủ yếu là một chút biểu tượng đồ vật cấp độ sâu đồ vật một điểm không có cân nhắc đến dựa vào hát thủy bản sự khó mà trong thời gian ngắn tại ông gia loại này mục tiêu trên thân thu hoạch tình báo hữu dụng cho nên thẩm hạo lúc ấy liền dùng thiên lý âm phụ x bây giờ hẳn là xuất kết quả đi đại khái một chén trà thời gian cuối cùng nhiếp vân dẫn thẩm hạo rừng ở một rừng cây nhỏ bên ngoài sư tôn đồ nhi mang thẩm hạo đến đây bài kiến nhiếp vân liền đứng tại rừng cây nhỏ bên ngoài không người hướng bên trong hành lễ sau đó mở miệng bờ báo mấy hơi về sau một cái thẩm hạo ký ức rõ ràng thanh â m từ trong rừng đáp lại nói vào đi chính là bình dương chân nhân lý thụ dương đang nói chuyện tiến vào trong rừng vào mắt thế mà chỉ là một gian không đáng chú ý nhà tranh còn có một cái d ù n cây trúc vây quanh nhỏ hàng rào hàng rào chung quanh còn có một số cây ăn quả lý thụ dương chính cười tủm tỉm ngồi ở trong sân một chương ghế nằm bên trong nhìn thấy nhiếp vân dẫn thẩm hạo tới liền hướng bọn họ v ớ y gọi khí tức trên thân bình ổn liền liền loại kia huyền hải cảnh thiên nhưng uy áp đều rất nhạt rất nhạt tựa hồ là bị lý thụ dương tận lực thu liễm đỗ nhi tham kiến sư tôn tiểu tử thẩm hạo bái kiến bình dương chân nhân nếu như nói cái này quế sơn tu viện bên trong trừ nhiếp vân bên ngoài thẩm hạo tự nhiên cảm giác thân cận cùng tôn trọng người chính là lý thụ dương không có nguyên nhân khác chính là lý thụ dương đã từng đã cho hắn thẩm hạo ân huệ nếu không phải những cái kia liên quan tới thuật pháp tu hành kiểu môn hắn có lẽ sớm đã chết ở lúc sau nào đó một trận l i ề u mạng tranh đấu chung lý thụ dương từ trên ghế nằm trống lên thân thể thượng hạ dò xét một phen thẩm hạo ngựa khí có chút cảm k h á i nói năm đó khi thấy ngươi tựa hồ mới luyện khí cảnh A. lúc này mới mấy năm nguyên đan cảnh tam trọng chật chật nhìn nhầm lạc quả nhiên là nhìn nhầm lý thụ dương lúc đầu đối thẩm hạo là không có bao nhiêu ấn tượng thẳng đến nhiếp vân đề cập với hắn lên hắn mới nhớ lại sau đó lại luôn là nghe tới liên quan tới vị này một chút tin tức cái gì thiên phu chậm chế thành cái gì thường bách phong tăng đốn ngộ cơ d u ê n về sau hoàn thành huyền thanh vệ bên trong cao tầng thậm chí trước đó không lâu còn r ú t n h ấ p vân tử đã biến mất không để lại dấu vết lang tiêu cung trong tay cứu r a triệu chi u yên cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn đây chính là mấy năm trước ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái huyền thanh vệ t i ể u kỳ quan sẽ trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này tiểu tử còn muốn đa tạ chân nhân mấy năm trước lần kia truyền thụ lệnh tiểu tử được ích lợi không nhỏ về sau cũng chính là dựa vào chân nhân giáo biện pháp mới có cơ hội nhiều lần trở về từ có chết mời chân nhân thụ tiểu tử thi lễ thẩm hạo quy củ hành lễ nói tạ mà lý thụ dương cười tủm tìm thản nhiên thụ cái này thi lễ một chút tiểu nhân khiếu môn thôi không đáng giá nhắc tới ngược lại là ngươi cùng chúng ta quế sơn tu viện duyên phận không nhỏ cùng ta cái này lao thụ phong cảng là như vậy đầu tiên là ngươi ta kết được thiện duyên sau đó ngươi cùng nhiếp vân lại tương giao tâm đầu ý hợp bây giờ ngươi bên hông treo vẫn là ta láo thụ phong tín vật như thế nào trên danh nghĩa tại môn hạ của ta có ý nghĩ gì không có đối mặt lý thụ dương tra hỏi thẩm hạo khẽ không người nói lúc trước tiểu tử đón lấy quế sơn tu viện ký danh đệ tử tên tuổi thực tế là nhiếp h u n h thấy ta thế đơn lực bạc chỉ sợ xảy ra chuyện cho nên quan một cái tên tuổi cho tiểu tử b ả o mệnh bây giờ đối với trên danh nghĩa tại chân nhân môn hạ rất cảm thấy may mắn bất quá dù sao tiểu tử thân phận đặc thù nếu là có cái gì kiên kỵ còn xin chân nhân đem tiểu tử này danh đầu q u ă n g r a chính là t h ẩ m hạo ý tứ liền rất rõ ràng lúc trước này danh đầu xem như nhiếp vân cho trợ g i ú p nhưng hắn cũng không phải là đ ổ thừa không nghĩ thoát bây giờ liền nhìn lý thụ dương ý tứ muốn trên danh nghĩa liền treo cảm thấy không thích hợp thì xong hắn cũng không đáng kể lớn không được phần này ân nghĩa hắn từ địa phương khác về sau vụ cho quế sơn tu viện chính là lấy hắn bây giờ trong tính cựu chiều quyền hành hắn hoàn toàn có thể nói dạng này lời nói lý thụ dương tự nhiên là có thể nghe ra được thẩm hạo trong lời nói có hàm ý nhưng lại cũng không thèm để ý bây giờ thẩm hạo dù sao không còn làm ấy năm trước cái kia chỉ là tiểu kỳ quan trước đó vụ sơn chân nhân cho ta đề cập quan ngươi nói trong tình anh phủ gặp quan ngươi còn giúp ngươi chiếu khán quá ngươi hai cái bằng hưu xem như cùng ngươi biết còn cố ý nói muốn ngươi nhập ta lão thụ phong muôn hạ ngươi lúc đó thế nhưng là đáp ứng rồi đã ngươi lúc ấy đáp ứng Vậy ta đây ta bên chương ạ n liền chính n thức đem g h phủ thụ h tự p lên lao n o đệ tử danh s á chín bên trên, t h danh ký đệ trăm ử t bảy mươi sáu phức tạp lý thụ dương nâng lên vụ sơn chân nhân chính là quế sơn tu viện tứ trưởng lão lâm đại sơn trong môn tọa tự còn tại lý thụ dương phía trên trước đó thẩm hạo bởi vì giúp trương khiêm cùng cam lâm bận điệu tại biên quân bên trong đi tìm lúc ấy tại tỉnh anh phủ bên trong s u ấ t lực lâm đại sơn hỗ trợ mà lâm đại sơn lúc ấy liền để thẩm hạo đáp ứng quế sơn tu viện ký danh đệ tử thân phận đồng thời đích xác nói qua muốn hắn đưa về lý thụ dương láo thụ phong m ô n h ạ kỳ thật một cái ký danh đệ tử thân phận đối với chính thẩm hạo mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao bởi vì thân phận của hắn bây giờ là huyền thanh vệ tòng tứ phẩm đại quan cho dù là tông môn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện c h i ề u hắn đ ộ n g thủ cho nên nhằm vào trước đó thiên t h i ể m tông âm thẩm ý hiếp đã không bị thẩm hạo quan tâm nhưng cái thân phận này tựa hồ đối với quế sơn tu viện cùng tĩnh cự triều đến nói lại có không đồng dạng ý nghĩa thẩm hạo k không ở ngoài đối với quế sơn tu viện mà nói hy vọng có thể có xúc giác có thể tiếp xúc đến tính cựu chiều cao tầng lực lượng tham dự tiến thế tục quyền lực đây đối với tông môn trong tính cựu chiều lực ảnh hưởng tuyệt đối có cực lớn tăng thêm đối với tính cựu chiều đến nói có mình người nhúng tay tiến nhất l ư u tông môn bên trong đồng dạng có thể tính là giật ra cao dài tông môn bình t h ư ớ n g thứ nhất có thể nắm giữ một chút ngày bình thường không thể thu được phải tình báo thứ hai cũng có thể thử thăm dò có phải là có tiếp tục hướng bên trong nhúng tay khả năng hai bên mặc dù đều tại khắc chế nhưng đều hy vọng thẩm hạo có thể mang lên như thế một cái thân phận đương nhiên đây hết thể đều là xây dựng ở thẩm hạo là huyền thanh vệ cơ sở bên trên nếu là đổi thành một cái trong quân ngũ người hoặc là địa phương trong nha m ô n người có lẽ vẹn vẹn tĩnh cựu triều một phương liền sẽ không cho phép bây giờ trải qua lý thụ dương xác nhận đồng thời đem danh từ cùng hồn phách ba động treo ở lao thụ phong đệ t ử danh sách bên trong vậy coi như chính thức đem thẩm hạo đặt vào ký danh đệ t ử phạm chủ, bất luận đối nội vẫn là đối ngoại đều có thể tính làm người một nhà lý thụ dương không dùng tự mình động thủ hắn phân phó n h i ế vân để n h i ế vân đi làm thuật tay còn từ n h i ế vân trong tay thuận đi trọn vẹn năm đàn ba năm ngưỡng ngũ lương dịch tư thế k i a quả thực xe nhẹ đường quen đến kịch liệt xem xét cũng không phải là lần đầu thậm chí nhiếp vân mặc dù cũng khỏe miệng co cắp rút thế nhưng không nói thêm gì rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất bị cướp đợi đến nhiếp vân v u ô n g xuống rượu rời đi đi giúp thẩm hạo chứng thực thân phận thẩm hạo lại bị lý thụ dương lưu lại ngồi đi đã nhập môn hạ của ta liền tùy ý một chút không cần đến công n ệ lý thụ dương cười chỉ chỉ bên trên cái ghế để thẩm hạo ngồi xuống tiếp lấy lý thụ dương lại nói trước đó ngươi để nhiếp vân dùng quế sơn tu viện con đường cha thượng lăng b ô n ra tin tức ta nghĩ hẳn là thuộc về các ngươi huyền thanh vệ bên trong nhiệm vụ a lý thụ dương hỏi như vậy ngược lại là tại thẩm hạo trong dự liệu thế là gật đầu nói là sư tôn lần này thật là có quan hệ trong nha môn một hạng nhiệm vụ s ư ơ n g hô liền biến cho dù chỉ là trên danh nghĩa ký danh đệ tử nhưng vừa rồi lý thụ dương cho phép cái kia thẩm hạo chính là lý thụ dương môn hạng người s ư n g sư tôn cũng là chuyện đương nhiên bất quá cái này sư tôn vẫn chỉ là s ư ơ n g hô mà thôi muốn thực sự đến lý thụ dương chân truyền còn phải trở thành hướng nhất vân như thế chân truyền đệ tử mới được bình thường như thẩm h ạ bây giờ tại thân phận như vậy chỉ có thể tại truyền pháp đường học tu hành còn chưa đủ tư cách bái sư học nghệ có thể nói một chút sao cũng chính bởi vì còn không phải mình thân chuyên đệ tử đồng thời thẩm hạo thân phận cũng đầy đủ đặc thù cho nên lý thụ dương mặc dù nhạt nhưng thụ thẩm hạo một tiếng sư tôn nhưng lại đồng thời không có cùng thật sự đem đối phương xem như đồ đệ của mình nhìn trong n ô n n g ự a tận lực vẫn là đánh lấy thương lượng cái này mời sư tôn thứ tội chuyện này thuộc về huyền thanh vệ nhiệm vụ tuyệt mật đệ tử không dám cũng không thể tiết lộ tốt ta mặc dù ngươi không nói nhưng ta cũng đ o á n được các ngươi huyền thanh vệ hẳn là để mắt tới thượng lăng ông ra lý thụ dương một lần nữa nằm sẽ ghế nằm xoay tay một cái không biết từ nơi nào lấy ra một thanh q u ạ t hương bồ chậm rãi lay động cái này q u ạ t hương bồ tựa hồ sử dụng bên ngoài đỉnh núi gốc kia to lớn kỳ quái cây cối phiến lá làm ra thầm hạo nghe vậy lại là không lên tiếng xem như ngầm thừa nhận đi dù sao ngoại giới ai cũng biết bị huyền thanh vệ để mắt tới khẳng định không có chuyện tốt liền đúng rồi lý t h ụ dương nói tiếp đi cái kia b ông ra cũng không bình thường bọn hắn hiện ra ở bên ngoài những vật kia chắc hẳn các ngươi huyền thanh vệ đều rõ ràng ta cũng liền không nói nhiều liền nói một chút các ngươi khẳng định không biết địa phương tỷ như nói ông g i xem ra tựa hồ là một cái cường đại tu tộc nhưng trên thực tế lại không phải bọn hắn chính xác đến nói nhưng thật ra là mấy cái nhị lưu tông môn hợp lực thúc đẩy sinh trưởng ra tông môn ngoại môn mấy cái nhị lưu tông môn thúc đẩy sinh trưởng ra tông môn ngoại môn thẩm hạo không nghĩ tới lý thụ dương vừa mới mở miệng liền giảng một cái kinh người như thế tin tức ra cái gì gọi là tông môn ngoại môn lấy quế sơn tu viện nêu ví dụ toàn bộ quế sơn tu viện í dụ toàn bộ quế sơn tu viện chia l à ngoại môn cùng nội môn ngoại môn chủ yếu là liên lạc ngoại giới cùng ngoại giới liên hệ mà nội môn thì là không đối ngoại một lòng tu hành tương đối đến nói nội môn cao hơn nhiều ngoại môn đại bộ phận ký danh đệ tử đều là tính ở ngoại môn môn h ạ cực thiểu số mới có thể trực tiếp tiến vào nội môn quy về một cái nào đó phong nhưng bất luận là nội môn vẫn là ngoại môn đều là thuộc về tông môn tạo thành bộ phận thậm chí là không thể chia cắt trình thể như vậy vấn đề liền đến đã ngoại môn cùng nội môn đều là tông môn một bộ phận cái này cùng ông gia loại này thế ra môn phiệt có quan hệ gì thẩm hạo một mặt mê hoặc lý t h ụ dương cười ha ha một tiếng giải thích nói ngươi hẳn là nghĩ đến điểm mấu chốt đi v ông ra sao có thể trở thành tông môn ngoại môn ha, ha. cái này kỳ thật xem như tông môn cùng tĩnh cựu chiều ở giữa một cái đánh cờ đi hoặc là nói là tông môn đẩy đi ra một chiêu ám thủ theo lý thụ dương g i ả n giải g thẩm hạo dần dần tìm hiểu được trong n à y môn đạo cái kia thượng lăng ông gia phức tạp đặc tính xa so với lúc trước hắn coi là phức tạp được nhiều cũng giấu rất được nhiều thậm chí những nội tình này liền nhiếp vân đều là không rõ ràng chỉ là hiểu được ông gia tại trong tông môn có hết sức quan hệ phức tạp cho nên lần này nhiếp vân bị lý thụ dương đ i ề u đi hẳn là không định trực tiếp đem những vật này nói cho nhiếp vân biết trên đời này tuyệt đại đa số danh sơn đại xuyên đều bị các đại tông môn chứng cứ các lớn mỏ linh thạch cũng giống vậy như thế cứ việc tính c ử u triều sẽ từ trong thu lấy một bộ phận chỗ tốt giữ lại một chút tài nguyên nhưng vẫn như c ũ không thể thay đổi tài nguyên bị tông môn lấy đi hiện thực mà phóng nhãn toàn bộ tính c ử u triều pha vi từng cái tông môn có thể nắm giữ cũng chỉ là mình cái kia một mẫu ba phần đất thượng tài nguyên mà thôi so với tính c ử u triều đến nói trên thực tế chỉ là một phần nhỏ cho nên tương đối tính c ử u triều mà nói kỳ thật tông môn là càng thấy mình ăn thiệt t h i nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa thầm hạo gật đầu biểu thị nghe hiểu được thế là lý thụ dương nói tiếp đi căn cứ vào những nguyên nhân này tông môn cũng nghĩ đến làm sao có thể đem bàn tay đến tính cựu chiều cầm giữ địa phương đi không vì cái gì khác liền vì càng nhiều thu hoạch một chút tài nguyên phụng dưỡng tông môn thế là liền có bông ra dạng này cái gọi là thế g i a môn p h i ệ t xuất hiện đương nhiên n g ư ờ i đem bọn hắn xem như tu tộc cũng được chỉ bất quá đám bọn hắn gốc lại là đâm vào trong tông môn chương chín trăm bảy mươi bảy không rõ lý thụ dương tựa ở trên ghế nằm thần thái nhàn nhã cho thẩm hạo kể liên quan tới thượng l a n g bông ra sự tình giọng nói nhẹ nhàng cũng không có bởi vì mình tiết lộ tông môn một hạng bí mật mà cảm thấy nửa phần xấu hổ ngược lại cho thẩm hạo một loại cố ý hành động cảm giác bất quá có thể biết liên quan tới v ông g i a những nội tình này đích thật là giúp thẩm hạo một đại ân thế nhưng là sư tôn v ông g i a phía sau tại sao lại có ít nhà nhị lưu tông môn n à y hội sẽ không quá tạp rồi thẩm hạo đưa ra nghi vấn của mình dù sao nếu như v ông g i a là tông môn dùng để vươn hướng tính cựu chiều bên trong v ấ t chỗ tốt tay cái k i a t ự nhiên cần lợi ích tối đại hóa mới đúng cái này liền cùng nhiều tòa chỗ dựa hiện thực cách cục đi ngược lại nói chắn ra một câu sư nhiều cháo ít phía sau tông môn không có khả năng không rõ ràng điểm này nhưng vẫn làm ấy nhà nhị lưu tông môn cùng một chỗ đứng tại phía sau ủng hộ ông ra đây là nguyên nhân gì kỳ quái sao kỳ thật không có gì lạ lý t h ụ dương không cần đoán liền biết thẩm hạo trong lòng đang suy nghĩ cái gì hắn cũng không vòng v è o tử tiếp tục giải thích nói ngươi bây giờ cũng là tính cựu triều bên trong quyền hành khá lớn người đối với tính cựu triều thực lực mặc dù còn chưa từng tiếp xúc đến toàn bộ thế nhưng biết không ít đi đơn độc cầm một cái nhị lưu tông môn ra căn bản không đủ tính cựu triều nhét cái răng trọc giận nhấc nhấc tay liền có thể tùy tiện diệt chi sở dĩ tông môn còn vẫn có thể đứng xứng không ngã đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì đoàn kết hai chữ một cái giai vị tông môn luôn luôn lẫn nhau đoàn kết thậm chí một chút trái phải rõ ràng thượng còn có thể vượt cấp vị đoàn kết cùng một châu ngăn cản đến từ tĩnh cựu chiếu áp lực sinh tồn là sở hữu tông môn thứ nhất sự việc cần giải quyết cho nên bất luận là tam lưu vẫn là bất nhập lưu lại hoặc là nhất lưu cùng siêu cấp tông môn độ có thể chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ cũng liền thúc đẩy bây giờ tĩnh cựu chiều cùng tông môn cùng tồn tại kỳ dị cục diện đồng thời hơn ngàn năm một mực kéo dài đến nay bất quá trừ da sinh tồn muốn sống phải càng tốt hơn vậy liền cần đều bằng bản sự đơn thương độc mã dễ dàng bị tính c ử u chiều phát hiện đồng thời nghiền nát kéo bẹ kết phái quá nhiều lại sẽ suy yếu mình phân đến lợi ích cho nên có hạn chế đoàn kết liền thành chọn lựa đầu tiên chỉ bất quá có chút làm được hết sức tốt một mực tổn tục xuống dưới đồng thời không bị tính c ử u chiều biết được mà một chút lại thất bại tan thành mây khói không chỉ có lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng còn liên lụy tông môn bản thân tổn thất nặng nề l i ê n ta biết liền không còn có m ộ ư ơ i nhà tông môn bị tính c ử u chiều lấy uy hiếp hoặc là chèn ép thủ đoạn trực tiếp phong sân môn hoặc là rách nát tiêu tán hoặc là không còn nhập lưu vông ra xem như kinh doanh t hàng năm phụng dưỡng về mấy cái kia tông môn chỗ tốt không thể so một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch sản xuất phải kém thậm chí tích lũy nhiều năm như vậy xuống tới những cái kia nhị lưu tông môn có mấy nhà đã tại hướng nhất lưu tông môn leo lên ngươi có thể nghĩ bọn hắn bị n u ô i được n h i ề u m ậ p đạo lý bị lý thụ dương tiểu nói này cũng liền rõ ràng nhưng cũng không có nghĩa là thẩm hạo trong lòng nghi hoặc đều không có chỉ bất quá cũng không phù hợp ở trước mặt hỏi ra cho dù hắn hiện tại trên danh nghĩa là lý thụ dương môn hạ ký danh đệ tử thẩm hạo nghi ngờ trên mặt không có giết hết lý thụ dương tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt nhưng hắn sẽ không lại tiếp tục hướng xuống xâm nhập nói cái này liên quan đến đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều cũng không thích hợp nói ra cho thẩm hạo biết đương nhiên hắn cảm thấy lấy thẩm hạo có thể trong huyền thanh vệ từng bước một hốn cho tới bây giờ này tấm quyền thế địa vị tâm trí hẳn là có thể suy nghĩ ra một chút đến cho nên rất nhiều chuyện không cần đến điểm tấu chủ đề một lần nữa trở lại v ô n g ra trên thân cái này một phần là v ô n g ra kỹ càng tình báo dù không dám nói cuối cùng sở hữu nhưng cũng tuyệt đối có bảy tám phần nội dung cũng liên quan đến bông ra cùng hắn phía sau cái t i ê mấy nhà nhị lưu tông môn một số bí mật ngươi cầm đi hẳn h ngươi là đầy đủ các、like、u về n t sau n giày lý thụ dương lời nói xoay chuyển hỏi một chút thẩm hạo liên quan tới tu hành phương diện sự t ì n h đồng thời đối thẩm hạo công pháp thượng một chút chi tiết cấp cho chỉ điểm đại ngũ hành quyết là nhiếp vân từ quế sơn tu viện bên trong giúp hắn hối nói ra lý thụ dương làm quế sơn tu viện ngũ trưởng lao há lại sẽ không biết môn công pháp này đồng thời lấy lý thụ dương lịch duyệt cùng kinh nghiệm chỉ điểm thẩm hạo loại này một mình tu hành kẻ đáng thương thật sự mà nói quá đơn giản giam ba câu luôn luôn có thể để cho thẩm hạo cảm thấy thu hoạch đây chính là danh sư chỉ đạo cùng một mình nghiên cứu khác nhau tại lý thụ dương trong tiểu viện đợi c h ọ n vẹn hai canh giờ thẩm hạo mới ra ngoài trên mặt mang cười hắn xem như nếm đến ngọn ngọn đối với trở thành quế sơn tu viện một ký danh đệ tử cũng biến thành thật là thơm nói đến cũng là thẩm hạo niềm vui ngoài ý mớn trước đó hắn là không có nghĩ qua lý thụ dương thực sẽ chỉ điểm hắn tu hành cái này có thể so sánh chạy đến chuyển pháp đường nghe giảng tới dễ chịu nhiều về sau thẩm hạo bị nhiếp vân gọi vào trước đó đỉnh núi dưới bóng cây uống rượu thẩm hạo không có cự tuyệt cho dù hắn hiện tại cảm nhận được chung quanh những này lao thụ phong đệ tử thái độ đối với hắn hòa thuận rất nhiều nhưng hắn đồng thời không có cùng đối phương thâm giao ý nghĩ những người này rõ ràng đều là quen thuộc tông môn tu sĩ cái thân phận này đối với thẩm hạo loại này người trong thế tục thiên nhiên có ngăn cách bây giờ hòa thuận cũng bất quá là nhiếp vân mặt m ũ i tăng thêm thẩm hạo ký danh đệ t ử thân phận thôi uống hai chén phiếm vài câu có thể coi là thật đụng lên suy nghĩ muốn kết giao vậy liền miễn thẩm hạo đường đường hắc kỳ doanh đại thống lĩnh cũng không có tốt như vậy sống chung ở đây cũng liền nhiếp vân cùng triệu chi huyên đối thẩm hạo là thật tâm thực lòng nhiệt tình thậm chí nhiếp vân lấy ra mình giấu ở trong môn tự ngưỡng rượu trái cây mời thẩm hạo uống liền bên trên một đám sư huynh đệ hắn đều không cho đ ư n g tưởng rằng chỉ là rượu không coi là cái gì đây đối với n h i p vân loại này thích rượu như mạng người mà nói tuyệt đối là nhất chân thành tình ý trận này rượu cơ hồ không c o i yên tĩnh thẳng đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới giữa sân nhân tài rời đi đi về nghỉ thậm chí mấy cái tinh thần tốt dùng chân khí cho mình tỉnh liền tiếp lấy lại bắt đầu uống tuy ý bộ dáng để thẩm hạ o hoàn toàn nhìn không ra những người này là tu sĩ cái này cùng hắn ngày xưa tiếp xúc tu sĩ một trời một vực đừng để ý bọn hắn đều là tâm tính kém một chút phía trước tu vi tăng trưởng quá nhanh hiện tại chủ yếu là tu tâm hài lòng cho nên mới sẽ nhìn qua như thế tùy ý nhấp vân cười cho thẩm hạ giải thích một câu nhép sư h u n h cái này tâm tính tu hành đến cùng như thế nào g a cố Ta chương ù n n g a u đi tới c h a hề tập l u y c n chín này về sau có ả i c g hở trăm bảy mươi tám tâm tính nhép vân cười lắc đầu dẫn thẩm hạo đến một gian khách phòng sau đó rót nước trà mới ngồi xuống đây chính là ngươi chỗ ở so ra kém nhà ngươi nhưng cũng coi như sạch sẽ trong tông môn đồng dạng đều là loại quy cách này nơi ở dừng một chút nhiếp vân lại nói ngươi quan tâm như vậy tu tâm sự tình thẩm hạo cũng t ỏ a hạ rót cho mình một ly trà chút xuống bụng gật đầu đương nhiên nói kia là đương nhiên lấy nhiếp sư huynh thiên phú của ngươi còn bởi vì tâm tính vấn đề bị vây ở nguyên đan cảnh cảnh giới viên mãn nhiều năm không dám động đậy ta cái này chưa hề trải qua tâm tính lịch luyện người chẳng phải là lỗ hổng t r ồ n g chất vạn nhất sau này có cơ hội xung kích huyền hại cảnh vậy coi như hối hận thì đã mượn thẩm hạo không có che giấu mình tại trên con đường tu hành kỳ vọng đương nhiên người bên ngoài chỉ bất quá cho là hắn là căn cứ vào mình thiên phú mới như thế xem trọng chính mình mà trên thực tế thẩm hạo lực lượng đến từ ngực h ắ t thú hình xăm nhất vân cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nếu không phải hôm nay uống rượu phải thực tế quá nhiều thương thế của hắn lại không có toàn tốt trong nhà triệu chi h u ê n lại nhìn chằm chằm hắn hiện tại khẳng định lại muốn uống cạn một chèn lớn nhép sư h i n h ngươi cái này đừng chỉ là cười a nói một chút cái này tâm tính bên trong đến cùng có môn đạo gì ta sau khi trở về cũng cha không ít điện tịch nhưng không có phát hiện có chuyên môn tu hành tâm tính pháp môn a trước đó thẩm hạo tại giúp nhiếp vân cứu triệu chi u y ê n thời điểm liền nghe nói tâm tính khái niệm biết cái đồ chơi này c ư nhiên như thế trọng yếu liền nhiếp vân loại này thiền kiêu cấp tu sĩ cũng sẽ bởi vì tâm tính vấn đề bị kẹt tại nguyên đan cảnh đại viên mãn mấy năm không dám vọng động m a y may như thế liên tưởng đến mình thẩm hạo cảm thấy lấy trước mắt hắn tu hành tốc độ không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng mười năm sợ là liền nên tiến vào huyền h ả i cảnh đột phá giai đoạn đến lúc đó nếu là cũng bị tâm tính vấn đề kẹp lại há không khó chịu cho nên thẩm hạo cảm thấy đã tự mình biết phương diện này vấn đề vậy liền phòng ngừa chú đáo sớm tính toán mới tốt nhất vân thật vất vả mới ngưng cười chỉ vào thẩm hạo cười nói ngươi n h a ngươi ngược lại là đầy đủ cẩn thận bất quá cũng đừng đem tu tâm nghĩ đến quá cao thâm kỳ thật thật muốn bàn về tâm tính trong t ô n g môn tu sĩ kỳ thật mới là nhất tồn tại thiếu hụt mà ngươi dạng này ở thế tục bên trong sờ soạn lần mỏ nhân tâm tính ngược lại kiên cố không dễ xuất hiện thiếu hụt ừ n đây là vì sao thẩm hạo vẫn là hết sức tin nhất vân nhưng nghĩ mãi mà không rõ vì sao nhất vân nói tới cùng hắn coi là thế mà vừa vặt p h n vì sao kỳ thật đơn giản t h ầ m sư đệ coi là tâm tính là cái gì một loại tâm trí phương diện năng lực thẩm hạo không xác định nhất vân lắc đầu nói không phải kỳ thật cái gọi là tâm tính chính là k i ê n nghị quả cảm thẳng tiến không lùi chỉ cần ngơi ư đối với tu hành giữa đường không bên cạnh vay đạo tâm như s á t đá đó chính là tâm tính củng cố trái lại yếu trong lòng tâm niệm không đủ kiên định hoặc là có một loại nào đó chấp niệm một mực kiềm chế những này đều sẽ ảnh hưởng đến tâm tính trở thành khuyết điểm kỳ thật nói chắn ra tâm tính chính là suy nghĩ thông suốt nói như vậy ngươi có thể nghe rõ sao cái này có chút quấn miệng dù sao tâm tính vốn là một loại tương đối phủ phiếm khái niệm huống hổ mỗi người gặp gỡ cùng tính cách quyết định riêng phần mình tâm tính năng lực chịu đựng đều sẽ không giống nhiếp vân cũng chỉ là hy vọng để thẩm hạo tìm hiểu được tâm tính là cái gì giống như hiểu vừa vặn rất tốt hướng lại không có hiểu thẩm hạo nghe xong có chút cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài bất quá cũng minh bạch trước đó hắn ý nghĩ là sai tâm tính không có hắn coi là phức tạp như vậy đương nhiên cũng sẽ không giống n h i ế vân nói tới thật đơn giản như vậy n h i ế vẫn nghĩ nói kỳ thật phải biết tâm tính của mình có phải là tồn tại thiếu hụt cũng rất đơn giản mỗi một lần ngươi đột phá tiểu cảnh giới thời điểm cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác được có như vậy một loại không lưu loát khó chịu cảm giác tại thất hải dưới đáy trầm tích loại kia trầm tích chính là tâm tính thiếu hụt càng nhiều đã nói lên tâm tính của ngươi tồn tại càng lớn vấn đề là như vậy sao t h ẩ m hạo để tay lên ngực tự hỏi hắn từ tu hành đến nay mỗi một lần tiểu cảnh giới đột phá hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí cho dù về sau có hát thu hình xăm tăng thêm hắn cũng không dám tạo đột phá thời điểm p h t lờ thế nhưng lại chưa hề cảm thụ qua nhất vân nói tới thất h ả i dưới đáy trầm tích p h ủ phiếm cảm giác tương phản mỗi một lần đột phá thẩm hạo đều sẽ cảm giác phải tự mình thất h ả i ở ngoại sáng lộ vẻ tăng lớn đồng thời tăng dày từ một mảnh nhỏ hẹp vũng nước dần dần biến thành một ngụm đầm sâu làm sao có nhớ lại cái gì tới sao nhất vân thấy thẩm hạo một mặt suy tư d á n g vẻ liền đoán được thẩm hạo đang suy nghĩ gì ừ n bất quá ta không nhớ rõ lại gặp được như lời ngươi nói cái chủng loại kia p h ủ p h i m cảm giác trầm tích nhất vân có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng không phải là để ý nhiều cười nói đây chính là ta vừa rồi nói tâm tính bản chất quan hệ trước đó từng nói với ngươi liên quan tới tông môn tu sĩ chỗ tốt cùng khuyết điểm bọn hắn tại trong tông môn trừ tu hành vẫn là tu hành sinh hoạt cùng lịch duyệt đều rất nhạt cho dù đi ra ngoài lịch luyện cũng là cưỡi ngựa xem hoa khó mà xâm nhập thể nghiệm kinh lịch sự t ì n h cũng liền cực kỳ có hạn mà ngươi từ nhỏ đến lớn kinh lịch sinh sinh từ t ử ngươi lựa ta gạt như thế nào đồng dạng tông môn tu sĩ có thể tưởng tượng cái này đối ngươi tâm tính các phương diện đều có ma luyện chỉ cần ngươi bảo trì suy nghĩ thông suốt gần như không có khả năng xuất hiện tâm tính thượng lớn chỗ sơ xuất Thầm hạo sau khi sau nhưng g e yên n tâm, h cùng lúc cũng tại hiếu kỷ, đã tông môn tu sĩ tâm tính thượng luôn luôn tại tu tâm hiếu kỷ, đã sĩ xảy ra vừa ấ n nhưng vì sao lại không nguyện ý làm ra biến、đâu. Nhưng đề đâu. vì v sao ra lại làm cải ý nghĩ lại hắn cũng muốn minh bạch nguyên nhân trong đó không có gì hơn chính là bốn chữ được không bù mất nghĩ đến tông môn một chân truyền đệ tử thiên phú đều là nhiều lần sàng chọn về sau mới trổ hết tài năng tăng thêm bồi dưỡng cùng huấn luyện tông môn tốn hao tài nguyên tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng mà lại rất nhiều chân truyền đệ tử đều là tông môn cao tầng đệ tử y bát tổng cộng đều không có mấy cái thả ra chẳng quan tâm bỏ mặc lịch luyện vạn nhất chết sạch làm sao bây giờ mà lại tựa như nhiếp vân nói như vậy cưới ngựa xem hoa đồng dạng lịch luyện có làm được cái gì thấy thẩm hạo minh bạch nhiếp vân liền cười tủm tỉm cáo từ rời đi để hắn cũng sớm nghỉ ngơi một chút nói là ngày mai dẫn hắn trong quế sơn tu viện hào hào đi dạo bất quá thẩm hạo sau khi rửa mặt đồng thời không buồn ngủ hắn tâm tư cũng không bình tĩnh dựa theo nhiếp vân thuyết pháp trong lòng nếu là suy nghĩ thông suốt vậy liền không có tâm tính thượng sơ hở thế nhưng là chính thẩm hạo lại rõ ràng hắn nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ thông suốt quá đáy lòng một bí mật lớn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở hắn thế giới này không phải hắn lúc đầu thế giới kia. ai lại không nghĩ trở về thế giới cũ đâu dù sao thân nhân bằng hữu đều ở nơi đó nhưng không thể quay về a có như thế một cái không thể đối người ngôn ngữ đại bí mà tại thẩm hạo suy nghĩ không có khả năng thông suốt được nhưng hắn lại đích đích s á c s á c không có cảm nhận được trong thức hải có nửa phần phù phiếm trầm tích cảm giác thẩm hạo chắc chắn nhiếp vân sẽ không lừa hắn đồng thời cũng chắc chắn mình đột phá lúc đối thức hải cảm ứng sẽ không phạm sai lầm cái k i a vấn đề liền đến thẩm hạo sờ sờ ngực hắn mặc dù không hề nói gì nhưng trong lòng đã có suy đoán h á n tâm tính thượng không khuyết trước hãng nguyên nhân cũng không phải là hắn suy nghĩ thông suốt mà là có nguyên nhân khác hẳn là hát thú hình xăm cho ta không chỉ là chân khí tăng thêm còn có khác phụ trợ tu hành hiệu quả giống như là che đậy lại tâm ta tính thượng sơ hở đồng dạng cái này liền ý vị cái này thẩm hạo ngày sau giới hạ nguyên đan cảnh b i ê n mãn thời điểm chỉ cần cân nhắc đại cảnh giới đột phá vấn đề việc nhỏ không đáng kể có thể hoàn toàn không quan tâm kỳ thật từ tâm tính vấn đề này liền nhìn ra được tông môn nội tình tại ngoại giới thẩm hạo thậm chí liền huyền thanh vệ tàng thư lâu bên trong đều không có tìm được liên quan tới tâm tính kỹ càng miêu tả mà tại tông môn lại đối với vấn đề này rất rõ ràng điều này nói rõ đối với đột phá huyền hải cảnh tông môn có càng thành thể hệ kinh nghiệm nghĩ rõ ràng những n à y về sau thẩm hạo vẫn là không có buồn ngủ ngược lại bởi vì vừa rồi một phen suy nghĩ sáng lắng hơn hôm nay sớm đến quế sơn tu viện thứ nhất là nha môn bên kia tạm thời có thể rút ra không đến thứ hai sớm mấy ngày tới cũng là vì lộ ra coi trọng cuối cùng cũng vì liên quan tới bông ra tình báo chỉ là thẩm hạo không nghĩ tới bông ra thác nước này sẽ như vậy sâu như vậy cũng tốt so lúc đầu chuẩn bị muốn đào một cái hố sâu tốt cho người kết quả đào lấy đào lấy móc ra một dòng suối thủy hoàn toàn không thèm để ý liệu bên trong thậm chí càng trái lại suy nghĩ tiếp tục đào xuống đi có phải là sẽ bị cái này miệng suối chết với bông ra bản thân tại huyền thanh vệ công văn bên trong coi như một cái hết sức khó giải quyết tồn tại thế ra môn thiệt lớn tu tộc chiếm t o à n ở quan trường cùng trong thương trường đều có sâu không thấy đáy giao thiệp cùng thế lực lúc đầu thẩm hạo ý nghĩ là hiểu rõ rõ ràng ông gia làm lớn tu tộc vũ lực sau đó mới tốt an bài tập kích ông gia lực lượng cái gọi là không đánh không có năm chắc cầm nhưng hôm nay từ quế sơn tu viện con đường hiểu rõ đến ông gia cũng không vẹn vẹn là tu tộc vẫn làm ấy nhà nhị lưu tông môn liên thủ kinh doanh hơn ngàn năm c ă n g tay tin tức này thậm chí trước đó căn bản cũng không bị huyền thanh vệ nắm giữ đồng thời cũng cực khả năng không bị hoàng đế biết rõ nếu không ông gia cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại cho tới hôm nay hoàn thực à n n h t lực này rất đáng sợ vẹn vẹn liền nói tên kia huyền hải cảnh lao tổ cái này đều không tại huyền thanh vệ công văn ghi chép bên trong nếu là trước đó không biết liền đối đi lên chín thành chín bị trở tay thu thập hết đến lúc đó ông i a chạy từ phía coi như không tốt lấy thêm người người ta hướng b u ồ n hậu những cái kia nhị lưu trong tông môn vừa trốn ngươi làm sao bây giờ đến lúc đó sợ là cha đều không tốt cha cho nên chỉ là đối vông ra thực lực nhiều ít tình báo liền đã kéo thẩm hạo một thanh không phải hắn chỉ định muốn rơi trong hố đương nhiên bây giờ nắm giữ vông ra nội t ì n h đằng sau liền muốn bàn bạc kỹ hơn bởi vì dính đến mấy nhà nhị lưu tông môn chắc hẳn bất luận là bảng ban hay là hoàng đế đều sẽ có khác suy tính tạm thời thẩm hạo cũng không dám đối vông ra sự t ì n h kết luận chuẩn bị đi trở về đem những tin tình báo này báo cáo về sau chờ thêm mặt a n bài chính là mình không cần tốn tâm tư suy nghĩ quá nhiều nhưng là không suy nghĩ gông gia suy nghĩ quế sơn tu viện bên này tương đối mà nói ngược lại để thẩm hạo càng cảm thấy hứng thú bởi vì lần này quế sơn tu viện nhằm vào gông gia vạch trần thực tế là quá khắc thường trước đó lý thụ dương cũng nói gông gia loại này găng tay nói trắng ra là tông môn cùng tính cựu chiều ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên mà âm thầm đánh cờ mà thúc đẩy sinh trưởng ra sản phẩm như vậy nên thuộc về tông môn ở giữa bí mật đồng thời có lẽ còn là mật cấp rất cao loại kia mới đúng điểm này từ trước đó nhiếp vân đều không rõ lắm gông gia nội tình liền có thể nhìn ra được coi như như nhiếp vân như vậy đệ tử cũng là không có tư cách biết những này nhưng vì sao quế sơn tu viện lại như thế dứt khoát liền đem cái này bí mật lấy ra đây thật sự là vì giúp nhiếp vân còn một cái đại nhân tình sao thẩm hạo không cho là như vậy nhiếp vân liền xem như quế sơn tu viện đệ tử thiên tài nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử vẫn chưa tới để tông môn vì hắn dứt bỏ nguyên tắc tình trạng duy nhất lý do nói cho qua hẳn là quế sơn tu viện như thế vạch trần vông ra kỳ thật đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt Cứ theo ư v tính như vậy quế sơn tu viện đây là đang nhằm vào gông ra phía sau những cái kia nhị lưu tông môn lạc thầm hạo nhớ được trước đó lý thụ dương nói qua gông ra là trong tông môn kinh doanh phải tốt nhất găng tay hàng năm phụng dưỡng về tông môn tài nguyên có thể so với một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch thậm chí còn dùng để ăn đến có bao nhiêu mập loại lợi này rõ ràng biểu đạt đối với mấy cái này nhị lưu tông môn bất mãn mặt khác lý thụ dương còn nói qua bởi vì bông ra phụng dưỡng bọn hắn phía sau những cái tia nhị lưu trong tông môn đã có mấy nhà bắt đầu hướng phía nhất lưu tông môn leo lên cái này có lẽ chính là quế sơn tu viện v ạ c h trần bông ra nguyên nhân tựa như lý thụ dương nhiều lần nói tông môn cùng tính cựu triều ở giữa tồn tại lớn nhất mâu thuẫn chính là tài nguyên phân phối bên trên tông môn cảm thấy tính cựu triều cầm được nhiều lắm mà tính cựu triều cảm thấy tông môn hẳn là cầm được càng ít mới đúng giữa hai bên mâu thuẫn bị thực lực của hai bên cân bằng đèn mặc dù riêng phần mình trong lòng đều bất mãn nhưng cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng lấy tông môn cùng t ĩ n h cựu triều mâu thuẫn còn không có giải quyết tông môn cùng tông môn ở giữa mâu thuẫn đồng dạng hiện thực căn nguyên cũng khẳng định thoát khỏi không được tài nguyên hai chữ mặc dù thẩm hạo không có cụ thể nghiên cứu qua nhưng cũng dám khẳng định mỗi cái tông môn s ở chiếm cứ tài nguyên nhiều ít đều là căn cứ gia vị đến phân phối bên trong cũng khẳng định có cực kỳ tỉ mỉ phân chia tỉ như tam lưu tông môn nhiều nhất cầm bao nhiêu tài nguyên nhị lưu tông môn cùng nhất lưu tông môn lại là bao nhiêu chờ chút trong nổi đồ ăn chỉ có nhiều như vậy nếu là có người muốn ăn nhiều một chút, như vậy trừ hướng trong nổi thêm đồ ăn bên ngoài vậy liền cần phải có người ít ăn chút rất rõ ràng nếu là có khác nhị lưu tông môn biến thành nhất lưu như vậy đối vốn có nhất lưu tông môn khẳng định sẽ có áp bách thậm chí sẽ nắm giữ bọn hắn tài nguyên không gian biện pháp tốt nhất chính là mượn đao giết người đem những n à y mắt thấy muốn bỏ lên tông môn đẻ thêm xuống dưới dạng này hẳn là liền giải thích quế sơn tu viện vạch trần bông ra động cơ đi thẩm hạo nghĩ như thế đến nhưng còn có một cái để thẩm hạo hiếu kỳ điểm lại là mấy nhà nhị lưu tông môn còn có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất bông gia dạng này đ ỉ n h cấp đại thế gia đồng thời cất ở đây a i nhiều năm một mực không bị tính cựu triều nhìn rõ đồng thời thu lợi phong phú cái kia vì sao như quế sơn tu viện dạng này nhất l ư u tông môn nhưng không có như v ô n g gia dạng này găng tay đâu v ô n g gia đã là tính cựu triều bên trong lớn nhất thế gia muốn thiệt không có lý do quế sơn tu viện dạng này nhất l ư u tông môn còn không bằng mấy nhà nhị lưu tông môn a giải thích duy nhất hẳn là quế sơn tu viện không có hướng phương diện này nhúng tay hoặc là bọn hắn có khác khác vớt chỗ tốt con đường chương chín trăm tám mươi danh、này. thảm h ạ o trong lòng nghi hoặc cuối cùng vẫn là nói bóng nói gió từ nhiếp vân trong miệng tìm hiểu đến đáp lại quế sơn tu viện cầm trong tay hai tòa cỡ t r u n g mỏ linh thạch một tòa phiếm linh thạch quán g mạch còn có một tòa trong vòng phương viên mấy trăm dặm lớn nhất tu sĩ phường thị quyền quản lý mà cái gọi là phường thị kỳ thật chính là tu giới p h i ê n trợ khác biệt với đấu giá hội trong phường thị càng nhiều là tán tu quầy hàng bán đồ vật cũng phẩm loại phức tạp cái gì cần có đều có mà lại giá cả cũng so đấu giá hội thượng thấp rất nhiều đương nhiên cũng nhiều một chút đục nước béo cỏ hàng người mượn nơi này lộn xộn bán một chút hàng giả Cái này liền người này muốn nhìn người nhãn l ự c c đi i phân đi, đi、so、h a theo nhiếp vân thuyết pháp quế sơn tu viện phường thị sở dĩ náo nhiệt như vậy người tới nhiều như vậy là bởi vì toàn bộ tính tây dạng này phường thị cứ ít phương thị không phải ai đều có tư cách làm không có ngăn chặn từng cái tiểu thương thực lực làm cũng được bị người quấy nhiễu h ư ớ n g hồ tới chỗ lập phường thị cũng không bị tính cựu chiều cho phép cho nên có thể mở phường thị chỉ có nhất lưu tông môn cùng siêu cấp tông môn mà tính tây bên này không có siêu cấp tông môn tồn tại cho nên lớn nhất phường thị cũng chính là quế sơn tu viện cùng thiên tiềm tông phường thị nói cách khác hai cái này phường thị đem tụ tập tính tây cảnh nội đại bộ phận tu sĩ bao quát tá n tu cùng một chút bất nhập lưu hoặc là nhị tam lưu tông môn đệ tử đây là một bút không thua tại mỏ linh thạch khổng lô thu nhập bị một vụ giao dịch đều cần cho phường thị một phương giao nạp nhất định tỷ lệ đảm bảo phí tổn mà phường thị thì cần cam đoan giao dịch song phương an toàn mà lại cùng mỏ linh thạch khác biệt phường thị ích lợi cũng không cần nộp lên trên tính cựu triều thuộc về tông môn độc hưởng cũng coi là nhất lưu tông môn một lớn độc môn sinh ý hiểu rõ đến những này cũng làm cho thẩm hạo càng hiểu vì sao quế sơn tu viện sẽ đối vông ra sau lưng những cái kia nhị lưu tông môn không chào đón vẹn vẹn phường thị cái này một hạng liền có thể xâm chiếm bao nhiêu lợi ích nhưng là bất luận phường thị vẫn là mỏ linh thạch những tư nguyên này thu hoạch đều là bên ngoài chẳng lẽ quế sơn tu viện liền thật không có ở sau lưng vớt chỗ tốt sao đương nhiên cũng có nha Bất quá không phải tại tỉnh cửu chiều cảnh nội, mà là tại vùng tử thành. quá cửu chiều không phải cảnh Nhếp nội, vùng Vân n mà là đương là trả lời. nhiên tại hưởng tử thành làm ăn đều không phải chủ yếu chủ yếu vẫn là thăm dò phía dưới địa cung mà thăm dò một lần đạt được thu hoạch liền so ra mà vượt phường thị doanh thu nếu như vận khí tốt đạt được một loại nào đó lợi hại thuật pháp hoặc là pháp khí vậy liền không đơn giản dùng tài nguyên liền có thể cân nhắc vậy liền thuộc về có thể tăng lên nội tình thu hoạch vẫn là hưởng tử thành địa cung thẩm hạo trước đó liền biết hưởng tử thành địa cung sẽ đối tính cựu triều cùng tính cựu triều bên trong từng cái tông môn khai thả một chút danh n g ạ c h danh n g ạ c h nhiều ít cũng là căn cứ tông môn giai vị đến định càng cao giai vị tông môn lấy được thăm dò danh n g ạ c h thì càng nhiều trái lại cũng thế bây giờ nghe tới nhiếp vân giảng thăm dò hưởng tử thành địa cung í c lợi tương tự đến tông môn phường thị doanh thu bên trên cái này liền để hắn có trực quan nhận biết thăm dò địa cung như thế lớn chỗ tốt đương nhiên ngươi cũng là thăm dò quá kiếm hoàng mộ ngươi từ bên trong từng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt mà hưởng t ử thành địa cung cho dù bên ngoài cũng không thể so kiếm hoàng m ộ kém bao nhiêu chỉ bất quá trải qua nhiều năm như vậy thăm dò nguy hiểm tiểu nhân địa phương đã trên cơ bản tìm không thấy chỗ tốt mà còn sót lại chỗ tốt tại càng nguy hiểm chỗ sâu điều này cũng làm cho tiến vào địa cung cánh cửa càng ngày càng cao ta nhớ được hai mươi năm trước tam lưu tông môn sẽ còn góp người đi trong cung điện dưới lòng đất lắc lư nhưng bây giờ đã cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn phong hiểm đối bọn hắn thực lực đến nói quá cao chẳng bằng bán đi danh lạch đổi lấy trực tiếp chỗ tốt cho nên bây giờ chân chính có thể ăn và o hưởng tử thành địa cung chỗ tốt tối thiểu cũng được nhị lưu tông môn thực lực mà chỉ có nhất lưu tông môn mới có thể tại hưởng tử thành địa cung chủ yếu khu vực thăm dò đồng thời có cơ hội lấy được cơ duyên nhất vân lại một lần nữa bằng chứng thẩm hạo suy đoán hắn càng khẳng định quế sơn tu viện lần này là nghị thuận nước đẩy thuyền mượn huyền thanh vệ tay ác độc mà chừng trị một chút ông ra phía sau những cái kia nhị lưu tông môn đặc biệt là cái kia mấy nhà mắt thấy liền muốn bỏ lên trên nhất lưu tông môn ngưỡng cửa tông môn quế sơn tu viện mục đích biết rõ ràng về sau thẩm hạo trong lòng cũng liền gọ sạch n trước đó hắn một mực lo lắng động ngông ra chuyện này sẽ bị quế sơn tu viện ác ý lợi dụng hoặc là có cái gì hố đang chờ hắn bây giờ xem ra chỉ bất quá đơn thuần thuận nước đẩy thuyền cái này liền vấn đề không lớn nhưng thẩm hạo từ nhất vân trong lời nói còn nghe được một cái để hắn tin tức ngoài ý muốn thế là hiếu kỳ hỏi tiến vào hưởng tử thành địa cung danh ngạch còn có thể mua bán nhất vân cười nói đương nhiên có thể chỉ cần tại cái nào đó có tư cách tam lưu trong tông môn treo một khách khanh tên tuổi là được bất quá giá cả hết sức cao bình thường đến nói bốn tới năm trăm thượng phẩm linh thạch một cái danh n g ạ h cái giá tiền này không phải bình thường tu sĩ có thể chịu được nổi nghe vậy thẩm hạo a một tiếng vạn b ạ n không nghĩ tới một cái tiến và o hưởng tử thành địa cung danh n lạch sẽ quý đến tình trạng như thế bốn năm trăm h thượng phẩm linh thạch cái này sợ là đủ một cái tu sĩ bắt đầu từ số không một mực dùng đến huyền h ả i cảnh đều dùng không hết đi khi tiền tệ có thể mua bao nhiêu thượng phẩm pháp khí liền xem như thiên cấp công pháp đoán chừng cũng muốn không được cái giá này a người muốn đi hưởng tử thành địa cung đi dạo trước đó hai người nói chuyện phiếm thời điểm n h i ế vân liền biết thẩm hạo đối hưởng tử thành địa cung cảm thấy hứng thú bây giờ thấy thẩm hạo chuyên môn hỏi danh n lạch mua bán cũng liền cười t r e o g ẹ o thẩm hạo dù sao theo nhiếp vân thẩm hạo bất luận là tu vi vẫn là thuật pháp thủ đoạn thượng cũng còn không đủ tư cách tiến vào hưởng tử thành địa cung thẩm hạo nhẹ gật đầu nói hiếu kỳ khẳng định là hiếu kỳ bất quá không nghĩ tới một cái danh n lạch đắt như vậy ta còn nói không đắt góp ít tiền mua một cái danh n lạch tốt xuống dưới được thêm kiến thức đâu còn quá sớm cho dù là bên ngoài bằng vào ta tu vi đi vào cũng không dám nói hoàn toàn có thể tự vệ người đi vào chính là cựu tử nhất sinh đừng mơ tưởng xa vời chờ ngươi bước vào nguyên đan cảnh hậu cảnh hoặc là viên mãn thời điểm v ổn g tử thành địa cung mới là ngươi nên cân nhắc địa phương mặt khác bốn năm trăm thượng phẩm linh thạch giá cao ngươi điên mới đi mua về sau ngươi nếu là thực lực đủ có thể triệu tông môn tình cầu đừng quên ngươi bây giờ ký danh đệ tử thân phận mà lại cho dù không từ tông môn bên này đi ngươi đi tính cựu t r i ề u con đường cũng hẳn là có thể đi được thông đi tông môn danh lệch cái này thẩm hạo tự nhiên là nghĩ tới nhưng lại không cho rằng hắn có thể cầm tới dù sao trên đầu của hắn cái này ký danh đệ tử thân phận cũng không phải là như vậy vững chắc Ta chương ò n có t ể đi triều quốc p h chín á p đ h ư trăm tám mươi mốt đại hôn trong quế sơn tu viện chuyển mấy ngày chờ đến nhiếp vân cùng triệu chi huyên đại hôn nói là đại hôn kỳ thật nghi thức thượng đồng thời không có phức tạp hơn thậm chí theo thẩm hạo cực giản so với trong thế tục hôn lễ nghi thức đều muốn đơn giản hơn nhiều vẫn là tại lão thụ phong đỉnh núi chỗ kia bình trên đê lão thụ phong người xuất bên ngoài về không được bên ngoài toàn viên đến đông đủ ở giữa thượng tọa chính là nhiếp vân sư tôn bình dương chân nhân lý thủ dương còn có ngọn phía ngoài đến xem lễ người nam cái trưởng lao đến đến đầy đủ trong đó có trước đó cùng thẩm hạo trong quân đội thấy qua tứ trưởng lão vụ sơn chân nhân lâm đại sơn nhưng duy chỉ có không nhìn thấy quế sơn tu viện tông chủ hàng o năm h t ù nghe n g nói là đang bế quan cái này khiến muốn gặp một lần tu giới đại lao thẩm hạo chỉ có thể tiếp v i t cũng không biết h quế sơn tu mực n viện tông g tông tông chủ gần nhất vừa xuất quan danh sưng đột phá huyền hải cảnh hậu cảnh thành công bây giờ huyền hải cảnh thất trọng cũng không biết quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng bế quan không ra có phải là cũng là tại chuẩn bị đột phá trước đó thẩm hạo nghe nói tính tây địa giới thượng hai cái nhất lưu tông môn tông chủ thực lực tựa hồ cũng không sai biệt lắm như thế coi như cũng không phải không có khả năng đại hôn lễ nghi cũng liền một ngày từ nay về sau liền thành người có vợ đồng thời cũng chính thức tính nhập quế sơn tu viện dòng roi ở trong mặc kệ ở đâu một cái thế giới nhìn thấy hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc luôn luôn để người cảm thán chúc phúc cũng sẽ âm thầm ngẫm lại chính mình có phải hay không cũng sẽ có một ngày như vậy thẩm hạo ý niệm mới vừa n h u n g cấp tốc liền bị hiện thực cắt đ ứ t bởi vì hắn không cần nghĩ tượng trong hiện thực hắn năm nay chín thành cũng là muốn thành thân mà lại đối tượng tỷ lệ lớn chính là hắn chỉ gặp qua hai lần dư ra tiểu thư ai thẩm hạo thở dài hắn cũng không phải không thích vị kia dư ra tiểu thư mà là t i ế t n ố i hôn sự của mình không thể như nhiếp vân như thế có tình cảm làm nền cũng là hoàn thành một kiện nhiệm vụ bất quá trong đó lấy hay bỏ hắn hay là có thể phân rõ ràng than thở cái gì a đến uống một chén ngay tại thẩm hạo trong lòng lúc cảm khái nhiếp vân bưng chén rượu đi tới từ bên cạnh bàn đề lên một vò ngũ lương dịch cho thẩm hạo cái ly trước mặt rót đầy nhấp sư huynh uống không ít đi thẩm hạo tiểu lượm ở chỗ này bày biện Tăng、thêm ă n g t hôm nay bản tiệc ít có người tìm hắn uống rượu hơn phân nửa đều là hắn uống một mình tự dót cho nên hắn đến bây giờ liền làm nóng người cũng không tính là ngược lại là trước mặt nhiếp vân đã có rõ ràng t r ì n h t o á n g ha ha thời gian này còn không thể uống nhiều một chút tẩu tử ngươi hôm nay đều mặc kệ ta đợi lát nữa uống say lại dùng chân khí tỉnh một chút là được đêm nay hét tới bình minh đến huynh đệ làm đi quế sơn tu viện bên trong dụng cụ pha rượu đều là một loại chất gỗ bát rượu hết sức kỳ lạ thịt rượu thời điểm sẽ có một loại kỳ lạ cây ăn quả mùi thơm thẩm thấu đến trong rượu nhưng lại sẽ không phá hư rượu vốn c o i thuần hậu ngược lại là uống có một phen đặc biệt tư vị một chén rượu trọn vẹn bốn lượng nhiều một chút một ngụm buồn bực sùng dưới t i ể u lượng kém chút liền phải dưới chân đánh vấp nhất vân mặc dù hải lượng nhưng hôm nay quát lên điên cồn g bánh rót đã hơn nửa ngày đã sớm đến cực hạn nửa đường dựa vào chân khí đã tục quá một cái mạng bây giờ cái này một b á t vào trong bụng lại có chút c h o n g t h u ầ n thế liền sắt bên t h ầ m hạ ngồi xuống đáng tiếc đáng tiếc rượu ngon như vậy thế mà uống nhiều muốn dùng chân khí đến tịch rượu quá lãng phí nhất vân mặc dù uống đến hết sức sảng nhưng vẫn là hết sức đau lòng hắn trước kia uống rượu kia là uống say đổ xuống liền ngủ tỉnh ngủ tiếp tục uống nhưng hôm nay ngày đại hôn hắn nhưng say không được đường đột tân nương không nói cũng sẽ lãnh đạm đi qua ăn mừng tân khách nhưng tỉnh rượu không phải tương đương với trước đó rượu uống c h a sao đối với thích rượu người mà nói đây tuyệt đối là chủng lãng phí cực đại lớn đương nhiên loại này lãng phí đối với thẩm hạo đến bảo hoàn toàn không quan tâm hắn chưa từng cảm thấy tỉnh rượu là đang lãng phí rượu uống chính là thú vị cùng ham mê hưởng thụ chính là hơi say rượu trạng thái mà không phải uống đến bất tỉnh nhân sự mà lại đại hôn b à n tiệc sở hữu r ư ợ u đều là thẩm hạo để người từ trương gia trong tiểu phô đều i tới đều là ngũ lương dịch chỉ bất quá không phải trần đức tôi h toàn bộ làm như cho nhất vân đại hôn thêm chút hỉ khí huynh đệ lại đến hết thảy đều tại trong rượu vừa nói lãng phí một bên lại cho thẩm hạo đồ đầy sau đó lại làm vũ vô thẩm hạo b ả vai nhất vân cười nói hôm nay uống vi huynh rượu mừng nghĩ đến không được bao lâu liền nên uống ngươi rượu mừng đi ta nhưng nghe nói ngươi coi trọng một nhà họ dư cô lương nhất huynh đều biết rồi ha ha lần trước tại ngươi trong doanh chữa thương thời điểm liền có nghe thấy bây giờ ngươi lại tìm được ngươi thẩm ra trường bối trong nhà tông miếu vẫn còn dựa theo tính cựu triều tập tục nhà ngươi người hiện tại cũng đã chiều cái kia dư ra hạ xính l ễ đi ha ha lần này ngươi cũng không thể lại dựa vào công vụ b ệ bộn đến kéo dài thời gian đi thanh thân tốt đối với ngươi mà nói càng là lại một cọc tâm sự húng chi ngươi đã không phản đối vậy đã nói rõ cái kia dư ra tiểu thư các phương diện cũng còn hòa ngươi t h n h khí đúng không thẩm h ạ o còn có thể nói cái gì hắn chỉ có d ơ ly rượu lên lần nữa cùng nhiếp vân cạn một chén không nghĩ tới hắn cùng nhiếp vân gặp nhau thời gian không dài nhưng đối phương ngược lại là đem hắn hiểu rất sâu hợp thành thân phương diện này trong lòng của hắn ý nghĩ cũng s ở cái đại khái một bữa rượu h ế t tới giờ tí cuối cùng vẫn là kết thúc không phải uống không g i ớ i mà là đại hôn cái cuối cùng lễ nghi phải đi xong đó chính là nhập động phòng từ chính lúc trước đó không vào động phòng sẽ hết sức điểm xấu cho dù nhiếp vân là tu sĩ làm chính là nghịch thiên cải mệnh nghề nhưng đối với những này tập tục vẫn là muốn tuân thủ thế là tại một mảnh thiện ý trong tiếng cười ô m đỏ bừng mặt triệu chi h u ê n về bọn hắn lầu nhỏ mà giữa sân tiệc rượu tuy nói vẫn còn tiếp tục nhưng quế sơn tu viện bên trong trưởng lao đã tất cả đều rời đi còn lại trong môn sư huynh đệ cũng t ố t năm top ba vòng quan hệ đang tán gấu thẩm hạo loại này ký danh đệ tử tự nhiên sẽ không có người phản ứng uống xong trên bàn trong chén rượu rượu thẩm hạo đứng dậy rời tiệc chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã liền về chỗ ở của mình sau khi rửa mặt hắn vẫn như cũ không ngủ mà là dùng đả tọa thay thế đi ngủ sáng sớm hôm sau thẩm hạo liền tại điểm tâm lúc hướng nhiếp vân cáo tử thực trong tay hắn sự tỉnh quá nhiều lần này tới mấy ngày đã đ ộ n lại không ít chuyện hắn cần chạy về phong nhật thành tòa trấn n h i ế vân cũng không có giữ lại hắn là nhàn tản tu sĩ cùng thẩm hạo loại này trong nha môn làm quan không giống mà liên tại thẩm hạo rời đi quế sơn tu viện sơn môn đồng thời sơn môn trực nhật chấp sự liền đem tin tức báo lên từng tầng từng tầng rất nhanh liền đến trong môn trưởng lao trên tay người đi vội vã xem bộ dáng là thật b ậ n điệu vậy khẳng định tòng h tứ phẩm huyền thanh vệ thống lĩnh dậm chân một cái thật nhiều địa phương đều muốn rung động ba rung động nhân vật có thể t h ô n g thả sao húng chi lần này trở về sợ là muốn đem v ông ra sự tình hướng hắn phía trên bờ báo ha ha cũng không biết lần này huyền thanh vệ có thể hay không đem cái kia mấy nhà không thức thời tận diệt rơi khó mà nói mà Chương 982, lần ợ i Viện tên trưởng ngồi vây chung một chỗ, Lý thụ Dương ngồi tại cuối miệng nói đi cái dụ. Dương Thụ Quế quan Tu chung đều thế Sơn tên trưởng cùng, bưng nhỏ hướng không chen Bọn hắn năm cái trưởng đều là cùng thế hệ, quan hệ cũng không một một trả tệ. vây vào, vào vào. hệ, hệ lão Lý ly lão là l chỗ, có này l ã o thụ phong đệ tử thiên tài nhiếp vân đại h ồ n đặt ở trong tông môn lúc đầu không coi là chuyện nhỏ bởi vì nhiếp vân tu vi cùng địa vị mang ý nghĩa tương lai hắn trong quế sơn tu viện chắc chắn thần cư y ế u trước không có gì bất ngờ xảy ra trở thành một giới trưởng lão cũng có chút ít khả năng Coi cũng lực cho lao trong đạo đối kiên nghi đối với như không trưởng thành Lão cũng tuyệt đối là trong tông môn kiên lực lượng không thể nghi ngờ, cho nên hắn kết một vị đạo đối với tông môn sau này thể kết tuyệt một là lựa sau vị bởi ố trí rất trọng、yếu. Bất t r vẫn chuyện này còn là là yếu. quá bị 5 cái ư n thương lượng g lao sau một chút về đ ệ u thấp nghi. làm lễ nghi. Bởi vì quế sơn tu viện gần nhất ngoại bộ thế cục có chút vi diệu nội bộ lại chính gặp khẩn yếu con đầu cho nên vốn nên đại khánh hôn sự cũng liền chỉ giới hạn tại lao thụ phong bên trong bất quá nên cho mặt mũi năm tên trưởng lao vẫn là đến hôn lễ hiện trường cho đến trước đó cũng cùng n h ế p vân câu thông quá la huyền lần này đột phá hậu cảnh bức vào huyền hải thất trọng Tin tức nhưng xác minh rõ ràng rồi. Ừ, xác minh quá. La huyền mới nhưng ràng Huyền quen xác xác quá, Ừm, rõ La bây i cái tông môn môn chủ đến thiên tiềm cái nghi nhiều người, hải ế đến t tông tông một thức. Tận mắt thấy rất nhiều người, đích thật mấy môn môn xem mừng huyền chủ còn chúc đích bước cánh cánh. không nhỏ hậu đã lễ, là là vào b giờ quế sơn tu viện ngoại bộ cục diện trên thực tế nói chính là thiên t i ề m tông tông chủ la huyền tại nửa tháng trước kết thúc một năm d ư ớ i bế quan tiềm tu đồng thời đối ngoại tuyên bố đột phá thành công nhất cử bước vào huyền hải cảnh thất trọng tin tức này đối với quế sơn tu viện mà nói không phải tin tức tốt toàn bộ tĩnh tây địa giới thượng chỉ có hai cái nhất lưu tông môn quế sơn tu viện cùng thiên t i ề m tông một núi không thể chứa hai hổ câu nói này đặt ở hai cái này tông môn trên thân cũng là hết sức chuẩn xác bất luận là tại tông môn thực lực vẫn là tại tài nguyên phân phối thượng quế sơn tu viện cùng thiên thiểm tông một mực tranh đến tương đối lợi hại song phương mặt tiền tự nhiên là riêng phần mình tông chủ lấy ra chấn tràng diện cũng là riêng phần mình tông chủ thực lực trước đó thiên thiểm tông tông chủ la huyền cùng quế sơn tu viện tông chủ hoàng nam h tùng đều là huyền hải cảnh lục trọng không phân sinh tử có thể nói thực lực đồng dạng nhưng hôm nay tình huống có biến la huyền bước vào huyền hải cảnh thất trọng mà hoàng nam tùng nhưng như cũ còn đang bế quan bên trong lúc nào xuất quan sau khi xuất q u a n có phải là cũng giống la huyền như thế bước vào huyền hải thất trọng đây đều là ẩn số không nên xem thường tông chủ ở giữa cá thể thực lực so đấu cái này nhất trọng cảnh giới khác biệt phóng đại đến toàn bộ tông môn trên thân liền sẽ sinh ra không thể khinh thường biến hóa thiên thiểm tông sẽ càng ngày càng mạnh thế mà quế sơn tu viện sẽ dần dần bị áp chế tích lũy tháng ngày coi như rất không ổn các ngươi cảm thấy tông chủ cơ hội đột phá lớn không lớn không rõ ràng bất quá dựa theo tông chủ bế quan trước trạng thái đến xem vẫn là có cơ hội nguyên đan cảnh đột phá đều đã không ai dám nói tuyệt đối có nắm chắc h ú nguyên chi theo h kiếp mang ề n cảnh. n hải g u y đan cảnh đột phá xem như đào móc bản thân cái kia huyền hải cảnh mỗi một lần đột phá đều là tại chiến thắng bản thân đồng thời nương theo lấy cực cao phong hiểm mặc kệ tông chủ có thể hay không đột phá chúng ta cũng không thể bỏ mặc thiên thiểm tông mượn la huyền bức vào huyền hải thất trọng chuyện này làm lưu đồ lớn đây là tự nhiên trước đó không phải đã thương lượng qua sao cũng không biết cái kia thẩm hạo có thể hay không đem bên này tin tức chi tiết báo cáo sẽ không dọa đến không dám báo lên a đừng tưởng rằng lời này nói chuyện g ấ c gân nhị lưu tông môn đối với thế tục lực lượng đến nói đã rất khủng bố huống chi là mấy nhà nhị lưu tông môn hợp lực nếu là cái kia thẩm hạo lo lắng động tĩnh lượng quá lớn mình rơi vào đi hoặc là không dám t r e o chọc loại này cường địch vậy liền vô cùng có khả năng cầm tình báo lại giả vờ không biết lời này mới ra đang ngồi bốn người liền quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh uống trà lý thụ dương trong năm người bọn họ cũng liền lý thụ dương cùng thẩm hạo tiếp xúc phải nhiều nhất mà lại chuyện này cũng là lý thụ dương tại cụ thể xử lý cho nên lý thụ dương đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất lý thụ dương đặt chén trà xuống thở dài nói cái tia thẩm hạo trong huyền thanh vệ từ tiểu tốt từng bước một leo đến bây giờ đại thống lĩnh chức vụ ở giữa kinh lịch bao nhiêu ngươi lừa ta g ạ n cùng sinh tử lựa chọn ta không cần phải nói các ngươi cũng nên có thể đoán được loại nhân vật này như thế nào chúng ta những n à y trốn ở sơn môn trung dốc lòng người tu hành có thể so sánh giam ba câu đem hắn nhìn đấu ta cũng không có loại này năng lực không nói ngươi đem hắn nhìn đấu liền hỏi ngươi cảm thấy thẩm hạo có thể hay không che giấu không báo lý thụ dương lắc đầu nói ta cảm thấy khả năng này hết sức nhỏ một phương diện theo đồ đệ của ta n h i ế vấn nói thẩm hạo tính tình kiên nghị tuyệt không phải loại kia sợ khó người mà lại hắn quá khứ lý lịch cũng chưa từng từng có bởi vì sợ không tiến lên tiền lệ lần này cho dù gông ra lực lượng sau lưng nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng cũng sẽ không để hắn sợ hai m ớ i đúng một phương diện khác thẩm hạo phía sau là huyền thanh vệ l à tĩnh cửu triều nơi nào đến e ngại ngược lại là thẩm hạo treo cái kia ký danh đệ từ tên tuổi ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không quá thỏa đáng nói câu nói sau cùng thời điểm lý thụ dương biểu lộ rõ ràng có chút do dự Ồ, cái kia thẩm hạo tiên phú chậm chế thành lại có một lần đốn n ộ cơ duyên đằng sau đến nguyên đan cảnh hậu cảnh cũng có khả năng cho một cái ký danh đệ tử thân phận tuyệt đối không lỗ huống hồ còn có thể mượn cơ hội này tiếp xúc tính cựu chiều cao tầng đây là rất khó được cơ hội ai ngờ lý thụ dương lại lắc đầu nói vấn đề nằm ở chỗ thiên phú của hắn bên trên dù sao ta là chưa thấy qua thiên phú chậm trễ thành thiên tài t h ẩ m hạo loại này hẳn là thuộc về trường hợp đặc biệt ta ta trước đó gặp hắn thời điểm âm thầm dùng cảm giác thử một chút hồn phách của hắn cùng thức hải kết quả phát hiện hắn hồn phách cường độ chi cao thức hải dạy đã vượt xa hắn bây giờ nguyên đan cảnh tam trọng nên có trình độ thậm chí so với một chút nguyên đan cảnh bát cựu trọng người đến đều không kém Cái gì? Không có nói đùa chớ? Ngươi nói gì? không đùa Lý、so、t lý thụ dương tiếng nói vừa dứt còn lại bốn người cùng nhau hít sâu một hơi bọn hắn đều là huyền hải cảnh tu sĩ trong đó càng có hai vị đều là huyền hải cảnh trung cảnh tuyệt đỉnh cao thủ bọn hắn tại tu hành trên con đường này đi mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm làm sao lại không biết hồn phách cường độ cùng thức h ả i độ dạy đối một cái tu sĩ đến nói ý vị như thế nào cái kia mang ý nghĩa kéo dài hơn thiên phú tính bền dẻo cùng càng thâm hậu tiềm lực chỉ là nguyên đan cảnh tam trọng lúc hồn phách cường độ cùng thức h ả i độ dạy liền có thể cùng nguyên đan cảnh hậu cảnh bát cựu trọng người so sánh cái này rất đáng sợ a liền lấy quế sơn tu viện đại tân sinh trong hàng đệ tử nổi danh nhất nhiếp vân đến nói ban đầu ở nguyên đan cảnh tam trọng thời điểm hồn phách cường độ cùng thức h ả i độ dạy cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy nói như vậy ngươi là cảm thấy cái kia thẩm hạo rất có thể là một cái thiên kiêu cấp thiên phú tu sĩ lý t h ụ dương yên lặng nhẹ gật đầu thật sự là hắn là nghĩ như vậy đến mà lại trước đó tại hắn trong tiểu viện hắn bí mật quan sát về sau cũng có nhất định nắm chắc thê thiên tiêu cấp thiên phú nói như vậy một cái ký danh đệ tử thân phận với hắn mà nói đích thật là không quá phù hợp bất quá hắn thân phận đặc thù thu làm chân truyền cũng không thích hợp nếu không tại địa phương khác bù một chút cho hắn ngày sau cũng dễ nói chương 983, a n bài vừa tới phong nhật thành thẩm h ạ o l i ê n tiếp vào trong nhà quản gia hồ điện tin tức nói hắn vị kia đại bá thẩm văn điền tại vài ngày trước gửi thư nói đã đi qua t ỉ n h bắc khải châu thành ở trước mặt nhìn thấy dư gia già chủ dư thự cụ thể gặp mặt trải qua cùng chi tiết trong thư không có nói tỉ mỉ nhưng trong câu chữ cũng nhìn ra được thẩm văn điền hương phấn cùng đắc ý mà kết quả chính là lần này t ỉ n h b ắ c chi hành rất viên mãn nên nói sự t ì n h cũng đều nói rõ ràng đồng thời dư gia cũng nhận lấy xính lễ v ề phần xính lễ tiền tài là từ thẩm văn điền xuất tiền túi đặt mua không có cái gì xa xỉ đắt đỏ đồ vật chỉ là dựa theo tập tục cho một chút lễ nghi thượng biểu tự vật tỷ như sừng châu trải ngụ ý bạch đầu g i i lão tỷ như ngọc tước ngụ ý trăm tử ngàn tôn c h ở chút chân chính cần dùng nhiều tiền đồ vật còn phải đằng sau đón dâu thời điểm theo đội nhất đi qua bây giờ vẫn chỉ là lễ tiết thượng giai đoạn về sau hai nhà còn sẽ có rất nhiều lần chạm mặt thương lượng từ thẩm hạo cùng dư xảo sinh nhật đến đằng sau đại hôn thời gian tuyển định sau đó hôn lễ quy mô tân khách mở tiệp chiêu đãi chờ chút rất nhiều chuyện còn cần thương lượng với thẩm hạo đương nhiên thẩm hạo tại đại hôn trước đó đều là không thích hợp đi dư gia để cho thẩm văn điền cái này trưởng bối toàn bộ hành trình thu xếp lấy đó đối dư ra tôn trọng cái này không có để thẩm hạo ngoài ý mướn chuyện này trước đó thẩm văn điền liền cho hắn thông qua khí chỉ bất quá sự đáo lâm đầu luôn cảm giác có chút nhanh mà thôi kỳ thật không đơn thuần là thẩm văn điền đang bận việc quản gia h ồ điền cũng đồng dạng tại thu xếp tỷ như nói dựa theo tính bắc cùng tinh tây nơi đó tập tục sớm chuẩn bị một chút quà tặng còn muốn cho người chế tạo một nhóm kim sức chẳng những co dây chuyền đồ trang sức những này đồ trang sức còn muốn làm một đầu đại kim heo đồ trang sức cho dư ra tiểu thư ép bản trang điểm kim heo cho dư ra đưa các tưởng bất luận thẩm hạo bên này đưa bao nhiêu đi qua những vật này cuối cùng đều muốn tiến dư ra tiểu thư túi mà lại dư ra sẽ còn lại thêm một chút cái này gọi tiền riêng số tiền kia là thuộc về dư ra tiểu thư chứ chính nàng bên ngoài ai cũng không động đậy đây là thượng luật pháp cũng không phải cái gì tập tục nói chăng ra chính là cho qua cửa nàng dâu một chút tiền tài bản thân miễn cho thụ nhà trồng khí đương nhiên đây là chính thê quyền lợi tiểu thiếp là không có loại này luật pháp bảo hộ mặt khác hồ điền còn cho đề nghị nói bởi vì hai nhà cách xa tốt nhất là xử lý hai lần y ế n hội trước tiên ở tân lương thành bên này xử lý chính thức hôn khánh đại h ế n sau đó lại về tính bắc khải châu thành làm một lần từ chối tiếp khai hiến dạng này cũng liền không đến mức đường đột dư ra người bên k i a mạch quan hệ chiếu cố dư ra mặt mũi đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt rất nhiều đại hội nhân gia đều làm như vậy thẩm ra còn có một việc ừ m nói đem l á o hổ ấp á ấp đúng làm gì thầm hạo bưng lên hồng c h ù dâng lên đến trà lạnh rót một miệng lớn sau đó hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng nhắm mắt dưỡng thần là như thế này thẩm ra trước đó vài ngày hoàng thành địa phương nha môn nha dịch đưa một phần cắm tiêu khế đất tờ đ tới hỏi người có cần hay không tại hoàng thành bên kia mua một tòa tòa nhà có thể từ bên trong tuyển nghe vậy thẩm hạo con mắt đều không có mở ra toàn thân buông lỏng hưởng thụ lấy hạ nữ đấm bóp cho hắn đầu có thích hợp sao thẩm hạo trước mắt còn không có nhất định là không phải đem hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn rời đến hoàng thành coi như muốn rời cũng là đằng sau cần cân nhắc sự tình tạm thời hắn còn cần đợi tại tĩnh tây đem mình cái này một mẫu ba phần đất cấp trấn trụ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại hoàng thành m a sinh mà lại đây thật ra là hoàng thành địa phương nha môn nhằm vào địa phương đại quan một cái phúc lợi hồ điền đã cầm phần này khế đất tờ đơn nghiên cứu qua lập tức mở ra đặt ở thẩm hạo trước mặt nói tốt nhất có tám chỗ năm nơi ở ngoài thành ba khu trong thành thẩm hạo mở mắt ra nhìn một chút hồ điền lấy tới tờ đơn bên trong cắm tiêu rất nhiều khu vực hắn đều quen thuộc những địa phương này chính là trước đó không lâu hắn mới dẫn người đi qua thuộc về nguyên bốn bộ thượng thư cùng ba tên tả thị lang bất động sản những n à y bất động sản tháng trước liền bị tịch thu phong tồn vạch đến hoàng thành địa phương nha môn trong tay xem như tội sinh một lần nữa chỉnh lý về sau bán ra lấy mạo xương quốc khố bất quá trong này đến không thấy được diệp lan xanh dinh thự ngoài thành không cân nhắc thành nội chọn khu vực tốt nhất lớn nhất chọn tốt nói cho ta một tiếng ta đi thực địa nhìn xem mặt khác ngươi đi phong nhật thành địa phương nha môn bên kia hỏi một chút chúng ta tòa này tòa nhà xung quanh đất nhiều thiếu giá liền nói ta muốn mua t h ậ m ra ngài lại chuẩn bị đem tòa nhà khuyết trương một chút ừ n ít nhất phải lại khuyết trương một nửa ta muốn đem hậu viện một lần nữa hợp quy tắc rộng rãi một chút chuyện này ngươi nằm chắc xử lý tranh thủ cuối tháng mười trước đó sẽ làm tốt bây giờ tháng tám thượng tuần cuối tháng mười liền còn có gần thời gian ba tháng hồ điền liền vội vàng gật đầu biểu thị đợi một chút liền đi phong nhật thành địa phương nha môn hỏi một chút xung quanh tòa nhà làm sao cái bán pháp về phần nói vạn nhất bên trên người không bán đâu thẩm hạo không phải vừa rồi nói sao để hồ điền nói là hắn muốn mua người nào còn không bán đường đường hắc kỳ doanh thống lĩnh tại phong nhật thành liền chút mặt mũi này đều không có sao thẩm hạo ý nghĩ rất đơn giản thẩm văn điền cái k i a một nhà lừa đảo đã tự hành tiến vào nhân vật đảm đương hắn người nhà cùng trường gối vậy hắn hôn sự cuối năm nay trước liền khẳng định sẽ chứng thực xuống tới đến lúc đó dư xảo vào cửa trở thành thẩm phụ đương gia vợ cả tiếp lấy liên hương cũng sẽ vào cửa trở thành thiết thất lúc đầu đơn bạc hậu viện lập tức liền sẽ chật trội nhiều người liền sẽ sự tình yêu đặc biệt là nhét chung một chỗ càng là dễ dàng xảy ra chuyện cho nên thẩm hạo liền nghĩ trước tiên đem hậu viện làm lớn không đến mức để mấy nữ nhân ngẩng đầu không gặp túi lầu g ạ o như vậy hậu viện hẳn là thanh t i n h chút đương nhiên dư x ả o sau khi vào cửa còn có không ít quy củ hắn phải lập nên không phải vạn nhất trướng khí mù mịt liền không dễ thu thập hồ đ i ề n đi về sau thẩm hạo tựa ở trên ghế nằm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần hồng chu cùng cẩm tú bị lui liền lưu lại hạ nữ người ngồi ở bên người bên người hầu hạ nhìn như thẩm hạo đang nghỉ ngơi nhưng trên thực tế trong đầu của hắn lại lặp đi lặp lại tất cả đều là lần này hắn trong quế sơn tu viện mang về tin tức Khi thật ô nhưng g ra t ì n báo lẽ ra không nên để hắn h nên n để thế x o suýt, trực tiếp báo cáo cho báo b n ban bản sao liền chuyện này hắn tỏng thống lĩnh cũng không có bản sự quyết định xử trí phương、lược. Nhưng loại là lược. cái có chỉ có thể, một tứ quyết trí phẩm dù sự xử vấn đề ngay tại ở hắn hiện tại cho bàng ban bẩm báo về sau còn phải tiến cung bẩm báo hoàng đế bởi vì việc này là hoàng đế trực tiếp cho hắn hạ đạn có tiến triển cũng tự nhiên cần hắn trực tiếp hồi bẩm dựa theo hoàng đế bản tính cùng thượng tấu lệ cũ thẩm hạo không thể chỉ mang theo vấn đề đi t h ư ợ tấu còn phải mang theo sách lược đề nghị đi qua mà những này liền cần hắn nhiều lần châm chức rõ ràng mới được vông ra trên người vấn đề chính yếu nhất có ba cái một vông ra thực lực viễn siêu dự tính muốn đánh bất ngờ chỉ sợ chỉ dựa vào huyền thanh vệ lực lượng có chút giật gấu và vai cho dù bàng ban tự mình xuất thủ cũng không nhất định có thể tận toàn công cho nên khẳng định cần k i m kiếm tu sĩ động thủ hai chuyện này khẳng định không thể chỉ là xử lý vông ra liền xong việc vông ra phía sau liên quan đến mấy nhà nhị lưu tông môn khẳng định cũng không thể bỏ qua không phải về sau kẻ làm theo chúng cuối cùng vông ra mặc dù là tông môn âm thầm thúc đẩy sinh trưởng ra tốt nhất một con g ă n tay nhưng tình huống tương tự khẳng định không chỉ vông ra một nhà Cái kia đằng sau có phải là cũng kia phải sau đằng là mặc u huy ố n lần. Chương gánh. nham môn, bàng ban công giải trong phòng khoanh đứng, hảo hảo Chỉ thẩm hạo trải giải vốt một tay đứng, trước m 984, sứ t bàng ban h h í n cầm cái kệ i liên quan tới bông ra tình báo miêu a quan ra phần tình chữ vông từng từng lật câu tả báo xem. Mặc k đằng sau nhìn thấy hoàng đế nói thế nào trước đó đều nhất định phải đến bảng ban nơi này đến thống nhất đường kính đồng thời thẩm hạo cũng muốn nghe một chút bảng ban liên quan tới chuyện này xử lý ý kiến tình báo miêu tả có trọn vẹn hơn hai mươi trang bảng ban nhìn hai lần mới bông xuống vô ý thức vớt vớt mi tâm nhìn ra được chuyện này biến cố đột nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức khó giải quyết những cái kia tu t ộ c luôn có chút không sạch sẽ ta tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ về sau liền biết phong hồng sơn trang âm thầm thanh lý quá ba bốn nhà tình huống tương tự thật không nghĩ đến cho tới nay đều bị trọng điểm chú ý bông ra thế mà cũng là tông môn c ă n g tay hắc cũng may ngươi lần này phát hiện mánh khoe không phải cái này miệng hắc u a n lện xuống đến chúng ta huyền thanh vệ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi bang ban mở miệng câu nói đầu tiên liền cho thẩm hạo ghi một bút công lao mà lại thực sự là một cái công lớn ngẫm lại cũng biết gông ra phía sau sâu như vậy thủy mà huyền thanh vệ lại đối này hoàn toàn không biết gì coi như chủ yếu phụ trách loại sự tình này vụ chính là phong hồng sơn trang nhưng huyền thanh vệ phụ trách nhãn tuyến cùng tình báo đâu mắt ngủ đến lúc đó hoàng đế tức giận huyền thanh vệ thật nhiều người đều chạy không được bàng ban chính là đầu một cái tình báo này dính đến mấy nhà nhị lưu tâm môn huế sơn tu viện cứ như vậy trực tiếp cho ra người nghĩ như thế nào bọn hắn tử trong cản trở khả năng lớn bao nhiêu bàng ban lời nói xoay chuyển lại đem chủ đề mang về tình báo bản thân đồng thời nói chúng tim đen đem một cái vấn đề rất trọng yếu điểm ra thẩm hạo không người trả lời đại nhân thuộc hạ coi là quế sơn tu viện từ trong cản trở khả năng hết sức nhỏ thứ nhất không cần thiết này thứ hai cũng hoàn toàn không có loại này động cơ dứt khoát đem tình báo đưa cho chúng ta hẳn là chỉ là đơn thuần muốn lửa cháy thêm dầu cho chúng ta tay giúp bọn hắn mình thôi bàn g ban thêm chút suy tư cũng minh bạch thẩm hạo ý tứ trong lời nói nhẹ gật đầu nói mượn đao giết người sao cũng là có loại khả năng này chỉ bất quá cứ như vậy bệ hạ đưa cho ngươi nhiệm vụ coi như trở nên phức tạp hơn ngươi có nghĩ qua ứng đối như thế nào sao không có phủ nhận thẩm hạo phán đoán nhưng bảng ban nhưng cũng không có đem lời nói đầy sự tình vừa đi vừa nhìn mới được loại sự tình này không thể quá sớm có kết luận t huống hồ hắn cũng hưu tâm để thẩm hạo nhiều hơn mình suy nghĩ dạng này mới có thể ứng đối càng ngày càng phức tạp cục diện thuộc hạ không dám nghĩ quá nhiều coi là chuyện này lên trước báo bệ hạ nghe ý của bệ hạ động thủ chính là thẩm hạo cũng không có trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra dù sao liên lụy đến tô n g môn những này nhưng cùng hắn bây giờ hắc kỳ doanh thống lĩnh thân phận cùng chức quyền không dính nửa điểm bên cạnh bệ hạ nếu là hỏi đâu ngươi một chút cũng giảng không cái nguyên cơ sợ là không tốt giao nộp a nói đi đóng kín cửa xuất ngươi miệng nhập ta trì thai ngoại nhân không có nói này nói kia cơ hội la đại nhân thuộc hạ cảm thấy chuyện này chủ yếu tập trung ở ba cái vấn đề bên trên thầm hạo thấy bảng ban nói đến nước này cũng không còn thăm dò đem mình h ô m qua trong nhà trải vớt ra liên quan tới ông ra ba cái vấn đề mâu thuẫn điểm nói ra đồng thời cuối cùng kết luận nói cho nên ông ra sự tỉnh trước mắt không đơn thuần là bệ hạ muốn khiêu động thế ra môn phiệt một cái đột phá khẩu càng có thể có thể trở thành bệ hạ đ à o sâu tông môn găng tay một cái bắt đầu bất quá thuộc hạ trong tay chỉ có hắc kỳ doanh làm cũng bất quá là chức năng bên trong cái kia một đám tử sự tình đối mặt tông môn sợ cũng là hữu tâm mà bất lực cho nên thuộc hạ cảm thấy hẳn là đem vông ra sự t ì n h phân rõ ràng tông môn găng tay là một việc thế ra môn phiệt lại là một việc muốn đem mình hái sạch sẽ thuộc hạ nhắc gan trên tay khí lực cũng nhỏ không dám vượt chức quyền cũng không thể lực vượt thẩm hạo khe không người trong ngôn ngữ đều là thấp cổ bé h ọ n g ý tứ trên thực tế cũng coi là biến tướng thừa nhận bằng ban thuyết pháp hắn chính là muốn đem mình từ chuyện này ở trong hái sạch sẽ bằng ban đối thẩm hạo cẩn thận rất hài lòng tuy nói người trẻ tuổi hẳn là có tương đương mạnh mẽ cùng sức liều nhưng đây là tương đối mà nói đặc biệt là tại h u y ề n thanh vệ cái này mẫn cảm địa phương bất kỳ cái gì sự tình đều muốn cẩn thận tại cẩn thận điều kiện tiên quyết mới có hiện ra mạnh mẽ không gian thẩm hạo có thể bảo trì cái thói quen này rất khó được không có bởi vì hoạn lộ p h o n g quăng và thông thuận liền mất t r ầ n ổ n bất quá cẩn thận về cẩn thận ánh mắt vẫn là kém chút ý tứ bất quá bàng ban cũng có thể cảm giác được thẩm hạo phương diện này tiến bộ từ từ sẽ đến nha dù sao còn tuổi còn rất trẻ thời gian dài hẳn là có thể luyện được thế là bàng ban cười nói bàn ệ hạ trước đó thế nhưng trước đó l đem c h u y ệ này ngươi doanh cũng dùng ngươi doanh trong liên quan lan sanh và mà là quyết, tay để điều giải tại lại tới diệp hắc hắc cớ các kỳ kỳ kêu tra vụ ban ả cảm n án. Đến này ngươi ngươi vốn biến tình huống phân để đem lúc là lại cho phức thấy tạp hạ h bệ sẽ i p h ầ k h i ế nói cho phức hơn sao. tạp Bàng ban n đạo lý kỳ thật không khó lý giải vấn đề dù sao đều phức tạp hóa nghĩ biện pháp giải quyết chính là nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý lại đem vấn đề trở nên phức tạp hơn t h ầ m hạo bị bàn ban kiểu nói này trên mặt liền có như vậy điểm không dễ nhìn bởi vì nói cho cùng hắn nếu là thật sự cùng tông môn sự tình dính vào vậy coi như là vượt qua chức quyền phạm vi đến lúc đó cả kiện sự tình làm không cẩn thận liền không về hắn không chế xảy ra vấn đề ngược lại là chạy không được hắn hết sức biết khuất bàng ban cũng nhìn ra thẩm hạo lo lắng nhưng tiếu dung lại không giảm cười nói nhiều khi vấn đề không phải dựa vào tránh liền có thể quân phải mở phải học được cho dù mang theo không khỏi k ỳ thời điểm cũng có thể chẳng chọc xế dịch mới h i ể n lộ rõ ràng thủ đoạn lần này bệ hạ nếu là trực tiếp để ngươi tiếp tục tiếp nhận cái kia đến tiếp sau khẳng định sẽ có phong hồng sơn tra người đến cùng ngươi bàn bạc ngươi ghi nhớ vạn sự tận hết chức vụ không muốn bị người cướp đi quyền chủ đạo là được hiểu chưa t h ằ m hạo cái này còn có thể nói cái gì hắn không phải một điểm không nghĩ tới bàng ban nói tới loại khả năng này chỉ bất quá muốn tận l ự c t r á n h nhưng nếu thật là như bàng ban nói như vậy tránh không khỏi vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên bất quá bàng ban nói tới phong hồng sơn trang sự tình ngược lại là nhắc nhở hắn đại nhân thuộc hạ đối phong hồng sơn trang hoàn toàn không hiểu rõ bọn hắn nếu là tham gia tiến đến khó tránh khỏi lạnh nhạt chỉ sợ xảy ra vấn đề còn xin đại nhân dạy ta t h ằ n hạo vừa nói v ư ợ là túi người hành lễ bàng ban chính là phong hồng sơn trang kim kiếm vệ xuất t h ầ n thẩm h ạ o muốn hiểu rõ phong hồng sơn trang sự tình tự nhiên t ì n h giáo hắn phong hồng sơn trang sự tình thuộc về tính cựu chiếu cơ mật ngươi không cần thiết dò nghe bất quá lần này tình huống đặc thù dính đến một số người ngược lại là có thể cho ngươi nói một chút d ừ n g một chút bàng ban nói tiếp phong hồng sơn trang cùng tông môn đồng dạng sắp đặt ngoại môn phụ trách thống ngự a người từ phong hồng sơn trang bên trong mấy vị trưởng lao thay phiên chấp dịch bọn hắn xưng trực trưởng lao vì chị tinh quan lần này đảm nhiệm chị tinh quan người là phong hồng sơn trang nhị trưởng lao đọc giác kia là một c á h t ơ n h g chín n trăm tám h ạ n mươi m lăm phong hồng thẩm hạo tại gặp qua bàng ban ngày thứ hai liền đi hoàng cung đồng thời thuận lợi nhìn thấy hoàng đế dương thúc chờ hắn đem từ quế sơn tu viện nơi đó đạt được tình báo bẩm báo về sau liền cảm nhận được đến từ dương thúc lựa giận đương nhiên cái này lựa d i ậ n không phải hướng phía cá nhân hẳn đến mà là hướng phía huyền thanh vệ cùng phong hồng sơn trang đi phế vật đều là chút phế vật chuyện lớn như vậy thế mà một mực không biết hơn ngàn năm thời gian cái này cái này một mắng cũng không biết có phải là đem tính cựu triều mỗi t r i ề u mỗi đời hoàng đế đều mắng đi vào dù sao cái này cũng không vẹn vẹn là huyền thanh vệ cùng phong hồng sơn trang khuyết điểm lịch đại hoàng đế chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan cuối cùng dương thúc cũng như bàng bàn ban sở liệu đang nghe thẩm hạo đề nghị về sau cũng không hề hoàn toàn tiếp thu mà là suy tư một lát sau tiếp tục đem vụ án này vạch đến hắc kỳ doanh trong tay đối mặt thẩm hạo liên quan tới chức quyền ngôn ngữ chỉ bất quá lưu lại một câu tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt liền vân qua tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt cái này khiến thẩm hạo từ chối nữa không được nửa câu nổi giận đùng đùng hoàng đế ngược lại là không có làm khó thẩm hạo thậm chí cũng như trước đó bảng ban như thế đem lần này phát hiện ông ra nội tình sự t ì n h t í n h làm một kiện đại công lao ghi tạc thẩm hạo trên đầu về sau thẩm hạo đạt được một chi kim tiềm ấn làm lệnh p ụ có thể cầm thứ này đi phong hồng sơn trang tìm trị tinh quan hiệp trợ điều tra và giải quyết mà nhìn thấy kim kiếm ấn về sau chị tinh q u a n nhất định phải toàn lực phối hợp không được lười biếng bất quá cái này kim kiếm ấn nghe tựa hồ rất dọn người nhưng trên thực tế đối với phong hồng sơn trang đến nói cũng liền tương đương với một tờ điều lệnh mà thôi cũng không có lâm thời quản hạt kim kiếm vệ quyền lực nói cách khác hàng hiện tại thẩm hạo có thể dựa vào kim kiếm ấn điều động một bộ phận kim kiếm vệ hiệp trợ hắn điều tra và giải quyết ông ra bản án nhưng cụ thể quyền c h ỉ huy cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ thẩm hạo tổng kết hoàng đế mệnh lệnh đó chính là ông ra nhất định phải một mẹ hút gọn phía sau quan hệ cũng muốn toàn bộ lý giải đến sau đó tiến hành trừng trị đáng giết, giết. nên phạt phạt về sau thẩm hạo lại về chỉ huy sứ nha môn sau đó đem hôm nay t r o n g cung nhận được hoàng đế mệnh lệnh giảng cho bàng bàn biết đồng thời cũng hy vọng bàng bàn có thể chỉ điểm hai câu vậy hạ đây là chuẩn bị đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa rõ ràng dính đến t ô n g môn nhưng vẫn là để ngươi dựa theo bản án điều tra và giải quyết quá trình đến xử lý đây là đem vấn đề sinh sinh đặt tại trước đó diệp lan xanh trên bàn bên ngoài cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có một khối trái lấp ha ha loại thủ đoạn này tiên hoàng có thể dùng không ra cái gì gọi là tiên hoàng không dùng được nói trắng ra trong lời nói có hàm ý ý tứ chính là nói dương thuốc so với tiên hoàng dương kiên đến nói muốn ra mặt dày được nhiều loại này bị mắt h ố n g cái mùi cách làm đã có chút vô lại ý tứ thầm hạo kỳ thật cũng nghĩ đến những này hoàng đế để hắn tiếp tục gò bó theo khuôn phép phá án trên thực tế chính là không nghĩ cho đằng sau thu thập tông môn lưu lại lý do gì thượng tay cầm bởi vì một đỉnh cấu kết trong triều phản nghịch diệp lan xanh mũ sẽ chụp tại những cái kia vông ra phía sau tông môn trên thân không phải ta muốn n h ầ m vào ngươi là ngươi trước không tân u quy củ làm loạn cái gì vông ra là các ngươi găng tay mà thôi các ngươi không có cấu kết diệp lan xanh ta không biết ta ta không nghe ta không nghe đại khái chính là phía trên loại ý tứ này nói là chơi xấu kỳ thật một điểm không có vấn đề bất quá bàng ban dùng từ ngược lại để thẩm hạo học được đem chuyện phức tạp đơn giản hóa nhìn một cái kiểu nói này lập tức liền rất cao thâm so thẩm hạo trong lòng nghĩ đến vô lại một từ cao vô số lần đã bệ hạ chuẩn bị lấy đơn giản phương thức đến xử lý chuyện này vậy ngươi cũng không cần phức tạp giả câm vờ biết kiểu gì cũng sẽ a coi như trước đó không biết được cái gì tông môn găng tay loại hình sự tỉnh vượt bực đầu xử lý vụ án của ngươi là được không có gì hơn lần này mục tiêu khó giải quyết một chút nhưng cũng có phong hồng sơn trang giúp ngươi xử lý không cần đến nọc lòng b a n g ban là sẽ không đi chỉ điểm thẩm hạo cụ thể chi tiết chỉ là đem đại phương hướng cho thẩm hạo nói rõ ràng đồng thời cho hắn hạ chót nói nếu như phong hồng sơn trang người dám cố tình gây sự liền đến tìm hắn hắn mặc dù rời đi phong hồng sơn trang thật lâu nhưng vẫn là có mấy phần mặt mũi ở từ chỉ huy sứ nha môn ra đã buổi trưa ngày chính liệt ngày xưa lúc này thẩm hạo đã trốn ở trong phòng mở ra điều hòa không khí hưởng thụ lấy ướp lạnh trả lạnh nhưng hôm nay lại không, không cho hắn chậm dãi hóm mát đi phong hồng sơn trang thẩm hạo không dám trì hoãn từ chỉ huy sứ nha môn ra liền lên lập tức xe sau đó thúc giục thị vệ đi ra hoàng thành sau đó hướng thành bắc phương hướng mau chóng đuổi theo đây là thẩm hạo lần thứ nhất đến phong hồng sơn c h ẳ n g đến trước kia chỉ là nghe thấy nếu không phải bây giờ tận mắt nhìn đến hắn hoàn toàn nhìn không ra trước mắt tòa này thoạt nhìn như là chùa miếu kiến trúc bên trong sẽ là tính cựu triều đại danh đỉnh đỉnh tối cao vũ lực cơ cấu không cần gõ cửa tới gần về sau liền có người ra đ ể ra nghi vấn thái độ cảnh giác áo b à o thượng kim kiếm hình dáng trang sức rất là bắt mắt mà lại cho dù nhìn thấy đi đầu thẩm hạo một thân huyền thanh vệ tổng tứ phẩm hắc bảo cũng không có nửa điểm sắc mặt t kiểm tra thực hư thẩm hạo lệnh bài cùng kim kiếm ấn sau đó mới đưa thẩm hạo cùng thẩm hạo tùy hành ba tên đặc công thị vệ cùng một chỗ bỏ vào một người d ẫ n thẩm hạo bọn người đi thiên s ả n h chờ lấy một người cầm kim kiếm ấn liền vội vội vàng vàng đi vào tìm trị tinh quan bẩm b ạ o đi cái gọi là thiên s ả n h kỳ thật cùng những cái kia trong nha môn trên cơ bản đều có hầu phòng không sai biệt lắm đều là chờ địa phương chỉ bất quá hầu phòng có nước trà cho n g ư ờ i uống mà nơi này cũng liền có một cái ghế mà thôi bàn trà đều không có cảng không nước trà chờ không sai biệt lắm thời gian một nén hương thiên sành bên ngoài vang lên tiếng nước chân thẩm hạo trong nhận thức có bốn người tại ở gần chờ đối phương đẩy cửa sau khi đi vào lại nhìn thấy hết thẻ năm người đi đầu một cái lao phụ nhân từ đầu đến cuối đều không tại thẩm hạo cảm giác bên trong cho dù đối phương tiến đến có thể nhìn thấy nhưng trong nhận thức vẫn không có lao phụ nhân này tồn tại cái này đây là đem k h í tức của mình cùng hồn phách ba động ngăn cách tại một cái đặc hữu trường vực chung đến mức ngoại giới rất khó phát hiện trên đời thật là có loại thủ đoạn này ngươi chính là huyền thanh vệ mới lập hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo đúng vậy thẩm hạo gặp qua đoạn tiền bối thẩm hạo liền vội vàng đứng lên hướng phía cái kia lao thái không người chắp tay thi lễ không cần đoán cái này lao thái cái này tu vi xác định vững chắc chính là trước đó bảng ban nói tới vị kia tính tình không tốt nhị trường lao đoạn g i á c đoạn g i á c nhẹ gật đầu nhưng không có nói tiếp lại là vây quanh thẩm hạo dạo qua một vòng trong ánh mắt dò xét rất rõ ràng loại này cứng rắn hành vi cho dù thẩm hạo lòng dạ trong lòng cũng là có chút cảm thấy chán ghét ứng kim kiếm ấn chắc hẳn đoàn tiền bối đã thấy đi đối phương không mở miệng thẩm hạo lại là không thể tiếp tục hao tổn trực tiếp đem kim kiếm ấn điểm danh chuẩn bị nói chính sự ngay vậy đoạn giác ngược lại là hướng bên cạnh trên ghế một t o ọ n xoay tay một cái đem cái kia kim kiếm ấn đem ra nhưng không có lập tức trả lại thẩm h ạ o mà là tại lòng bàn tay lơ lửng chuyển động vừa nói kim kiếm ấn hoàng đế mới có căn hệ trọng đại mới có thể giao cho người bên ngoài lấy làm tín vật ngươi chỉ là một cái tổng tứ phẩm tiểu quan thế mà cũng có thể được hoàng đế như thế tín nhiệm chật c h ậ ợ t nói đi chuyện gì thẩm h ạ o cười chỉ vào đoạn giác trên lòng bàn tay kim kiếm ấn nói đã đoàn tiền bối nhìn thấy kim kiếm ấn vậy liền nên trả lại tại hạ thứ này nếu là ném thế nhưng là đại phiến Kim Kiếm Ấn ban vì sao bị bệ hạ có h tại Hạ, tại Hạ lại là không biết trả lời như thế không, mình hạ hỏi chút. Chương 986, Chủ o nào Đạo Tại Tại biết trả tiền tiền tìm trước mặt một lại lời bối, bối đi là nếu bệ Ừm, ở c lẽ là không nghĩ tới thẩm hạo lại dám như thế kẹp thương beo gậy đem lời nói đôi trở về đoạn rác lông mày nhữ lại ánh mắt lóe lên một sợi ngoài y mớn còn có mấy phần không thích liền liền nguyên bản tại nàng lòng bàn tay xoay chuyển kim kiếm ấn cũng một chút đứng im bất động thẩm hạo biểu lộ vẫn như c ũ mang cười bất quá tay phải hướng phía trước một đám dạng như vậy chính là muốn đoạn rác đem lòng bàn tay kim kiếm ấn trả lại hắn một mặt là trước đó bảng bàn từng nói với thẩm hạo tại vị này phong hồng sơn trang nhị t r ư ở n g lao trước mặt không thể biểu hiện được quá mềm không phải đối phương liền có thể được một t ứ c lại muốn tiến một thức mất h ắ c kỳ doanh chủ đạo một phương diện khác thẩm hạo bây giờ cũng không phải ngày xưa tiểu nhân vật tăng thêm bây giờ chỗ chức trách bản thân cũng là có nhất định uy thế ở trên người há có thể dung nhẫn đoạn giác đối với mình như vậy khinh thị cùng lãnh đ ạ m huyền hải cảnh không tầm thường sao giá đ ơ n ă m lớn như vậy thật sự cho rằng ai cũng sợ người a huyền hải cảnh tà môn tu sĩ có lẽ thẩm hạo thực sự nhượng bộ lui bình nhưng phong hồng sơn trang huyền hải cảnh tu sĩ hắn một chút cũng không sợ đối phương không có khả năng thật sự đem hắn thế nào trừ phi đối phương không nghĩ lại trong tính cựu chiều hốn mà lại đoạn giác cũng nói kim kiếm ấn là hoàng đế mới có đồ vật chỉ có tại sự kiện trọng đại lúc giao cho phía dưới người làm tín vật đến điều động phong hồng sơn trang bên trong kim kiếm vệ mà thứ này nếu là tín vật mà lại quyền sở hữu là hoàng đế vậy liền không có bị phong hồng sơn trang giam hoặc là bắt được không trả thuyết pháp đây là hoàng đế vật sở hữu cơ bản quy củ hoàng đế đồ vật ngươi cũng nhớ thương có phải là có dị tâm cho nên thẩm hạo tay một đám quản ngươi kinh không kinh ngạc quản ngươi thoải mái hay không ngươi có bản lĩnh liền không trả thử một chút đoạn giác có bản lĩnh hay không đường đường huyền hải cảnh chân nhân vậy khẳng định là có bản lĩnh bất quá lại không đủ sự tình khiêu chiến hoàng đế q u ý củ t h ẩ m đại nhân quan chức không cao nhưng quan uy lại không nhỏ a ha ha tiền bối trước mặt ta cái này tổng tứ phẩm tự nhiên chỉ là sâu kiến tiểu quan không đáng giá nhắc tới nhưng chức trách mang theo rất nhiều chuyện thân bất do kỳ cũng không thể không dũng cảm tiến tới ngoài miệm về lấy lời nói bày ra ngoài tay lại không thu hồi lại con mắt cũng không chút nào né tránh cùng đối diện đoạn giác đối mặt cái này đối chọi gây gắt bầu không khí một chút liền tản mắt ra trong sảnh tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia c ỗ hai người trong tầm mắt ở giữa tán phát ra vô hình hòa khí đi theo đoạn giác tới bốn tên đệ tử cũng là trong lòng kinh ngạc bọn hắn cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp dám như thế không khách khí cùng bọn hắn sư tôn người nói chuyện đối phương vẫn là một cái nguyên đan cảnh chỉ là tiểu quan càng là không nghĩ tới mà ba cái đi theo thẩm hạo tới đặc công thị vệ thì là kéo căng thân thể vô ý thức liền đề phòng đáy lòng cũng đang cảm thán thẩm đại nhân lá gan này là thật lớn lại dám ngay trước coi là huyền hại cảnh tu sĩ mặt ngôn ngữ cứng rắn như thế liền không sợ sao sợ sợ sẽ không làm như vậy hết sức tốt ngươi hết sức tốt muốn cái này kim kiếm ấn vậy liền cầm đi đi cái cuối cùng đi âm vừa dứt đoạn rác bàn tay liền gần như đồng thời một phen tiếp lấy nhẹ nhàng d ư ơ n g lên cái tia nho nhỏ kim kiếm ấn liền chậm dai đánh lấy xoáy chiều thẩm hạo phiêu đi qua thẩm hạo một mực nhìn lấy ánh mắt của đối phương phát giác đối phương cái này dương một tay lên ở giữa trong ánh mắt trêu thức trong lòng tự nhiên là để cao cảnh giác nhưng kim kiếm ấn đã bay tới hắn không có quá nhiều suy nghĩ thời gian chỉ có thể để phòng đưa tay đón ngắn ngủi hơn một trượng khoảng cách cho dù đoạn r ắ c ném qua đến tốc độ cũng không nhanh nhưng cũng chăm chú một hơi tả hữu thời gian mà thôi thẩm hạo mười hai phần đề phòng tình huống dưới vừa mới tiếp xúc đến cái kia nhìn như nhẹ nhàng xoay tròn lấy kim kiếm ấn thời điểm liền biết không đối hắn thế mà cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực xuyên tấu h cùng bắn vọt lực thậm chí tiếp xúc nháy mắt hắn bố trí tại bàn tay thượng ba tầng chân khí hộ thuẫn liền phá mất hai tầng tầng cuối cùng cũng vẹn vẹn một cái hô hấp không đến lại lần nữa vỡ tan liền cùng giấy đồng dạng thứ này không thể đ biết cái này kim kiếm ấn thượng dấu dếm thủ đoạn tuyệt đối không phải hắn có thể đón đỡ ở nhưng cũng may cái này kim kiếm ấn cũng không phải là công kích hắn không có chủ động công kích dấu hiệu liền giống với một chi tên rời c u n g đồng thời không mục tiêu chỉ cần ngươi không đi chủ động đứng tại mũi tên con đường thượng vậy liền sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương cái này liền hết sức g i ả n g cứu thẩm hạo có tiếp hay không Tiếp, vậy liền có thể sẽ thụ thương mà lại không nhất định đỡ được lấy đoạn g i á c tu vi thủ đoạn cho thẩm hạo bàn tay mở một cái hố cũng không tính là nhiều khó khăn sự tỉnh không tiếp vậy liền tùy ý kim kiếm ấn rơi trên mặt đất hoàng đế ban cho ngươi làm tín vật đồ vật ý nghĩa tượng trưng cực nặng phía trên gánh chịu chính là hoàng đế uy nghiêm bị ngươi tùy tiện rơi trên mặt đất cái này nói lớn chuyện ra chính là có hại hoàng uy thật bị truy cứu tới là phải bị trục ngũ tại tiếp cùng không tiếp ở giữa thẩm hạo căn bản không có làm nhiều do dự đoạn giác mặc dù không đến mức thực sẽ cố ý mượn kim kiếm ấn rơi trên đất sự tình đưa cho hắn trục ngũ nhưng tuyệt đối sẽ dùng cái này làm lấy cớ chen ép hắn cái này cùng lúc trước bàn ban mặt thụ tùy cơ hành động mấu chốt trái ngược mà lại tiếp thụ thương rơi trên mặt đất cùng không tiếp trực tiếp rơi trên mặt đất hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cho dù thụ đến lúc đó liền có hoàn toàn khác biệt lý do thoái thác cùng thao tác không gian bàn về chơi những n à y quyền mưu cho siết thẩm hạo cảm thấy mình tối thiểu sẽ không thua đoạn g i á c loại này đóng cửa người tu hành a lại nói thẩm hạo cũng không cảm thấy mình không tiếp nổi đoạn g i á c cái này một hạ mã h uy chỉ thấy thẩm hạo đầu ngón tay chân khí phun trào nhưng không có như trước đó như thế ý đồ ngăn trở kim kiếm ấn lực xuyên thấu cùng xoay cho lực mà là hình thành một cái cùng hắn tốc độ cùng phương hướng đều như thế xoắn ốc chân khí vòng xoáy đồng thời thật nhanh điều chỉnh lớn nhỏ vừa vặn gắn vào kim kiếm ấn phía trên không phải t r i tiêu mà là dẫn dắt tá lực mà thôi đạo lý này cũng không sâu áo thẩm hạo chẳng qua là tại trong điện quan g hỏa thạch tìm được một cái phương thức đồng thời áp dụng mà thôi tiếp lấy liền thấy thẩm hạo thân hình trong phòng xê dịch xoay quanh đầu ngón tay đáp lời cái này kìm kiếm ấn giống như là đang khiêu vũ từ đầu đến cuối đều không có để hắn rời đi mình chân khí khống chế ba tấc bên ngoài trọn vẹn như thế dậy v ò mười mấy hơi thở thẩm hạo mới xem chừng kìm kiếm ấn thượng l ự c đạo đến hắn có thể tiếp nhận phạm vi về sau mới nâng lên chân khí c ư ơ n g ép bám vào đi lên đ ó đỡ cuối cùng ba ba lui bốn năm bước mới khó khăn lắm tiếp ổn thể nội khí huyết quần quận đến mấy lần mới thuận quá kh tiền bối lực tay thật lớn ném đồ vật đều như thế lớn l ự c đạo nếu không phải tại hạ ngày thường còn có động đậy tay chân không phải vẫn thật là không tiếp nổi thẩm hạo cười dương lên trong tay kim kiếm ấn trong ngôn ngữ cùng lúc trước đồng thời không khác biệt nhưng đối diện đoạn giác sắc mặt coi như không tốt như vậy một trận giao phong ngắn ngủi vì chính là đằng sau chính sự quyền chủ đạo trong này con con quấn quấn ai cũng không nói nhưng ai cũng minh bạch phong hồng sơn trang địa vị đặc thù từ trước đến nay độc lập lại h a có thể bị một cái chỉ là t ò n g tứ phẩm huyền thanh vệ chỉ huy mà thẩm hạo thụ mệnh mà đến là đến phá án chương o n Hồng g chín trăm tám mươi bảy nghiên ngẫm tình huống chính là như thế không biết phong hồng sơn trang bên này là làm sao cân nhắc t h ẩ m hạo không có bởi vì chính mình tại vừa rồi giao phong trung cầm tiên cơ liền đắc ý rào dạn cũng không có nhiều tại giao phong phía trên làm nhiều ngôn ngữ chính sự quan trọng chỉ cần tạm thời cầm tới lời nói thượng phong vậy hay theo đi là được hắn tin tưởng mình không đến mức bị đối phương xoay người đoạt quyền chủ đạo đi phần này lòng tin đến từ thẩm hạo nhiều năm qua cùng người lục đục với nhau kinh lịch cũng tới từ hắn chắc chắn đoạn giác sẽ không trực tiếp động thủ dùng vo phục người sự tình chưa nói thời điểm đoạn giác còn có tâm tư cân nhắc cái khác nhưng chờ thẩm hạo đem sự tình nói ra về sau trong nội tâm nàng liền không có như vậy bình tĩnh tại cái này họ thẩm t r ư ớ c khi đến kỳ thật phong hồng sơn trang liền thu được hoàng đế đưa tin nói gần đây sẽ có huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn công vụ cần phong hồng sơn trang toàn lực phối hợp đồng thời nói xong sẽ lấy kim kiếm ấn làm tín vật như thế thẩm hạo tới mới không có bị làm khó không phải chỉ cần một tín vật cũng không thể thật điều động kim kiếm vệ cỗ này tĩnh cựu triều lực lượng cường đại nhất nhận được tin tức về sau chị tinh quan đoạn g i á c đồng thời không có để ý nhiều đồng thời dính đến huyền thanh vệ cùng kim kiếm vệ sự tình dưới cái nhìn của nàng không có gì hơn chính là tà môn tu sĩ bản án hoặc là một nơi nào đó lại xuất hiện đặc dị chi địa loại hình sự t ì n h nhưng mà ai biết lại là cùng tông môn có quan hệ hơn nữa là tông môn lừa gạt tĩnh cựu triều hơn ngàn năm một chi găng tay nổi lên mặt nước chỉ là nghe liền để đoạn rác gâm thầm nhũ mày nàng thậm chí có thể nghĩ đến hoàng đế nghe nói tin tức này về sau nổi giận bộ dáng đồng thời cũng rõ ràng cái này nổi sợ là phong hồng sơn trang phải kháng một nửa xuống tới nói thật bị một chi tông môn găng tay tại dưới mí mắt tàng hơn ngàn năm cái này đích xác thật có chút không thể nào nói nổi giết đoạn giác đón thẩm hạo hỏi thăm ánh mắt đơn giản sáng tỏ về một chữ cái chữ này bên trong liền đem thái độ của nàng triển lộ không thể nghi ngờ dừng một chút đoạn giác nói tiếp bất quá trước đó cần trước thẩm tra đối chiếu các ngươi cung cấp tình báo là thật hay không thẩm hạo nhẹ gật đầu thẩm tra đối chiếu tình báo là phải có chi ý hoàng đế không có sách phù hợp huyền thanh vệ tình báo sự tình nhưng không có nghĩa là cụ thể phụ trách động thủ phong hồng sơn trang cũng sẽ không đề cập tới dính đến mấy nhà nhị lưu tông môn đại sự nhất định là muốn trong trong n g o à i n g o à i đều xác minh rõ ràng mới được thế là thẩm hạo nói cái này đơn giản chỉ cần tiền bối hiệp trợ chúng ta hắc kỳ doanh tập kích vông da trang tử chỉ cần động tác đủ nhanh không cho người nhà họ vông phản ứng thời gian liền có thể đem vông ra bên trong manh mối toàn bộ phủ xuống đến sau đó cẩn thận chỉnh lý tự nhiên là có thể tra ra manh mối phương diện này chúng ta hắc kỳ doanh tuyệt đối có thể cho tiền bối trực tiếp nhất trợ g ú t đoạn giác nhìn xem thẩm hạo biểu lộ ánh mắt hơi lộ ra phiêu hốt để người không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì thậm chí không biết nàng có phải hay không đang nghe trầm mặc hồi lâu đoạn giác mới nói chỉ là một cái ông ra nơi này cần quan tâm vậy hạ đã để ngươi đến tìm chúng ta phong hồng sơn trang vậy liền mang ý nghĩa đằng sau còn có sắp xếp những cái kia tham dự vào nhị lưu tông môn một cái cũng không thể bỏ qua những này ngươi hẳn là đều hiểu ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi hắc kỳ doanh lấy cái gì đến điều tra và giải quyết tông môn sự vụ vẫn là nói ngươi chuẩn bị đem sự tình một phân thành hai chỉ điều tra và giải quyết đến ông ra hết h ạ sự tình phía sau các ngươi hắc kỳ doanh liền mặc kệ tất cả đều vứt cho chúng ta phong hồng sơn trang đôi này đoạn giác mà nói rất trọng yếu tông môn cùng thế tục hoàn toàn khác biệt cho dù là cùng tà môn tu sĩ tương đối cũng là một trời một vực hai thế giới nàng không ngại cũng không sợ cùng tông môn động thủ thậm chí phong hồng sơn trang tồn tại chủ yếu chính là đến ứng đối tính cựu triều cùng tông môn sự vụ của nhau bất luận là giao thiện vẫn là trở mặt trọng yếu vẫn là phía sau quyền chủ động có phải là tại phong hồng sơn trang trong tay nếu như là cái kia tất cả đều dễ nói chuyện nếu như không phải trái lại phong hồng sơn trang cần nghe theo trước mặt cái này họ thẩm chỉ huy như vậy đoạn giác chỉ có thể bẩm báo chấp trưởng dương tu thắng bởi vì cùng tông môn đối đầu thời điểm nếu để cho một kẻ tay ngang đến chỉ huy cái kia chỉ có thể đem sự tình làm hư vứt cho phong hồng sơn trang ha ha đoạn tiền bối ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng vụ án này là từ chúng ta hắc kỳ doanh phụ trách điều tra và giải quyết đồng thời đem mời phong hồng sơn trang đến hiệp trợ trinh phá yêu án không tồn tại trước sau tách ra xử lý cho nên bất luận kết quả cuối cùng như thế nào chúng ta hắc kỳ doanh đều sẽ một mực đem khống tình tiết vụ án thúc đẩy đương nhiên t h ẩ m hạo rõ ràng đoạn g i á c ý tứ thế là không có cho đoạn g i á c đánh gãy cơ hội của mình tiếp tục nói bất quá cân nhắc đến trong tình báo đề cập liên quan tới mấy nhà nhị lưu tông môn dính líu ủng hộ ông ra tham dự diệp lan xanh mưu phản đồng thời ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu vũ lực c h è o c h ố n g cái này rất có thể cần đến tiếp sau phong hồng sơn trang lấy lôi đình chi uy tiến hành hạng p h ụ hắc kỳ doanh đối điều tra và giải quyết bản án việc nhân đức không ngừng ai nhưng vũ lực phương diện lại cần phong hồng sơn trang ủng hộ phương diện này liền cần đoạn tiền bối toàn quyền hao tâm tổ trí cùng bàng ban so ra đoạn giác rõ ràng trong đầu thiếu thế tục cái kia một bộ con con quân quấn nghe tới thẩm hạo nửa đoạn trước lời nói lúc lông mày sâu nhăn đoán chừng nếu không phải xem ở thẩm hạo thân phận thượng đã sớm một bàn tay vung tới chụp chết cái này đáng ghét sâu kiến nhưng khi nàng nghe phía sau một nửa lúc lại nghe ra một chút khác hương vị đến trong đó toàn quyền hai chữ để nàng cảm giác trong lời nói có chuyện đợi đến thẩm hạo kể xong đoạn giác ở trong lòng thật nhanh đem những lời này chuyển tầm vài vòng mới trở lại mùi vị tới cũng không phải nói đoạn giác gốc mà là nàng cực ít tiếp xúc loại này nói chuyện thích đi vòng đồng thời thủ đoạn giấu giếm sự tình phản ứng thời gian cũng liền t r ầ m một điểm dựa theo các ngươi điều tra và giải quyết bản án bước tàu đến mặt khác những cái kia nhị lưu tông môn thông qua ông ra đi cấu kết nghịch t ặ c diệp lan xanh ha <cười> ha điều tra và giải quyết chuyện của vụ án đương nhiên phải căn cứ tình huống thực tế từng bước một đến đương nhiên cũng sẽ cân nhắc đến đoạn tiền bối các ngươi bên này ý kiến về phần những cái kia nhị lưu tông môn cấu kết n h ị c h đặc diệp lan xanh chứng cứ tự nhiên là có những này cũng không nhọc đến phiền tiền bối nhọc lòng hết hệ đều như tiền bối nhìn thấy sự tính rất gấp mà lại can hệ trọng đại trực tiếp quan hệ đến nghịch tặc vây cánh phải chăng c ó thể để tội quốc triều trên mặt đất phải chăng có thể trở lại tươi sáng càng khôn cho nên tại hạ hy vọng tiền bối bên này hôm nay liền cho tại hạ một cái minh s á t trả lời chắc chắn đồng thời điều h à o nhân thủ tùy thời có thể nhằm vào ông gia tiến hành tập kích bắt người chính là các ngươi phá án chúng ta bắt người đúng không đúng vậy đoạn tiền bối ngươi có thể hiểu như vậy bất quá liên quan tập kích ông gia nhà bọn hắn chung có dấu huyền hải cảnh cao thủ một cùng số lượng không ít nguyên đan cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể thả chạy một người đồng thời còn không thể cho bọn hắn tiêu diệt chưng cư phạm tội thời gian một chữ chính là nhanh đoạn giác không có lên tiếng ánh mắt bên trong ban đầu để phòng cho tới bây giờ trở nên có chút nghiền ngẫm có thể gần nhất là ta khi t r ị tinh quan chúng ta chung đệ tử cũng có thể đáp ứng đối phó ông ra chuyện này đến tiếp sau động tắc cũng lấy các ngươi hắc kỳ doanh làm chủ động thủ chúng ta tới nói xong đoạn g i á c xuất ra một viên thiên lý âm phù ném thẩm thạo nói tiếp đi cái này n g ư ờ i cái kia thuận tiện liên hệ đến lúc đó ngươi thông báo một tiếng chúng ta sẽ phối hợp các ngươi hắc kỳ doanh hành động chương chín trăm tám mươi tám xảo phong hồng sơn trang không nên sớm động đậy bọn hắn bên này phân lượng quá nặng một khi động đậy liền có thể để một số người phát hiện mánh khỏe sẽ đối kế tiếp đến rất nhiều động tác sinh ra c h ứ n g ngại cho nên cần hắc kỳ doanh bên này động trước sau đó phong hồng sơn trang theo chẳng qua trước mắt còn không phải thời điểm từ hoàng thành trở về thẩm hạo trong lòng một khối đá lớn xem như chuyển xuống liên quan tới b ông ra liên quan tới b ông ra phía sau những cái kia nhị lưu tô n g môn những chuyện này cuối cùng là lại định kế hoạch hắc kỳ doanh bàng ban hoàng đế phong hồng sơn trang tứ phương mặt xem như đạt thành trung nhận thức liền chờ đằng sau thẩm hạo định ra thời gian cụ thể từ phong nhật thành trận pháp truyền tống ra lúc đã là hợi chính lúc mặt trăng treo trên cao gió đêm có chút lạnh cho gần nhất nóng đến nổi bóng phong nhật thành đến một chút hạ nhiệt độ cũng đồng thời biểu thị mùa hạ sắp trôi qua khối thu khí sảng thời gian đã không xa bất quá vừa tới nhà thẩm hạo liền thấy nhà chính bên trong ngồi một cái vốn không nên xuất hiện tại cái này gương mặt quen thuộc hạ tham kiến đại nhân đi thư phòng rồi nói sau người đến là vương kiệm cũng chỉ có vị này thượng hạ đều biết thẩm hạo số một tâm phúc mới có bản sự nửa đêm gõ mở thẩm phủ cửa đồng thời bị hồ điển dẫn vào cửa tại nhà chính uống trả chờ Vương kiệm đại ê m khuya đ ế nhân n i nguyên thể kế hoạch đã xuất cụ quy mô từ tính tây các xa xôi trong thôn làng tập trung tới một trăm năm mươi mốt người đã toàn bộ tập trung ở bên trong cách t ỉ n h tây quân binh trạm không đến năm mươi dặm một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong trước mắt từ t ỉ n h tây quân một cái tinh nhuệ doanh phụ trách khe núi bên ngoài trông coi chúng ta người phụ trách nội bộ bây giờ đều dàn xếp lại nguyên thể kế hoạch là h ắ c thủy bên trong tối cao cấp bậc cơ mật cũng là thẩm hạo chấp trưởng t ỉ n h cựu chiều sở hữu hắc kỳ doanh về sau thiết lập cái thứ nhất bí mật kế hoạch kỳ thật thật muốn coi như nguyên thể kế hoạch là có thể trực tiếp sát nhập đến chu tà kế hoạch ở trong đi có thể làm chu tà kế hoạch một cái bổ sung đến vận hành nhưng cuối cùng thẩm hạo suy đi nghĩ lại vẫn là đem nguyên thể đơn độc thiết lập thành một cái đơn độc kế hoạch đồng thời để nguyên thể cụ thể người phụ trách cùng chu tả kế hoạch cụ thể người phụ trách phân chia ra đến lại trực tiếp đối khu quản hạt bên trong hắc kỳ doanh chấp trường giữ bí mật nói cách khác những cái kia từ tĩnh tây các nơi xa xôi trong làng bắt tới người sống sót hướng đi cũng không bị nơi đó hắc kỳ doanh chấp trường biết thu xếp tốt rồi nhanh như vậy đúng vậy đại nhân dùng một chút ngũ hành thổ thuộc tu sĩ giúp đỡ xây nhà bằng đất cùng hầm còn có tường đá mà lại những cái kia người sống sót mặc dù trên thân có thu nạp người khác hồn phách năng lượng cùng sinh cơ tả dị nhưng bọn hắn tương hô ở giữa cũng không có loại này nguy hại mà lại những người này mặc dù sẽ không thuật pháp nhưng khí lực cùng thể lực đều cao hơn nhiều người bình thường giúp đỡ làm một ít việc tốn sức càng là tăng tốc kiến thiết cho nên trước mắt mới có thể nhanh như vậy d i à n xếp lại nguyên thể cái này kế hoạch tại phát hiện các nơi xa xôi trong sơn thôn tình huống khả nghi về sau liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị mục đích chủ yếu chính là muốn đem ở vào nguy hiểm trạng thái một nhóm kia người sống sót đơn độc quay lại tại có hạn chế cùng lực k h ô n g chế hoàn cảnh hạ đối với những người này trên người kỳ dị trạng thái hoặc là nói năng lực làm thời gian dài thành thế hệ quan sát đương nhiên tầng sâu nguyên nhân còn có một cái Cũng chính là cái phục này tầng sâu nguyên nhân mới nói phục bảng ban là mới sâu đó ồ n này. g ý kế hoạch đ chính là lợi dụng chỉ dựa vào một viên đan liền có thể để một cái nguyên bản không có thiên phú người trong bất chi bất giác liền biến thành tu sĩ đồng thời trước mắt xem ra hoàn toàn không có bị tà thuật ăn mòn tâm trí dấu hiệu sở hữu người sống sót đều duy trì lúc đầu cảm xúc cùng ba quan nhận biết thậm chí từ trên tình cảm đến nói vẫn là khuynh ê ư ớ n g tính cựu triều một bên đối tả môn tu sĩ duy trì thống hận nếu là có thể đem loại thủ đoạn này tiến hành cải tiến tỷ như nói có thể lựa chọn tính ăn mòn hồn phách năng lượng mà không phải không khác biệt công kích lại hoặc là có thể thử một chút những người này có phải là còn có thể thông qua thu nạp động vật hồn phách năng lượng cùng sinh cơ như vậy vậy thì có rất lớn thao tác không gian thẩm hạo cùng b à n g ban đều biết nguyên thể kế hoạch coi là chơi với lửa nhưng cái này đoàn l ử a bọn hắn còn nhất định phải chơi mà lại chẳng những muốn chơi còn phải nghiên cứu cho dù cuối cùng không thể đạt tới lợi dụng mục đích thậm chí đằng sau xuất hiện cái gì trước mắt ngoài ý liệu biên cố đây đều là đáng giá cũng nhất định phải mạo hiểm bởi vì biết rõ ràng những n à y người sống sót trên người kỳ dị đối với đằng sau tiêu trừ tả môn tu sĩ tuyệt đối có rất trọng yếu tác dụng đại nhân thuộc hạ đêm khuya cầu kiến chủ yếu là bởi vì cái này vương kiệm một bên nói một bên từ trên thân trong túi chữ vật lấy ra một con lớn cỡ bàn tay hộp đồng tử cái này hộp kiểu dáng hết sức phổ thông thẩm hạo nhận ra bình thường bên ngoài dùng để chở đan dược chính là loại này hộp đồng tử có thể hữu hiệu bắt giam đan dược thượng dược lực không đến mức trôi qua quá nhanh dễ dàng cho trường kỳ chứa đựng đồng thời phí tổn tiện nghi giá cả chỉ là hộp ngọc một phần mười không đến từ vương kiệm trong tay tiếp nhận cái này hộp đồng tử thẩm hạo không có vội vã mở ra chờ vương kiệm nói tiếp cái này trong hộp đan dược là một thôn dân nộp lên trên đi lên bởi vì nghe trong làng nghe đồn cùng tuyên giáo đội g i ả n thuật còn có phát sinh những cái kia án mạng đem cái này người dọa sợ về sau chúng ta cẩn thận hỏi tham q u a viên đan dược kia thu hoạch phương thức cùng những cái kia người sống sót thu hoạch phương thức gần như giống nhau đều là cùng loại với thần minh hiển linh như thế nhét vào trong tay người kia không có ăn là nghĩ đến mình cũng không bệnh nặng muốn giữ lại vạn nhất ngày nào sinh bệnh nặng mới lấy r a cứu cấp ngược lại là xảo thầm hạo nghe vậy mới mở ra hợp đồng bên trong là một viên tinh hồng sắc đan hoàn tản ra từng đợt mùi thơ mê người riêng là ngửi một chút liền có loại đề thần tình nào hiệu quả như thế để thẩm hạo có chút ngoài ý mớn nhưng hơi tưởng tượng có cảm thấy còn tại tình lý ở trong dù sao cái này đan hoàn là dùng đến cho người bình thường ăn xem như lừa gạt bề ngoài khẳng định cần đầy đủ mê người hương khí cùng cái này n gửi một chút liền để thần tỉnh nào công hiệu có tính không đóng gói thành một loại thần đan ký thị cảm có lẽ tu sĩ còn còn sẽ không như thế qua loa có kết luận nhưng người bình thường lại là xa xôi trong sơn thôn thiếu khuyết kiến thức t h ô n dân nhìn thấy loại đan dược này nào có không tin không coi là thật đạo lý tìm người xác minh quá thứ này bề ngoài sao thẩm hạo không có đi đấy mà là bưng hồi ộ p tường tận xem xét, xem đ n g t h ờ cũng quan tâm cái quan này tâm đại nuốt d n g h ồ đại nhân đan dược này đã tìm ba mươi tên khác biệt địa phương người sống sót nhìn qua bọn hắn hết sức xác định chính là bọn hắn trước đó nuốt cái chủng loại kia bất luận là nhan sắc lớn nhỏ mùi vị vẫn là cảm thụ đều giống nhau như đúc chỉ là trước mắt chỉ có một viên còn không có biện pháp làm hiệu quả kiểm nghiệm hiệu quả kiểm nghiệm nhất định phải làm cắt một phần mười đưa đến chỉ huy sứ nhamundi bên kia có huyền thanh vệ bên trong tốt nhất đan sư cùng y sư để bọn hắn mau chóng đem đan dược này đan phương quay lại ra không yêu cầu tường tận tối thiểu nhất phải có một cái đại khái mới được chương 989, n á n lãnh địa đưa t i ế n vương kiệm cho dù đêm khuya thẩm hạo vẫn là trong t ư phòng đem mình hôm nay công khóa hoàn thành con đường tu hành k i ê n kỵ nhất l ờ i biếng liên quan đến cũng không vẹn vẹn là tinh tiến tốc độ càng làm mình đối đạo thích t ư ơ n g tính đợi đến công khóa hoàn thành đã giờ xỉu thẩm hạo trở lại trong phòng vừa nằm xuống liền cảm giác được một đoàn mềm mại như bạch tuộc đồng dạng cuốn tới thậm chí còn khiêu khích ở trên người hắn vừa đi vừa về trêu chọc bởi vì trên thân sở h ư u m ẫ n cảm địa phương đều bị đối phương hiểu biết cho nên hai ba lần thẩm hạo liền bị t r e o chọc s u ấ t hỏa khí tiếp lấy chính là một trận p h ả n kích những ngày này thẩm hạo phát hiện hạ nữ đối với hắn triển miên càng ngày càng rõ ràng càng là cực lực đang lấy lòng hắn các loại đam mê còn bắt đầu mặc chút dẫn lửa tiểu y câu hắn dùng nghiệm nói đây là liên hương giáo có phải là liên hương giáo không trọng yếu trọng yếu chính là hạ nữ đánh giá cao chính nàng thực lực cũng đánh giá thấp thẩm hạo thể lực bình thường nguyên đan cảnh tu sĩ liền xa so với người bình thường càng thêm có sức chịu đựng nhục thân cũng sẽ trên tường rất nhiều đừng nói một nữ nhân hai cái ba cái đều không đáng kể cũng chính là hạ nữ m a n t ộ c thể chế mạnh hơn nhân tộc nữ nhân vẫn như trước vẫn là mỗi ngày đều muốn giờ tị mới khó khăn lắm bỏ lên thậm chí thường xuyên để hồng c h ù cùng cẩm tú cho nàng vò theo e o nhỏ bị dày vò quá s ứ c thầm hạo kỳ thật đã thu lược đạo mà lại cũng không có tin mã từ c ư ờ n g đến không phải hạ nữ đoán chừng mấy ngày đều đi không đắc đạo ban đêm đừng có lại đến câu ta mình nghỉ mấy ngày miễn cho đem ngươi e o làm gấp không nha qua không được bao lâu ta liền không thể ngủ chủ nhân người phòng ngủ hơn nữa còn không biết người phía sau nhiều làm sao chết đâu hạ nữ nói xong trường t i ế p hướng thẩm hạo trong ngực ủi mấy lần dịu dàng nói thừa dịp hiện tại nhiều yếu điểm về sau miễn cho chủ nhân đem ta cấp quên thẩm hạo vươn tay tại hạ nữ l ô thai xoa mấy lần không dùng lực một cái tay khác thì là vòng lấy đối phương vòng eo thật lâu không nói chuyện nuôi con chó đều sẽ trút xuống tình cảm thẩm hạo lại không phải lanh huyết đối với làm bạn hắn mấy năm qua hồ n ữ như thế nào lại không có thương tiếc đâu chỉ bất quá việc hôn nhân miễn không được lại bây giờ đã v á n đ ạ i đóng thuyền hắn có thể làm chính là tận khả năng đem mình thích cho bảo vệ hạ nữ tại thẩm hạo trước mặt luôn luôn biểu hiện được hết sức xi、si. lại rất đơn thuần nhưng trên thực tế lại cũng không là đồ đần chỉ bất quá tâm tư của nàng đều dùng tại làm thế nào chiếm được chủ nhân nhiều một chút thương tiếc cùng sùng ái phía trên chỉ cần là trở ngại hắn tâm tư này sự tình nàng đều sẽ bắn ra cực mạnh tâm nhãn cùng hành động lực liên quan tới khoảng thời gian này hạ nữ t r i ề u thẩm hạo muốn được hết sức hung nguyên nhân nàng cũng không hề nói dối đích đích xác xác là nàng nói như vậy nghĩ mà lại cũng đích thật là liên hương giật dây nàng làm như vậy dựa theo liên hương ý tứ đó chính là muốn đem thẩm hạo tinh lực echo dạng này về sau cái kia họ dư nữ nhân quá cửa mới sẽ không đem thẩm hạo cho ăn xong lau sạch đến lúc đó hạ nữ thêm liên hương sau đó lại tính đến hai cái tiểu hồ nữ vốn t r ọ i một làm sao đều nên phần thắng càng lớn c h ú ta tối thiểu ỷ vào thẩm hạo sùng ái không đến mức bị khi phụ quá thảm phía ngoài xôn xao lôi đình liệt nhật đều bị lấp kín tường viện cách tại bên ngoài hạ nữ chính là nhìn chằm chằm chủ nhân hậu viện nàng muốn tự vệ cũng muốn tiếp tục đạt được chủ nhân sùng ái sự thật chứng minh những ngày này vừa đến cảm thấy khó xử đòi hỏi vẫn hữu dụng chủ nhân t ự hồ đồng thời không có chán ghét nàng ngược lại càng thêm hưu ác đồng thời hạ nữ lo lắng sự tỉnh tựa hồ đang theo lấy phương diện tốt chuyển biến trước đó vài ngày chủ nhân để hồ quản gia đi địa phương nha môn tra khế đất thả ra lại nói chủ nhân muốn khuyết trương tòa nhà sau đó t r u n g quanh ba mặt tường viện láng giềng địa phương tất cả đều bắt đầu dọn nhà có nguyện ý hay không không ai quản nhưng hồ quản gia cho mua tiền bạc là theo giá thị trường nổi lên ba thành chuyện này là hạ nữ chính thay ngay được ngay tại hôm qua hậu viện bên ngoài ba mặt cũng bắt đầu động thổ từ buổi sáng bắt đầu mai cho đến buổi chiều giờ dậu đều sẽ có bận rộn xây dựng tiếng vang hiếu kỳ hồng chu đến hỏi quá hồ quản gia hồ quản gia nói cho hồng c h ù nói bên ngoài ba mặt dinh tự đều đã bị thẩm ra mua lại bây giờ tại làm hợp quy tắc dự tính cuối tháng mười liền có thể hoàn thành đến lúc đó đem hậu viện ba mặt tường viện một phá toàn bộ tòa nhà liền có thể khuyết trương ra đi còn hơn một nửa cực kỳ mấu chốt chính là trạch viện khuyết trương ra đến những địa phương kia hơn phân nửa đều là thuộc về hậu viện chỉ có cực ít một bộ phận thuộc về tiền viện về sau hạ nữ quanh con lòng vòng từ hồ điền cùng tiểu mã miệng bên trong hỏi ra không ít thứ tỷ như nói khuyết trương về sau hậu viện sẽ chia làm đông tây hai cái tương đối độc lập việt tử ở giữa sẽ có nguyệt môn ngăn cách đông viện sẽ lớn hơn một ch mà tây viện sẽ tương đối nhỏ một chút hảo hảo hậu viện tại sao phải một phân thành hai đâu cái này liền rất có nói đầu hạ nữ rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó đạo đạo đây là nàng chủ nhân đang vì nàng tương lai tính toán đem hậu viện chia hai phần ở giữa lấy nguyện môn ngăn cách đông v ị vông cho nên càng lớn càng rộng rãi hơn về sau chỗ ở người dĩ nhiên chính là thẩm phụ nữ chủ nhân trước mắt xem ra hẳn là vị kia dư cô nương mà phía tây vì thiên về sau ở hẳn là liên hương cái này phòng thiết thất cùng hạ nữ chờ ba con hồ nữ kể từ đó mặc dù vẫn là cùng đương ra vợ cả ở cùng một chỗ nhưng lại nhiều một đạo nguyệt môn ngăn cách cũng liền cho thấy thẩm g i a thái độ đương gia vợ cả ở tại đông viện thiếp thất cùng nữ nô ở tại tây viện hai bên không liên quan tới nhau sau đó liền nhìn cái kia qua cửa về sau đương gia vợ cả có thể hay không lĩnh thẩm g i a phen này khổ tâm vẫn là giả vờ ngây ngốc cứng rắn muốn cầm hậu viện những nữ nhân khác lập u y hạ nữ mỗi lần nghĩ đến hậu viện xây dựng thêm sự tình liền miệng hơi cười nhìn về phía chủ nhân ánh mắt càng là nhu phải chạy ra nước nàng bây giờ tâm lý an tâm trước đó lo lắng biến mất rất nhiều ngược lại là còn hy vọng cái k i a dư ra cô nương qua cửa về sau không thèm đếm xỉa đến chủ nhân khổ tâm trực tiếp vượt qua cái k i a đạo nguyệt môn hướng nàng nổi lên hạ nữ tự nhận rõ ràng nhất nàng chủ nhân tính tình nói trắng ra chính là một cái cực mạnh không chế d ụ c cùng lòng ham chiếm h ư u nam nhân đặc biệt là tại nữ nhân phương diện này nhìn một cái trong phòng chủ nhân đối bất luận cái gì phong tình tiểu y đều không ngại thậm chí hết sức thích nhưng một khi đi ra ngoài y phục của nàng nhất định phải đem thân thể bao khỏa chặt chẽ không phải chủ nhân tuyệt đối rất không cao hứng liền cái này có thể thấy được chút ít đến lúc đó cái k i a qua cửa dư gia cô nương không nhìn chủ nhân khổ tâm hướng nàng động thủ vậy khẳng định sẽ chọc giận chủ nhân đến lúc đó một khi chủ nhân nổi giận vị k i a dư gia cô nương coi như phiền phức lớn đương nhiên đây đều là hạ nữ mong muốn đơn phương suy đoán sự tình còn phải đi một bước nhìn một bộ mới hiểu được so sánh với những suy đoán này hạ nữ cũng không thể không đem l ự c chú ý chuyển ra một bộ phận đặt ở bên người hai con tiểu nhân trên thân kỳ thật hồng trù cùng cầm tú mới là hạ nữ có thể dựa nhất minh h i ế u so bên ngoài chờ lấy vào cửa cái tia ca cơ đáng tin cậy được nhiều bất quá hai cái tiểu nhân chưa từng vào người môi giới hầu hạ nam nhân thủ đoạn còn hạ nữ từng chút từng chút giáo bây giờ coi như cũng nên sắp xuất sư dựa theo hạ nữ ý nghĩ đó chính là muốn đuổi tại đương gia vợ cả qua cửa trước đó liền để chủ nhân thu hồng chủ cùng cầm tú thứ nhất có thể đánh ba tiến thêm một bước chiếm chủ nhân tiện nghi đồng thời được sùng ái một phương diện khác nàng cũng lo lắng nếu như chủ nhân không có thu lại hồng chủ cùng cầm tú tại về sau có thể hay không liền đối cái này hai con tiểu nhân không chú ý nha chờ thẩm hạo ăn xong điểm tâm thượng sai về sau trong hậu viện ba con hồ nữ liền trong phòng vừa đóng cửa cũng không biết làm những thứ gì mùng chín tháng chín liệt nhật mặc dù còn tại thật đáng giận ấm đã không còn hướng bảy tá nguyệt lúc như vậy bằng người cho dù như phong nhật thành chỗ như vậy đến ban đêm cũng có thể cảm nhận được không ít mát mẻ sáng sớm thẩm hạo liền mặc giáp trụ chỉnh tề ra cửa nói chuyến đi này muốn tốt mấy ngày sẽ tới tính tây bên ngoài địa phương đi dạo cho đã tiến vào giai đoạn kết thúc huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc vẽ lên dấu chấm tròn thuận tiện cũng là cho các nơi h ắ c kỳ doanh trải qua mấy ngày nay bận trước bận sau mang đến trấn an cái này thời gian ngắn cũng không dễ dàng các nơi hắc kỳ doanh có thể đứng vững các phương áp lực thật sự dựa theo thẩm hạo ý t ư đối huyền thanh vệ triển khai xưa nay chưa từng có lớn nghiêm túc cũng sát thực chịu không ít khổ đầu chỉ cần một đắc tội với người cũng đủ để cho rất nhiều quan trường tay lọi đời biến sắc chớ nói chi là sẽ còn bị đinh thượng đánh giết người một nhà mũ thanh danh này nhưng thôi đến kịch liệt hạ nữ đem thẩm hạo thay giặt quần áo thu thập x o n g giao cho thị vệ mang đi đưa đến cổng hơi có chút lưu luyến không rời hương vị dù sao đối với hạ nữ mà nói nàng cùng chủ nhân đơn độc trung đông thời gian coi như càng ngày càng ít mà lại trong nhà hai cái tiểu hồ nữ còn không có thượng chủ nhân dường đâu thời gian rất gấp nhà Thẩm tự hạo nhưng i hai đầu chiếu ạ h cố i thực tế t bận quá bận quá để tinh lực từ trước đến nay dư thừa hắn cũng cảm thấy càng ngày càng miễn cưỡng thậm chí vì nhìn chung phó quan chức vụ hắn đã tại hướng phía dưới ủy quyền cái này tại trước đó chính hắn đều không tin mình cũng có không chú ý được quyền lực một ngày bất quá bây giờ vương nhất minh tầm mắt đã không còn là trước kia có thể so sánh hắn coi như ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được nhà mình đại nhân đây là bị chỉ huy sứ xem như người nối nghiệp tại nuôi dưỡng chỉ cần một h ắ c kỳ doanh thống lĩnh đồng thời chủ đạo một trận huyền thanh vệ nội bộ xưa nay chưa từng có lớn nghiêm túc là đủ nói rõ nhà mình đại nhân địa vị tại huyền thanh vệ hệ thống bên trong là cỡ nào đặc thù h u ố hồ trước đó còn có lời lời nói nói thẩm đại nhân nhiều lần bị đơn độc triệu tiến vào cung mặt thụ tùy cơ hành động đây có phải hay không là nói rõ liền hoàng đế cũng xem trọng thẩm đại nhân hoặc c là ũ như g đồng ý c ỉ huy thẩm nhân sứ đem thẩm đại nhân liệt n vào g ờ i nối nghiệp bồi dưỡng động tác. Như tác. vậy hết thệ thuận lợi hắc kỳ doanh thống l ĩ n h chức cũng tuyệt đối không phải là thẩm đại nhân hoạn lộ điểm cuối cùng ngày sau còn có rất lớn nhảy lên chỗ trống kể từ đó tiếp tục một mực theo sát thẩm đại nhân bên người vẫn làm hưu chức vụ tích lũy tư lịch làm sao tuyển đây chính là vương nhất minh x o ắ n suýt nguyên nhân dù sao hai cái này tuyển hạng xem ra đều là đều có chỗ tốt dù sao đến trước mắt vương nhất minh còn không có làm ra quyết định sau cùng chuẩn bị ủy vào mình tu vi không sai thể lực quá cứng sinh sinh lại kiêm hai c h i c kéo một hồi không đến cuối cùng cũng là không nỡ làm ra lấy hay bỏ nhân thủ đều giải ra sao trong xe ngựa thẩm hạo ít có toàn thân mặc g i á p trụ hắc bào kim văn thống l ĩ n h vương miện lớn cỡ bàn tay hắc kỳ doanh thống l ĩ n h lệch bài nhãn tích đao đặt nằm ngang trên đầu gối c o n g thẳng tắp từ từ nhắm hai mắt trên người sát khí tựa hồ tứ tán quần quận có loại kích động cảm giác tại không gian thu hẹp bên trong thẩm hạo tựa như là một đầu chuẩn bị đi đi săn giã thú tản mát ra càng ngày càng đậm sát khí vương nhất minh đã thật lâu chưa từng gặp qua nhà mình đại nhân bộ dáng như thế trong lòng tự nhiên cũng đi theo đề cao đến nhất cảnh giác trạng thái bây giờ trong xe ngựa cũng chỉ dám ngồi nửa bên cái mông thân thể kéo căng một mặt nghiêm túc hắn rõ ràng lần này ra cũng không phải chạy đến các nơi đi chấn an cùng tuần sắt đơn giản như vậy mà là muốn ra cửa thấy máu ngoại giới thanh âm đều là thống lĩnh đại nhân thả ra sương mù thôi hồi đại nhân nhân thủ đã r ử a theo phân phó của ngài phân ba nhóm lần đưa ra ngoài đồng thời các nơi hắc kỳ doanh tinh nhuệ cũng thu được người liên quan tới bảo vệ hiệp phòng yêu cầu đã tại ven đường bố trí nhân mã nghe điều tính đông người bên kia đâu có cái gì tin đồn không có hết thảy đều rất bình thường cái này thời gian ngắn hắc kỳ doanh nhằm vào huyền thanh vệ nội bộ lớn nghiêm túc n h ấ t lên sóng gió cực lớn các nơi thiên hộ sở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều rơi không ít đầu d t sợ đều bây giờ người muốn đích thân tuần s á t đều câm như hến không dám động đậy sợ tái xuất đừng rẽ dễ、dết、sợ rồi ha ha những lời này bên ngoài truyền thì xong tin hoặc là ngấp hàng hoặc là chính là kìm nén hỏng giả vờ giả vịt huyền thanh vệ người có một cái tính một cái ai sẽ bị mấy khỏa đầu người h ủ đến thầm hạo ngoài miệng đang cười nhưng biểu tình lại là một mảnh nghiêm túc trong giọng nói lạnh đến bỏ đi cạn thuộc hạ ngu x u n còn xin đại nhân trách phạt vương nhất minh cũng chính là lanh mồm lanh miệng cũng là không phải thật sự tin phía ngoài lời nói lúc này gặp thẩm hạo kiểu nói này lập tức liền quỳ gối xe trong kiệu tâm lý thấp thỏm sợ bị thẩm hạo xem như loại kia dễ tin lời đồn ngu xuẩn bất quá thẩm hạo nhưng không có tại vương nhất minh vừa rồi dùng từ thượng dây dưa nhưng cũng không có mở mắt ra cứ như vậy để vương nhất minh tiếp tục quỳ tiếp lấy không nhanh không chậm nói ra lần này nghiêm túc về sau ngươi muốn tâm lý n ắ m c h ắ c mặc dù chúng ta hắc kỳ doanh vẫn như c ũ là huyền thanh vệ bên trong một viên nhưng lại đã cùng bình thường huyền thanh vệ không cùng đường b ọ những ắ n hiện tại biểu hiện nhiều thuận theo nhiều trung lòng liền đối với chúng ta có bao nhiêu chán ghét nhiều đề phòng.、Cái、này cũng sẽ là sau này hắc kỳ doanh thông thường một loại ban hoàn cảnh. Người, bao quát cùng người có một dạng mạch suy nghĩ người đều phải mau trong biến. n theo thực ghét hắc mạch phải h tại biểu đối với Cái loại sai cải ta một quắt một bao bao sau suy đều mau đề có có đáy là sẽ kỳ lời này thẩm hạo vốn không nên cho vương nhất minh nói nên vương nhất minh từ ngộ nhưng cũng là vương nhất minh phó quan thân phận thẩm hạo lại không thể không tiến hành đề điểm miễn cho h ỏ n g việc thuộc hạ minh bạch thuộc hạ nhất định sẽ chú ý các nơi phong thành phạm là có chút dị động nhất định ngay lập tức bẩm báo đại nhân thẩm hạo ừ một tiếng không nói nữa về sau thẩm hạo trước từ t ỉ n h tây các nơi đến t ỉ n h bắc các nơi sau đó mới đi t ỉ n h đông cùng t ỉ n h nam mỗi một cái đầu mối thành lớn hắn đều sẽ dừng lại ba năm ngày một phương diện cho các nơi hắc kỳ doanh động viên một phương diện khác cũng là tại đối với ngoại giới tản một loại tin tức hắc kỳ doanh tướng lâu dài đối huyền thanh vệ nội bộ triển khai nghiêm túc không phải chỉ là để một mùi lửa đốt song song việc các nơi huyền thanh vệ thượng hạ mình chú ý đến lúc đó cắm nhưng oán không được hay bất quá thẩm hạo phô trương rất lớn cũng không biết có phải là bởi vì lúc trước hắn tại phong nhật thành bị tà môn tu sĩ vây giết quá một lần hiện nay trở nên cực kỳ cẩn thận không những mình mang năm mươi sáu mươi người thân vệ tùy hành hơn nữa còn sẽ dọc theo đường điều mười mấy tên nơi đó hắc kỳ doanh tinh nhuệ bảo vệ cái này kỳ thật cũng coi như các nơi vì vớt mưu ngựa tại thẩm hạo rời đi mình khu quản hạt lúc còn tiếp tục cho thẩm hạo bên người thêm bảo vệ lực lượng cái này đầu nhất hai phía sau hắc kỳ doanh chủ quan cũng không dám không biểu hiện ngươi mười cái hắn mười lăm cái ta liền lại thêm hai mươi cái đợi đến thẩm hạo đến t ỉ n h đông thời điểm bên người tùy hành xung làm hộ vệ các nơi hắc kỳ doanh tinh nhuệ đã đạt tới hơn tám trăm đến tính đông về sau cỗ này lệch gió vẫn như cũ thậm chí vừa mới tiến đến liền có số lượng hơn trăm thị vệ mới gia nhập thẩm hạo bảo vệ bên trong một chút liền đem thẩm hạo hộ vệ bên cạnh số lượng mang lên n g à người n chương chín trăm chín mươi mốt ngắm cảnh vai phong tà khí trong t ĩ n h cựu triều cũng không tới gặp đồng dạng đều là phía dưới người đối tượng phong hợp ý sau đó cùng người đi theo bắt trước cuối cùng hình thành một cố nhìn qua hết sức kỳ hoa tập t ụ vai phong tà khí cũng không phải cái gì hào thơ hơn phân nửa biểu thị một ít người phải tao hương hoặc là bị ghi t ạ c một chút người sách nhỏ bên trên chờ thời cơ chín mồi sẽ cùng nhau lật ra đến đem ngươi một bàn tay chục chết chỉ bất quá lần này vai phong tả khí la hoạch tâm lại là gần nhất tính cựu triều triều chính thượng hạ danh tiếng nhất kỳ người hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo vị này thẩm sát tinh đầu tiên là xét t r ư ớ c tả tướng diệp lan xanh nhà tiếp lấy lại xét bốn bộ thượng thư cùng ba tên tả thị lan g nhà sau đó lại tại h u y ề n thanh vệ nội bộ n h ấ t lên xưa nay chưa từng có nghiêm túc hành động phàm là có ai nhảy ra tạo áp lực hoặc là ý đồ q u ấ y nhiễu đều sẽ bị cái này thẩm sát tinh trực tiếp lấy kết vệ kết cánh tội danh đem người cùng diệp lan xanh bản án đồng thời án xét xử chứng cứ chính là những người này năm nào tháng nào cho diệp lan xanh đi qua thư tín hoặc là lễ vật văng lai tam một phía dưới còn muốn gì cứ lấy hắc kỳ doanh đại lao nghe nói so huyền thanh vệ đại lao ác hơn càng hắc đi vào có phải là kết bẹ kết cánh còn không phải hắc kỳ doanh người định đoạt bị bắt vào đi người chín thành chín đ ờ i này đều lại nhìn không đến phía ngoài mặt trời như thế thô bạo thêm âm tàn thủ đoạn rất nhanh liền đem sở hữu đối huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc lo lắng người tiểu tâm tư cho c h ấ n nhiếp coi như trong lòng có bất mãn đi nữa cũng tuyệt đối không dám nhảy ra tạo áp lực hắc kỳ doanh hoặc là thờm hạo nói đùa hoàng đế hiện tại nổi giận miếu đường bên trong liền nhất quán thích nhất nói nhảm nôn quan tất cả cơm miệng không nói lời、nào. ai còn dám cùng diệp lan xanh bản án có dính dớp dính l ữ u quan hệ chính là một chữ chết bây giờ huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc đã có một kết thúc diệp lan xanh bản án cũng thế triều chính thượng hạ các loại tâm tư mới đều thở dài một hơi đều tại quan sát bốn phía chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu dĩ vãng thường ngày ngay tại lúc này cái tia thẩm sát tinh lại bắt đầu chuyển bất quá lần này không ít người đều nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng ngươi họ thẩm không phải còn cho huyền thanh vệ nội bộ làm nghiêm túc sao không phải đánh lấy quét dọn oai phong tả khí cờ hiệu sao làm sao chính người hiện tại cũng bắt đầu trở thành o a i phong t à khí rồi có ít người thậm chí đã rơi đáy lòng c ù n g tiếu tự gây nghiệt thì không thể xuống a càng có ít người đã bắt đầu một bên liên lạc các nơi trí người cùng sở thích có một bên múa bút thành văn chuẩn bị thượng cáo tin muốn để họ thẩm chịu không nổi những người này ý nghĩ rất đơn giản không cầu cái này một cáo có thể chơi chết họ thẩm nhưng tuyệt đối có thể đại đại chèn ép h ắ c kỳ doanh uy thế thậm chí có thể bức bách chỉ huy sứ bảng ban biếm rơi họ thẩm mà một khi họ thẩm rời đi h ắ c kỳ doanh thống lĩnh chức vụ cái kia chiều chính bên trong c ố là người có thể dễ dàng chậm rãi đùa chơi chết hắn huyền thanh vệ ghê gớm nha liền có thể không tuân quy củ làm loạn sao thật làm mọi người thu thập không được ngươi thật muốn đến cái kia phần bên trên bàng ban sợ cũng phải bức bách tại áp lực từ bỏ rơi thần hạo mà hoàng đế lớn không được một lần nữa đổi một cây đao nhiều lắm là trong lòng thở dài một tiếng cây đao này t ự chẳng mấy chốc liền không thể dùng có chút đáng tiếc tại miếu đường bên trong lẫn vào càng lâu người càng lạc sẽ không đem coi trọng hai chữ để ở trong lòng chỉ có miếu đường bên ngoài những cái kia không thể tiếp xúc đến hạch tâm quyền lực người mới sẽ đối coi trọng chạy theo như v ị coi là tiền đồ kỳ thật coi trọng chính là một cái rất mơ hồ trạng thái là trạng thái liền tồn tại biên số hôm nay coi trọng n g ư ờ i ngày mai liền có thể đổi một người coi trọng cho nên một khi thẩm hạo đi đạp đạp sai tăng thêm miếu đường bên trong tiếng phản đối bàng ban cũng tốt hoàng đế cũng được nói mặc kệ vậy liền sẽ không quản thẩm hạo chết sống ngược lại là ở vào vòng xoáy trung tâm thẩm hạo tựa hồ đúng mình là cái này một cỗ vai phong tả khí hoàn toàn không biết gì dù là tùy hành hắc kỳ doanh quân tốt đã nhiều đến một n g h n ba trăm dư vẫn như cũng ầ m đồng ý phía dưới người hảo ý an bài lôi kéo trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiếp tục tại tính đông các nơi tuần sát nghe nói việt thành ngoài có chỗ khó gặp hồ nước mặn trời trong gió nhẹ thời điểm liền sẽ bình tĩnh như gương tựa hồ bóng ngược thiên địa thế nhưng là thật đúng vậy thẩm đại nhân việt thành hướng bắc hơn trăm dặm chính là cái kia hồ nước mặn tên là không kính là tính đông bên này lớn nhất sinh mối đ ị a cũng là một cái cảnh trí chỗ đặc biệt đại nhân nếu có thời gian r ả n h ngược lại là có thể đi xem một chút thẩm hạo tại ngày hôm trước diệu cục thượng liền biểu thị hiếu kỳ cái kia trong truyền thuyết mỹ diệu như gương hồ nước mặn đến cùng cỡ nào kỳ diệu mới có thể dẫn tới vô số văn nhân mặc khách đem hắn phó chư vu văn tự lưu truyền thiên cổ không ai cảm thấy thẩm h ả o yêu cầu này có gì không ổn cái kia không tính hồ nước mặn vốn là t ỉ n h đông địa khu cực nổi danh một chỗ cảnh điểm mỗi ngày du khách đến không hết mà lại phải biết thẩm đại nhân không đơn thuần là hắc kỳ doanh thống lĩnh vẫn là t ỉ n h cựu triều hiện nay đại danh đỉnh đỉnh văn hảo văn hảo chẳng phải thích những này tinh xảo chỗ đặc biệt sao cái gọi là tìm kiếm câu tứ chỉ là đáng tiếc thẩm đại nhân đã có thời gian rất lâu không có tân tác ra mắt nhưng hôm nay ngược lại là lại không người dám thúc thẩm hạo thi tử chỉ bất quá tựa hồ thẩm đại nhân đối hồ nước mặn không tính lòng hiếu kỳ có chút quá lớn ngày thứ hai bình minh liền xuất linh ố ư ơ n g ương hơn ngàn hộ vệ chạy tới một đường tựa như là tại hành quân dẫn tới trên quan đạo người tránh không kịp người qua đường hỏi một chút biết là hắc kỳ doanh đại thống lĩnh nhân mã hoan khí cũng không dám phát một chữ hơn trăm dặm đường một đường đi nhanh xế chiều hôm đó xem như đến nhưng thẩm hạo lại lấy nhiều đi dạo chỉ có không có từ hồ nước mặn bình thường lối vào đi vào ngắm cảnh mà là tiếp tục hướng bắc tựa hồ muốn tìm một cái chưa có người đi ngắm cảnh cửa vào đại nhân lại hướng phía trước liền sai đường hồ nước mặn còn phải lại quay trở lại mới nơi đó hắc kỳ doanh chủ quan lời còn chưa dứt liền bị thẩm hạo phất tay đánh gãy thẩm hạo quay đầu nhìn theo sau lương vương nhất minh một mắt chấm giọng nói thổi kèn lệnh hành quân gấp trật liệt tốc độ cao nhất bắc thượng là đại nhân thoại âm rơi xuống vẹn vẹn mấy tức liền gặp vương nhất minh ra hiệu bên trên thống lĩnh n h à môn thân vệ xuất ra một con kèn lệnh bắt đầu thổi ra một đoạn vang dội lại mang theo đặc thù tiết tấu hào âm thanh tiếng kèn cùng một chỗ toàn bộ hơn ngàn người đội ngũ lập tức khí thế đại biến đại đa số người đều là căng thẳng trong lòng dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là căn cứ quy củ lân cận kết thành hành quân gấp sau đó dựa theo lính liên lạc chỉ huy bắt đầu hướng phía mặt phía bắc lao v ù n v ụ n đây là làm sao rồi tên kia nơi đó hắc kỳ doanh chủ sự bị mấy tên thống lĩnh nha môn thân vệ cầm đao gián doa đến mặt đều t r ậ n nhìn cũng không dám nói nữa chứ hành quân gấp khoảng ba mươi dặm hạ liền nói tiếp tục hướng bắc mà lúc này tên này không dám ngôn ngữ đi theo một đường nơi đó hắc kỳ doanh chủ quan đột nhiên phát hiện đi ngang qua một rừng cây đúng mốt gia nhập quần áo cách gan m ặ c hoàn toàn khác với huyền thanh vệ hoặc hắc kỳ doanh mấy trăm người những người này á o bảo thượng đều có bắt mắt kim kiếm hình dáng trang sức lại từng cái tất cả đều là tu sĩ đây là kim kiếm vệ a là tĩnh cựu triều bên trong đại biểu tối cao vũ lực một đám người bình thường tình huống căn bản không cần dùng đến những người này đây là muốn làm gì vị này nơi đó hắc kỳ doanh chủ quan thấy này trong lòng sợ hãi gặp gỡ đại sự đông nhiên vị này nơi đó hắc kỳ doanh chủ quan trong đầu l ó ạ i lên hắn nhớ được nơi đây tiếp tục hướng bắc hà không chính là vương gia chương chín trăm chín mươi hai tập kích thượng lăng một cái thanh danh tại ngoại thành lớn ngoại thành hơn trăm dặm có một tòa tĩnh cựu triều đều cực kỳ nổi tiếng độc đáo cảnh quan hồ nước mặn không kính một chỗ đẹp không sao tả xiết cảnh điểm ở thế giới nào đều như thế sẽ bị người truy phủng đặc biệt là tương đối thời gian dư giả tăng thêm yêu thích du sơn ngoạn thủy văn nhân nhóm càng là truy phủng một bài thủ khoa trương thi từ lưu truyền ra ngoài xoa xoa xoạt liền đem không kính hồ nước mặn danh khí đưa lên đám mây liên đối lấy bản không có nhiều đặc sắc thượng lăng cũng trầm t r ậ m thành r ở t một tòa nổi tiếng lâu đời thành lớn mà trừ không kính hồ nước mặn bên ngoài thượng lăng xung quanh còn có một cái rất n ổ i danh địa phương chỉ bất quá cùng không kính hồ nước mặn khác biệt nơi đó không phải cái gì cảnh quan mà là một tòa chiếm diện tích mấy vạn mẫu cự hình điện trang vuông bông da trang bên trong có ruộng tốt c ó r ừ n g quả còn có dòng suối hàn đàm còn có một mảnh không nhỏ sơn lâm địa bên trong thường trú báo cáo chuẩn bị nhân khẩu có hơn ba bảy trăm trong đó đại bộ phận là điển trang bên trong nông hộ làm ruộng cung nuôi dưỡng sản xuất trên cơ bản có thể để điển trang tự cấp tự tốt thậm chí bên ngoài khan hiếm y sư y quán tại bông da trang bên trong cũng có một nhà kinh doanh nghe nói là người nhà họ bông m ở nói là thuận tiện điển trang bên trong nông hộ cùng gia đình thậm chí y quán xem bệnh lấy thuốc phí tổn cũng so bên ngoài tiện nghi gần một nửa như thế hiển nhiên chính là có ô n g da ở trong đó vụ cấp tiền cho nên bông gia trang tử cho tới nay đều là có thụ xung quanh lão bách tính a o ước địa phương nông hộ thời gian tốt qua giao tiền thuê thiếu không nói còn có không ít phúc lợi có thể hưởng thụ thậm chí gặp tiết còn có một số hủ tiếu chào hỏi lão bách tính là đơn thuần nhất một đám người người tốt với ta ta liền đối người tốt trái lại cũng thế thời gian lâu dài mà lâu chi bất luận là bông gia trang tử xung quanh vẫn là cách bông gia trang tử gần nhất thượng lăng trong thành đối với bông gia đều phần lớn ôm thiện ý đối đãi một cái nhà giàu không k h i dễ người ngược lại thỉnh thoảng sẽ còn làm một chút thuế ruộn bố thí loại này phú hộ không phải cũng rất tốt nha tháng chín hai mươi năm vốn nên lại là thời tiết dần lạnh một ngày nhưng lại ra ngoài ý định bắn ra một kiện đại sự t r ạ n g vắt tối giờ tuất chân trời trời chiều chưa hoàn toàn rơi xuống một đạo màu lam nhạt cự hình lồng ánh sáng đột nhiên vào đầu mà xuống như là một con to lớn chụp bắt một chút đem v ô n g ra trang tử bên trong phương viên mấy chục dặm chủ yếu khu cư trú vực bao lại gần như đồng thời ba đạo ngự không mà đi cực tốc thân ảnh từ bên ngoài không biết nơi nào đột nhiên hiện thân đồng thời đầu nhập vào tầng kim màu lam nhạt lồng ánh sáng ở trong ngay sau đó tính ra hàng trăm tu sĩ từ trong rừng bên đường bay đồng dạng nhảy lên ra đồng dạng chui vào cái k i a đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng ở trong một màn này đều đem điền trang bên trong nông hộ hoặc là hành thương doãn gốc duy trì trước một g i â y động tác như người gỗ đồng dạng há to miệng không n ú c đ í c h phản ứng nhanh sững sờ mấy hơi liền chiều cái k i a lồng ánh sáng chạy ly quang che đậy gần xích lại gần giả thành lá gan sở trường đi theo phát hiện sẽ bị lồng ánh sáng ngăn trở căn bản vào không được không tin tà cầm lấy tảng đá nện kết quả bao nhiêu lực khí đập lên liền bao nhiêu lực khí bắn trở về thậm chí lực đạo còn có gia tăng trực tiếp bắn trở về nện trên trán óc vỡ toang chết thảm tại chỗ lần này không ai lại đi thăm dò tầng kia lồng ánh sáng ngược lại tránh không kịp bình thường người nơi này nhận được cái này doa đến k ệ ra quân bắt đầu hướng đ i ể n trang bên ngoài chạy rất nhanh hộ nông dân cửa liền lấy ra trong nhà nồi sắt bắt đầu gõ hoặc là đồng la chào hỏi nhà tiểu đi ra ngoài về phần bị cái kia đến dọa người màu lam nhạt lồng ánh sáng bao lại bên trong ai lại có quá nhiều tâm tư còn đâu dù sao ở trong đó ở thế nhưng là bông ra chủ ra người mặc dù đều ấn tượng tốt thế nhưng không đến mức để mọi người lưu lại bồi tiếp trải qua nguy hiểm a nhưng hộ nông dân nhóm cũng không có chạy quá xa liền bị chắn trở về mà lại cái chiên cũng tốt nồi s ắ t cũng được tất cả đều không còn dám gõ vung tay ném đi thành thành thật thật liền nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám một chút nhát gan thậm chí trực tiếp liền tiểu trong quần sự tình dì dọa người như vậy hắc bảo nhạn tích đao đen nghị trình vây quanh trạng đem bông ra trang tử ở lại khu vực toàn bộ bao vây lại điền trang bên trong người cũng sẽ không nhận không ra những này hắc bảo địa vị biết những người này thế nhưng là so nha dịch cả nguy hiểm khủng bố gấp trăm lần nghìn lần huyền thanh vệ vì cái gì huyền thanh vệ lại muốn tới nơi này tiến đánh chúng ta như thế một cái điển trang làm gì do đến nằm d ạ p trên mặt đất lão bách tính môn hoàn toàn không nghĩ tới huyền thanh vệ ý đ ồ đến bọn hắn bị do a sợ t h ầ m hạo đã từ trong xe ngựa ra đổi thành đơn kỵ bàn về kỹ thuật hắn bây giờ đã không thể so trong quân đồng dạng kỵ binh kém cũng càng thích đơn kỵ tốc độ cùng linh hoạt chỉ là bình thường vì giá đỡ mới không thể không ngồi xe ngựa mà thôi cho tính đông cánh quân đi văn kiện khẩn cấp thác ấn bệ hạ t ù y cơ ứng biến thủ lệnh để tính đông cánh quân phái hai chi tiên phong doanh tinh nhuệ hỏa tốc tới gấp rút tiếp viện hình thành một cái tra lưới phối hợp chúng ta người đem cái này vông ra trang tử toàn bộ mặt khác khu vực hạch tâm lưu lại hơn phân nửa nhân thủ không cho phép vào cũng không cho phép ra ai để lộ người ta giết kẻ ấy lại cho các nơi hắc kỳ doanh đi cấp lệnh để bọn hắn riêng phần mình tiến vào chuẩn bị chiến đấu không có thủ lệnh của ta ai cũng không cho phép vọng động vương nhất minh trong lòng không hiểu vì sao thẩm hạo không có tiếp tục từ các nơi điều nhân thủ tới phải biết trước mắt bên người cũng liền hơn một ngàn hắc kỳ doanh quân tốt coi như tăng thêm hơn năm trăm kim kiếm vệ cùng đến tiếp sau sẽ theo tới tĩnh đông quân vẫn như trước không đủ để bảo đảm vạn vô nhất thật t vạn nhất bỏ sót làm sao bây giờ dựa theo vương nhất minh ý nghĩ kỳ thật bây giờ hẳn là lại từ các nơi điều chí ít một ngàn hắc kỳ doanh tới mới đúng nhưng là ý nghĩ về ý nghĩ vương nhất minh đã không còn là trước kia loại kia thích phát biểu ý kiến thích tự cho là đúng tính tình hắn không chút do dự gật đầu xác nhận hoàn toàn không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra ý tứ vương nhất minh sẽ không hiểu thẩm hạo đây là đang ép đem ông ra chuyện này tạm thời giới hạn tại ông ra trên thân m à thôi lại điều người tay đến cố nhiên có thể gia tăng điều tra và giải quyết bắt người hoàn c h ỉ n h tính thế nhưng l ạ i như thế đồng thời cũng tại kích thích ông ra phía sau những cái kia nhị lưu tông môn phản ứng rõ ràng nhân thủ hiện có liền đủ rồi còn điều người tới là phòng ai đây mà bây giờ loại này bố trí tính đông quân phụ trách bên ngoài cha cha kim kiếm vệ phụ trách chủ công bên người cái này hơn một ngàn hắc kỳ doanh phụ trách đ i ể n trang bên trong cá lọt lưới cộng thêm l ự c t r ư ợ cách làm này rõ ràng chính là tại nhằm vào gông ra thân là tu tộc bản thân mà đồng thời không có đem sự tỉnh quá độ nghiêm trọng hóa xu thế cho dù có hoài nghi cũng không có khả năng lập tức liền giao chi hành động thậm chí tuyệt đối sẽ có một cái thương thảo cùng do dự quá trình thậm chí đến tiếp sau bông ra người sau lưng làm phản ứng gì đều cần căn cứ hắc kỳ doanh phía sau động tác đến quyết định t h ầ m hạo cuối cùng tại bông ra chủ gia dinh thự đền thờ t r ư ớ c ở lại bước chân lại hướng phía trước chính là bông ra chủ gia nhà ở p h ạ m vi cũng sẽ tiến vào t ầ n g k i ê màu lam nhạt lồng ánh sáng lồng ánh sáng là kim kiếm vệ lập một loại gọi lam cực tuyệt bích phù hợp t r ậ n pháp không có thủ đoạn đặc thù ra vào không được đồng thời có thể bao trùm phạm vi mấy chục dặm to lớn p h ạ m vi xem như phong hồng sơn trang bên trong số ít mấy cái hết sức nổi danh cỡ lớn pháp trận một trong mà lại loại này pháp trận vẫn là dựa vào mấy chục cái trận bàn trực tiếp tổ hợp kích phát không cần trước đó vẽ xuống đường vân hoặc là tạo dựng g i à n g cung là thực chiến loại c ơ lớn pháp trận thẩm hạo không đi vào hắn muốn chờ kim kiếm vệ tập kích kết quả chương 993, n g h i ê n ép thẩm hạo canh giữ ở trận pháp bên ngoài đồng thời không có lập tức đi vào hắn đang chờ kim kiếm vệ tình hình chiến đấu đối phó một cái không ra thẩm hạo là không lo lắng coi như trước đó sẽ có lo lắng nhưng khi hắn nhìn thấy trước đó cái tia ba đạo ngự không đi nhanh thân ảnh về sau liền hoàn toàn không lo lắng ngự không chính là huyền hải cảnh tu sĩ tiêu chí ngự a không đi nhanh vậy ít nhất đều là huyền hải cảnh nhị tam trọng tu sĩ mới vào huyền hải cảnh tu sĩ cũng không có biện pháp tại ngự a không tình huống dưới di động cao tốc thẩm hạo cũng coi là thấy qua việc đời nhưng nhìn thấy ba cái ngự a không đi nhanh thân ảnh lúc vẫn là không cầm được cảm thấy một loại nội tâm xúc động hướng tới cùng nga ước đồng thời còn có đối với huyền hải cảnh cái kia hùng vĩ lực lượng kính sợ trước đó từ quế sơn tu viện bên trong đạt được trong tình báo nói b ông r a tàng một huyền hải cảnh sơ cảnh cao thủ mà lần này kim kiếm vệ liền phái ba tê tới lấy một ba thẩm hạo chắc chắn kim kiếm vệ có thể t ấ t thắng nhưng có thể hay không bắt sống liền không nói được dù sao hắn đối với kim kiếm vệ huyền hải cảnh tu sĩ cũng không hiểu rõ có thủ đoạn gì cũng không biết chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở bên ngoài đi vào thẩm hạo tạm thời không có ý nghĩ này trong pháp trận mặt là h ông ra cùng kim kiếm vệ quyết tử đấu tranh trong đó sẽ có bao nhiêu trước khi chết phản công hoặc là liều chết đánh cược một lần dù sao thẩm hạo đối như thế hoàn toàn không hiếu kỳ thậm chí đối với huyền hải cảnh đại tu sĩ ở giữa tử đấu đều hoàn toàn không có tò mò tâm đi vào vạn nhất bị lan đến gần làm sao bây giờ vạn nhất sau khi đi vào xáo trộn người ta kim kiếm vệ tiến công tiết tấu làm sao bây giờ thậm chí nói không dễ nghe chút vạn nhất thành kim kiếm vệ vướng v ĩ u làm sao bây giờ sau một điểm cũng không phải thẩm hạo bắn m ỏ mà là vô cùng có khả năng tỷ như nói tên k i a b ông r a huyền hải cảnh liều chết đánh cược một lần lúc nhìn thấy thẩm hạo cái này một thân tòng tứ phẩm quan bảo người sông lại bắt cóc làm sao bây giờ người khác bị bắt cóc kim kiếm vệ quản cũng sẽ không quản chết cũng liền chết rồi nhưng nếu là thẩm hạo bị bắt cóc vậy liền phiền phức lớn cho nên nha thành thành thật thật đợi chờ ở bên ngoài kết quả mới là ổn t h o á n h ấ t phàm là hiếu kỷ sông đi vào chính là mù lất vào mà lại vạn nhất đã xảy ra biến cố gì tỉ ngồi h huyền hải cánh chạy, thẩm hạo canh phía ư nói tên n tu kêu sĩ dự ở o vào, à là i lời nói trách nhiệm cũng liền nhỏ hơn nhiều, nếu là đi vào, cái kia kim kiếm nhiệm cũng nhỏ hơn nếu hướng thân hắn n trách trách thể vệ đem g về thân thể hắn đấy. kêu tại ngửa cao to bên trên bên người thượng ba tầng trong ba tầng ngoài thị vệ trận địa sẵn sàng mà t r u n g quanh càng xa xôi thì là hắc kỳ doanh quân tốt bắt đầu từng nhà loại bỏ mỗi một tổ đều có đi sáu người phối hợp đao ra khỏi vỏ phụ lục nắm ở trong tay chỉ cần có cái gì đột phát sự cố cũng không cầu mình có thể lập tức giải quyết nhưng cầu có thể đánh ra dẫn viên phủ để bên cạnh người biết được tuy nói toàn bộ hơn ngàn người đội ngũ tuyệt đại bộ phận đều không phải hắc kỳ doanh thống lĩnh nha muôn người mà là các nơi hắc kỳ trong doanh trại tinh nhuệ những người này một túm một túm trên cơ bản giữa lẫn nhau là không tồn tại bao nhiêu vãng lai càng chưa nói tới cái gì huấn luyện c h u n g kinh nghiệm nhưng là tinh nhuệ chính là tinh nhuệ những này hắc kỳ doanh tinh nhuệ đều là mấy lần sàng chọn về sau lưu lại không phải khoa chân múa tay mà là các nơi bạn tiêm cái tiêm một bộ phận bằng không thì cũng sẽ không bị các nơi tuyển ra đến đưa đến thẩm hạo bên cạnh để mà vớt muôn ngựa bây giờ bị kèn lệnh thống nhất chỉnh biên về sau trải qua ban sơ tán loạn đã hoàn toàn điều chỉnh xong Tốt đ ẹ cho n t cha, cha dù chỉ là bên ngoài bông ra chủ ra người cũng không nhất định đều tại trong nhà đợi có chút đi tới trước chân có chút là ra chọn mua hỏi một chút đó chính là bông ra chủ ra bên trong tạm dịch hoặc là người hầu những người này hoặc là bị bắt dám chạy chính là chém đứt hai chân sau đó lại cho cầm máu phủ cầm máu để lại người sống là được nhìn ngươi không có chân còn thế nào chạy ngược lại là tạm thời không có phát hiện có tu vi trong người bông ra chủ ra người ở bên ngoài đại khái quá nửa canh giờ không đến một kim kiếm vệ trên thân đấm máu từ trong pháp trận đi ra một thân sát khí để thẩm hạo đều hơi kinh ngạc kim kiếm vệ tại trong ấn tượng của hắn nhưng không có dạng này đằng đắng sát khí quá đặc biệt là cái k i a trên thân như ẩn như hiện hồng mang càng khiến người ta nhìn thấy về sau trong lòng không hiểu kiếm kỵ thẩm hạo nghe nói loại này biểu tượng là như ẩn như hiện h ồ mang thủ đoạn cái này tại huyền thanh vệ tàng thư lâu bên trong rất nhiều trong điện tịch đều có ghi chép đồng thời bị nói thành kim kiếm vệ giữ nhà tuyệt kỹ huyết giáp thuật nghe nói huyết giáp thuật có thể thông qua kích phát tiềm năng phương thức để thi thuật giả thực lực tăng vọt nói là từ mấy thành đến mấy lần mười mấy lần đều có khoa trương phải tựa như là đang nói lừa nhưng điện tịch giấy trắng mực đen lại viết rõ ràng để người mặc dù khó có thể tin thế nhưng không dám trực tiếp phủ định chỉ có thể lộ ra môn thuật pháp này càng thêm thần bí thầm đại nhân thủ lãnh đạo tặc đã bị ba vị trưởng lão bắt sống bên trong lớn phản kháng cũng đã toàn bộ đè xuống đoạn trưởng lão mời ngươi đi vào Tên mà lại kiếm thân thân người này h đ trên thân khí tức ba động rất mạnh trong nhận thức thậm chí cho thẩm hạo một loại nguy hiểm cảm ứng thực lực hẳn là tại nguyên đan cảnh hậu cảnh thẩm hạo nhẹ gật đầu thúc ngựa mà đi sau lưng đã sớm trận địa sẵn sàng hơn hai trăm hắc kỳ doanh quân tốt cũng đi theo hắn cùng đi tiến mở ra một đạo lỗ hổng lớn trận pháp bình t h ư ớ n g tiến vào gông r a trang tử hạch tâm khu cư trú vực mà lúc này giờ phút này đi theo một đi ngang qua đến hắc kỳ doanh quân tốt nhóm đã rõ ràng chính mình đây là bị thống lĩnh đại nhân mượn một cái bảo vệ ngụy trang tham dự vào cùng một chỗ đại án ở trong đến tâm tình phức tạp chung lại dẫn vẻ kích động gông r a tính cựu triều đệ nhất thế ra tên tuổi bọn hắn không ít người đều nghe qua chỉ làm m nghĩ đến mình một ngày kia sẽ chạy gông ra đến x é t nhà ám độ t r ầ n thương quân tốt nhóm đấy lòng mặc dù đã hưng phấn lại thấp thỏm nhưng tiến vào pháp trận bình chướng sau một nháy mắt liền bị trước mắt tràng diện hạ kêu to một tiếng lại không còn tâm tư suy nghĩ khác ở giữa màu lam n h ạ t trận pháp bình t h ư ớ n g bên trong đã rách nát khắc trốn ốc xá cũng tốt mặt đường cũng được tất cả đều khắp nơi tàn tạng ốc xá có nhiều làm tổn thương rõ ràng là bị lớn uy năng thuật pháp oanh kích tạo thành một chút đại địa phương thậm chí còn có thửa lửa đáng tiêu đốt t ừ n g cây cột khói tại cái này ánh mắt quét qua bên trong cực kỳ trói mắt trừ vào mắt những này tràn diện càng có một loại mỗi giờ mỗi khắc đều quanh quần quanh người cảm giác c áp bách t r u n g quanh những này là pháp trận uy năng t h ầ m h ạ o bước vào pháp trận về sau vẫn chưa tiếp tục hướng phía trước mà là rắt dây cương hỏi chung quanh cỗ này để hắn cảm thấy kiềm ch đây là lam cực tuyệt bích đại trận s ắ t trận d ư vị vừa rồi toàn lực mở ra lúc này chưa tan hết bất quá đã không có gì đáng ngại thẩm hạo không có hỏi nhiều nghe vậy xác định an toàn về sau mới tiếp tục đi lên phía trước trải qua từng mảnh từng mảnh phế tích đồng dạng khu vực hạch tâm cuối cùng đến một chỗ tương đối hoàn hảo ốc x á trước dừng lại thẩm đại nhân m ờ i ba vị trưởng lao ở bên trong chờ ngươi chương chín trăm chín mươi b ố hung ác trong phòng không chỉ ba người mà là bốn người chỉ là một người trong đó bảy trên mặt đất trên thân cắm hơn mười cùng ngón nút phẩm chất dạng kim pháp khí không n ú c n í c h còn lại ba người thì là ngồi ngay ngắn ở trên đế trong tay trên bàn trà còn bảy biện trà nóng hạ quan thẩm h ạ o gặp qua ba vị tiền bối ba người này thẩm h ạ o đều biết hắn hiểu qua phong hồng sơn trang bên trong mấy vị trưởng lao chân dùng ở giữa đoạn g i á c lúc trước hắn gặp qua mà đoạn g i á c bên người hai vị chính là lần thứ nhất nhìn thấy bên tay trái người này tên là nhạc thị phong hồng sơn trang ngũ t r ư ở n g lão bên phải người kia gọi trương đạo sinh là phong hồng sơn trang lục t r ư ở n g lão đối mặt huyền h ả i cảnh tu sĩ nên có kính cần vẫn là mớn nhưng cùng lúc nên thủ danh giới cuối cùng cũng muốn thủ đối với làm sao cùng mấy vị này huyền hải cảnh đại tu sĩ liên hệ thẩm hạo tại trước đó liền nhiều lần suy nghĩ quá thấy thẩm hạo sau khi hành lễ phía trước ngồi ngay ngắn đoạn g i á c mới mở miệng nói trên mặt đất người kia chính là bông gia giấu đi huyền hải cảnh cao thủ vương thuận cái này người tại ba trăm ba mươi năm nhiều hơn trước đây đột phá vào huyền hải cảnh nhưng lại dựa vào pháp trận tre lấp khí tức giấu ở bông gia cấm địa tiềm tu tu vi bây giờ đã đạt huyền hải cảnh n h ị trọng thực lực không tệ thủ đoạn lại còn kém chút lần này là từ lục trưởng lão thi triển thủ đoạn đem vương thuận cầm xuống hiện tại phong hắn quanh thân kinh mạch cùng đan điền chỉ cần không rút ra những cái kia châm liền không tồn tại năng lực phản kháng bất quá chỉ dựa vào lục trưởng lão thủ đoạn cũng không phải kế lâu dài các ngươi hắc kỳ doanh đối đằng sau là như thế nào dự định vẫn là nói cái này người giao cho chúng ta bắt giữ đoạn giác ý tứ rất đơn giản chính là nói người bắt x ố n g đến nhưng không thể một mực trông cậy vào sáu giải lao trương đạo sinh thủ đoạn đến khống chế phạm nhân đằng sau còn cần hắc kỳ doanh suy nghĩ nhiều biện pháp lại hoặc là người liền giao cho phong hồng sơn trang đến xử lý thầm hạo cười nói đối phó loại cao thủ này huyền thanh vệ bên trong cũng có thủ đoạn tỉ như nói băng đan loại vật này dùng để ứng phó bông thuận loại cao thủ này không có gì thích hợp bằng b a n g đan hai chữ này mới ra chẳng những đoạn giác kinh hô một tiếng hai người khác cũng c a o mày thậm chí nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt cũng mang theo bất mãn bất quá thẩm hạo lại hoàn toàn không quan tâm tiếp tục cười nói b a n g đan hiệu quả chắc hẳn ba vị tiền bối cũng rõ ràng chỉ cần là huyền hải cảnh ngũ trọng trở xuống tu sĩ phục dụng về sau liền sẽ lập tức băng tán tu vi chủ yếu sẽ để cho có được đan nguyên đan cảnh trở lên tu sĩ đan trực tiếp sụp đổ tu vi rớt xuống ngàn trượng hoặc là trực tiếp phế bỏ chỉ cần b n g thuận không còn là huyền hải cảnh tu sĩ Hắc kỳ doanh tự hỏi vẫn là có biện pháp để hắn quy củ đợi trong địa lao c ư ờ i tủn tìm biểu lộ lại nói nhượng lại đoạn giác ba người đều có chút phía sau l ư n g phát lệnh lời nói lập tức ba người trong mắt sở hữu khinh thị cùng thăm dò đều biến mất không gặp chỉ còn lại đã cực ít trên người bọn hắn xuất hiện một loại khác cảm xúc kiên kỵ kiên kỵ không chỉ có riêng nhằm vào lực lượng nhiều khi càng là nhằm vào nhân tâm nhân tâm hiểm ác cùng hung ác đồng dạng có thể khiến người ta cảm đồng thân thụ thậm chí tránh không kịp trước mặt vị này hắc kỳ doanh thống lĩnh vừa rồi ngôn ngữ tại ba tên phong hồng sơn trang huyền hải cảnh đại tu sĩ trong lòng liền được xưng ơ tụng là cự các t h i ngôn thậm chí bởi vì bọn hắn cũng như bông thuận đồng dạng cùng là huyền hải cảnh tu sĩ tức thì bị đoạn này ngôn ngữ làm cho cảm động thân thụ kỳ thật nhằm vào huyền hải cảnh tu sĩ chúng ta phong hồng sơn trang có càng thêm ổn thỏa phương thức xử lý thẩm đại nhân có thể cân nhắc một hai nói chuyện chính là ngũ trưởng lão nhạc thị một cái tướng mạo hiền lành dâu tóc bạc trắng lão nhân ngôn ngữ cũng là ôn hòa ngược lại là một thân văn sĩ khí chất vượt qua tu sĩ khí chất thầm hạo vội vàng chấp tay. t i ế u dung không thay đổi nói nhạc tiền bối vương thuận vẫn là đi theo chúng ta về hắc kỳ doanh tương đối tốt một viên băng đan mà thôi cũng không tính quá lãng phí huống hồ, hồ trước mắt vẫn là đi điều tra và giải quyết diệp lan xanh loa án mạch lạc chủ sự vẫn là chúng ta hắc kỳ doanh việc này người qua đường đều biết nếu là đột nhiên đem trọng yếu phạm nhân giao cho phong hồng sơn trang liền có sớm bại lộ hành động ý đồ khả năng cũng không thích hợp còn xin nhạc tiền bối thứ lỗi thứ lỗi hay không đều tại kỳ thứ thẩm hạo nói thật cũng không quan tâm nhưng hắn không thể cho phong hồng sơn trang lưu nhiệm sao cải biến chỉnh thể kế hoạch cơ hội mới là hắn nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng kim kiếm vệ chính là tĩnh c ử u chiều tối cao vũ lực nhưng cái này nhạc t h ì lại làm cho thẩm hạo có loại cảm giác khó chịu luôn cảm thấy nói như thế nào đây có chút lòng dạ đàn bà loại tâm tình này tại tông môn tu sĩ bên trong có còn không hiếm lạ tại phong hồng sơn trang bên trong cũng có liền có chút nằm ngoài dự đoán của thẩm hạo nhạc t h ì còn muốn tranh thủ nhưng bị đoạn giác ngắt lời nói vậy cứ như vậy đi đan dược nhưng từng mang ở trên người nếu không như vậy tiến hành chúng ta cũng tốt nhìn chằm chằm miễn cho sau khi rời khỏi đầy suất sai lầm đoạn giác trong lòng mặc dù nói cũng có một tia không đành l ò n g dù sao ai tu hành đến huyền h ả i cảnh cũng không dễ dàng đánh giết đến có thể tiếp nhận như thế như vậy dùng đan d ư ợ u hủy người căn c ơ lao đi người khác mấy trăm năm c ố gắng thực tế có chút trà đạp người như vậy cũng tốt so rất nhiều người không phản đối sát sinh chỉ cần vì ăn liền không có vấn đề nhưng cực độ phản đối vì thỏa mãn kỳ quái nào đó niềm vui thú mà áp dụng ngược sát hành vi vậy liền làm phiền ba vị tiền bối thầm hạo cũng cái này có ý này Thế là t r ự c t i ế p t ừ t r o n g t ú i c h ể a vật đ e m b ă n g đ a n đ e m ra, c á i đồ c h ơ i n à y mặc dù t ạ i thẩm hạo miệng bên trong tựa hồ không tính là gì khẩn yếu đồ vật giống như là trong huyền thanh vệ vừa nắm một bó to nhưng trên thực tế nhưng cũng là ít có bảo đan mà lại là bảo đan cấp độc đan cho nên toàn bộ hắc kỳ trong doanh trại cũng chỉ có có hạn mấy người có tư cách thân lĩnh loại độc này đan mang theo cũng là có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu Dù sao sự, cái đồ chơi có cơ đại đồ đến thất thế nhưng là đại sự, có thể nguy cơ đến huyền này nếu nguy là là gì ba ă n g đ tên đại tu h ộ bào sĩ nhìn thấy thẩm hạo mở hộp ra sau đó lấy ra đan dược đều vô ý thức hư một chút con mắt sau đó mắt thấy thẩm hạo ngồi sùng xuống, xuống nắm trên mặt đất thần trí rõ ràng nhưng không cách nào động đậy bông thuận miệng đem hắn nặn ra một đường vết rách tiếp lấy đưa trong tay băng đàn cho ăn đi vào toàn bộ quá trình thẩm hạo ánh mắt đều là hương xuống cùng nằm trên mặt đất bông thuận nhìn nhau rõ ràng nhìn xem ông thuận trong mắt thấp t h ỏ g phẫn nộ hoảng sợ cuối cùng hóa thành nồng đầm cầu khẩn cùng tuyệt vọng thâm hạo đối với ông thuận trong ánh mắt tâm một mảnh yên tĩnh so cái này thảm hại hơn ánh mắt hắn cũng thấy nhiều huyền thanh vệ trong đại lao bây giờ giam giữ lấy hơn nghìn người cái nào không phải nhưng cầu v ừ a chết ánh mắt kia bên trong không thể so ông thuận đáng thương tuyệt vọng không phải liền là phế hơn phân nửa tu vi mà thôi nha lúc này mới chỗ nào đến đó con a chờ tiến địa lao vị này đã từng huyền hải cảnh cao thủ mới có thể mở ra một cái thế giới mới đại môn băng đ ă n kế thừa sở hữu bảo đàn cơ bản đặc tính đó chính là vào miệng tan đi không cần nhấm nuốt cũng không cần n u ố t sẽ bị trong miệng khí tức hóa thành một dòng nước trong nhanh chóng theo thực quản mà xuống sau đó k h u y ế t tán toàn thân vẹn vẹn năm sau cái hô hấp thời gian không n ú c n í c h ông thuận toàn thân bắt đầu có chút rung động trên thân sở hữu lỗ chân lông đột nhiên tư tán xuất linh khí nồng nặc tựa như một con bị làm nát túi bắt đầu dò dỉ ra đổ vật bên trong chương chín trăm chín mươi lăm nám cảnh giới sụp đổ xa so với leo lên đơn giản nhiều lắm một người từ luyện khí một mực tu hành đến huyền hải trừ bỏ những cái tia thiên kiêu cấp yêu nghiệt thiên tài bình thường đến nói tốn ba trăm năm trăm năm đều không hiếm lạ đại bộ phận nguyên đan cảnh viên mãn đều là kẹt tại huyền hải cảnh ngoài cửa hao hết số tuổi thọ ôm hận m à kết thúc nhưng một viên băng đàn vào trong bụng ngắn ngủi thời gian nửa nén hương liền có thể để một cái huyền hải cảnh đại tu sĩ cảnh giới đ a n không nguyên tán rơi xuống đến tụ thần cảnh tụ thần cảnh cùng huyền hải cảnh trong lúc này t r ê n l ệ n h có thể nói thiên địa xa tràn ra đến chân nguyên cấp tốc biến thành tán loạn linh khí sau đó biến mất tại không trung t h ầ m hạo cảm thụ được linh khí như gió đồng dạng đập vào mặt lại cấp tốc tiêu tán nhìn xem một cái huyền hải cảnh tu sĩ thật nhanh hình dạng già yếu cuối cùng gần đất xa trời làn da tóc khí chớp sinh cơ đều mắt trần có thể thấy biến chất cuối cùng hôn mê lục trưởng lao trương đạo sinh thở dài tay khẽ vẫy những cái kia cắm trên người hông thuận châm giải pháp khí liền bị hắn thu hồi tiếp theo liền thấy thẩm hạo xuất ra bản khóa đem trên mặt đất hông thuận một lần nữa không chế lại kỳ thật dựa theo huyền thanh vệ thủ pháp q u e n dùng thượng bản khóa thời điểm sẽ còn trực tiếp đem phạm nhân quần áo trên người lột sạch để phòng đối phương có dấu cái gì ám chiêu thoát khốn bất quá thẩm hạo lần này không có làm như thế chủ yếu vẫn là cảm giác được đối diện ba tên huyền hải cảnh tu sĩ trong ánh mắt đề phòng rất nặng c ũ những g có t ể hiểu để phương cảm thụ, cho nên cũng liền không có vông thuận quần áo không đi kích thích ba người. Về sau thẩm hạo đem ngoài phòng vương nhất mình chiêu vào, để hắn an bài nhân thủ đem vông thuận dẫn đi tạm giam, chờ bên này tình huống định ra đến về sau lại tính cả còn lại thủ phạm chính cùng một chô h đối liền đi người. ngoài bài đi giam, lại lại tải đi. quần sau sau được đào đem đem đến vương cảm cũng có cả còn cùng Tốt, áp nên vông an vông dẫn bên này n tạm một áo vào, Về về ba ra người còn lại đều đang nhìn cầm đồ chung ngươi có thể chờ một lát tiếp thu bây giờ nói nói ngươi dự định mục tiêu kế tiếp là ai đoạn giáp gặp người bị làm đi cũng không muốn tiếp tục dây dưa hắc kỳ doanh hung hát thậm chí cũng rõ ràng bản này chính là hắc kỳ doanh chính thường thủ đoạn thôi nàng càng quan tâm là ông ra phía sau cái kia sáu cái nhị lưu t ô n g môn thẩm hạo cũng không gấp mà lại chuyện này cũng gấp không được chỉ cần v ông ra bị lấy xuống nắm giữ tới trình độ nhất định chứng minh thực tế hoặc là có thể làm thành chứng minh thực tế đ ộ vật cái kia sự tỉnh phía sau liền dễ làm đường đường tính cựu triều không phải chơi không lại sáu nhà nhị lưu t ô n g môn thiếu chỉ là thích hợp cớ cùng có thể lấy ra ứng phó cái khác tông môn áp lực chứng cứ cho nên tại thẩm hạo trong lòng v ông ra đã là đột phá khẩu cũng là bản án diễn sinh ra đến bãi tấp chỉ cần có thể tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó nhất cử cầm xuống ông ra đồng thời hoàn chỉnh đạt được ông gia bên trong tồn tại các loại cơ mật manh mối như vậy bất luận là thu thập thế g i a môn phiệt vẫn là thu thập những cái kia bàn tay quá dài tông môn đều có thể không chút phí sức không nhanh không chậm đoạn t i ê n bối đường nội v ông gia mặc dù chỉ là bắt đầu nhưng cũng là mấu chốt nhất tiết điểm cái gọi là đánh rắn bảy tốc nơi này chính là cái kia sáu nhà nhị lưu tông môn bảy t ớ c nắm v ông gia hiểu rõ v ông gia cái kia đằng sau liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia sáu nhà nhị lưu tông môn xoa vòng bóng ế n cho nên sự tình còn phải từ từ xe đến trong lúc đó ông già còn phải dựa vào chư vị tiền bối nhiều hơn hao tâm tổn trí miễn cho ông già người sau lưng chó cùng r ứ t dậu đổ sinh sự đoan chờ đoạn rác lông mày lại nhữ lại đợi bao lâu c h ậ m nhất sẽ không kéo tới sang năm thẩm hạo cũng không có đem lời nói được quá chết bây giờ cuối tháng chín khoảng cách sang năm còn có ba tháng coi như thời gian hẳn là coi như dư dả đầy đủ thẩm hạo đem trong tay q u ấ y cùng một chỗ những này đ â y dối vất thuận nhưng đoạn rác ba người rõ ràng không hài lòng lắm hẳn là cảm thấy sự tình kéo quá lâu bởi vì dựa theo bọn hắn ý nghĩ đã bắt được cái kia mấy nhà nhị lưu tông môn tay cầm liền nên trực tiếp giết đi qua nên diệt môn diệt môn nên trừ bỏ sơn môn liền trừ bỏ sơn môn kéo mấy tháng làm gì bất quá thẩm hạo lại sẽ không làm nhiều giải thích sự tình chủ sự quyền bây giờ tại trong tay hắn bây giờ liền nhìn ra được chỗ tốt thấy thẩm hạo cười mà không nói đoạn g i á c liền minh bạch chuyện này sợ cũng không có thương lượng trong lòng t h ấ y khí nhưng cũng may cái này họ thẩm tại cụ thể động thủ phương diện đồng thời không có lẫn vào một ước ngược lại để đoạn rác lớn nhất lo lắng có thể bông xuống còn lại kéo lâu một chút cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận chủ yếu vẫn là bọn hắn không hy vọng l u ô n có chuyện treo thời gian của mình dù sao phong hồng sơn trang bên trong dốc lòng tu hành mới là thường ngày đi ra ngoài ban sách nhưng lao tâm lao lực chậm trễ công phu trang diện như vậy có chút lạnh nhưng thẩm hạo sẽ không cứ như vậy hao tổn không người đối ba người đi thi lễ về sau liền quay người rời đi dù sao ông già trang tử phòng vệ đại bộ phận đều là rơi trên người phong hồng sơn trang những trách nhiệm này phong hồng sơn trang đầy không xong là hắn dùng hoàng đế cho kim kiếm ấn mời tới hiệp trợ về phần điều tra và giải quyết tương quan cùng nhân viên thẩm vấn phương diện đó chính là hắc kỳ doanh sự tình cùng phong hồng sơn trang không liên quan thẩm hạo bên này vừa đi trong phòng bầu không khí liền từ trước đó q u ặ n cu hẹn、e、trở nên âm trầm ba tên phong hồng sơn trang đại tu sĩ bây giờ cũng không có lại n mảnh bầu cùng hư lệnh biểu đạt đối thẩm hạo bất mãn nhưng có biện pháp gì đâu họ thẩm cầm kim kiếm ấn tìm đến trước đó kẹp chặt quyền chủ đạo không hé miệng bây giờ có thể nói là làm không đối cụ thể công phạt loạn chỉ huy liền đã không sai các ngươi còn trông cậy và có thể trái lại để hắn nghe lời đoạn dắc là đã sớm được chứng kiến họ thẩm cái kia tâm trí thủ đoạn đối cứng mới cái kia mới ra âm thầm giao phong kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá nhạc thị cùng trương đạo sinh liền không như vậy bình tĩnh mặc dù trở ngại đoạn giác trị tinh quan thân phận không có quá nhiều biểu thị nhưng bất mang ý tứ lại đều viết lên mặt quá lâu đến cuối năm còn có ba tháng chúng ta chẳng lẽ ngay ở chỗ này đi theo hắn hao tổn thời gian ba tháng ba tháng đích sắc quá lâu đoạn trường lão ngươi cũng không muốn bị kéo ở bên ngoài thời gian dài như vậy a đoạn giác bất động thanh sắc nhìn nhạc thị cùng trương đạo sinh một mắt mà không biểu tình mà nói kỳ thật không chỉ là chúng ta lần này tới mấy trăm kim kiếm vệ đồng dạng muốn bị kéo ở chỗ này mà lại đằng sau một khi xác định chiều cái kia sáu nhà nhị lưu tông môn động thủ còn cần lên sơn trang thỉnh cầu tiếp viện nói không chừng trang chủ cũng sẽ xuất lĩnh kim kiếm doanh tới cho nên chúng ta trước mắt không có khả năng vọng động phong hồng sơn trang trưởng lao hết t h ể chín vị địa vị cao thấp không hề giống bên ngoài như thế từ lớn đến nhỏ có thể từ xưng hô nhìn ra tại phong hồng sơn trang trưởng lao chỉ là một cái đơn thuần xưng hô rất ít phụ trách cụ thể sự vụ nội bộ cũng không phân lớn nhỏ nói chuyện phân l ư ợ n g toàn bộ nhờ môn hạ tại trong sơn trang thế lực đến quyết định tựa như tính cựu chiều bên trong tứ đại cánh quân giữa lẫn nhau quan hệ mà phong hồng sơn trang bên trong có tuyệt đối quyền chỉ huy lực chính là trang chủ cũng chính là vinh thắng vương dương tu thắng dương tu thắng nắm trong tay phong hồng sơn trang bên trong mạnh nhất một cỗ chiến l ự c kim kiếm doanh ngày bình thường phong hồng sơn trang vận chuyển sẽ từ các cấp chấp sự đến phụ trách huấn luyện thì là từ các trưởng lão cắt cử đệ tử đi bố trí thuộc về các quét môn tiên tuyết chị tinh quan chính là từ chín vị trưởng lão bên trong theo trình tự phái xuống tới lâm thời chức vụ chủ yếu phụ trách đối ngoại xuất động vũ lực cũng có điều có hạn vũ lực quyền lực một năm một đ ổ i khi đoạn giác nâng lên trang chủ lại nâng lên kim kiếm doanh về sau ngũ trưởng lão nhạc thị cùng lục trưởng l ã o trương đạo sinh liền không lên tiếng cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì t r ư ơ n g chín trăm chín mươi sáu canh t r ư ừ n g từ trong nhà ra thẩm hạo hít sâu một hơi phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh đồng thời đối mặt ba tên huyền hải cảnh đại tu sĩ đây cũng không phải là nói đùa huyền hải cảnh tu sĩ trên thân tràn lan ra tự nhiên áp bách tuyệt đối vượt mức bình thường tưởng tượng chỉ là con mắt nhìn chằm chằm ngươi liền có thể cảm thụ như có gai ở sau lưng huống chi trong lúc đó ba người này còn rõ ràng đối thẩm hạo n ô n ngữ biểu đạt tâm tình bất mãn cái kia lực á c bách coi như càng mạnh nhiều áp lực trước mặt càng là không thể nửa điểm rụt rè cho dù loại kia lực á p bách để người rất khó chịu cũng không thể biểu lộ ra không phải nói không chừng đối phương liền làm trầm trọng thêm tạo áp lực một điểm cuối cùng một điểm liền đem ngươi trong lòng kiên trì cho đ è xuống có thể gánh vác được đồng thời biểu hiện được không chút phí sức vẫn là nhờ có thẩm hạo viễn siêu thường nhân hồn phách cường độ cái này khiến hắn đối mặt huyền hải cảnh vô hình lực á p bách thường có tốt hơn năng lực chịu đựng khi thở sâu một hơi trong lòng cười t h ầ m phong hồng sơn trang ba tên đại lao tuy nói rõ hiện đối lềm mà lềm ề phá án quá trình bất mãn nhưng vẫn như c ũ không dám cường ngạnh động thủ lẫn、vào. n ô n ngữ thăm dò bị hắn đ ố i sau khi trở về liền t a o mày nhận nhìn như vậy đến cùng phong hồng sơn trang liên hệ độ khó kỳ thật muốn so lúc trước hắn coi là nhỏ rất nhiều đến cùng là tiềm tu tu sĩ tâm nhãn cùng thủ đoạn đều chẳng phải khó chơi dưới chân đi nhanh bên người thị vệ đuổi theo một đường dẫn thẩm hạo liền đi vương nhất minh lâm thời chuẩn bị tạm giam trọng phạm địa phương là một chỗ mật thất dưới đất cất giữ tài vật địa phương bị hắc kỳ doanh cấp tốc thanh không về sau thiết lập một chút lâm thời pháp trận phòng ngự xung làm lâm thời lao ngục bên trong địa phương không nhỏ có thể đem bao quát mới vừa rồi bị đoạn g i á c ba người bắt giữ v ông thuận ở bên trong vông g i a chính yếu nhất cốt cán toàn bộ nhốt tại nơi này mà lại nơi này một gian một gian phòng chứa đồ vừa vặn có thể coi như đơn độc giám thất đến dùng vừa mới đi b ả o vương nhất minh liền đón đại nhân trước mắt ông gia chủ gia nhất muốn nhân vật đã bắt sống m ộ ư ơ i sáu người chết ba người còn dư hai người trước mắt chưa tại vông g i a trang tử bên trong thuộc hạ đã để các phương hắc kỳ doanh đi truy nã có hai người không tại thầm hạo nhữu nhữu m ạ y nhưng cũng không nhiều lời cái gì sự tình không có khả năng tất cả đều thuận, thuận lợi, lợi. có chút khó khăn chắc t r ở rất bình thường bất quá bên này động v ông gia đã hơn nửa c a n h giờ bên ngoài hai người kia khẳng định nhận được tin tức lại nghị truy nã nhưng phải tốn nhiều sức lực bởi vì v ông gia tình huống đặc thù ông gia người nếu là chạy trốn là có khả năng tiến vào tông môn đ ặ nút vậy thì không phải là hắc kỳ doanh hoặc là địa phương nha môn có thể nhúng tay địa phương vâng thuận đâu tại tận cùng bên trong nhất lần nữa nhìn thấy v ông thuận thời điểm hắn trên thân vẫn tại tràn lan lấy từng tia từng tia linh khí nhưng lượng đã rất ít phảng phất một con phá bao tải đồ vật bên trong đã để lộ phải không sai bịt lắm Nguyên cảnh gần ngàn năm, vông thuận giờ tu tuổi bây hại thọ sĩ số thọ năm, mà đã cho ỉ còn lại tụ thần cảnh cùng cái chết thần viên mãn tu vi, thọ nguyên phản dáng những lại l vi, kia tụ tu thọ vệ, đã sắp bộ a n hắn â thân n không nào, còn bản thân bị trọng thương căn hứng tổn hại, lúc này trạng khác không chút hại, thái thật cho cơ lúc tốt. lại bị Đã cho, hắn cho ăn đ ể khí canh ý sư cũng sang đây xem quá nói có thể cam đoan hắn nhiều nhất nửa năm sống đầu tình trạng cơ thể vẫn còn có thể duy trì tại bình thường trình độ nhưng lại chịu không được quá nặng quá tấp ngập tra tấn thủ đoạn không dùng thẩm hạ hỏi thăm vương nhất minh trực tiếp liền đem ông thuận tình huống cho nói rõ làm tham khảo có thể sống nửa năm Cái này đã v ư ợ tại q u dám trong phòng nhìn mấy lần ngôn g thuận thấy đối phương tựa hồ còn tại cảnh giới đổ sộp chung không hoàn toàn tỉnh táo lại cho nên cũng không có ở lâu trước không dùng cho hắn ra hình tra tấn hai ngày này lấy tẩm bổ cùng nghỉ ngơi làm chủ cho hắn ăn nhiều để hắn ngủ nhiều coi như chăn heo nhìn lao là được hết thể chờ về phong nhật thành lại nói về sau thẩm hạo lại đi nhìn nhốt tại cái khác dám trong phòng ông gia cốt cán bao quát bọn hắn thế hệ này ra chủ ông thiếu lâm cùng ông thiếu lâm ba con trai những người này đều toàn bộ nhìn lao bị mắt chắn miệng khóa lại bạc khóa khi gậy gỗ tới thu thập t u y ệ t không cho phép tại chính thức thẩm vấn trước đó giữa bọn hắn có bất kỳ giao lưu hiểu chưa vương nhất minh biết lợi hại liền vội vàng kho người xác nhận tại bông ra trong phế tích bắt đầu thẩm vấn không thích hợp an toàn không đủ mà lại rất nhiều khí cụ cũng không có mang tới mà lại nơi này cũng vốn không phải nơi ở lâu đợi không được mấy ngày bây giờ trọng điểm là lục xoát nhà muốn đem bông ra trong trong ngoài ngoài toàn bộ lật một lần dựa theo thẩm hạo thói quen thị vệ cho hắn chuyển đến một cái ghế đặt ở bông ra trong sân vườn vốn làn lên ở phía sau nhà chính bên trong nhưng nhà chính đã bị san thành bình địa cho nên thẩm hạo chỉ có thể ngồi tại đã bị phá hư rộng mở trong sân vườn toa trấn để người phía dưới đem mỗi một dạng tìm ra đến đồ vật đều tại đây cho hắn xem qua hắc kỳ doanh đối với xét nhà đã sớm xe nhẹ đường quen coi như trước kia chưa quen thuộc khoảng thời gian này các nơi nhằm vào huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc cũng tuyệt đối thiếu không được xét nhà đi theo thẩm hạo bên người cũng đều là các nơi hắc kỳ doanh tinh nhuệ càng là quen thuộc đợi đến bóng đêm thâm trầm giờ hợi thời điểm tĩnh đông quân hai cái tinh nhuệ tiên phong doanh liền đến hai tên thiên hộ quan rất là khách khí tự mình tìm được thẩm hạo đồng thời hạch nghiệm thẩm hạo trong tay hoàng đế cho tùy cơ ứng biến thủ lệnh đồng thời bán thẩm hạo một bộ mặt nói thẳng sẽ dốc toàn lực phối hợp hắc kỳ doanh trận này hành động đối với cái này hai tên tới lấy lòng tĩnh đông quân thiên hộ thẩm hạo cũng là khuôn mặt tươi cởi đón lấy lấy thiện ý la chi thậm chí đối mặt với đối phương đối vông ra án thăm dò đều không có như dĩ vãng như thế thủ khẩu như mình, lộ ra rất đại khí. nói thẳng ông gia thuộc về tự gây nghiệt thì không thể sống lại dám liên lụy đến diệp lan xanh n h ư phản bản án bên trong bọn hắn bất tử a i chết hai cái thiên hộ nghe vậy giật mình cười đến cũng liền càng sự hòa hợp hơn ly biệt thời điểm liên tục hướng phía thẩm hạo c h ắ p tay thẩm hạo hết sức khách khí đưa hai người này đến ông ra đại t r ạ c cổng bất quá xua tan về sau nụ cười trên mặt một chút liền biến hữu vị có loại thâm trầm cảm giác thẩm hạo để tay lên ngực tự hỏi hắn trong quân ngũ mặc dù đích sắc có ít người duyên thậm chí có chút t ệ duyên nhưng cũng không đến nỗi để đường đường cánh quân tinh nhuệ tiên phong doanh thiên hộ quan tới định、bợ. không tầm thường cũng liền giữa lẫn nhau biểu đạt thiện ý là được tự mình tới một chuyến còn đem tư thái bày thấp như vậy vậy liền không bình thường theo thói quen nghề nghiệp đối với người bên ngoài mỗi một cái nhỏ bé tự động thẩm hạo đều hết sức mẫn cảm đồng thời sẽ thói quen động nao phân tích thường thường có thể được xuất không ít không nhìn thấy kết luận t ỷ như nói vừa rồi hai vị kia thiên hộ cười tủm tỉm tới một bộ kính đã lâu kính đã lâu dáng vẻ trên thực tế vì cái gì còn không phải là vì nghĩ từ thẩm hạo miệng bên trong đạt được một chút liên quan tới bông ra tin tức mặc dù thẩm hạo không có đi hỏi nhưng hắn khẳng định giờ này k h ắ c này toàn bộ tĩnh cựu triều thượng hạ phàm là có thể tự xưng là thượng lưu người đều bị dọa đến không nhẹ không rõ ràng vông ra đây là nơi nào không thích hợp sẽ bị hắc kỳ doanh lớn như thế chiến trận n h ầ m vào nhưng như thế vừa vặn mượn cái kia hai tên thiên hộ miệng đem tin tức truyền đi cũng thuận tiện thẩm hạo tốt hơn lừa gạt vông ra phía sau những tông môn kia về phần thế ra môn phiệt phản ứng đã vung đệ nhất đao ra ngoài phía sau sẽ còn xa sao cũng liền không quan tâm lừa gạt không lừa gạt để ưng chín trăm chín mươi bảy kinh hãi tại tĩnh cựu triều mặc dù thiên lý âm phủ cũng thu khoảng cách hạn chế đồng thời còn có sử dụng cánh cửa nhưng vẫn như cũ không trở ngại một chút trọng yếu lại khẩn cấp tin tức nhanh chóng tản cho dù chỉ là chuyên miệng có trận pháp truyền tống tình h u ố n g dưới vẫn như cũ có thể tính được tin tức nhanh gọn vẹn vẹn một buổi tối quốc triều lớn nhất dài lâu nhất thế g i a muôn thiệt thượng lăng vông ra tổ trạch tính cả một đám trong nhà cốt cản cơ hồ bị hắc kỳ doanh một m ẹ hốt gọn tin tức liền truyền khắp triều chính cái gọi là thượng lưu nếu như nói trước đó hắc kỳ doanh tập kích tả tướng phủ bắt giữ diệp lan sanh thuộc về cho tính cựu triều thượng hạ một cái sấm rền cái kia h ô m qua chạm vạng tối h ắ c kỳ doanh liên hợp phong hồng sơn trang kim kiếm vệ tập kích vông ra chính là một cái chấn động triều chính tiếng sấm diệp lan xanh bị bắt giữ cho nên để người kinh hãi là bởi vì chức vị của hắn cùng nhiều năm qua kinh doanh gia giao thiệp quan hệ còn có hắn tại quan văn nhất hệ bên trong đại biểu dê đầu đàn nhân vật mọi người kinh hãi tại diệp lan xanh khái đ ả o đi theo phải tao hương người sẽ có bao nhiêu đồng thời cũng kinh ngạc tại hoàng đế tàn nhẫn chẳng những xử lý diệp lan xanh càng đem cùng diệp lan xanh đi được gần nhất bốn bộ thượng thư cùng một chỗ làm bây giờ tựa hồi mù tán đi thật nhiều lo lắng cho mình bị liên lụy người cũng bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu lên hết nhìn đông tới nhìn tây muốn nhìn một chút danh tiếng có phải là quá cương trực lên một điểm sống lưng hiện tại lại bị vông ra sự tình ba một chút vỗ xuống đi tiếp tục rụt lại vông ra cùng diệp lan xanh ai cao a i thấp người biết tự nhiên hiểu không hiểu mới có thể coi là diệp lan xanh cao hơn một tiết sự thực là diệp lan xanh liền cùng vông ra đánh đồng tư cách đều không có diệp lan xanh ngồi tại tả tướng vị trí bên trên lại là thiên hạ quan văn đứng đầu nhìn như quyền thế ngọc trời nhưng quyền lực của hắn không phải đến từ chính diệp lan xanh mà là đến từ hắn dưới mông quan t r ư c mà diệp lan xanh quan chức là hoàng đế trao tạo nói một cách khác diệp lan xanh trong tay c h í n thành quyền lực cùng uy phong đều đến từ hoàng đế chỉ cần hoàng đế nghĩ lấy đi cái kia diệp lan xanh cũng vẹn vẹn chỉ là diệp lan xanh mà thôi sẽ không còn có bất luận cái gì quang hoàn gia t h â n mà lần này diệp lan xanh bị bắt cũng là điểm này tốt nhất bằng chứng quyền lực bản chất vẫn là bóp trong tay hoàng đế mà bông ra lại không giống bông ra quyền lực không phải hợp với mặt ngoài mà là chìm ở mặt ngoài phía dưới nhìn không thấy lại thật sự ảnh hưởng khổng lồ đám người cùng sự vật nói đơn giản một điểm đó chính là vuông da là mình từng chút từng chút dựa vào tĩnh cựu triều bình ổn hoàn cảnh đem mình lực lượng tấm h vào lớn mạnh chính là tự thân lực lượng cùng nội tỉnh cũng liền cùng diệp lan xanh loại người này có ngày đêm khác biệt tài lực lực ảnh hưởng nhân lực nhân mạch quan hệ thậm chí là các mặt thẩm thấu lực diệp lan xanh đều kém quá xa vuông da tồn tại ngàn năm nội tỉnh há lại tốt như vậy tương đối tĩnh cựu triều đệ nhất thế g i a tên tuổi cũng không phải cho đùa nhưng chính là như thế cao minh một cái thế ra bây giờ lại bị tận diệt rồi diệp lan xanh gặp nạn còn liên lụy chỉ là tĩnh cựu triều con trường l ớ những k quy củ này kỳ thật cũng không phải là quan trường đặc thù thế ra môn việt cùng lớn tu tộc ở giữa đồng dạng tại tuần hoàn theo những này chỉ bất quá tương hô đối tượng không giống mà thôi cho nên diệp lan xanh gặp nạn liên lụy r a tuyệt đại đa số chính là cái khác đại q u a n nhân mà ông ra nếu là gặp nạn cái kia liên lụy r a hơn phân nửa chính là cái khác thế g i a môn thiệt đương nhiên sự tình cũng không phải liền chắc chắn như thế còn phải xem phía sau tiến triển mà định ra thế nhưng là liền tình h ư ớ n g trước mắt đến nói ông ra tuyệt đối sẽ không chỉ là duy nhất một cái có ự c c thể là cái thứ nhất mà thôi cái này kêu cái gì gọi lớn tiếng d ọ a người cầm xuống ông ra kia đối với sở hữu thế g i a môn thiệt đến nói đều sẽ mất đi một cái cộng đồng tin phục điểm tựa muốn liên hợp lại ứng đối đằng sau tồn tại biến cố liền đem cần càng nhiều thời gian trước mắt duy nhất từ thượng lăng chuyển về tin tức là từ t ỉ n h đông trong quân gia nghe nói là đích thân tới thượng lăng hai tên thiên hộ quan nhô ra đến đã tương đối k ỹ cảng dựa theo một đoạn này tin tức thuyết pháp lần này hắc kỳ doanh tập kích ông g i a dùng chính là ám độ t r ầ n thương mạnh khóe đầu tiên là mượn tuần sắt danh nghĩa một đường từ t ỉ n h tây đến t ỉ n h bắc lại đến t ỉ n h đông dọc theo đường còn làm bộ thu hơn ngàn bảo vệ hắc kỳ doanh tinh nhuệ n tất cả mọi người coi là họ t h ẩ m chính là tại đắc ý quyên hình g i n g cứu phô trương còn chuẩn bị muốn vạch tội hắn một bản kết quả đây người ta lén lút ngay tại tất cả mọi người dưới mỹ mắt tiếp tục lực lượng khổng lộ trực tiếp sở đến ông gia bên cạnh mà lại trừ cái kia hơn một n g h n hắc kỳ doanh tinh nhuệ còn có sớm liền bố trí tại thượng lăng ông gia phụ cận mấy trăm phong hồng sơn trang kim kiếm vệ trong đó càng có trọn vẹn ba tên trưởng lão đích thân tới khó trách ông gia danh xưng đệ nhất thế gia tu tộc cũng mới vẹn vẹn trèo trống nửa canh giờ không đến bên cạnh triệt để nghỉ cơm quan trọng hơn chính là cái kia hai tên tĩnh đông quân thiên hộ quan mang về hắc kỳ doanh tập kích ông gia nguyên nhân chủ yếu thế mà là bởi vì ông gia lẫn vào đến diệp lan xanh như phản ăn ở trong cái này ông gia cùng diệp lan xanh có liên lạc hay không đầy cơ hộ không cần đoán đáp án tuyệt đối là khẳng định đừng nói b ông gia quốc triều bên trong xếp hàng đầu thế g i a m ô n phiệt kia ra cùng diệp lan x a n h cái này đã từng tả tướng không có liên hệ thậm chí đều rất thân cận cho nên b ông gia tham dự vào diệp lan x a n h mưu phản á n ở trong thế nhưng là tồn tại khả năng mà hắc kỳ doanh lần này tập kích cũng làm không tốt thật không phải đang vu hoan b ông gia cũng giải thích một cái nguyên nhân rất trọng yếu hắc kỳ doanh vì sao dám chiều b ông gia độc thủ n g ư ờ i đều tham dự ngưu phản quốc triều còn có thể nung chiều người không thành như vậy hắc kỳ doanh tại ông gia sự tình thượng có phải là liền tồn tại một cái không mở rộng phạm vi khả năng đáp án là tồn tại kể từ đó thu được phần này tin tức các đại thế gia m ô n v i ệ t cùng lớn tu tộc trong lòng liền có chút do dự lúc đầu gông ra cái này chủ tâm cốt lúc này bị tận diệt thế g i a ở giữa chỉ còn thiếu một cái thống hòa mọi người thanh âm các nhà mỗi người mỗi ý đều có mình tính toán nhỏ nhặt muốn liên hợp lại vốn là có chút độ khó bây giờ một cái không mở rộng phạm vi khả năng mới ra vậy thì càng để các nhà tâm tư khó mà ứng tụ ngươi cảm thấy nên mau chóng liên hợp lại lấy ứng đối đằng sau hắc kỳ doanh có thể sẽ làm ra phạm vi lớn áp bách hắn cảm thấy sự tình vẫn chưa tới một bước này bởi vì vạn nhất hắc kỳ doanh không có quyết định này đâu liên hợp lại chẳng phải thành trong đêm đèn sáng chủ động khiêu khích sao một người khác cảm thấy hai người các ngươi nói đến đều đúng cho nên bằng không lại nhiều chờ một chút lại nói kể từ đó các nhà ý nghĩ sẽ rất khó thống nhất lớn không được chính là cùng có quan hệ thông gia quan hệ mấy nhà góp cực kỳ mật một chút tạo thành từng cái tiểu nhân liên hợp vụ trộm đề phòng đồng thời cũng đang chờ hắc kỳ doanh b ư ớ c kế tiếp động tác những này phức tạp nhân tâm cho dù là thẩm hạo cũng không thể suy nghĩ ra được cũng vô pháp đoán trước tình thế sẽ như thế nào phát triển Đương nhiên, đối với những ngày ngoại giới sóng ngầm thẩm hạo đáy lòng là không quá để ý cầm xuống ông ra vớt xuất chứng minh thực tế đi lên có thể tìm những cái kia nhị lưu tâm môn hướng xuống có thể tìm phù hợp hoàng đế tâm ý thế g i a m ô n thiện tựa như là đi dạo chợ bán thức ăn phí chút công phu mà thôi t r ư ơ n g chín trăm chín mươi tám xáo lộ ông ra quả lớn trên mặt đất khu vực hạch tâm liền tương đương với phổ thông nông trường lớn nhỏ bên trong ốc xá mấy trăm tỏa một gian một gian cẩn thận vơ vét cần hao phí thời gian dài hướng chi rất nhiều ốc xá đều tại trước đó tập kích trung bị thuật pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát tán loạn thành phế tích vơ vét độ khó càng lớn hơn trừ trên mặt đất ốc xá dưới mặt đất càng làm cho tất cả mọi người t r ư ớ n g kiến thức bình thường phú hộ nhiều lắm là cũng chính là tại nhà mình căn cứ hạ đảo một hai cái hầm mất thất dùng để cất giữ một chút đặc thù vật phẩm tỉ như hầm rượu hầm băng loại hình lại hoặc là chứa đựng tài vật bà bối nhưng ông g i a dưới mặt đất lại có một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất kết cấu hoặc là nói là dưới mặt đất ô lưới nếu không phải làm cực tuyệt bích thuộc về năng lượng loại thuật pháp không nhìn mặt đất ngăn trở hình thành tuyệt bích hàng rào có thể đâm xuống mặt đất hình thành hình cầu tròn triệt để báo khỏa vông ra dưới mặt đất ô lưới coi như thật thành lỗ thủng bởi vì những n à y ô lưới còn có ít đầu ám đạo có thể để người nhà họ vông trực tiếp từ ám đạo lén qua đến bên ngoài mấy chục dặm thẩm hạo xuống dưới nhìn qua trong đó một đầu mật đạo thẳng tắp hướng phía trước mặc dù cũng không rộng rãi nhưng hoàn toàn không trở ngại tu sĩ ở bên trong tốc độ cao nhất chạy vội chỉ cần mười mấy hơi thở liền có thể chạy thoát cái này thật để thẩm hạo âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh may mắn phong hồng sơn trang người đủ ra sức may mắn lam cực tuyệt bích thật lợi hại không phải lần này thật đúng là sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ xót phí công nhọc sức. bất quá trên đời không có nếu như hiện tại kết quả đã định ra đến vông da hủy diệt đã không thể người chuyển vông da cốt cán chỉ có hai người vận khí đào thoát cũng ảnh hưởng không được đại cục bây giờ chính là hắc kỳ doanh thu hoạch thời điểm từ sau nửa đêm bắt đầu thẩm hạo an vị trên ghế đồng dạng đồng dạng xem xét đưa tới đồ vật tất cả đều là từ vông da tìm ra đến tiền bạc tất cả đều là đúc thành hơn sáu trăm cân một cái hào phóng viên dạng này liền có thể để đồng dạng m a u tặc không có cách nào trộm cắp cũng tiêu diệt trong nhà nô buộc biệt thủ bởi vì quá lớn không có cách nào cầm những vật này tất cả đều bị tìm ra đến chất thành một đống Hiện hiện t í như ra sau về l ấ bông ra như thức b vậy tồn đại lượng hiện ngân người ta xem xét liền không có ý tốt đây là muốn dùng hiện ngân chấm dứt đại bút giao dịch không đi tiền trang cái chủng loại kia dạng này liền có thể lẩn tránh rơi tiền trang vô hình giám thị không lưu vết tích thậm chí không lên thuế chính quy người ta ai sẽ phí hết tâm tư dùng hiện ngân đến giao tiếp đại đ à n sinh ý không chê phiền phức sao liên l i ê n chợ đen bên trong sinh ý nhiều khi đều là tiền giấy tại đi nhiều lắm là đem tiền phiếu nhiều lần tẩy trắng mấy lần lai lịch cùng ghi chép đều xáo trộn rửa sạch chính là vông ra đây là liền rửa tiền phiếu phong hiểm đều không nghĩ bước lên đến cùng làm cái gì sinh ý đâu t h ẩ m hạo rất hiếu kỳ trừ tiền bạc bên ngoài còn có số lượng khổng lồ bảo vật có đồ cổ danh gia tranh chữ các loại kỳ chân dị bảo trong đó liền ngoại giới khó gặp hàng hải sản đều có gần hơn trăm kiện mà lại tất cả đều là hàng hải sản bên trong tinh phẩm cho dù là hắc kỳ trong doanh trại tự xưng là am hiệu định giá hảo thủ đối diện với mấy cái này kỳ chân dị bảo cũng khó có thể hạ thủ chỉ có thể t h i ế p một cái đợi giá nhãn hiệu trở về sau trở về lại mời đấu giá hội nhân sĩ chuyên nghiệp tới định giá nhưng mỗi một kiện vật phẩm đều có kỹ càng bề ngoài miêu tả số lượng cũng nhiều lần thẩm tra đối chiếu trông giữ đồng dạng khắc nghiệt ném một kiện đều là đại sự vông ra cự phú cái này không ngoài ý muốn mà là trong dữ liệu cho dù những tài phú này để thẩm hạo đại đại mở rộng tầm mắt Kỳ thật không chỉ tiền bạc cùng kỳ chân dị bảo còn có số lượng rất lớn đan dược và pháp khí thậm chí là tu hành công pháp y ế u quyết thuật pháp xét quý đem thẩm hạo dạng này xét nhà đều thành ra thưởng cơm r a u dưa người hoa mắt đều không đáng kể so với v ông gia trước đó thẩm hạo kê biên tài sản qua diệp lan xanh nhà tựa như một cái nông thôn thân hào mà thôi quả thực không ra gì đều nói đời thứ ba m ớ i tinh quý v ông gia đều quý bao nhiêu đ ờ i rồi khẳng định không phải diệp lan xanh loại gia tộc này có thể so sánh với mà chân chính để thẩm hạo cẩn thận nghiên cứu vẫn là ông gia bên trong tìm ra đến đại lượng thiên lý âm phù cúng thư cùng một dương lớn có thể truy tố đến hơn trăm năm trước khoản sổ sách tùy tiện rút ra một bản phía trên khoản liền l í t nha l í t nhít rất nhiều bị tính cựu chiều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hàng chủ lực hàng hóa vang lai có phiếm linh thạch linh thạch pháp khí vi phạm lệnh cấm dược liệu cùng luyện khí vật liệu mà dính đến người trừ các nơi khác thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc bên ngoài sáng loáng liền viết mấy cái tông môn danh tự loại này không che giấu chút nào đem danh tự viết tại sổ sách thượng có thể xem là bông ra bản thân bành t r ư n g cũng có thể làm làm là một loại tập mãi thành thói quen cảm thấy chuyện nguy hiểm mới có thể nghĩ biện pháp che giấu hoặc là thiết kế phòng cháy mang nhưng cảm giác được hết sức an toàn thậm chí an toàn hàng trăm hàng ngàn năm sự tình còn một đời một đời như thế truyền lại xuống tới là người đều sẽ không còn có bao nhiêu cảnh giác tâm tư đi tại hôm qua trước kia ai sẽ nghĩ đến ô n g già trang tử sẽ bị người tận diệt rơi sẽ nghĩ tới những n à y cơ mật đồ vật sẽ bị tìm ra đến biểu hiện ra người trước cho nên so với tài vật những n à y sổ sách thiên lý âm phủ cùng thư tín liền thành thẩm hạ o hơi n ắ m chắc cơ sở vật liệu đây cũng không phải là vu hoang i á o đây là căn cứ vào sự thật cơ sở thượng hợp lý thôi diễn hoặc là phỏng đoán ngươi nói ngươi không có quan hệ gì với diệp lan xanh làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cùng diệp lan xanh thư tín văng lai bên trong còn liên lụy tài vật các ngươi là tại hướng diệp lan xanh chuyển vận tiền tài đổi lấy diệp lan xanh cho các ngươi trong tay các loại sản nghiệp cung cấp tiện lợi sao điện hình cấu kết mà nói không chừng diệp lan xanh d á n g mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn chính là đạt được ngươi bông ra ủng hộ đi rồi đi nha một bộ này thoại thuật cơ hồ là không có lỗ thủng mà lại điểm tựa rất dễ tìm chỉ cần tìm được một cái vậy liền có thể diễn sinh ra vô số cái ngươi không thừa nhận vậy ngươi dám không dám cùng ta đến huyền thanh vệ đi vào trong một chuyến ngươi có dám đi hay không huyền thanh vệ không đến liền là trột dạ n g đi ngươi nói cái gì liền không phải do ngươi có thể nói một bộ này thủ đoạn cực kỳ ti tiện nhưng lại rất có hiệu quả đừng quản có phải là sẽ vu hoan g i á họa nhưng kết quả tuyệt đối đều là phù hợp đại đa số tình huống thật lại phù hợp hoàng đế ý nghĩ mà lại sở hữu bản án đều có thể dựa theo một bộ này thủ đoạn an bài đương nhiên điều kiện tiên quyết là phía trên trước liền đem kết quả định ra đến bản án có thể tỷ như trước đó diệp lan sanh án cùng hiện tại trong tay thế g i a môn phiệt cùng lớn tu tộc bản án thậm chí về sau liên quan tới những cái kia tại v ô n g gia phía sau tàng ngàn năm nhị lưu tông môn cũng đồng dạng có thể dựa theo loại thủ đoạn này đến xử lý bản án hồ sơ đã tại thẩm hạo thụ ý hạ bắt đầu ban sơ phát thảo từ vương nhất minh chu bút thẩm hạo phủ chính không cần hoàn chỉnh chứng minh thực tế mạch lạc chỉ cần sẽ tại v ô n g gia phát hiện điểm đáng ngờ thông qua thôi d i ệ n hướng cái khác thế g i a môn phiệt trên thân tiến tới đi điểm khó khăn chân chính ngay ở chỗ này thế ra môn phiệt cùng lớn tu tộc là mục tiêu chủ yếu không sai nhưng cũng không thể một gậy đem quốc triều sở hữu thế g i a môn v i ệ t cùng lớn tu tộc đều đánh chết ta thật muốn dám làm như vậy tuyệt đối phải xuất đại sự cho nên như thế nào đạt tới hoàng đế thanh lý thế g i a môn v i ệ t cùng lớn tu tộc bản ý lại không đến mức đem sự tình làm cho không thể vãn hồi đâu đây chính là khảo nghiệm thẩm hạo thủ đoạn địa phương chương chín trăm chín mươi chín kế hoạch quốc triều thế g i a môn v i ệ t sát sát đại tu tộc cũng không ít nhưng muốn nói khắp nơi đều có cũng là không đến mức liên lấy thịnh truyền cái gọi là phú quý thuyết pháp đến cho thế ra môn p i ệ t còn có tu tộc đồng dạng cái g i i tuyến đó chính là một đời hai đời người đúc thành ra thế sản nghiệp gắn bó ra giao thiệp quan hệ cái này có thể xưng là thế gia nhưng tuyệt đối không cứ gọi được môn h i ệ t mà tu tộc cũng đồng d ạ n g có một hai đời tu sĩ căn bản chống đỡ không nổi tu tộc thanh danh t h ú n g chi đại tu tộc cái kia cần c h í ít năm lục đại người không ngừng cố gắng mới có thể đồng thời muốn trong lúc này xuất hiện qua c h í ít một nguyên đ à n cảnh hậu cảnh cao thủ không phải có gì mặt múi tự xưng đại tu tộc cho nên tính như vậy xuống tới toàn bộ tính cựu triều bên trong thế gia môn việt cùng đại tu tộc tổng cộng không đến năm mươi trong đó thế gia môn việt còn nhiều một chút cho nên đại tu tộc bên trong rất nhiều thu dưỡng tự lệ cũng là bởi vì như thế những ngày đại tu tộc cùng thế ra môn phiệt đơn độc một nhà hai nhà kỳ thật vấn đề không lớn thậm chí không ảnh hưởng toàn cục nhưng nhiều về sau tình huống liền không giống t h ế ra môn phiệt cùng đại tu tộc càng nhiều không đề cập tới tạo thành các mặt thẩm thấu liền nói bọn hắn tại hợp với mặt ngoài thế sự xuống tới đưa đến làm gương mẫu tác dụng liền đủ tính cựu triều hoàng đế uống một bình có câu nói là quân lính tản mạn không đáng sợ một đ o à n vụn cắt mà thôi đáng sợ là có dẫn đầu hình thành một cỗ có thứ tự lực lượng một cái thế ra môn phiệt đối tính cựu triều ảnh hưởng rất có hạn cho dù hướng quan trường bên trong thẩm thấu thanh âm cũng sẽ không quá lớn nói t r ắ n g ra cùng một chỗ có tiết tấu phát cùng một cái thanh âm mới có thể đình thai n ư ớ góc tạp nhạp nói nhau nhau cuối cùng chỉ có thể bị trong hoàng cung chuông vang triệt để che giấu bởi vậy lại đi nhìn hoàng đế trước đó đơn độc triệu kiến thẩm hạo ra lệnh lại rất dễ lý giải hoàng đế ý nghĩ khẳng định không phải muốn giết cái sóng máu ngập trời không lưu một điểm chỗ chống triệt để lao đi thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc bởi vì cái này tại đạo lý thượng chính là không có khả năng coi như lần này giết hết trên dưới trăm năm hoặc là hai ba trăm năm về sau còn không phải lại có mới thế g i a môn phiệt ra đến lúc đó lại giết một g ố c dạng cái k i a tính cựu triều thống trị còn thế nào tồn tục phàm là khởi thế người ta đầu tiên nghĩ đến chính là có thể hay không bị diệt môn đổi a y không rất sớm liền nghị sâu chúa n g phản bảo mệnh a cho nên hoàng đế mục đích không phải muốn triệt để tiêu diệt thế gia môn phiệt cũng biết tiêu diệt không được hắn mục đích là muốn để thế gia môn phiệt đã không còn cơ hội âm thầm tụ hợp các loại thanh n m ảnh hưởng quốc triều đại quyết sách thậm chí cho tới nay hoàng thất đại khảo bên trong đều thành thế gia môn phiệt cùng đại tu tộc ở giữa đánh cờ trường để dương thúc người từng trải này càng là thấy rõ ràng cũng rất cảm thấy xỉ nhục hoàng gia lựa chọn thế mà còn muốn những ký sinh trùng này đồng dạng thế gia môn phiệt từ trong đưa đến mấu chốt tác dụng lần tiếp theo hoàng thất đại khảo còn rất xa xưa nhưng thân là hoàng đế dương thúc muốn cải biến vậy liền chức từ thế gia môn p i ệ t trên thân động、thủ. phía trước ê n nói muôn pháp, phía d i h chạy â n đó t t h nói h Thẩm hạo liền bắt đầu thu bắt thập vông ra để làm đột đặt tới làm liền vông bảng ban n đầu để phá ra tinh cựu triều bên trong có thể được xưng là thế ra m ô n phiệt cùng đại tu tộc không đến năm mươi nhà cái này năm mươi nhà không thể để lộ đây là hoàng đế ý đồ danh giới cuối cùng nhưng cũng không thể tất cả đều giết sạch dạng này tuyệt đối sẽ gây nên khó mà dự liệu biến cố lớn đến lúc đó vạn nhất náo cái bóc can loại hình sự tình hắn thẩm hạo mười cái đầu cũng không đủ chặt toàn bộ đều muốn có nhưng không thể toàn bộ đều hạ sát thủ trong này cần cẩn thận chọn lựa tỉ như nói hướng trong quân ngũ n h ú n g tay nhiều nhất những cái kia không thể lưu nhất định phải dết đến sạch sẽ cái này không cần hoàng đế nói do thẩm hạo cũng có thể chắc chắn tính cựu chiều cái gì làm gốc Trừ phong hồng sơn trang bên trong những cái kia kim kiếm vệ liền phải kể tới thiên hạ này binh mã tứ đại cánh quân cùng biên quân đây đều là căn bản có người muốn hướng ngươi căn bản đặt chân chỗ trộn lẫn hạ cát ngươi có thể chịu dù sao dương thúc là không thể nhịn vẫn còn so sánh như mật thiết cùng diệp lan xanh cùng bị tóm lên đến cái kia bốn bộ thượng thư vãng lai、like、cũng giữ lại không được đem tay tấp nập ngả vào mệnh mạch sản xuất loại tài nguyên cũng đồng dạng giữ lại không được vẹn vẹn liền cái này ba loại thượng hạ liền muốn phân một cái độ ra không phải hoặc nhiều hoặc ít mọi nhà đều sẽ dính một chút cái này cái kia không phải tương đương với một tên cũng không để lại sao làm sao cái phương pháp phân loại thẩm hạo vẫn luôn có một cái dự định bây giờ đang tra xét ông ra thời điểm hắn liền bắt đầu chuẩn bị xuống một bước hành động cái này nhất định phải nhanh thứ nhất có thể để cái khác thế g i a môn v i ệ t không đến mức có quá nhiều phản ứng cùng liên hợp thời gian một phương diện khác cũng muốn mượn một chút phong hồng sơn trang nhân thủ đương nhiên loại này thuần hỗ trợ sự tình phong hồng sơn trang là khẳng định không vui lòng thế nhưng là thẩm hạo tự nhiên có nắm chắc thuyết phục đối phương hạ tràng bởi vì thẩm hạo cầm kim kiếm ấn có danh nghĩa thượng để phong hồng sơn trang hiệp trợ phá án quyền lực mặt khác chuyên t r ú tại thế g i a môn v i ệ t cùng đại tu tộc tiêu trừ cũng có thể tê liệt vông ra phía sau những cái tia nhị lưu tô môn lại nói Mau chóng xử l ý x o nghĩ t ế thế gia chống những phong hồng trăng gia cùng đại tu tập cũng không tính là chuyện gì, nhìn một cái danh xương bông cũng giờ g phiệt mới đi đi đối cái kia đối nói phiệt đại cái liền sao danh ra, nửa canh môn môn tâm tâm môn. mà môn một tình chuyên nhị sơn tính chuyện nhìn nhất tình. n phó thứ h tốt tư tu tộc sự sự lưu là Dù Ý nghĩ này đang tra xét ông ra ngày thứ ba bị thẩm hạo gọn gàng dứt khoát nói cho đồng dạng lưu tại bên này không hề rời đi đoạn giác ba người không được đây không phải chúng ta nhiệm vụ lần này phạm chủ t h ẩ m đại nhân ngươi nếu là nghĩ đến dùng chúng ta phong hồng sơn trăng khi miễn phí lao lực đến sử dụng vẫn là bỏ ý niệm này đi thật tốt đoạn giác có chút tức giận nàng không nghĩ tới cái này họ thẩm như thế không theo sáo lộ ra bài thế mà còn tính toán lợi dụng bọn hắn phong hồng sơn trang lực lượng loại người này nàng thật đúng là lần đầu gặp được thẩm h ạ o cũng không hoảng hốt hắn có hắn lực lượng tại vì vậy nói ba vị tiền bối b ậ y hạ cho ta kim kiểm ấn mời phong hồng sơn trang c h ư vị toàn phạm vì bị cưỡng bức điều tra và giải quyết thế nhưng là diệp lan xanh h o a án mà bây giờ ta mời chư vị hỗ trợ cũng là cái này h o a án bên trong một vòng ba vị tiền bối trước chớ vội nổi giận ta cũng biết các ngươi không nguyện ý ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian ta cũng không có đem trước hứa hẹn thời gian kéo dài ý tứ không phải liền là chỉ là mấy cái thế g i a môn phiệt cùng đại tu tộc nhà còn có thể so bông ra khó giải quyết coi như muốn chạy nhiều chỗ một chút nhưng bên này phong hồng sơn trang nhân thủ nhiều như vậy ba vị tiền bối cũng không cần một mực thống nhất hành động sau khi tách ra cùng một chỗ đồng thời động thủ kỳ thật cũng muốn không được mấy ngày thời gian cứ như vậy trong tay cần vũ lực sự tình liền thiếu đi lớn không được đằng sau ta đi tìm cấm quân hoặc là địa phương quân tiếp viện liền đủ rồi về thời gian cũng liền đại đại rút ngắn đừng nói cuối năm khả năng tháng mười một liền có thể triệt để chuyển xuống người xác định đoạn giác ba người cũng không để ý xuất thủ kéo mau một chút chuyện này tiết ấ u đương nhiên chương một nghìn trở về v ông gia bị kê biên tài sản sau ngày thứ tư thẩm hạo tính cả đoạn giác ba vị đại tu sĩ cùng một chỗ đem ông gia tất cả mọi người phạm toàn bộ áp giải ra trở về phong nhật thành thống lĩnh nha môn cùng nhau rời đi ông gia còn có mấy chục xe tìm ra đến tài vật về phần như sổ sách như thế đích chứng vật thì là bị thẩm hạo thu vào mình trong túi chữ vật tùy thân mang theo một chuyến này trùng trùng điệp điệp trên đường đi tự nhiên là sẽ không giấu người không đơn giản thượng lăng bách tính nhìn thấy như thế một con đằng đằng sát khí xe ngựa vô số các nơi chạy tới ngồi chờ nhãn tuyến cũng kinh hãi vội vàng cấp sau l ư n g cố chủ c h u y ể n trở về âm trước đó b ô n g ra tin tức đã sớm truyền khắp tính cựu triều thượng hạng liền xem như phổ thông bên đường người bán hàng rong cũng nghe thấy quá phía đông có đại sự xảy ra huyền thanh vệ hắc kỳ doanh người lại xử lý một cái đại hộ nhân d â ra liền trong truyền thuyết bảo vệ quốc triều căn cơ kim kiếm vệ đều đi đâu càng đừng đề cập thượng lăng lúc đầu thượng lăng chính là một cái dựa vào một tòa cảnh sắc duyên dáng hồ nước mặn xuất ê n sau đó tiếp lấy vông ra lực ảnh hưởng mới thành, thành lớn. trong thành các mặt loại nào c ũ n g phải mở h n g ra như vậy cũng tốt so thẩm h ạ o về phần tính tây hắn mặc dù ngoài miệng chưa nói qua nhưng lại thật sự là coi tính tây là làm hắn đại bản doanh đang xử lý thậm chí không đơn thuần là hắn hắn đã từng cấp trên khương thành cũng đồng dạng là tại coi tính tây là làm mình địa bàn quản lý từ người đến vật chỉ cần bàn tay đạt được địa phương vậy liền không quá sẽ để cho ngoại nhân chen vào tay điểm này kỳ thật từng cái nha môn đều không khác mấy lúc này mới sẽ có các nơi ở giữa cao tầng nhậm chức biến động h u、so、lần t h a này h bông h ra gặp nạn thượng lăng trong thành người có thể nói là nhất hoảng lên tới huyền thanh vệ cùng địa phương nha môn hạ đến người môi giới thương nhân thậm chí bên trên cảnh vệ bên trong cũng không ít người đứng ngồi không yên đây chính là hắc kỳ doanh a trước kia ai cũng không có đem hắc kỳ doanh quá coi là chuyện đáng kể nhưng trải qua diệp lan xanh một chuyện cùng đằng sau huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc một chuyện cho tới bây giờ ai còn không biết hắc kỳ doanh chính là huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ hạ thủ chi hát so với huyền thanh vệ dĩ vang thủ đoạn đều chỉ có hơn chứ không kém bây giờ ông gia bị hắc kỳ doanh thống lĩnh danh xưng ơ sát tinh thẩm hạo trọn vẹn lục soát mấy ngày tin tức cũng bị phong tỏa mấy ngày chỉ có giải rác một chút không biết thực hư lời đàm tiếu chuyển tới cái này gọi những cái k i a cùng ông gia rất thân cận thượng lăng trong thành cái gọi là thượng lưu làm sao có thể không sợ đâu loại thời điểm này liền có thể nhìn ra những cái được gọi là thượng lưu đang hưởng thụ lấy viễn siêu phổ thông quốc triều tài nguyên lúc kỳ thật cũng chịu đ ự n g lấy không ít người bình thường không tồn tại áp lực cùng nguy hiểm trên đường người buôn bán nhỏ quản ngươi v ông ra có chết hay không tuyệt bọn hắn lớn không được trà dư t i ể u hậu trò chuyện hai câu ai sẽ sợ hãi bây giờ dọc theo đường thượng không ít người đi theo một đường đem người nhà họ v ông đang bị áp giải đến thượng lăng tin tức t r u y ề n về để trong thành sở hữu thượng lưu tất cả đều ngồi không yên hoặc là tại trận pháp truyền t ố n g bên cạnh hoặc là ở cửa thành hoặc là ở cửa thành bên ngoài dù sao đều muốn ngay lập tức nhìn thấy những cái kia bị áp giải trở về người nhà họ k ô n g tại sao phải cứ như vậy gấp bởi vì đều muốn nhìn một chút ngày bình thường cùng mình lui tới mật thiết nhất biết nền tảng nhiều nhất một cái kia hoặc mấy cái người nhà họ k ô n g có hay không bị áp giải tới vẫn là bỏ mình tại chỗ những n à y thượng lăng thượng lưu nhóm chưa từng như này bức thiết hy vọng mình trước kia xưng huynh gọi đ ể người nào đó chết sạch sẽ dù sao những cái kia cùng bọn hắn quen biết người nhà họ k ô n g chết sạch sẽ bọn hắn mới tương đối an toàn nhưng khi những này trong lòng thấp phỏng như nổi thượng con kiến cái gọi là thượng lưu tận mắt thấy bị áp giải vào thành người nhà họ ông lúc đồng thời không nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn thấy đồ vật một chuỗi dài bông ra người đích đích s á c s ắ c là hướng trước đó tin tức nói như vậy bị áp giải đến thượng l ă n thành nhưng những người này như n g căn bản không cách nào phân biệt xuất hình dạng tới bởi vì bất kể có phải hay không là có thể tự mình hành tẩu đều bị chòng lên khóa lại cố đồng thời còn mặc lên không thấu ánh sáng miếng vải đen che đầu thậm chí trên thân đều bị phụ thêm một kiện trường bảo rộng lớn như thế che lấp đừng nói phân biệt ai là ai liền xem như nam hay nữ đều không có cách nào nhìn ra cái này khiến thượng lăng trong thành mong mỏi những này cái gọi là thượng lưu làm sao bây giờ đem người toàn thân che lấp đây là thẩm hạo hai ngày trước nghĩ ra được biện pháp những này che đầu cùng áo t r ù m đều là lâm thời để người từ nơi khác chế tạo gấp gáp cũng không tốn bao nhiêu công phu nhưng trước mắt xem ra hiệu quả vẫn là rất không tệ dạng này ngoại hình thượng vừa che che đậy trừ có nhất định tu vi lại đối mục tiêu nhân hồn phách khí tức mấy vị quen thuộc tình huống bên ngoài rất khó từ những người này phạm bên trong phân biệt ra được ai là ai mục đích làm như vậy một cái là vì phòng ngừa người nhà họ không cụ thể tin tức bị người hưu tâm tản mà là vì sao thuận tiện lần này đường dài áp giải không ra vấn đề dù sao nhân số hơi nhiều như thế che lấp một chút coi như gặp được cái gì đột phá tình t trạng cũng có thể nắm giữ chủ động đương nhiên cực kỳ mấu chốt ông ra hạch o tâm nhân viên kỳ thật cũng không tại một chuyến này ở trong những người kia để cho phong hồng sơn trang hai tên trưởng lão tính cả mười mấy tên tinh nhuệ đi đường núi đi tính đông quân binh trạm n g ư ợ n cỡ nhỏ trận pháp truyền tống trực tiếp về phong nhật thành đương nhiên, những này bông ra nhân vật trọng yếu đồng dạng toàn thân che lấp đồng thời tất cả đều không thể hành động thượng bản khóa kỳ thật trong lòng gấp không chỉ thượng lăng trong thành những cái được gọi là thượng lưu địa phương khác rất nhiều người vẫn luôn đang ngó chừng bên này đồng thời hắc kỳ doanh đồng hành phong hồng sơn trang đám người đồng dạng đối bản án tiến triển rất gấp trước đó thẩm hạo cho đoạn g i á c ba người hứa h ẹ n quá chỉ cần phong hồng sơn trang bên này toàn lực trợ giúp hắc kỳ doanh điều tra và giải quyết diệp lan xanh loa án bao quát đằng sau xuất thủ nhằm vào cần tiêu diệt thế ra muôn thiệt như vậy hắn liền có thể tại cuối tháng m ư ơ i một trước đó liền đem vụ án này toàn bộ hiệu rõ rơi cho nên so với chú ý hắc kỳ doanh động tĩnh người mà nói phong hồng sơn trang đám người càng là hy vọng thẩm hạo có thể đem điều tra và giải quyết tốc độ lại nhanh chút càng mau hơn ngược lại là tại thông qua trận pháp truyền t ố n g thời điểm có một việc nhỏ xen giữa chính là lo liệu trận pháp truyền t ố n g tiểu lại thế mà yêu cầu vào trận mỗi người phạm đều muốn bọn hắn hạch nghiệm một chút tra hồn phách ba động ít nhất phải gỡ xuống che đầu để bọn hắn xem qua cho ra căn cứ tựa hồ cũng nói còn nghe được chính là địa phương nha môn vẫn luôn tại chấp hành nghiêm tra trận pháp truyền t ố n g ra vào thân phận điều lệ cái này điều lệ thẩm hạo là biết đến chủ yếu là vì phòng ngừa t à môn tu sĩ lợi dụng trận pháp truyền thống bốn phía lưu t h o á n nhưng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt huyền thanh vệ nhất hệ lúc nào cần quản địa phương nha môn điều lệ rồi húng chi trong tay vụ án này vẫn là như thế trọng yếu mà những người kia phạm cũng đều là trọng phạm mà lại từng bước từng bước kiểm tra cần tốn bao nhiêu thời gian vẹn vẹn cái này một hạng cũng không phải là thẩm hạo biết chút đầu chỉ là một tiểu lại thực có can đảm đối hắc kỳ doanh thống lĩnh sách loại yêu cầu này sao phải biết thượng lăng thành địa phương nha môn chủ quan cũng mới chính ngũ phẩm mà thôi Mà thẩm hạo c mười mười tiến n trận pháp truyền thống trước đó quay đầu nhìn một chút thượng lăng thành địa phương nha môn phương hướng trong n một nghìn một trăm linh một hài lòng phong nhập thành hắc kỳ doanh thống lĩnh trong nha môn người người nôn náo lần này đi theo trở về trừ những cái kia b ông r a phạm nhân bên ngoài còn có trước đó một đường đi theo thẩm hạo ám độ chấn thương đi qua các nơi hắc kỳ doanh tinh nhuệ thẩm hạo đồng thời không có để bọn hắn ngay tại chỗ giải tán mà là cùng nhau mang trở về cảnh vệ bên kia đều thông chi sao đúng vậy đại nhân cảnh vệ lâm đại nhân biểu thị gần nhất đều sẽ đem cảnh giới đề cao đến tiếp cận thời gian chiến tranh tiêu chuẩn thẳng đến người bên này lại chào hỏi mới thôi phong nhật thành bên này không so với trước thượng lăng tại thượng lăng có tính đông quân hai chi tinh nhuệ tiên phong doanh quân sĩ làm ngoại vi phòng ngự phong nhật thành bên này tạm thời còn không có đi mời tính tây q u â tới chỉ có thể để phong nhật thành cảnh vệ bên kia tăng cường đề phòng xem như là ngoại vi phòng vệ đương nhiên nội bộ hắc kỳ doanh cũng là đem cảnh giới nâng lên tối cao chẳng những phong nhật thành hắc kỳ doanh toàn viên đề phòng mang về hơn ngàn các nơi tinh nhuệ cũng trú đóng lại ngoài ra còn có phong hồng sơn trang mấy trăm cao thủ những này đều là vì đề phòng ông ra những người kia phạm tại phong nhật thành xuất cái gì sơ xuất địa lao bên kia khả năng dung hạ được hồi đại nhân có thể trước đó một số người phạm đã khẩn cấp chuyển tới khung thị nguyên đại nhân bên kia đi có thể xử lý cũng đều tại vừa rồi phân phó xử lý cho nên không trở ngại ông gia phạm nhân tiến vào chiếm giữ hắc kỳ doanh địa lao mặc dù không nhỏ nhưng ông gia phạm nhân dính đến cũng không chỉ là thế gia môn phiệt càng có mặt sau cẩn trọng điểm đối đ á i nhị lưu tô n g môn cho nên trong địa lao nhất định phải muốn thu thập sạch sẽ hết sức tốt để t r a t ấ n phòng người chuẩn bị kỹ càng bọn người phạm thu xếp tốt về sau liền bắt đầu t r ư ớ c cho bọn hắn làm nóng người la đại nhân bất quá cần chuẩn bị thẩm vấn danh sách sao vương nhất minh không người xác nhận đồng thời cũng xác nhận phía sau an bài không cần chuẩn bị thẩm vấn danh sách liền cho bọn hắn nóng người quen thuộc quen thuộc hắc kỳ doanh hoàn cảnh vương nhất c chỉ nhà minh trở lại nghe vậy vội vàng biểu thái hắn biết rõ trước mắt trọng yếu nhất chính là cái gì đương nhiên có phong hồng sơn trang nhiều cao thủ như vậy ở bên vương nhất minh đích sắc có lòng tin không đến mức để trong nha môn xuất biến cố gì ừng có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp đi tìm đoạn giác trưởng lao tìm kiếm trợ giúp mặt khác ngươi phải nhớ ký thông báo c h a tấn p h ò n g những cái kia sát tài cho dù là làm nóng người cũng không thể để bông ra người có bất kỳ trao đổi lẫn nhau cơ hội mà lại sở hữu chủ yếu phạm nhân đều muốn đơn độc giám thất dùng hình hiểu chưa thuộc hạ minh bạch thẩm hạo phân phó tốt về sau liền mang theo thị vệ rời đi phong nhật thành từ trận pháp truyền thống trực tiếp chuyển tới đi hoàng thành chỉ huy sứ nha môn vẫn như c ũ không cần tại hầu phòng các loại trực tiếp bị bảng ban phó quan dẫn liền đi bảng bàn công giải phòng thuộc hạ tham kiến đại nhân thẩm hạo đi vào công giải trong phòng quy củ hướng phía ngồi ngay ngắn bảng ban thi lễ một cái sau đó khoanh tay đứng tại bên cạnh ừ m ngồi xuống nói đi tạ đại nhân chờ phó quan cho thẩm hạo đưa tới một chén trà nóng sau đó lui ra ngoài về sau bàng ban mới hỏi nghe nói ngươi tại thượng lăng làm rất tốt vuông ra người trừ hai cái cá lọt lưới còn lại vừa vặn một m ẹ hút gọn thẩm hạo vội vàng chắp tay nói đại nhân quá khen thuộc hạ chỉ là đang làm thuộc bổn phận sự tình toàn dựa vào dưới trướng quân sĩ cần cù còn có đại nhân chỉ huy có mới được rồi nói điểm chính là đại nhân thẩm hạo nghiêm mặt nói đại nhân v u n g ra đã giải quyết triệt đề Loạt、lưới t l hai người bây giờ cũng có hạ lạc ngay tại truy tìm còn lại bao quát nô bục ở bên trong từ trên xuống dưới nhà họ bông tất cả đều ở trên buổi trưa từ thượng lăng áp giải về phong nhật thành trước mắt ngay tại hắc kỳ d o a n h trong địa lao làm nóng người chờ thuộc hạ bên này lắng nghe dạy bảo của ngài về sau trở về liền nên chính thức triển khai thẩm vấn cẩn thận nói một chút bang ban nhẹ gật đầu ra hiệu thẩm hạo tiếp tục hắn muốn nghe một chút cụ thể chi tiết có nhiều thứ nhìn hồ sơ là sẽ không hiểu rõ đến thẩm hạo nghe vậy thành thành thật thật liền đem trước đó tại thượng lăng một hệ liệt động tác tất cả đều nói ra hoàn toàn không có dấu giếm nói như vậy phong hồng sơn trang người bị ngươi bao lấy rồi bàng ban trên mặt cười đến hết sức s á n lạn hắn nghe xong thẩm hạo giảng thuật về s o đối với mình vị này hắc kỳ doanh thống lĩnh tại căn này trong vụ án biểu lộ rất hài lòng chẳng những có ám độ trần thương cơ t r í còn có buộc chặt phong hồng sơn trang đảm lượng cùng thủ đoạn càng có cẩn thận cùng quả quyết quả thực là mắt trần có thể thấy đang trưởng thành có lẽ muốn không được mấy năm việc lớn việc nhỏ đối phương xử lý đều đem thuận bùm sôi gió đi đặc biệt là đối với thẩm hạo cho phong、hồng、sơn trang người hạ bộ chuyện này bên trên bàng ban nhất là hài lòng người bình thường cái nào dám đối phong hồng sơn trang trưởng lão động tâm tính toán cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện làm như vậy nhưng thẩm hạo hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy đồng thời thành công phải cũng không khó khăn thẩm hạo cũng không dám thừa nhận mình cho phong hồng sơn trang đại tu sĩ gài bẫy chắp tay nói đại nhân hiểu lầm đoạn giác trưởng lão ba người vẫn là hết sức thông tình đạt lý thuộc hạ chỉ là đem bản án lợi hại đẩy ra để ba vị tiền bối biết được sau đó ba vị tiền bối liền nguyện ý tại điều tra và giải quyết bên trong tái xuất một phần lực dùng cái này đến gia tăng bản án tốc độ tiến lên tiểu nói này bảng ban liền toàn minh mạch hắn chính là từ phong hồng sơn trang bên trong r a tự nhiên đối trong sơn trang những cái kia tiềm tu trưởng lao rất quen thuộc biết kia cũng là chút đối với tu hành bên ngoài sự tình không quá để ý người cho dù lục đục với nhau cũng sẽ không vì sơn trang bên ngoài sự tình phí tâm tư khiến cái này người thời gian d à i lưu lại bên ngoài khẳng định để bọn hắn hết sức không thoải mái tự nhiên là nhập thẩm hạ bộ bị động trở thành thẩm hạ o trong tay công cụ tiếp xuống đâu thế ra m ô n v i ệ t cùng đại tu tộc cùng ông ra đằng sau tất nhiên sẽ cầm tới chứng minh thực tế đồng thời nổi lên mặt nước nhị lưu tô môn ngươi là thế nào dự định thẩm hạ nâng người lên nghiêm túc nói ra đại nhân thuộc hạ coi là thế gia môn việt sự tỉnh bởi vì có phong hồng sơn t r ă n g cái này mới gia nhập chiến lược hoàn toàn có thể tăng thêm tốc độ xử lý sau đó mới tốt đem kinh lịch toàn bộ đặt ở xử lý những cái kia nhị lưu tông môn trên thân trầm mặc một hồi bàng ban gật đầu nhận lời bất quá lại hỏi cái kia điều lệ đâu có thể nghĩ tốt rồi thuộc hạ có một cái phương án suy tính còn xin đại nhân phụ chính thầm hạo một bên nói một bên đem t r ư ớ c tại v ô n g ra chọn tốt làm xử lý đối tượng thế gia môn việt cùng đại tu tộc danh sách đem ra bỏ vào bàng ban trước mặt hơn bốn mươi gia thế gia môn việt cùng đại tu tộc trên danh sách phân thủ loại hoặc là giết tuyệt hoặc là lưu v o n g hoặc là nghiêm trị xem như cho những thế gia này môn thiệt cùng đại tu tộc ba loại kết cục khác biệt trên danh sách văn tự cũng không nhiều bàng ban ba lượng mắt liền xem hết trầm tư hồi lâu m ớ i nói nói một chút ngươi an bài như vậy lý do vì cái gì tại giết cùng không giết ở giữa còn có một cái lưu vong thầm hạo cẩn thận trả lời đại nhân thuộc hạ cân nhắc là cần thiết lần này trong vụ án thể hiện xuất luật pháp tồn tại mà không phải thô bạo dựa theo huyền thanh vệ dĩ vãng phong cách xử lý huyền thanh vệ bình thường là phong cách nào ngang ngược phách lối mắt không luật pháp còn có khốc liệt tàn nhẫn hung ác công hiểm không đơn thuần là ngoại giới đối huyền thanh vệ là loại này cái nhìn huyền thanh vệ nội bộ bản thân quen thuộc cũng là như thế từ sinh hoạt hàng ngày đến thực hiện việc phải làm huyền thanh vệ đều tại dựa theo bọn hắn tự có một bộ hành vi suy luận cùng s ử sự thủ đoạn đang tiến hành mặc kệ ngoại giới là cười vẫn là mắng từ trước đến nay làm theo ý mình thậm chí căn cứ vào lịch đại hoàng đế hoàn toàn như trước đây đối huyền thanh vệ tín nhiệm cùng đặc thù chiếu cố cùng tư tâm phương diện cân nhắc huyền thường a thường t là huyền thanh vệ trước tiêu chuẩn xác định bản án nhân vật mấu chốt tiếp lấy giống như man n g u đồng dạng tiến lên đâm chết đâm chết đụng bất tử liền mang về nghiêm hình tra tấn cầm tới khẩu cung đồng thời chính là xét nhà tiềm chứng cuối cùng lại làm thành bản sắt hồ sơ một phần về quyển một phần báo cáo vậy liền coi là đem một vụ án chấm dứt nếu như gặp phải một chút khó giải quyết không thể dùng man lực phá giải bản án vậy liền kéo lưới loại bỏ từng bước từng bước nhân viên tương quan thẩm vấn dùng đần biện pháp tra xuất đầu mối hữu dụng sau đó lại lặp lại phía trên cái kia một bộ mang ngưu thủ đoạn cực thiểu số huyền thanh vệ sẽ hướng thẩm hạo như thế lấy phân tích cùng thôi diễn làm chủ thích mặc châm k i ế p nổ đem từng cái mảnh vỡ hóa manh mối và kín lại cuối cùng hoàn nguyên c h â n tướng làm như vậy chỗ tốt là vụ án điều tra và giải quyết tiến triển sẽ s o đần biện pháp nhanh rất nhiều khuyết điểm chính là đối người làm chủ viên yêu cầu sẽ cao hơn nhiều Đương nhiên, mặc kệ là làm vừa vẫn là như thẩm hạo như thế theo tinh tế sống đến xử lý kết quả cuối cùng đều là huyền thanh vệ nội bộ mình đang tiêu hóa người bên ngoài mặc kệ là hiếu kỳ vẫn là hận lại hoặc là trông m à t h è m đều không có cách nào đối huyền thanh vệ việc cần làm khoa tay múa chân bởi vì hoàn toàn không x e n vào thậm chí huyền thanh vệ cũng chưa từng từng có chủ động đem mình bản án hướng luật pháp phương diện dựa vào như thế huyền thanh vệ tự nhiên ngay từ đầu liền bị các cấp địa phương nha môn coi là cái đinh trong mắt bởi vì địa phương nha môn tại duy tự luật pháp mà huyền thanh vệ thì là, là không nhịn hai bên thiên nhiên chính là đối lập một lúc sau đến mức huyền thanh vệ thượng hạ đối với địa phương nha môn cũng là trong lòng xem thường hoàn toàn không bị để ở trong lòng mà bây giờ thẩm hạo nói muốn đem v ông ra vụ án này hướng luật pháp phương diện dựa vào đây chẳng lẽ là tại hướng địa phương nha môn lấy lòng có cần thiết này sao coi như bàn g ban đối thẩm hạo có đầy đủ tín nhiệm cũng giống vậy đối với hắn lần này ngôn ngữ ô n n g hoàn toàn không hiểu thấy bàn g ban biểu lộ thẩm hạo rõ ràng chính mình nhất định phải lập tức giải thích một chút không phải rất có thể sẽ có hiểu lầm thế là vội và nói đại nhân ông ra bản án hiện tại cũng không phải độc lập ra hồ sơ mà là từ diệp lan xanh trong vụ án diễn sinh ra đến trên bản chất vẫn là từ hữu tướng tào đại nhân cùng hộ bộ bạch đại nhân cùng một chỗ liên danh ba mươi bảy tội thư bên trong trước đ ị n h ra cho nên cho nên ngươi cảm thấy nếu là không có luật pháp làm trèo trống sẽ để người mượn cớ bàng ban tâm tư hết sức linh hoạt thẩm hạo nói có chút hắn liền có chút trở lại mùi vị đến đích xác bản án nói cho cùng không phải chính huyền thanh vệ bản án thậm chí nói là hoàng đế phân công cũng không phải như vậy phù hợp hẳn là hoàng đế miếu đường huyền thanh vệ cùng một chỗ đang làm chuyện này bất quá thẩm hạo lại tiếp tục nói đại nhân nói không sai đích thật là có chút bận tâm để người mở c ử cớ, đồng thời cũng có thể để diệp lan xanh một á n làm được càng vững chắc dù sao bất luận diệp lan xanh vẫn là bông ra người đều không có khả năng công khai tử hình nhưng những thế g i a này môn phiệt người lại có thể còn có thể hướng luật pháp mắc l ử a cái này cũng liền để thiên hạ quan văn nhất hệ cùng sau lần này t ổ n tục xuống tới cái khác thế g i a cũng có đồ vật có thể nhìn không đến mức tất cả đều đem nổi trụp tại chúng ta huyền thanh vệ trên đầu thầm hạo ý nghĩ điểm xuất phát chỉ đơn giản như vậy sự tình có thể từ chúng ta hắc kỳ doanh đến làm công việc bẩn thịu mệt nhọc cũng không đáng kể nhưng là không thể cuối cùng oan ư ớ c cũng cho chúng ta hắc kỳ doanh t o à n tiếp tục chống đỡ à? coi như không để hoàng đế ra mặt c h ỉ ít hưu tướng tào quốc ban g c ù n g hộ bộ thượng thư bạch thường khanh hai cái này đầu to cũng đừng n g h ĩ không đếm xỉa đến chỉ cần huyền thanh vệ đem bản án hướng đi hướng luật pháp thượng dựa vào một điểm dính một điểm một bên như vậy tất cả mọi người sẽ lập tức sinh ra một loại tự nhiên phản ứng huyền thanh vệ có thể làm được loại chuyện này khẳng định phía sau có người đang can thiệp thế là theo đầu này mạch suy nghĩ đi lên nhìn không đến mức tìm được hoàng đế trên thân chí ít viết ra ba mươi bảy tội h ư u tướng tào quốc bang cùng tại trên đó ký tên bạch thường khanh một cái đều chạy không được mà lại cái này nổi tào quốc bang cùng bạch thường khanh còn không có cách nào vứt bỏ vừa đến đã bị trục chết b a n g ban nghe thẩm hạo nói như vậy xong trước mắt cũng là sáng lên h ắ n tự nhiên nghe hiểu được bên trong huyền cơ hắc kỳ doanh là huyền thanh vệ nội tiết hắc kỳ doanh con hắc qua chính là huyền thanh vệ ở lương hoa n ước tuy nói huyền thanh vệ lâu dài con hắc qua đã sớm con quen thuộc nhưng cái này cũng không hề biểu thị huyền thanh vệ thượng hạ thích con hắc qua không ai thích con hắc qua rõ ràng mọi người trước kia làm bẩn sự tình dựa vào cái gì liền huyền thanh vệ vắt một cái bẩn thịu đ ề u danh những người khác tiện tay vô quy củ giả vợ như thí sự chưa từng xảy ra trước kia là không có cách nào lần này có biện pháp cái kia tự nhiên không thể quang huyền thanh vệ có hát qua mà để tào quốc bang cùng bạch thường khanh đứng tại bên cạnh cười hì hì bang ban mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý thẩm hạo ý nghĩ này nhưng trong lòng lại không thể không lại một lần nữa cảm thán trước mặt người trẻ tuổi này tâm tư ý nghĩ đích thật là đầy đủ nhạy cảm mà lại lá gan thật đủ lớn lại luôn có thể tại mọi người tập m ã i thành thói quen quy c ủ bên trong tìm tới bị tất cả mọi người coi nhẹ đ ị vào một chút liền đem cùng một sự kiện biến thành mùi vị khác biệt cứ dựa theo phía trên này phương lược đến xử lý đi bàng ban đưa trong tay cái kia phần danh sách vào nát không lưu vết tích được rồi đại nhân cái kia thuộc hạ sau khi trở về liền đ ậ u thủ không phải phong hồng sơn trang người bên kia cần phải sốt ruột đối đại nhân người nói chuyện này có cần hay không cho bệ hạ theo báo một phần đi lên bàng ban cười đến có chút ý vị thâm trường nói cái này còn cần hỏi ta chăng bây ô n nhiệm vụ nói cho cùng là bệ hạ trực tiếp cho ngươi đạn, ngươi cũng hai lần tiến cung diện thánh g ra trực hai cho hạ cho hạ tiếp bệ làm vụ trước báo, là b giờ bông ra bị ngươi ra kiểu h chế ố n g l ạ phía chắp phải hành hoạch, nhiên cho hạ thôi. Thẩm hạo túi người hành lễ tay xác nhận. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này nhất định phải mặt trình hoàng sau tay sao muốn là làm ràng này động ngươi cũng cảng tiếng. người đi Đi đế. một giờ lại túi i có cáo xác ký kế k báo vậy Bây dĩ lễ mặt bệ rõ nói này tự nhiên là muốn cho bàng ban thông khí cho thấy thái độ bây giờ bàng ban gật đầu thẩm hạo phần này tự giác cũng liền cho đến cho nên không lại trì hoãn thời gian không người cáo từ sau đó xuất chỉ huy sứ nha môn về sau một đường tiến đến hoàng cung muốn thấy hoàng đế là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức h á n phiền phức trình độ viễn siêu tại chỉ huy sứ nha môn hầu phòng ngồi chờ b n g ban bảy tám đạo thủ tục xuống tới thẩm hạo còn tại bên ngoài cửa cung chờ trọn vẹn một canh giờ mới bị một hoạn quan gọi vào danh tự tiếp lấy lại là một phen soát người cùng kiểm tra mới tiến cửa cung lần này giống như lần trước thẩm hạo là trong phúc an cung nhìn thấy hoàng đế dương thúc t r ư ớ c 1 0 0 t n g sửa chữa thẩm hạo từ hoàng đế trên mặt nhìn thấy một chút mọi m ệ n cùng một chút thủy khí rõ ràng là mới từ phúc gan cung bên trong suối nước nóng bên trong r a từ khi trước đó hai lần cùng hoàng đế mặt đối mặt qua sau thẩm hạo đối với mình trên thân hát thu hình xăm bị đối phương phát g ắ á c mánh khỏe cảnh giác liền nhạt rất nhiều nhưng đối với hoàng tộc trên người cái kia một đoạn bí mật hắn vẫn như cũ nhớ kỹ nên cũng không dám chủ quan hoàng đế xem ra tựa như là thiếu ngủ gật dáng vẻ hữu khí vô lực ngồi dựa vào giường em bên trên nhúng tay tiếp nhận bên cạnh nội thị đưa tới một chén trà nóng đông đông đông rót mấy ngủ lớn bên ngoài huyên não xôn xao người đều nói các ngươi huyền thanh vệ điên tới đâu vỗ loạn tới đó người loạn giết người là tại cầm chấm danh nghĩa l à ngụy trang kỳ thực dành tư lợi bây giờ thế mà gan lớn đến triều quốc t r i ề u đệ nhất thế ra môn phiệt động thủ tình trạng mắt không quốc pháp ngang ngược bạo ngược đã cực còn nói nếu là không rất sớm quản lý các ngươi huyền thanh vệ những n à y loạn tượng chắc chắn cho quốc triều mang đến họa lớn ngập trời đúng ngươi cái này hắc kỳ doanh thống lĩnh so bảng ban đều nhận người hận ta nhìn có người hận không thể đem ngươi lột ra phá xương nuốt sống mới có thể tiêu giảm trong lòng ác khí dương t h ú c mặc dù trên mặt hiện ra mệt mỏi nhưng tinh thần cũng không phải là thật sự vẻ bài hắn chẳng qua là đêm qua không có tại phúc a n cùng đi ngủ mà là đi tẩm cung của hoàng hậu một đêm bận rộn hao tổn thể lực không nói còn bị n g ự ợ c xích d à y vò đến rất là khó chịu ban ngày một ngày có loay hoay chân không chắn đất bây giờ đến trạm vạn tối mới có thời gian ngâm mình ở suối nước nóng bên trong nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị thẩm hạo cho quáy nếu không phải biết thẩm hạo này đến nhất định là liên quan tới ông gia sự tình hắn là sẽ không gặp thẩm hạo mặc dù dương thúc thân ở cung trong nhưng khoảng thời gian này ngoài cung phát sinh sự tình hắn lại há có thể không biết t ngược lại là đối với hắc kỳ doanh gọn gàng rất hài lòng đối phó một cái tông môn găng tay vốn là nên nghĩ dạng này một bàn tay chụp chết không cho nửa điểm lượn vòng chỗ trống hồi bệ hạ hạ quan không dám nói tận hết chức vụ nhưng cũng tuyệt đối cần tuân hắc kỳ doanh chức quyền cùng bệ hạ mệnh lệnh của ngài làm việc tuyệt không bất luận cái gì ương ngạnh cử chỉ còn xin bệ hạ minh xét thẩm hạo một bộ bộ dáng nghiêm túc một chân quỳ xuống cất giọng biểu thị mình tuyệt không dị tâm dị động mặc kệ hoàng đế đây là thuận miệng nói vẫn là cố ý thăm dò dù sao thẩm hạo đều là một bộ này lời xa giao còn không thể ngại phiền phức không nói t ố t b i ế t ngươi từ trước đến nay trung tâm vậy liền nói một chút ngươi lần này tại thượng lăng náo động tĩnh lớn như vậy đến cùng có kết quả gì đi là bệ hạ thẩm hạo không có đứng dậy bắt đầu g i ả n g thuật vẫn như cũ quỳ một chân xuống đất dù sao hoàng đế vừa rồi cũng không có gọi hắn dậy hắn không rõ ràng có phải là hoàng đế cố ý ồ、oh. tốt một chiêu ám độ trần thương ngược lại là lừa qua tất cả mọi người đợi đến các ngươi tới gần v ông gia về sau tái xuất hắn bất ngờ nhất cử cầm xuống có đầu não giống như bàng ban phải nghe tập kích v ông gia hoàn chỉnh sau khi trải qua dương thúc cũng rất hài lòng cho rằng thẩm hạo chuyện này làm được xinh đẹp đồng dạng thẩm hạo đem trước đó chuẩn bị kỹ càng đồng thời đã đưa cho bàng ban xem qua thế g i a môn phiệt thanh lý phương lược đưa tới chuyện này bàng ban không có tại phương lược thượng cải biến thậm chí liền thẩm hạo cho hắn cái tiêm ộ t phần cuối cùng đều v à nát không lưu vết tích nhìn như vì giữ bí mật nhưng quan trọng hơn có lẽ là bảng ban không định nhúng tay phần này phương lược p h ụ chính bởi vì đây là hoàng đế sự tỉnh dương thúc nhìn mấy lần cẩn thận nghĩ nghĩ tại phương lược nâng lên bút sửa chữa mấy nơi khi thẩm hạo tiếp nhận dương thúc sửa chữa phương lược về sau nhìn kỹ phía trên mặc dù cải biến không nhiều nhưng đổi động tính lại không nhỏ tỷ như dương thúc đem lưu vong số lượng giảm bớt giết tuyệt số lượng gia tăng ngược lại là trừng trị số lượng không có biến hóa nhưng trừng trị cường độ lại đi lên sách ba thành không thôi thật muốn như thế trừng trị xuống tới phương tiện hơi thượng thế g i a môn việt coi như lại không gọi được cái gì thế g i a nhiều lắm là xem như một cái gia tộc lịch sử lâu một chút phú hộ thôi đương nhiên cái này so với bị lưu vong hoặc là g i ế t tuyệt hạ chẳng đến nói ngược lại là tốt nhiều lắm thế g i a môn việt bên này trước hết dựa theo phần này phương lược đến xử lý về sau ta sẽ để cho hộ bộ bạch thường khanh mặt khác cùng ngươi c â u thông đến tiếp sau sách lược còn cần các ngươi hắc kỳ doanh làm hiệp trợ lâu dài thôi đ ộ u hạ quan minh bạch t h ẩ m hạo xác nhận đồng thời cũng trong lòng ám đạo quả nhiên xử lý thế ra môn việt chỉ dựa vào đánh rét cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề còn cần từ từng cái phương diện cấp cho lâu dài hạn chế, từng phương diện hạn từ dài lâu mặt à này rõ ràng hoàng là những cân nhắc đến, không cần doanh thường khanh hẳn đồng chỉ hắc chủ hộ bạch rõ đế tiếp một m bất bộ quá sẽ sự, kỳ kia. lại người khác vông ra phía sau những cái kia nhị lưu tông môn cũng dựa theo kế hoạch của ngươi xử lý nhưng nhất định phải nhanh thủ đoạn muốn hư h á c thanh thế phải lớn đối tông môn phải có đầy đủ lực c h ấ n n hiếp dừng một chút dương thúc từ giường em thượng đứng lên đi đến q u y một chân xuống đất túi đầu thẩm hạo trước mặt ánh mắt nhìn xuống lấy thẩm hạo tiếp tục nói kim kiếm vệ sẽ ứng phó đến từ tông môn vũ lực phương diện áp lực những n à y ngươi có thể yên tâm nhưng cùng tông môn liên hệ đem bản án phóng tới những cái kia nhị lưu tông môn trên thân chuyện này liền cần ngươi tự mình đi xử lý hiểu ý của ta không đây là t h ẩ m hạo nghe vậy trong lòng s ứ n g sở cùng tông môn liên hệ không phải phong hồng sơn trang sự t ì n h sao làm sao nghe hoàng đế có ý tứ là chuẩn bị toàn bộ hành trình đem phong hồng sơn trang khi công cụ nhân cụ thể quan hệ còn muốn hắc kỳ doanh ra mặt xử lý đây là ý gì chẳng lẽ là hoàng đế không yên lòng phong hồng sơn trang đây không có khả năng kia là hoàng đế có cái gì khác tính toán gì trong lòng suy nghĩ xoay chuyển nhanh một nháy mắt thẩm hạo mặc dù còn suy nghĩ không thấu nhưng lại dám khẳng định hoàng đế đột nhiên bàn giao nhiều như vậy đặc dị sự tình cho hắn tuyệt đối không phải tâm huyết dân trào tất nhiên là có mục đích giấu ở phía dưới chỉ bất quá thẩm hạo lúc này nhưng không có cự tuyệt quyền lực nhìn xem hai người tư thế liền biết một cái quỳ một cái c h ạ m hạ quan minh bạch nhất định sẽ không bệ hạ thất vọng chắc chắn đem sự tình làm được thỏa thỏa thiết t h i ế p không phải liền làm một cái giết sao dết đến máu chạy thành sông dết đến trong tông môn thây ngã đầy đất liên tiếp diệt đi mấy nhà nhị lưu tâm môn đồng thời chỉ cần có thể đứng vững đến tự học giới áp lực vậy lần này tuyệt đối có thể để cho trong tông môn những cái kia âm thầm vụng trộm đem bàn tay hướng tính cựu chiều hầu bao đám gia hỏa sợ h ã i run sợ coi như không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng có thể đổi lấy một đoạn thời gian rất dài an bình thậm chí dương thúc trước khi chết những tông môn này đoán chừng cũng không dám tùy tiện tái khởi ý đồ xấu dù sao động thủ không phải hắc k ỳ doanh thầm hạo cũng đúng lúc thừa cơ hội này kiến thức một chút phong hồng sơn trang chân chính chiến lược về phần cái khác nơi này không phải suy nghĩ địa phương cùng thời điểm chờ sau khi trở về lại từ từ tới sự tính nói song thầm hạo liền không người cáo lui vừa đứng vậy, hoàng đế lại vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói ngươi hết sức tài giỏi sự tình lần này làm tốt ta tự có trọng thưởng thẩm hạo vội vàng lần nữa không người cảm ơn sau đó xuất phúc các cung tiếp lấy lại tại lúc đến tên kia hoạn quan cùng đi rời đi hoàng cung mà liền trên thẩm hạo xe ngựa của mình màn xe buông ra nháy mắt trên mặt hắn lạnh nhạt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đổi lại cực kỳ hiếm thấy đến ở trên người hắn xuất hiện khẩn trương cùng h ã i nhiên Trước Trên trương chán phản hồi. khẩn bởi vì nhưng trên mặt biểu tình kinh hãi cùng ánh mắt lại biểu lộ trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh ngay tại trước đó trong hoàng cung ngay tại hoàng đế cuối cùng nhúng tay đập bả vai hắn trong nháy mắt đó thẩm hạo rõ ràng từ trên thân hoàng đế cảm nhận được một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kỳ dị cảm giác sở dĩ nói lạ lẫm là bởi vì hoàng đế đập thẩm hạo bả vai lúc trên thân chuyển tới cái t r ù n g loại kia cảm giác kỳ dị hắn đích xác thật là lần thứ nhất cảm ứng được mà nói đến quen thuộc là bởi vì loại kia cảm giác kỳ dị thẩm hạo tại nơi khác cảm thụ qua cực kỳ cùng loại ngực hát thú hình xăm thẩm hạo năm đó ngược trái bị tà ma mở một cái động lớn không có trái tim vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lại bởi vì hát thú hình xăm xuất hiện thế mà không chết đồng thời về sau liền dần dần mở ra tu hành nhanh chóng thông đạo nhanh chóng tại hoạn lộ thượng thuận buồn x u ô i do đến bây giờ cái địa vị này có thể nói đối với ngược hát thú hình xăm thẩm hạo là tâm t ì n h phức tạp đã may mắn đồng thời lại cảnh giác nhưng lại không cách nào không dựa vào tương đương mâu thuẫn đồng thời hát thú hình xăm cùng thẩm hạo ở giữa trước mắt thoạt nhìn là thể cộng đồng chí ít hát thú hình xăm từng có chủ động hiện uy giải cứu thẩm hạo kinh lịch thời, thời khắc khắc cùng một chỗ còn như cộng sinh đối với hát thú hình xăm đặc dị cảm ứng thẩm hạo tự nhiên là quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa nhưng hôm nay hắn lại tại hoàng đế đập bả vai hắn trong nháy mắt đó cảm nhận được rõ ràng lại cực kỳ cùng loại với hát thú hình xăm đặc dị cảm giác không nói khác liền nói loại này đặc dị cảm giác thẩm hạo liền dám chắc chắn hoàng đế trên thân tuyệt đối cũng có một cái cùng hát thú hình xăm cùng giống loại đồ vật hoặc là sinh vật tồn tại đồng thời cái này cũng trực tiếp bằng chứng trước đó thẩm hạo từ diệp lan x a n h giảng bí mật kia bên trong diễn sinh suy đoán trên đời thật đúng là không chỉ một hát thú hình xăm loại đồ vật nhưng đến cùng là vật sống vẫn là một loại nào đó hắn không thể lý giải sinh vật quái dị nếu là vẹn vẹn chỉ là những này cũng liền thôi trước đó hát thú hình xăm thế nhưng là đã từng nhằm vào hoàng đế trên người bí mật k ê u biểu lộ ra rõ ràng phẫn nộ bây giờ kết hợp phát hiện mới thẩm hạo cảm thấy mình có hay không có thể hạ cái kết luận hát thú hình xăm cùng hoàng đế trên người vật kia là đối địch đồng loại